Vạn vật có tình. Đây là một du ở Thiên Lam Tinh trên lĩnh ngộ thế giới lực lượng dùng suy đoán phương pháp quan sát chúng sinh thời điểm ngộ được chân lý, cho nên ngay đầu tiên mục du đó là lợi dụng thế giới lực lượng đem thế giới cổ thụ rễ cây bao vây lại đã bắt đầu suy đoán phương pháp, không phải đi phỏng đoán cái này thế giới cổ thụ đi qua, mà là đang cùng thế giới cổ thụ ở câu thông, thông qua câu thông mục du quen thuộc thế giới cổ thụ. Cân nhắc hắn tính, đang quen thuộc thế giới cổ thụ đồng thời, mục du trong không gian vũ trụ biến hóa cũng là thật lớn, một ngôi sao, bắt đầu căn cơ thế giới cổ thụ tập tính đã tiến hành cải tạo. Thế giới lực lượng, tinh thần lực lượng lực cắt nước, tín ngưỡng lực, tăng thêm phòng, hỏa, lôi ba loại pháp tắc lực lượng, lại là tại chính mình trong không gian vũ trụ, hầu như là không gì làm không được. Đem hai cái tinh hạch tán phát ra bản nguyên vũ trụ hỗn hợp một chỗ, làm cho cái tinh cầu kia sinh ra biến hóa cực lớn. Nếu là suy nghĩ ra nước cùng đất lực lượng, hành tinh này đem sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mộc Du hơi có tiết lưới, có lẽ như thế này có thể mang tiết lưới đền bù đi. Mộc Du ánh mắt xoay một cái, nghĩ tới một cái cực biện pháp hay, nếu lực lượng chưa đủ, vậy chỉ dùng bản nguyên vũ trụ để đền bù cái này viên bị một du mệnh danh là kiến một ngôi sao cùng cái kia áo lẩn tâm vô hạn tới gần gia tăng lực lượng khiến cho bọn họ phù hợp lại với nhau cái này dung hợp đem tốn hao rất nhiều thời gian cũng không một sớm một chiều liền có thể hoàn thành kiến một tinh cùng áo lẩn tâm một khi hợp hai là một thế giới cổ thụ lý tưởng gieo trồng chỗ sẽ xuất hiện bất kể là hoàn cảnh vẫn có thể lượng hấp thu vấn đề đều có thể có được hiệu rõ quyết mà trước đây một du tự nhiên là muốn đem cái này thế giới cổ thụ nổ tận gốc trồng vào bên trong gieo trồng trong không gian gieo trồng hệ thống nói rõ có thể gieo trồng tất cả thực vật Gieo trồng không gian, 19, không gian số lượng nhìn tinh thần cường độ mà định ra. Tiêu hao, mỗi hai điểm tinh thần cường độ có thể thúc một lần. Một lần là ít tiên, ít là tinh thần cường độ. Kèm theo hiệu quả, gieo trồng đi ra thực vật tăng cường 90 sinh mệnh lực. Có lẽ gieo trồng không gian không cách nào cho thế giới cổ thụ rất nhiều cần thiết năng lượng, nhưng bảo vệ thế giới cổ thụ sẽ không bị chuyển chết, vẫn là dư sức có thừa. Tuy rằng... Mộc Du không cách nào xác thực biết rõ ràng trồng thế giới cổ thụ sau sẽ mang đến cho mình cái dạng gì chỗ tốt, nhưng Mộc Du có một loại trực giác vật ấy khẳng định đối với tương lai mình tăng cường thế giới lực lượng có tác dụng cực lớn. 5 vạn mét, 3 vạn mét, 10 km. Mộc Du khởi động thế giới lực lượng, cái kia thế giới cổ thụ rễ cây phát ra rồi hân hoan thanh mình, tựa hồ đang phối hợp với Mộc Du đem chính mình rễ cây hướng lên, mà thân cây toàn bộ đã ở trên phạm vi lớn hướng trên. Mộc Du lực lượng to lớn hơn nữa cũng không có khả năng có thể ổn định lấy ở cái này cực lớn thế giới cổ thụ, may mà chính là có thế giới lực lượng giúp đỡ không đến mức khiến cho rửa qua. Ở cách xa mặt đất hơn 9.000 mét thời điểm, Mục Du cảm ứng được rồi phía trên chui vào bảy cái khí thế mạnh mẽ người, bảy người này kết thành một cái quân trận cấp tốc xuống, đằng đằng sát khí mà đến. Tự không cần phải nói, bảy người này nhất định là diêm phủ đại thế giới phái tới cao thủ, từng cái sức chiến đấu hầu như đều là ở ngàn vạn phía trên, cái này nhóm cường giả thoang cái ra bảy cái, không thể nghi ngờ là cực kỳ để mắt Mục Du rồi. Nếu không phải là trước đó Mục Du tàn sát Liên Hợp Quân đội, Đó là lại như thế nào coi trọng Mộc Du cái này vu tộc thiếu niên thân phận cũng không có khả năng thoáng cái đã đến 7 cái trưởng lão, huống chi lúc này trên mặt đất còn có một trưởng lão một cấp chính giữa người nổi bật, sức chiến đấu tiếp cận 2000 vạn siêu cường trưởng lão. Cái này 7 cái trưởng lão chạy rết mà đến, mà lúc này Mộc Du hầu như là đem toàn bộ lực lượng đều là dùng cho tại đầy thế giới cổ thụ lên, nếu là lúc này thu hồi lực lượng, như vậy trải qua rút mấy vạn mét nhiều thế giới cổ thụ nhất định sẽ bởi vì thiếu hụt trẹo chống mà ngã xuống, liền tính toán sẽ không ngã xuống cũng nhất định sẽ làm bị thương dễ gây. Chính đang Mộc Du buồn dầu thời điểm, Cái kia thế giới cổ thụ lại là đột nhiên bắn ra rồi rất mạnh lực lượng, trực tiếp đem cái kia bảy cái trưởng lão bài xích rồi đi ra ngoài, lực lượng chi to lớn cao ngạo, cũng không nhân lực có thể chống đỡ. Tốt bảo vật. Thế giới cổ thụ một cử động kia để Mộc Du đều đồng ý không thôi, không khổ nào nữa, tiếp tục dùng lực đem rút lên, chỉ cần đem rễ cây toàn bộ thoát ly mặt đất, Mộc Du liền có thể trực tiếp thúc giục loại kia thực không gian đem thu nạp trong đó, sau đó mặc kệ bên ngoài có cái gì đó cao thủ, có thể chiến liền chiến, không thể chiến liền trực tiếp thúc dục bắt quái thánh châu thoát đi nơi này. Cái kia trên mặt đất bảy vị trưởng lão cùng quỷ phu tử đều là vô cùng kinh ngạc, vốn bực lòng đất tại sao có mạnh như thế lực lượng. Cái này viên cây có gì đó quái lạ. Cái kia quỷ phu tử thần sắc cấm lãnh, trong tay xuất hiện một cái quang nao tiến hành điều tra này cây tư liệu. Thế giới cổ thụ, ở ngã phạm đạt tinh cầu sinh ra thứ nhì tỷ cái năm tháng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từ vừa mới bắt đầu đó là một viên cao tới vạn mét đại thụ, đến nay chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Thế giới cổ thụ, mỗi một học hàng năm bay xuống một mảnh lá rụng, ngã phạm đạt tinh cầu các đời tổng đốc thu thập lá rụng đầy đủ đạt vạn năm lâu dài. Luyện chế ra rồi ngã phạm đạt tinh cầu phụ tổng đốc có thể câu thông ngã phạm đạt tinh cầu lực lượng bản nguyên thế giới cổ thụ có thể trợ ngộ đạo thế giới cổ thụ sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm sắp chết người dưới tảng cây cũng có thể bảo vệ sinh mạng thế giới cổ thụ không thể phá vỡ đến nay không phát hiện có gì vũ khí có thể ở tại trên người lưu lại dấu vết thế giới cổ thụ ở theo một ý nghĩa nào đó là ngã phạm đạt tinh cầu thủ hộ thần quỷ phu tử nhìn thấy những này một mảnh dài hẹp tin tức tất nhiên là đối với cái này quả thế giới cổ thụ nổi lên một ít rất hiếu kỳ nhưng mà cũng có thật nhiều tư liệu ghi chú rõ thế giới cổ thụ không có bao nhiêu đặc tụ, chỉ là bởi vì từ trường nguyên nhân đã sớm rồi hơi thở sự sống nồng đậm cùng thân cây cứng cỏi, đương nhiên tối đa hay là đối với thế giới cổ thụ không biết cùng suy đoán. Ở cực lâu trước đó, Diêm Phủ đại thế giới trên cao thủ liền đến vậy xem qua thế giới cổ thụ, nhưng đáng tiếc cũng là tìm không ra kết quả gì, cố mà không có lại tốn tinh lực tại đây thân cây, một mực tùy ý cái kia ngả phạm đạt tinh cầu người dày vỏ. Quỷ phu tử trầm ngâm nói, chỉ là không biết rõ vì cái gì cái này Vu tộc thiếu niên đối với cái này như vậy nhiệt tình. Chắc hẳn nhất định có duyên cớ ở bên trong. Đại nhân, lòng đất vô cùng quái lạ, chúng ta làm sao cũng xuyên không nổi nữa. Bảy vị trưởng lao đối với quỷ phu tử bẩm bảo nói: Các ngươi ở đây cây xung quanh bố trí xuống hợp giết chết trận. Một khi cái kia Vu tộc thiếu niên xuất hiện, liền trực tiếp đánh chết, không cần có nửa điểm hàm hồ. Quỷ phu tử biết rõ Vu tộc trên người thiếu niên có một cái bảo vật, có thể truyền tống đi tới Vu tộc Thánh sơn, cho nên không dám có chỗ trì hoãn. Nhất định phải ngay đầu tiên đem chém giết. Một khi Vu tộc thiếu niên tiến vào cái kia truyền tống hảo quang bên trong, đó là ba đại tông chủ liên thủ đều không thể phá vỡ. Quỷ Phu Tử sau khi phân phó xong, trong ánh mắt lóe ra lợi màng, trong tay không biết rõ là kết lấy cái dạng gì phạt ấn, quỷ khí xâm la. Vũ tộc nghiệp trưởng, lần kia diêm phù đại thế giới phía trên, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến ngươi có truyền tống bảo vật, cũng thật không ngờ cái kia bảo vật lợi hại như thế, cho nên cho ngươi thúc bắt đầu chuyển động chạy trốn. Lần này, thử, không biết rõ ngươi có thể có cơ hội thúc giục cái này bảo vật. Quỷ Phu Tử trong tay tiếp tục kết bắt tay vào làm ấn, lặng chờ lấy một du ra mặt đất một khắc này. Ngón này ấn tên là xâm la đại ấn, là nhất nhếp tâm hồn người, một khi đánh trúng liền đủ khiến người ta rơi vào ý thức hỗn loạn chính giữa, chính là một môn tinh thần công kích thủ đoạn. Quỷ phu tử có tự tin, một đấn liền có thể để vu tộc thiếu niên tinh thần tan vỡ, đến lúc đó còn nói gì tới thuốc dục truyền tống bảo vật, vô cùng có khả năng là trực tiếp đưa hắn khống chế thành một cô khôi lỗi. Thế giới cổ thụ, càng rút càng cao, mục du cách xa mặt đất cũng là càng ngày càng gần. 3000m, 1000m, 500m, 100m, 50m, 30m, 10m, 1m. Nổ tận gốc, mục du nâng thế giới cổ thụ nhảy ra mặt đất. Thu ở thế giới cổ thụ triệt để rời khỏi đất đai trong nháy mắt đó, mục du liền cảm thấy thế giới cổ thụ mãnh liệt biến hóa, sinh mệnh lực cấp tốc suy yếu. mục du thấy vậy là không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đem đá thu vào gieo trồng trong không gian, gieo trồng không gian có thể gieo trồng thiên hạ vật vật, tất cả thực vật cũng có thể ở trong đó sinh tồn. thế giới cổ thụ cũng không có ngoài ý muốn, lập tức đó là đã ngừng lại sinh mạng trôi qua. to như vậy một cây đại thụ che trời cứ như vậy tin tức không thấy, đó là cái này tám cái trưởng lão cũng là sườn sốt một chút, không nghĩ ra mục du trên người đến cùng có cái dạng gì giới tử bảo vật đem dung nạp nhưng mà lúc này cũng không kịp hắn nghĩ cái kia thất đại trưởng lão hợp giết chết kích hầu như là ngay lập tức liền thẳng hướng rồi mục du lấy cùng lúc đó cái kia quỷ phu tử trong tay sâm la đại ấn hầu như là trong chốc lát liền chui vào mục du trong ốc không có bất kỳ ngăn cản bảy vị trưởng lão hợp giết đánh vào mục du trên người mục du thân thể như cùng là đạn pháo giống như bị đánh bay cái kia sâm la đại ấn càng là trực tiếp khắc sâu vào mục du trong ốc thẳng đến hắn linh hồn chỗ hợp giết chết thuật mạnh sâm la đại ấn hung hắc vu tộc dương nhiệt còn chưa chết Quỷ phu tử hai mắt rậm rạp hắc khí, nhìn một chút liền thấy được xa xa bị điểm tích lũy mục dù, nhưng thấy hắn khí huyết tuy rằng lan lộn, nhưng thân thể nhưng không có đã bị chút nào tổn hại, toàn thân đều lộ ra một ít ôn nhuận màu sắc, là ngày đó tinh thân thể chống đỡ lại rồi lần này mạnh mẽ công kích. Đối với Thiên tinh thân thể, Quỷ phu tử rất rõ ràng mạnh bao nhiêu, cho nên mặc dù là cái kia thất đại trưởng lão hợp kích ra tay, Quỷ phu tử cũng không có nghĩ đến có thể thoáng cái đánh chết. Lúc này, chính mình xâm la đại ấn xâm nhập cái kia vu tộc dư nghiệt trong góc, liền đủ đem giam cầm lại, kể từ đó, mặc dù là thiên tinh thân thể mạnh hơn, cũng tuyệt khó ngăn cản được rồi Thất đại trưởng lão vô tận trà tấn. Thất đại trưởng lão tuy rằng cũng sớm biết như vậy sẽ là kết quả như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được một trận kinh hãi. Tiếp theo lại là cấp tốc về phía trước, lại ra tay nữa, tận hết sức lực chém giết không trở ngại dương nghiệt, tuyệt đối không thể để cho thở được một hơi. Thất đại trưởng lão đối với quỷ phu tử xâm la đại ấn, phi thường có lòng tin. Bùm bùm bùm. Thất đại trưởng lão hợp kích lại lần nữa đã đến một ru trước mặt. Nếu là người khác, đó là trưởng lão bên trong người nổi bật cũng thực khó đối chiến đạt được bực này cường độ hấp kích, nhưng mà, Vu tộc thiếu niên nắm giữ Thiên tinh thân thể bây giờ tinh thể ở trong càng là tàng bao hào phóng hỏa lôi ba loại nguyên tố tự nhiên vô cùng cứng cỏi vẫn cứ miễn cưỡng ở chống lại rồi vị trí thứ ba sóng tuy rằng hay vẫn là bay rất ra ngoài vài dặm xa nhưng thân thể không có bất kỳ dấu vết bảy cái sức chiến đấu qua ngàn vạn trường lao thuật hợp kích thật đúng là không phải nói cười bay rất ra ngoài một du thúc du không gian vũ trụ mạnh mẽ cứng rắn để lại toàn thân lan lộn khí huyết sắc mặt vô cùng ngưng trọng còn trong óc cái kia cổ âm trầm tinh thần công kích hầu như là ở rót vào một du trong ngay mắt liền bị Mộc Du đã không chế ở cái kia quỷ phu tử xâm la đại ấn hoàn toàn chính xác mạnh. Nhưng đặt ở Mộc Du trước mặt, điểm ấy tinh thần công kích lại là không có chút nào tác dụng. Không nói cái kia nhất bàn Thánh Khải bên trong biển lửa chuyên khắc tinh thần công kích, đó là Mộc Du vốn có tinh thần lực cũng không phải là quỷ phu tử có thể dung chuyển đạt được đấy. Tinh thần cường độ 99, cái này có thể tuyệt không phải là một cái đơn giản con số. Cái kia quỷ phu tử tuyệt đối cũng coi là một cái rất mạnh hồn sửa chữa. Nhưng hắn tinh thần lực đổi đổi được tính toán cường độ mà nói, tối đa cũng liền tuổi hơn bốn Người ở bên ngoài xem ra Mộc Du mạnh nhất không thể nghi ngờ là hắn thân hình, thiên tinh thân thể, mà trên thực tế, Mộc Du mạnh nhất hẳn là tinh thần lực. Hắn bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần đó là một ít Thái thượng trưởng lão đều theo không kịp. Nhưng mà, Mộc Du đến nay chưa từng tu luyện bất luận cái gì tinh thần công kích pháp môn, cũng chính là đại vũ trụ thời đại trong nói tới hồn sữa chữa. Nhưng mà cũng đúng là như thế, để Mộc Du tinh thần lực giữ vững nguyên thủy nhất, thuần chánh nhất trạng thái. Mộc Du sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt dại ra, ở bảy cái trưởng lão cùng vị phụ tử trong mắt tự nhiên là chúng xâm la đại ấn sau phản ứng. Bọn họ làm sao hiểu được đạo kia rốt vào tiến vào Mộc Du trong áo sâm La đại ấn một du nếu như muốn tùy thời cũng có thể nhẹ nhõm bóp nát. Thất đại trưởng lão hợp kích lại lần nữa đánh trúng Mộc Du, bảy người này gặp làm sao đều không đáng tan được Mộc Du thiên tinh thân thể nhiều ít là có chút tức giận, bắt đầu xuất hiện từng tia một vội vàng sao động. Mộc Du bay ngược ra ngoài. Mộc Du bay ngược ra ngoài. Trải qua không biết rõ bay rất ra ngoài rồi nhiều ít. Lúc này đây, Mộc Du bay rất ra ngoài phương hướng đúng là hướng Quỷ Phu tử mà đi. Cơ hội tốt. Trong chớp mắt Mộc Du ánh mắt sáng rỡ lên, chạy như bay. Mượn nhờ vẻ này, lực lượng khổng lồ thẳng đến quỷ phu tử mà đi. Đồng thời, Mộc Du tinh thần lực xoắn một phát, trong ngay mắt đem đạo kia sâm la đại ấn cắn nát, cực lớn tinh thần cắn trả, để quỷ phu tử tại đây bất ngờ không để phòng đột nhiên phun một cái máu, toàn bộ đầu gốc đều đi vào hỗn loạn. Ma liên cái này một hoảng hốt trong lúc đó, Mộc Du đã đến trước mặt. Không tốt, quỷ phu tử đáy lòng tiêu to, một luồng cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân, chỉ là tinh thần lực đã bị cắn trả, làm sao cũng không cách nào trước tiên làm giả phòng bị. Chết đi! Mộc Du trong tay xuất hiện thí thần thánh kích, toàn thân lực lượng đều rót vào trong đó đâm thẳng quỷ phu tử. Mộc du lực lượng, không gian vũ trụ bên trong tất cả loại sức mạnh, thí thần thánh kích lực lượng, đan sen vào nhau, trực tiếp đem quỷ phu tử đâm cái xuyên thủng. Quỷ phu tử sức chiến đấu cấp tốc gần 20 triệu, nhưng cường độ thân thể nhưng chỉ là so tiềm thượng trưởng lão mạnh một ít nửa hào mà thôi. Càng thêm hắn chính là hồn sữa chữa, về mặt sức mạnh vốn là thiên yếu, làm sao có thể đủ ngăn cản được Mộc du cái này một kích toàn lực? Tầm thường cao thủ muốn giết quỷ phu tử rất khó, lẽ nào hầu như là không cách nào tới gần quỷ phu tử, nhưng quỷ phu tử ở tinh thần lực trên hoàn toàn bị Mộc du ngăn chặn, giờ phút này lại gần như thế thân. Đó là giết chết như dâm rác. Không, quỷ phu tử cũng không cách nào nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, hắn cường giả loại này, đó là tham gia tinh vực chiến tranh đối chiến những thái thượng trưởng lão này, đều có tự bảo vệ mình chỗ trống, chưa từng nghĩ đến sẽ ở này rơi xuống. Thân hình ở Mộc Du đâm một cái xoắn một phát phía dưới, đốn hóa bẩm mịn, linh hồn chạy thuộc mạng mà ra, nhưng Mộc Du làm sao có thể mặc hắn rời đi, thân thể khẽ động lập tức theo đuổi giết tới, thậm chí thuốc dục rồi tinh thần lực bắn ra ma ra. Chỉ là, cái kia đằng sau thất đại trưởng lão như thế nào ngồi không, gặp Mộc Du chém giết quỷ phu tử đều là kinh hãi. Nhưng kinh hai sau đó cũng lập tức phản ứng lại, cuối cùng là trái tim của cường giả, lúc này thấy Mộc Du đuổi tận giết tuyệt, tự sẽ không để cho Mộc Du như ý, hợp kích lại đã. Mà thôi, Mộc Du mắt thấy cái kia quỷ phu tử linh hồn bỏ chạy, không thể làm gì. Mặt sau này bảy cái trưởng lão, tuy rằng không làm gì được chính mình, nhưng mình cũng tuyệt khó lại làm gì được bọn họ, kết thành sát trận bảy người một hối, để Mộc Du không thể thừa cơ. Ở đây lâu tiếp tục chờ đợi, cũng không phải biện pháp, ai biết có thể hay không đưa tới càng nhiều nữa cao thủ đối giết. Thân thể xoay một cái, đó là thúc mở tốc độ thẳng đến cái kia vực môn truyền tống trận mà đi. Thất đại trưởng lao thấy vậy đều là vẻ mặt nghiêm túc, không có đi theo đuổi, biết rõ cái này vu tộc thiếu niên một khi buông tay buông chân liền có thể thúc giục cái này truyền tống bạo vận, nhóm người mình liền tính toán đuổi theo, cũng là làm sao không được. Một du đi vào vực môn truyền tống trận, để tóc đỏ nữ hoàng trực tiếp thúc mở trong đó một cánh cửa vực, trực tiếp chui vào. Tóc đỏ nữ hoàng như vậy thứ nguyên không gian phát tắc, tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết để tam đại thế lực truy xét đến chút dấu vết. Hôn loạn tinh vực, vùng vũ trụ này bên trong ba cái trong tinh vực một cái nhỏ nhất tinh vực cũng là hẻo lánh nhất một cái tinh vực, nghiêm khắc đi lên nói, vùng tinh vực này không được coi chính tông tinh vực, bởi vì nó không có đại thế giới, không, phải nói nó đã từng nắm giữ qua đại thế giới, nhưng đại thế giới kia từ lúc mấy trăm ngàn năm trước đó liền sụp đổ rồi, rơi vào tay giặc trở thành một mảnh vực sâu, hỗn loạn vực sâu. Mặc dù vô cùng rõ ràng bây giờ hỗn loạn vực sâu xung quanh là trọng binh gác, vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn hay vẫn là đã đến, tìm kiếm đáp án đến, đến rồi. Chương 493, Dược Vương thu đồ đệ. Diêm phủ đại thế giới, một chỗ bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh bên trong có một tòa bảo tháp Ba màu lưu ly ánh sáng chiếu rọi bát phương, thân tháp trong hiện ra rồi ba vị ba vị pháp tướng trang nghiêm, khí tức thần thánh. Một tay niết pháp ấn, một vai khiêng huyền môn, một chân đạp đấu thú. Này ba vị pháp tướng đó là diêm phù đại thế giới ba vị đại đế, cũng đó là tam đại thế lực phá núi lao tổ, thánh văn đại đế, thái nguyên đại đế cùng đấu thú đại đế. Này tháp chính là diêm phù đại thế giới vô thượng trí bảo, tam đế phù để tháp. Chỉ có tam đại thế lực ba đại tông chủ đồng tâm hiệp lực mới có thể thuốc dục, một khi thuốc dục liền có thể chấn áp chư tả, thập phần cường đại. Tam đại thế lực trong lúc đó tranh đấu không ngừng. Đây là tam đại thế lực cao tầng ngầm đồng ý dùng cái này đến lẫn nhau xúc tiến, song lớn đào cắt bắt đầu gặp kim. Cao tầng trong lúc đó quan hệ lại là vô cùng tốt, ba đại tông chủ trong ngày thường đều là thường xuyên tại đây bí cảnh bên trong tam đế phủ đề tháp dưới tìm hiểu tu luyện. Cái kia Thánh Văn Sơn Sơn Chủ đột nhiên mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng, quỷ phu tử đã thất bại. Đây là hắn vừa rồi lấy được tin tức, hơi có kinh ngạc. Quỷ phu tử toàn thân hồn tu cũng coi như rất cao minh, đó là chống lại tầm thường thái thượng trưởng lão cũng có thể một trận chiến, rõ ràng cũng đã thất bại. Còn lại hai vị tông chủ cũng là mở to mắt. Có chút giật mình cùng nghi hoặc. Vừa lấy được tin tức, Quỷ Phu Tử dẫn đầu bảy vị trưởng lão đi ngã Phạm Đạt chủ tinh trên vây quét Vu tộc dư nghiệt. Cái kia nghiệp chướng thân thể rất cao minh, miễn cưỡng được bảy vị trưởng lão hợp giết mấy lần mà không chết, càng là mượn nhờ mọi người chủ quan thời điểm, chém giết Quỷ Phu Tử thân thể, hơn nữa, đây là đang Quỷ Phu Tử xâm la đại ấn rót vào Vu tộc dư nghiệt trong cơ thể điều kiện tiên quyết phía dưới. Ồ. Như thế nói đến, cái này nghiệp chướng không những thân thể rất cao minh, linh hồn cũng thật là mạnh mẽ. Ừm. Quỷ Phu Tử hồn tu, ở đại thế giới phần đông trưởng lão bên trong tuyệt đối là số 1. Đây cũng là hắn có thể đảm nhiệm liên hợp quân đội cấp cao nhất trưởng lão nguyên nhân, lại bị Vu tộc dư nghiệt giết chết, theo cái kia bảy vị trưởng lão nói, là cái kia nghiệp chướng miễn cưỡng dùng tinh thần công kích làm cho quỷ phu tử thất thần lúc này mới chém giết sạch đấy. Xem ra chúng ta đúng là vẫn còn coi thường cái kia nghiệp chướng. Ba đại tông chủ thần sắc đều khá là khó coi, lẽ nào thật sự muốn thái thượng trưởng lão một cấp hoặc là chúng ta tự mình ra tay mới có thể chém giết cái này nghiệp chướng ư? Cái này tất nhiên đều là cùng cái kia Vu tộc chí bảo thánh sơn có quan hệ. Ba đại tông chủ trong ánh mắt hiện ra rồi tham lam rất nhanh cũng đều rất có an ý nhắm mắt lại, thông qua đủ loại thủ đoạn, một người chú ý cấp trên tin tức, một người chú ý mặt khác đại thế giới dị động, một người chú ý cái kia hỗn loạn vực sâu xung quanh. giờ này khắc này, ở một mảnh không biết tên trong tinh không, một viên cực lớn mà hoàng vu tinh cầu phía trên, một thân ảnh, một bộ áo trắng, xé rách hư không mà đến, khí thế như kiếm, thẳng phá bầu trời. thanh liên, làm sao? cái kia hoàng vu tinh cầu phía trên một gian nhà tranh trước đó, một cái lệch ra trên mặt đất ngủ phong hòa thượng đứng lên, run run người trên phá áo cả sa lung lay quạt giết tử đối với cái kia áo trắng Tuấn lãng người hỏi còn có thể làm sao lẽ nào cái này Thần Hoàng cao tầng sẽ vì chút chuyện nhỏ này khó xử ta sao chỉ là đi một lượt cùng mấy cái lão hưu uống một trận rượu mà thôi cái kia bị gọi là thanh liên nam tử mà cao trắng đó là Trích Tinh lâu lâu chủ kiếm tiên thanh liên bật cười lớn ngươi cái này kiếm gì si, Bần tăng biết rõ Thần Hoàng quốc gia vũ trụ người sẽ không bởi vì ngươi Trích Tinh lâu cùng Vu tộc rồi hiểm nghi mà làm khó dễ ngươi Bần tăng hỏi chính là cái kia tiểu thí chủ làm sao Phong Hòa Thượng vội hỏi. Ngươi cái này Phong Hòa Thượng không phải được xưng một dấp chiêm bao cũng biết ba ngàn dưỡi ư? Sao còn hỏi ta? Kiếm tiên Thanh Liên trêu ghẹo nói. Cái kia tiểu thí chủ số mệnh gia thân, Bần Tăng không thể thăm dò, mà cái kia thần hoàng trong nước có mấy tôn pháp tướng trên đời cũng không dễ đi nhìn trộm. Hảo kiếm sư, si, ngươi liền nói cho Bần Tăng a. Ở Phong Hòa Thượng giả điên buông lịch hận phía dưới, Kiếm tiên Thanh Liên cũng chỉ có thể đem biết rõ tình huống báo cho hắn. Như thế nói đến, cái kia tiểu thí chủ ngược lại thật sự lạ là, là cùng vu tộc dính vào nhân quả a, này ngược lại là ngay cả chúng ta cũng đều ý không ngờ được. Xem ra cái này tiểu thí chủ số mệnh còn cũng không giống như cường thịnh. Phong Hỏa thượng tấm tắc khen ngợi. Nửa điểm không có bởi vì một Du cùng Vu tộc cấu kết mà buồn rầu, ngược lại là tâm hỉ. Bên ngoài đều cho rằng Vu tộc thích giết chóc thành tính làm hại một phương, nhưng Phong Hỏa thượng bọn người là rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là tranh bá thất bại trở thành phe thất bại bị yêu ma hóa rồi mà thôi. Ngọn Thánh Sơn kia nghe đồn chính là Vu tộc bắt nguồn địa phương, ở Vu tộc sinh ra trước đó đó là vạn cổ chư tôn, lai lịch của nó càng là liền thần hoàng quốc gia vũ trụ bên trong hoàng gia cũng không biết càng bởi vì tò mò mà đi tranh đoạt thánh sơn mà tử thương vô số cũng đang vì vậy mà khơi dậy cái kia vu tộc phản kháng đã dẫn phát đại loạn cái kia vu tộc cũng không phải là dễ treo nhân vật tuy rằng thần hoàng quốc gia vũ trụ bên trong không ít cao thủ đều phản đối lần kia chiến tranh lại coi như là tinh nhuệ lớn ra lại cũng chỉ có thể đem vu tộc chấn áp mà không cách nào triệt để chém giết những cái kia đại vu mỗi người đều là quỷ thần khó lường càng thêm thần ma lôi thể đó là thần hoàng quốc gia vũ trụ cao thủ đều chỉ có thể chấn áp không c ách nào chui sát cái kia thanh liên thở dài chỉ là không biết do tại sao Thánh Sơn bí mật đã rơi vào cái kia cố hương nhân thủ. Cũng không biết là hắn ở tổ tinh trên đoạt được, vẫn là ở bên ngoài du lịch thời điểm thu hoạch. Từ khi 1,200 năm trước, tổ tinh đại kiếp nạn sau đó, chúng ta liền phong ấn tổ tinh nếu không tiến vào bên trong, cái này 1.200 năm qua, ai cũng không biết tổ tinh trên sẽ phát sinh cái gì đó. Cái kia phong hòa thượng lẩm bẩm nói. Ai, từ khi thượng cổ đại kiếp nạn sau đó, chúng ta tổ tinh dòng dõi kia trời sinh đạo thể nhất tộc đó là vận mệnh làm nhiều điều sai trái. 1.2005 trước theo tổ tinh thoát đi 300 người bên trong ngày nay sống sót cũng liền 3 người chúng ta rồi, lần này cái kia cố hương người già tổ tinh liền mang ý nghĩa đại vật đến, ta và ba người coi như là liều chết đều muốn đem người này bảo vệ đến. Bất kể hắn là cái gì vô tộc, bất kể hắn là cái gì thần hoán quốc gia vũ trụ. Cái kia áo trắng thanh liên ánh mắt lập loè rồi một vòng ánh sáng lạnh lẽo, tín niệm kiên định. Phong hòa Thượng đột nhiên lại khóc vừa cười, bi thương nói, nếu là thượng cổ thánh hiện trên đời, làm sao đến mức này à? Cái này mênh mông vũ trụ tuy rằng thần bí, Nhưng chúng ta muốn tự tin tưởng cổ thánh hiển tất nhiên hay vẫn là còn sống lấy, chỉ là không biết rõ đi vào cái gì đó trong không gian. Thanh Liên vô vô phong hòa thượng bà vai, cũng không biết là an ủi phong hòa thượng còn là đang an ủi mình, hoặc là cả hai đều có, thu thập tâm tình, hỏi, đúng rồi, lão độc vật đi đâu rồi?" Phong hòa thượng dừng rồi cười khổ thanh âm, gãi gãi đầu, nói ra, "Lão độc vật nói nhất định phải về tổ tinh một chuyến, vẫn tăng ngăn đón hắn không được." Thanh Liên nghe vậy, dở khóc dở cười, chỉ vào phong hòa thượng mắng to, "Ta nhìn ngươi là căn bản cũng không có ngăn đón." Phong hòa thượng ngượng ngùng nói, "Thật ra a, Lão độc vật nói được cũng đúng, nếu cái kia tiểu thí chủ trở ra tổ tinh, chúng ta cũng liền vào được tổ tinh. 1,2005 trước cái kia lần đại kiếp nạn hoàn toàn chính xác khiến người ta run sợ, nhưng ta các loại cũng không có thể vì vậy mà cố kỵ quá nhiều. Ngươi vừa rồi cũng nói, cái kia tiểu thí chủ ra tổ tinh đó là biểu thị đại vận mở ra, có thể tiến vào tổ tinh cũng không có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cũng được. Cái kia thanh liên cũng là đột như người, ta biết hai người các ngươi đều so với ta nhìn tấu qua, đã như vậy, liền theo lão độc vật đi thôi, chỉ là. Được rồi, được rồi. Phong Hòa Thượng khó được đứng đắn nói, Hảo Kiếm Si, chúng ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì đó, sợ là chúng ta tiến vào tổ tinh gây nên cái kia dư kiếp tái sinh mà nguy hại tổ tinh trên người bình thường. Yên tâm đi, cái kia lão độc vật không phải tùy ý làm ở người, định sẽ xem xét chú đáo. Thanh Liên nhẹ gật đầu, ngồi ngay ngang xuống, cũng liền không nói thêm gì nữa. Chớm mắc thật lâu, cái kia Phong Hòa Thượng đột nhiên mở miệng, Hảo Kiếm Si, ta đi man hoang đại thế giới một chuyến. Thanh Liên nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra, vui vẻ nói, quả thật. Phong Hòa Thượng quanh năm không sao cả, giặt rửa trên mặt hiện ra rồi một ít đỏ ửng, nhẹ gật đầu, liền vỡ vụn hư không mà đi. Thanh Liên thấy vậy, mừng rỡ với sắc. Cái này Phong Hòa Thượng một mực nói các loại cơ duyên, còn không phải đang đợi một cái tốt bậc thang. Bây giờ cái này cố hương người đi ra, đại vận mở ra, đó là thiên đại tốt bậc thang. Chập chập, người xuất ra chi sư đồ luyến, cái này Phong Hòa Thượng quả không tầm thường Hòa Thượng a. Nhưng mà, trước mắt cũng thật là cần có nhất hoang tộc cứu viện. Thanh Liên rất rõ ràng, Phong Hòa Thượng cùng hoang tộc trí cao quyền lực người hoang nữ quan hệ trong đó, địa cầu mặt gọt gobi. Đồng viện viện ngồi ngay ngắn ở một lớn đỉnh trước đó, toàn tâm tập trung vào luyện trong dược. Cái vị này lớn đỉnh chính là hai tháng trước đột nhiên xuất hiện đấy. Từ nhỏ Ali chỗ đó bên trong biết đây là mục du cho mình đưa tới luyện dược bảo vật, thanh ngục đỉnh. Mục du lần này rời khỏi địa cầu thời gian rất dài, hiện tại đã sắp muốn nửa năm rồi, mới đầu bất an cùng nhớ nhung, theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm. Đồng viện viện trải qua xa thải rồi bệnh viện công tác, toàn bộ ngày đều ở tại rồi bên này. Có lẽ chỉ có luyện dược mới có thể để cho nàng an tâm xuống. Nửa năm qua. Tiểu Ali cũng thời gian dần trôi qua theo yêu thú sơ kỳ rất nhanh thành dài đến yêu thú đại viên mãn. Cự ly này tiên thú cũng là chỉ kém một cái cơ duyên rồi. Tiểu Long càng là nửa bước bước vào rồi tiên thú cảnh giới. Những này đại bộ phận nguyên nhân là cua tư lệnh trước đó diễn giải, còn lại đó là đồng viện viện luyện chế ra đến đan dược. Theo Tiểu Ali thực lực tăng cường, trong trí nhớ luyện đan thuật cũng biết càng ngày càng nhiều. Đồng viện viện tự nhiên cũng là đã có càng ngày càng nhiều thuốc có thể luyện chế, mà nàng bản thân đối với luyện đan lại là cực kỳ thiên phú, cho nên luyện chế ra đến đan dược cũng càng ngày càng hiếm quý. Do đó mỗi ngày coi như ăn cơm tiểu Ali cùng tiểu Long cũng là trưởng thành được càng lúc càng nhanh, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Đã có đan dược phụ trợ, tiểu Ali cùng tiểu Long tốc độ phát triển biến nhanh đồng thời, thực lực cũng là tăng mạnh, không khác là như cùng ở tại linh khí rồi giàu trong hoàn cảnh tu luyện, sức chiến đấu tăng vọt vô cùng nhanh. Đồng viện viện luyện chế đan dược rất nhiều, ngoại trừ để hai tên gia hỏa coi như ăn cơm ở ngoài, còn một bộ phận cho Long Tông, Long Tông Phượng Miếu Hiên Viên mộ thực lực hôm nay cũng là tăng mạnh. Ngoại trừ luyện đan, đồng viện viện thời gian còn lại đó là toàn bộ rút ra làm bạn cha mẹ của mình cùng mục du cha mẹ. Một thế hầu cùng Thái Huyền mình không ít nói thầm một du đi nơi nào, đều là đồng viện viện dùng cẩn thận cùng quan tâm để bọn họ an quyết tâm đến. Mẹ nghỉ ngơi một chút a, tiểu a Li ngoan ngoãn đứng ở cách đó không xa, gặp đồng viện viện mới vừa luyện hảo một đỉnh sau đó vừa muốn mở tiếp theo đỉnh, vội vang nói, mẹ, đều liên tục luyện đan 7 ngày rồi, chúng ta đi xem bà nội cùng ra ra a. Đồng viện viện ôm lấy tiểu a Li, biết rõ tiểu a Li nghĩ để cho mình đi ra ngoài hít thở không khí, gật đầu cười. Ta đây gọi tiểu Long ca ca đến. Tiểu a Li vui vẻ vỗ tay. Song Minh Kim giao tiểu Long là một du huynh đệ. Tiểu Long nhìn thấy đồng viện viện gọi chị dâu, tiểu Ali gọi đồng viện viện mẹ, theo lý thuyết tiểu Ali phải gọi tiểu Long thúc thúc, thế nhưng mà tiểu Ali còn chưa có cũng chỉ là con dế, xưng hô hỗn loạn, lại càng lộ ra thân thiết. Tiểu Long rất nhanh bay tới, mà cùng lúc đó, cái kia bên trên bầu trời lại xuất hiện một bóng người, khí tức phi thường cường đại, để tiểu Long cùng tiểu Ali trước tiên cảnh giác lên, bảo vệ rồi đồng viện viện. Người đến người phương nào? Tiểu Long bay lên, miệng nói tiếng người, khí thế tăng mạnh, đằng đằng sát khí. Cái này ở trên hư không bóng người xuất hiện, khí tức phi thường cường đại. Để Tiểu Long cùng Tiểu Ali đều cảm thấy một ít nguy hiểm, nhân vật như vậy tuyệt không phải là địa cầu trên khả năng xuất hiện người. Tiểu Ali cùng Tiểu Long cũng biết mục du như vậy thân ở đại vũ trụ thời đại bên trong, có rất nhiều cao thủ. Ở tổ tinh cũng chính là ngày nay địa cầu bên ngoài trải qua bồi hồi rồi vài ngày, Kiếm Tiên Thanh Liên cùng Phong Hoa Thượng trong miệng vị này lão độc vật rốt cuộc khám phá địa cầu đại vận mở ra dư kiếp tiêu hết, lúc này mới đi vào địa cầu bên trong, còn trên địa cầu cái kia chút ít tóc đỏ nữ hoàng bố trí được nghiêm nghiêm mật mật theo dõi hệ thống nhưng lại đúng hắn một chút tác dụng không có. Hắn vốn là là địa cầu đi ra người đối với địa cầu khí tức so về tốc độ nữ hoàng cần phải quen thuộc nhiều lắm một khi dấu kín đứng lên sợ cũng chỉ có lĩnh ngộ thế giới địa cầu lực lượng một du năng lực nhìn ra tiến vào vào địa cầu xem khắp nơi cầu biến hóa lão độc vật tấm tắc khen ngợi đồng thời cũng vì bây giờ địa cầu linh khí thiếu thốn mà đau lòng cái này vốn là cỡ nào thành tú địa phương a lão độc vật thần niệm biết bao mạnh ở linh khí này thiếu thốn trên địa cầu có thể nói được là đấu đá lung tung nhất niệm trải rộng gần phân nửa địa cầu rất nhanh hắn phát hiện mặt gòt gỗ bị mảnh này tương đối mà nói linh khí rồn rào địa phương nhìn thấy Thái Dương cầu thang càng là sướng sốt từ lâu gặp lại địa phương này linh thực khắp nơi làm sao không vui lại quan sát rồi đồng viện viện luyện đan sau đó càng là mừng rỡ cùng sắc ngắt chỉ tính toán suy diễn muôn phương biết rõ cái này đồng viện viện cùng cái kia một du chính là là vợ chồng càng là mừng rỡ như điên lúc này thấy Song Minh Kim Giao đánh giết mà ra không khỏi mặt giãn ra cười đồng ý tốt một con tuấn giật Kim Giao Thủy Hòa hai cánh thuận lợi trả Thái ngươi là người phương nào Tiểu Long vẻ mặt nghiêm túc Vô Thủy Hòa hai cánh triển khai thân hình xoay quanh với bên trên bầu trời vận sức trở phát động. Giao chớn áo, lão đạo này đến. Không phải có ác ý. Cái này lão độc vật tay khẽ vô đi, liền có một đạo an tường khí thế trốn vào này song minh kim giao trong thân thể, song minh kim giao lập tức sát khí tán đi. Song minh kim giao được này khẽ vỗ, trong lòng kinh hãi. Nhưng cũng chính là cái này khẽ vỗ, song minh kim giao này lão đạo nhân không có ác ý vừa rồi đạo kia an tường khí thế có thể không đơn thuần là xua tán đi sát khí, càng là liên thể nguyên nhân bên trong tham thực đan dược mà còn không tới kịp luyện hóa đi lưu lại bệnh kín đều là trị liệu đi. Song Minh Kim Giao cũng biết rõ bực này tồn tại cũng không bây giờ mình có thể dung chuyện. Nếu là đối phương có ác ý, chính mình chỉ sợ đều làm sao không được. Tuy rằng như vậy, Song Minh Kim Giao nhưng cũng là vô cùng cảnh giác. Nếu như một cái không tốt, cái kia đều có liều chết cũng bảo vệ đồng viện viện cùng Tiểu Ali Li Chu Toàn. Đồng thời, Song Minh Kim Giao thông qua ý thức đem nơi đây chuyện đã xảy ra truyền đạt cho Rồi Mục Du. Ở hỗn loạn tinh vực chính giữa dò xét gần đây xung quanh động tĩnh Mục Du thu được ý kiến này lập tức kinh hãi, đem tầm mắt chuyển rời đến rồi Tiểu Long trên thân. Đó là thấy được lao đạo kia người bộ dáng Tiểu Nữ Hoa. Vừa rồi ngươi luyện chế đan dược có thể cho ta mượn xem một chút." Lao độc vật rơi xuống mặt đất, giẫm trận tại chỗ mà ra, xúc địa thành thốn, đó là đã đến Đồng Viện Viện trước mặt, cùng nhan thiện mục cười hỏi. Đồng Viện Viện nghe vậy, nhẹ gật đầu, đem vừa mới luyện chế tốt tinh nguyên lớn nhất đan cẩn thận từng ly từng tí đưa cho lão đạo này người, lão đạo nhân tiếp nhận đánh giá liền nuốt trừ xuống, khuôn mặt lộ ra rồi vẻ vui thích, lại hỏi, "Nhưng còn có những đan dược khác?" Đồng Viện Viện không biết rõ lão đạo này người rốt cuộc là ai, nhưng theo lễ phép, cùng với từ nhỏ A Ly cùng tiểu lòng trên mặt nhìn ra được khát thượng, hay vẫn là đem một ít đan dược đưa cho lão đạo nhân. Đồng thời hỏi, xin hỏi lão tiên sinh là người phương nào? Lão đạo vốn cũng là này phương người, chỉ vì một ít biến cố rời khỏi nơi này trải qua ngàn năm lâu dài rồi, du lịch vũ trụ chư thiên, ngày nay trở về, nhìn thấy ngươi luyện đàn, cho nên tới đây. Tiểu nữ hoa không cần phải lo lắng, lão đạo cũng không cái gì đó người xấu. Còn lão đạo danh tự, đạo hiệu Diệu ứng chân nhân, bổn gia họ Tôn. Lão đạo kia người đối với đồng viện viện vấn đề, rất là kiên nhẫn hồi đáp, sau đó đem cái này đỡ một ít đan dược toàn bộ nuốt chừng đi vào, tinh tế thưởng thức, nụ cười trên mặt càng đậm, nhịn không được khen, được lắm luyện đan thiên tài lúc này đồng viện viện sớm đã sợ ngây người ở, hầu như là liền lão đạo nhân cuối cùng đều không nghe thấy, trong miệng thì tháo liên tục, diệu ứng chân nhân bổn gia họ tôn, diệu ứng chân nhân bổn gia họ tôn, luyện đan sau đó đồng viện viện, tất nhiên là đem trên địa cầu một ít y dược sách cổ xem toàn bộ, đủ loại thực vật dự tính, cùng với cổ hoa dẻo hạt mùa hè loại y dược thánh điển cùng nhân vật hầu như đều là nghe nhiều nên thuộc, làm sao không biết rõ cái này diệu ứng chân nhân bổn gia họ tôn đối ứng chính là ai, dược vương, tôn tư mạc, điều này sao có thể? đồng viện viện hầu như là sợ gây người ở, tôn tư mạc. Thế nhưng mà sống ở hơn 1.3005 trước nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn còn nói hắn rời khỏi địa cầu trải qua ngàn năm rồi. Chẳng lẽ là thần tiên? Dù La Đồng viện viện đi theo một du chi sau đó phát sinh rất nhiều trái với lẽ thường sự tình, nhưng trước mắt hay vẫn là nhịn không được kinh. Tiểu nữ oa không cần kinh ngạc. Cái kia bị lão đạo nhân mặt mũi hiền lành cười nói, ngươi đều có thể luyện chế ra một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, những đan dược này nếu là tiếp tục dùng sống mấy trăm năm là không thành vấn đề, cho nên lão đạo có thể còn sống ngàn năm lâu dài cũng không coi vào đầu việc lạ đồng viện viện nghe vậy như trước có chút khó tin mà tại phía xa hỗn loạn tinh vực thông qua tiểu long tầm mắt nhìn thấy những này nghe đến mấy cái này sau mục dù càng là thần sắc vô cùng đặc sắc xuyên thấu qua tiểu long đối với lão đạo kia người đột nhiên mở miệng hỏi dược vương tiên bối ngươi có thể nhận biết trích tinh lâu lâu chủ kiếm tiên thanh liên lão đạo nhân nghe vậy xoay người lại nhìn về phía tiểu long cười hỏi thế nhưng mà ở diêm phủ đại thế giới tiểu tử đang nói chuyện tiểu long nhẹ gật đầu tiểu tử lão đạo hoàn toàn chính xác cùng thanh liên nhận biết lão đạo ta thanh liên cũng chính là các ngươi biết rõ lý thái bạch cùng với phong hòa thượng tế điên ba người đều ở thần hoàng quốc gia vũ trụ chỉ cần ngươi chừng nào thì có thực lực tiến vào thần hoàng quốc gia vũ trụ chúng ta liền nói cho ngươi biết chúng ta biết đến tất cả lão đạo nhân nhìn về phía tiểu long đối với bên kia một du nói ra ngươi tiếp tục đi làm ngươi việc cần phải làm a con đường của ngươi còn rất dài cần muốn tự mình đi xuống dưới tổ tinh bên này ngươi có thể yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này lão đạo sẽ ở tại chỗ này chỉ vào đồng viện viện tiếp tục nói cái này tiểu nữ hoa chính là bất thế luyện đan thiên tài lão đạo muốn thu nàng làm đồ đệ dạy nàng thuật luyện đan Chương 494, càng loạn càng tốt. Lý Thái Bạch, thanh liên cư sĩ trích tiên nhân, ở Châu Á lịch sử được xưng là thi tiên. Nghe đồn, ở Đường triều thời kỳ Lý Thái Bạch thời đại kia, đệ nhất kiếm khách chính là Lý Thái Bạch. Nhưng không ai từng nghĩ tới, chân thật Lý Thái Bạch hôm nay là đi vào đại vũ trụ thời đại, sáng lập trích tinh lâu, toàn thân kiếm đạo càng là không đâu địch nổi, được xưng kiếm tiên. Tôn Tư Mạc, cổ hoa hạ đường triều người, là Châu Á thậm chí toàn bộ thế giới trên đời vĩ đại y học nhà cung thuốc học giả, bị đợi sau ca tụng là rùa vương, y thần. Một trong số đó mọc lên làm tám mươi dư bản ngoại trừ Thiên Kim Vương, đại uy tinh thành ở ngoài, còn có lão tử chú, trang tử chú các loại, học thức hiểu rõ bách gia mà nói, tôn trọng lão trang học thuyết, càng thêm thông kinh Phật. Từng du lịch rất nhiều núi cao sông rộng, từng bạn giá mấy hướng quân vương, tư liệu lịch sử ghi lại Dược Vương hưởng thọ 141 tuổi, tuổi, ai cũng chưa từng ngờ tới Dược Vương hơn 1200 năm sau như trước trên đời. Từng có ghi lại Dược Vương từ Thái tông Lý Thế Dân thụ tức chi phong mà vào núi Nga Mi luyện thái nhất thần tinh đan, bây giờ dư, ở Vương muốn tu luyện đan kỳ tại Đồng viện viện làm đồ đệ, xem ra ghi lại không phải hư mà lại đan đạo hiểu rõ hiển thánh tất nhiên phi phạm. tế Điên hòa thượng nổi danh phật sống nghe đồn chính là phật giới la hán hoa thân, hắn câu chuyện truyền kỳ lưu truyền rộng có thể nói nổi tiếng vừa trang trọng vừa khôi hài điên điên khủng khủng là châu á dân chúng trong mắt thích nghe ngóng nhân vật truyền kỳ chỉ là ai không hề nghĩ tới chân thật tế Điên hòa thượng thật đúng là không sai biệt lắm như vậy phong hòa thượng một cái hắn có nhất tuyệt học một giấc chiêm bao ba ngàn hàn nghe đồn chính là đắc đạo với một tượng cổ thánh hiền một giấc chiêm bao biết tâm giới còn cái tia thượng cổ thánh hiền là ai tế thiên hòa thượng chưa bao giờ nói tới người ngoài cũng không thể nào cũng biết. Tế Điên hỏa Thượng đi vào giấc mộng, hóa thân ba ngàn, tiến vào ba ngàn thế giới tiến hành du lịch, kết xuống. dê vô số nhân quả. Cái này ba cái ở Châu Á trong lịch sử hiển hách đại danh có vô số truyền kỳ nhân vật. Hán chân thật sợ là so về truyền kỳ còn muốn nghe đồn hay vẫn là lợi hại trên vô số lần. Kiếm đạo thông thiên, đan đạo thần tiên, ngậm hóa ba ngàn. Đó là ở đằng kia một mảnh rộng lớn quốc gia vũ trụ trong đều là hiển hách tồn tại, không người dám kinh thượng. Đầu tiên một du nghe đến lao đạo trong dân cư nói ra ba cái tên này thời điểm, cũng là không khỏi sướng suất ở xem ra cái này đại vũ trụ thời đại chính giữa quả thật có người địa cầu giấu chân hơn nữa không chỉ một cái lý thái bạch tôn tư mạc thế Điên hoa thượng thậm chí còn có càng nhiều nghe đến lao đạo người tôn tư mạc muốn thu đồng viện viện làm đồ đệ một du vạn phần mừng rỡ, ở đại vũ trụ thời đại chính giữa luyện đan đại sư thế nhưng mà hiếm có tồn tại so về không gian kia đại sư đều không thua bao nhiêu chúng chi tôn tư mạc khí thế như vậy sợ là một tuyệt đỉnh tông sư luyện đan đồng viện viện si mê luyện đan sau đó chỉ là từ nhỏ ali cùng tiểu long cái kia được đến một ít đan vương chính mình cân nhắc đúng là thiếu cực kỳ một cái sư phụ tốt nhưng mà Mục Du cũng không có lớn kêu đi ra để đồng viện viện bái sư tất cả tự nhiên do hắn mình lựa chọn tiểu nữ hoa có thể nguyện bái lao đạo sư phụ lao đạo kia người mặt mũi hiền lành lại lần nữa cười hỏi đồng viện viện thần sắc vẫn còn có chút hoàng hốt căng thẳng nặn nặn năm ngón tay nhịn không được hỏi lao tiên sinh ngươi thật đúng là dược vương tôn tư mạc tiền bội ư tự nhiên không giả lao đạo nhân nhẹ gật đầu đồng viện viện thấy vậy lại nhìn tiểu long nhìn một chút cũng là vì trường cầu Mục Du ý kiến gặp hắn không nói gì. Biết rõ người này nhất định Tôn Tư Mạc không thể nghi ngờ, trên mặt triển khai nét mặt tươi cười. Đồng viện viện bái độc ý điển sách cổ kinh nghệ nhất đó là được nghệ song hình cả đời truyền kỳ vô số dược vương Tôn Tư Mạc, gặp đã xác nhận, đã là rứt bỏ rồi cái kia ngàn năm không chết kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống đất chấp lên nói, "Đồ nhi bái kiến sư phụ." "Tốt, tốt, tốt." Lao đạo kia người thập phần vui vẻ, phất tay đem đồng viện viện nâng lên, nụ cười trên mặt chưa bao giờ nhạt qua. Tôn Tư Mạc vô cùng may mắn chính mình lần tổ tinh hành trình, không phải là thu một đồ đệ tốt, càng cùng cái kia mộc du kết một cái thiên đại địa duyên trở thành lão bà hắn sư phụ, đầy đủ là tăng đồng nữa. Số mệnh gia thân, hồng phúc tề thiên. Tiểu tử kia. Tôn Tư Mạc đối với danh hiệu này kêu lên càng ngày càng không có chút nào cố kỵ, đối với tiểu Long bên kia Mộc Du nói ra, "Vũ tộc sự tình, ta ba người cũng làm mới vừa biết rõ không lâu. Vũ tộc làm sao cùng ngươi liên lụy rồi quan hệ, chúng ta cũng không biết." Hiếu Kỳ cùng nghi hoặc, "Nhưng mà, nếu Ngọn Thánh Sơn kia lựa chọn ngươi, khẳng định có đạo lý riêng." Vũ tộc sự tình, nên như thế nào, chính ngươi lớn mật làm chủ đó là. Mộc Du nghe vậy, hơi sững sờ xem ra thánh sơn quả nhiên là liền lý thái bạch ba người cũng không biết chắc hẳn thánh sơn tiến vào vào địa cầu thời gian là ở ba người này rời khỏi địa cầu sau đó Mục du đang muốn mở miệng hỏi thăm lại bị lao đạo kia người trực tiếp ngắt lời nói lao đạo biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì đó lao đạo cũng đã nói tất cả chờ ngươi đi vào thần hoàng quốc gia vũ trụ nói sau đúng rồi trong tay ngươi thông thiên chiến trận chung kết tín vật như cũ là có thể dùng khắp nơi cũng không có hủy bỏ ngươi tham gia trận chung kết tư cách nhưng ngươi không cần thiết đi tham gia trận chung kết cái kia trận chung kết là thần hoàng quốc gia vũ trụ bên trong thế lực khắp nơi chọn môn nhân trận đấu Ngươi liền tính toán đi tham gia rồi cũng không có người sẽ chọn ngươi, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, mà lại rất có thể sẽ ở trận đấu qua đi ra tay với ngươi, thần hoàng quốc gia vũ trụ bên trong đại bộ phận thế lực hay là đối. Với vu tộc cực kỳ căm thù, tuyệt đối không thể cho phép sự hiện hữu của ngươi. Đa Tạ tiền bối nhắc nhở. Mục Du gật đầu nói, "Đi thôi, nên làm như thế nào, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất." Mục Du để Tiểu Ali truyền âm cho đồng viện viện để cho an tâm cùng Tôn Tư Mạc Học Luyện Đàn, một lát sau liền đem tầm mắt từ nhỏ lòng cái kia giật trở lại. Thánh Sơn cùng Lý Thái Bạch đám người không có vấn đề gì. Nói cách khác, Vu tộc cùng người địa cầu không có gì quan hệ trực tiếp. Mộc Du trầm ngâm liên tục, tôn tư mạc xuất hiện để hắn thật bất ngờ. Nhưng mà, nhưng không có quấy giày chính mình vốn có ý nghĩ. Đồng thời, địa cầu có tôn tư mạc toả chấn, Mộc Du cũng yên tâm rất nhiều. Mặc dù không có ở trước mặt từng thấy, nhưng Mộc Du cảm ứng được đến tôn tư mạc trên người cái kia cổ cường đại, tuyệt không phải mình có thể so sánh với, thậm chí ngay cả cái kia thạch thường hạo, giám sát sứ, ba đại tông chủ bọn người không có tôn tư mạc như vậy khí tức mạnh mẽ. Thân sứ đại nhân. Quân đội đều phái đi ra rồi, trải qua đi vào xung quanh 17 hành tinh ở trong. Mộc Du chỗ chính là hỗn loạn tinh vực một viên trên hành tinh, cái hành tinh này không lớn, trong nháy mắt Mộc Du liền đem chiếm lĩnh. Lúc này đi một mình đi qua, đúng là Mộc Du theo Thiên Lam Tinh mang đi ra một cái dực nhân tộc lão. Đi thôi, chờ ta mệnh lệnh. Mộc Du gật đầu nói, đồng thời đứng người lên, cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng đi vào một cái vực môn chính giữa. Sau 2 giờ, hỗn loạn tinh vực đông nam giắc cộng lại 17 hành tinh đồng thời đã xảy ra chiến tranh, xâm lấn chính là từng nhánh trang bị hoàn mỹ quân đội. Những này quân đội đến từ chính diêm phủ đại thế giới nào đó liên hợp quân đội. Tinh vực cùng tinh vực trong lúc đó phát sinh phân tranh ma sát không ít, giống như đều là trong tinh không giải quyết, nhưng cực nhỏ phát hiện xâm lấn tinh cầu chiến tranh, đây là có lấy thật lớn khả năng dẫn phát tinh vực chiến tranh đấy. Hỗn loạn tinh vực, từ khi đại thế giới rơi vào tay giặc là hỗn loạn vực sâu sau đó, toàn bộ tinh vực thực lực yếu đi rất nhiều. Đại thế giới rơi vào tay giặc, tự nhiên không còn mạnh mẽ nhất tông phái lập phái địa phương, theo mà xuất hiện rồi còn hùng cắt cứ tình cảnh, riêng phần mình là vua. Hỗn loạn tinh vực, mạnh nhất thế lực chính là 24 chủ tinh. Đầy đủ 24 không có quá rõ ràng mạnh yếu khác nhau chư hầu, lực lượng cực kỳ phân tán. May mà chính là hỗn loạn tinh vực bởi vì có hỗn loạn vực sâu tồn tại làm cho hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tăng thêm hỗn loạn vực sâu khối này ai cũng không dễ gặm ai cũng không dám gặm sương cứng, cho nên cực nhỏ tinh vực sẽ đi đối với hỗn loạn tinh vực phát phát động chiến tranh. Đồng thời, hỗn loạn tinh vực 24 viên chủ tinh chư hầu trong lúc đó tuy rằng phân tranh không ngừng, nhưng cũng cực kỳ đoàn kết, một khi xuất hiện từ bên ngoài đến người xâm nhập, đó là như chó điên giống như cắn xé không tha. Hỗn loạn tinh vực tuy nghèo, nhưng sức chiến đấu đều không yếu, chính vì như thế Nếu như một khi phát hiện có thể cắn xé đối tượng, đó là tuyệt đối không thể buông tay, ngược lại đối với bọn họ mà nói dù thế nào đánh như thế nào bại tối đa sẽ chết mấy người, nhưng nếu như có thể kéo xuống có chút đại thế giới một miếng thịt đến mà nói, nhưng là đủ bọn họ phân ra gặm đã lâu rồi. Cái này 17 hành tinh xâm lấn chiến tranh đánh văng lên, 24 chư hầu đều là sửng sốt một chút, sau đó hầu như là trước tiên như giống là chó điên ngược nào tới. Cách 17 viên chiến tranh tinh cầu gần chư hầu là lập tức ra viện Bình, mà cách khá xa chính là trước tiên tìm chính mình trong phạm vi thế lực Diêm phủ tinh vực người phiền phức. Ở hỗn loạn trong tinh vực có thể là có thêm không ít những tinh vực khác người tới đây làm ăn mạo hiểm bình thường tất nhiên là không có gì lấy cớ đi tiến hành đốt giết cướp đoạn sợ rơi xuống ngựa cớ ngày nay lại là cơ hội trời ban làm sao có thể không nắm chặt mà cùng lúc đó ở hỗn loạn tinh vực góc tây bắc hơn 10 hành tinh trên cũng bạo phát xâm lân chiến tranh tương tự là diêm phủ đại thế giới liên hợp đại quân mục du ở tiến vào diêm phủ tinh vực sau đó thế nhưng mà dùng thí thần thánh trung thu rồi không ít người cùng quân đội hơn nữa trước đó lần thứ nhất tinh lộ được mai phục chiến tranh càng là thu đầy đủ sáu cái doanh quân sĩ lần này mục du là toàn bộ đều quăng rồi đi ra ngoài. Những người này mấy mặc dù nhiều, nhưng không đến mức thoáng cái phát động hơn 30 hành tinh chiến tranh, cho nên, Mục Du muốn đều là thứ nhất động tĩnh nhất định phải lớn, còn đến tiếp sau thắng hay thua lại nửa điểm không thèm để ý, Mục Du muốn chỉ là để cái này hỗn loạn tinh vực càng loạn càng tốt, Mục Du biết rõ như thế này sẽ bạo lộ hành tung của mình, nhưng Mục Du hiển nhiên là rất thích thú như vậy. Để Mục Du không nghĩ tới chính là hỗn loạn 24 chư hầu sẽ phản ứng vượt quá chính mình ngoài ý liệu kịch liệt, hầu như là ở trong vòng một ngày, hỗn loạn tinh vực chính giữa hết thể diêm phủ tinh vực cửa hàng bị cướp sạch, nhân viên mặc dù không có toàn bộ tổn thương, nhưng cũng là làm không ít không nhỏ ra bài phủ đầu. Loạn a, loạn a, càng loạn càng tốt. Một Du đóng lại khắp nơi truyền đến tin tức, chuyên tâm chằm chằm xem lên trước mắt cái này vô biên vô hạn to như vậy vực sâu, hỗn loạn vực sâu. Điên rồi, điên rồi. Nhất định là cái kia Vu tộc Dư Nghiệt. Ở Diêm phủ đại thế giới bên trong, tam đại thế lực liên hợp trên đại hội, không ít trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là biết rồi tin tức sau đó trước tiên đến nơi này. Những cái kia quân đội toàn bộ đều là Vu tộc Dư Nghiệt trước đó bắt lấy cầm đi, hắn đây là muốn buốc lên hỗn loạn tinh vực người đối với mối thủ của chúng ta nhìn không ít trưởng lão nổi giận. Ta đã thông qua khoa học kỹ thuật lưới liên lạc qua rồi hỗn loạn 24 chư hầu, trải qua hướng bọn họ giải thích lần này cái gọi là xâm lấn sự kiện từ đầu đến cuối. Hừ, cái kia hỗn loạn 24 chư hầu lại không chấp tử, bọn họ nhất định là trước tiên nghĩ tới trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ mới dám như vậy không kiêng nể gì cả chèn ép chúng ta ở hỗn loạn tinh vực kinh doanh thế lực, bọn họ đây là muốn nhờ vào đó để cho chúng ta ăn người cầm thịt tỏi. Chúng ta thật đúng là không thể bắt người nhà thế nào. 1000 năm một lần gia cố phong ấn lập tức sẽ đã đến. Ở cái này trong lúc hỗn chốt, 24 chư hầu bắt lấy cơ hội này, nhất định là muốn kéo xuống chúng ta một khối lớn thì đến. Chúng ta lẽ nào vào lúc này phải quân đội tiến vào hỗn loạn tình vực ư? Chỉ có thể dùng tiền đi chụp những cái kia bị nhốt lại tộc nhân. Được rồi, đừng cái lộn rồi. Một cái uy nghiêm thái thượng trưởng lão gõ một cái cái bản, mở miệng nói ra, cửa hàng bị cướp, dùng tiền chuộc người, những thứ này đều là việc nhỏ, bổ tọa biết rõ những cái kia cửa hàng a thế lực cái gì đó, đều hoặc nhiều hoặc ít có tâm huyết của các ngươi ở bên trong, nhưng trước mắt chủ yếu là muốn bắt được cái kia vu tộc dư nghiệt. Đại công thái tôn nói thật là, những cái kia liên hợp quân đội nếu xuất hiện ở hỗn loạn tinh vực như vậy, Vu tộc Dương nhiệt cũng nhất định là ở hỗn loạn trong tinh vực. Ta đã để chú đóng ở hỗn loạn vực sâu bên cạnh đội hành động đặc biệt bắt đầu tìm tòi Vu tộc Dương nhiệt tồn tại, đồng thời ta còn phái ra hám lao cùng với mấy cái giống như hắn am hiểu cách truy tung không gian đại sư đi tới hỗn loạn tinh vực, nhất định có thể đem cái kia Vu tộc Dương nhiệt tìm ra, đem chém thành muôn mảnh. Một người hình lỗ võ trưởng lão mở miệng nói ra, âm thanh vang lên ong ong dường như tiếng sấm. Đây là liên hợp quân đội thứ tịch trưởng lão, chiến vụ trưởng lão, quỷ phu tử tuy rằng thân thể tử vong. Nhưng linh hồn vẫn còn, bây giờ càng là trải qua ở ba đại tông chủ dưới sự trợ giúp cải tạo rồi thân thể. A Vũ, lần này ngươi trực tiếp đi một chuyến, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt không cho phép cái kia vu tộc dư nghiệt ở hỗn loạn vực sâu bảy trò đến. Đại công thái tôn đối với chiến vũ trưởng lão nói ra. Chiến vũ trưởng lão linh mệnh, lúc này hội nghị ở ngoài đi tới một người âm trầm người, đúng là cải tạo rồi thân thể quỷ phu tử. Ta cũng đi. Nguyên bản quỷ phu tử liền âm khí rất nặng, lần này thân thể bị trảm, trở nên càng thêm quỷ dị. Tốt, các ngươi tất cả mang bảy vị trưởng lão, hiện tại sẽ lên đường a. Đại công thái tôn gật đầu cho phép, liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia Quỷ phu tử. Sắp xếp hoàn tất sau đó, Đại công thái tôn đi vào một chỗ bí cảnh, đúng là cái kia ba đại tông chủ mặc dù ở địa phương. Ba vị tông chủ, phát hiện Vu tộc Dương Nguyệt ở hỗn loạn tinh vực, ta đã đập Quỷ phu tử cùng Áp Vũ tất cả bảy vị trưởng lão đi, nhưng còn có phân phó khác. Ngươi lại kêu lên hai vị thái thượng trưởng lão âm thầm theo dõi." Thái Nguyên môn sơn chủ mở miệng nói. Đại công thái tôn nghe vậy, hơi ngây ra một lúc, trải qua đi 16 vị trưởng lão, rõ ràng còn lại muốn tăng số người ba vị thái thượng trưởng lão. Đây cũng quá cho vu tộc Dương Nguyệt mặt mũi a, nhưng mà, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức gật đầu tán thành. Diêm Vũ Tam lão đã ở hỗn loạn tinh vực, chính các ngươi cẩn thận. Đấu thú cung cung chủ đột nhiên mở miệng theo như lời nói, để đại công thái tôn đấy lòng một lập bộ, vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Hỗn loạn vực sâu, phạm vi thật lớn, vốn là một chỗ đại thế giới, bây giờ rơi vào tay giặc tuy rằng diện tích giảm bất rất nhiều, nhưng như trước còn có mấy cái hệ ngân hà lớn như vậy. Theo trên tình báo xem ra, hỗn loạn vực sâu ở trong có bao nhiêu tinh thú quái vật, càng là có không ít phù đạo vốn là đại thế giới kia khối. Bây giờ ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, tất nhiên là có thêm thiên tài trở bảo, cho nên hỗn loạn vực sâu đưa tới người mạo hiểm không ít, cũng đúng là như thế, làm cho hỗn loạn vực sâu xung quanh trở thành dòng rắn lẫn lộn địa phương. Nghe đồn, Vu tộc đại vu bị phong ấn địa phương là ở hỗn loạn vực sâu cực sâu chỗ, chỗ đó nếu không phải là đại năng giả kết bạn mà đi không thể đến. Hỗn loạn trong vực sâu, hỗn loạn từ trường, bạo mạnh tinh thú, không chỗ nào không có dòng không khí hỗn loạn, các loại cực kỳ nguy hiểm, cũng có thể là của người nơi chốn thây, để rất nhiều không có một viên phát tài tâm lại không phát tài liệu mạng mà người mạo hiểm dừng bước tại này. Càng hướng bên trong càng nguy hiểm. Chương 495, Diêm phủ Tam lão. Áo lần trên tinh cầu cùng ngã Phạm đạt tinh cầu lên, mục du hầu như là để Diêm phủ bắt tuấn bên trong 5 người chết, điều này làm cho Diêm phủ Tam lão đem coi là rồi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời khắc nghĩ đến muốn đem hắn chầm giết. Về sau, thông thiên chiến tuyển chọn thi đấu trong mục du biểu hiện cùng với cuối cùng hí kịch tính một màn xuất hiện, nhưng lại để Diêm phủ Tam lão kinh ngạc bên ngoài mừng rỡ không thôi. Diêm phủ Tam lão, vốn là xuất tử Diêm phủ đại thế giới tam đại thế lực, càng từng là cùng đương đại tông chủ đoạt quyền thất bại thánh tử. Nếu là thường ngày Đoạt quyền thất bại là muốn lên cấp trưởng lao phụ trợ tông chủ, nhưng ba người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tự nguyện chấn thủ một phương, thoát ly quyền lực trung tâm, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, cái kia ba đại tông chủ cùng với hắn dư trưởng lao sinh sợ bọn họ cầm binh tự trọng, tiếp theo có chỗ tạo áp lực, hậu sự tình càng diễn căng mạnh. Hơn nữa một ít đặc thù nguyên nhân khiến cho bọn họ hầu như là đồng thời ngược ra tam đại thế lực, trở thành ung dung tự tại tản nhân. Ở trước kia, diêm phủ tam lão cũng là không có nghĩ qua muốn trở về diêm phủ đại thế giới, chỉ cầu ung dung tự tại một phương liền có thể có thể cái kia ba đại tông chủ há lại cho bọn họ ung dung tự tại, phái ra không ít cao thủ tiến hành vây quét, đưa bọn chúng vài lần đuổi ra khỏi diêm phủ tinh vực. Ba người ở lang thang bên ngoài gần ngàn năm lâu dài, trời có mắt rồi, đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, sau lại lần nữa giết về diêm phủ tinh vực, mạnh mẽ là ở khu vực biên giới chiếm lĩnh một mảng lớn tinh không, tự lập là vua. Tuy rằng thực lực còn chưa mạnh mẽ đến cùng đại thế giới địa vị ngang nhau, nhưng cũng là không thể khinh thường. Càng quan trọng hơn là diêm phủ tam lão mỗi người thực lực phi thường mạnh, trừ phi cái kia ba đại tông chủ vận dụng trận lớn gì, cho bảo. Nếu không không người có thể giết bọn hắn. Dân gia đôi bên cũng là đạt thành chung nhận thức, gần trăm năm nay cực nhỏ mà sát và chạm. Nhưng, Diêm Phủ Tam Lão là mỗi giờ mỗi khắc đều ở mưu đồ làm sao trở về đại thế giới cướp lấy vị trí tông chủ. Diêm Phủ Tam Lão địch nhân lớn nhất tự nhiên chính là Tam Đại Thế Lực, như vậy kẻ địch của kẻ địch liền là bạn bè. Diêm Phủ Tam Lão đem một du cái này Vu tộc dư nghiệt xem trở thành một cực kỳ trọng yếu đồng minh có lẽ vu tộc dư nghiệt một người không trọng yếu nhưng như bọn họ loại này cấp bậc người đều rất rõ ràng vu tộc sau lưng có to như vậy thế lực bên ngoài có hỗn loạn trong vực sâu bị chấn áp vạn năm mà không chết đại vu vũ, vũ trụ có thật nhiều vu tộc từng đã là phụ thuộc cùng đồng minh không có vĩnh viễn kẻ địch chỉ có lợi ích vĩnh viễn vu tộc phục xuất báo trước đại luận a diêm phủ tam lão dụ mình cảnh thông tỉnh hàng ba người hiện lên ở hỗn loạn vực sâu bên cạnh một chỗ trong hư không không khỏi mở miệng hương phân nói ở điểm này lên bọn họ cùng một du là giống nhau cái kia chính là càng loạn càng tốt Ba người đã là từng điều tra rồi xung quanh một mảng lớn tinh không, phát hiện nay hỗn loạn vực sâu đã là đi vào nửa phong tỏa trạng thái, tiến vào hỗn loạn vực sâu hơn 1000 cái cửa vào đã bị phong bế gần 700 cái, trọng binh gác, còn lại hơn 300 cái cửa vào đều là tương đối muốn nguy hiểm rất nhiều đấy. Những này gác quân đội nhiều là đến từ cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ. Một là vì ngàn năm một lần phong ấn tăng cường muốn bắt đầu, hai là vì vu tộc dư nghiệt xuất hiện, như vậy có thể thấy được thần hoàng quốc gia vũ trụ cũng là đối với vu tộc cực kỳ trọng thị. Cái kia vu tộc từ trước đến nay cao ngạo, sợ là khó có thể cùng chúng ta kết thành đồng minh. Lúc trước bạo phát Vu tộc cùng 33 lớn chiến tranh thế giới, về sau Thần Hoàng Quốc gia Vũ trụ cường thế gia nhập, Vu tộc đều chưa bao giờ hướng những cái kia bởi vì Thần Hoàng Quốc gia Vũ trụ xuất hiện mà tạm thời quan sát đồng minh tạo áp lực qua cầu cứu qua. Đó là đến cuối cùng sắp chiến bại cũng chưa từng chịu thua qua, đến nay càng là chưa từng khuất phục qua. Tình Hằng nói ra, xưa đâu bằng nay rồi. Lúc trước Vu tộc cường thịnh, đó là cái kia Thần Hoàng quốc gia Vũ trụ đều suýt nữa khó có thể ngăn chặn bọn họ. Ngày nay Vu tộc liền thường một thiếu niên, làm sao còn có thể cao ngạo được lên? Kết minh tốt nhất, Như Phi liên kết liền thừa cơ cấp lấy cái kia dương nguyệt trên người Thánh Sơn bí tàng. Đã có Thánh Sơn bí tàng, chúng ta đó là đứng ở thế bất bại. Lại từ từ mưu đồ đại thế giới cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ba người đều là mắt lộ hung quang. Đại thế giới bên kia số 2 cùng số 3 đều truyền đến tin tức, nói liên hợp quân đội trong cấp cao nhất thứ tịch trưởng lão dẫn đầu 14 vị trưởng lão đến đây hỗn loạn vực sâu rồi. Cảnh Thông nói ra, đồng thời, bọn họ đến tiếp sau càng là phái ra ba vị thái thượng trưởng lão, cũng đã biết rõ chúng ta tiến vào hỗn loạn vực sâu rồi. Số 2, số 3 đều là Diêm phủ Tam lão ở Diêm phủ đại thế giới bố trí xuống ánh mắt. Chư lần đó ra còn có thật nhiều, đều là ở Tam đại thế lực chính giữa thân ở chức vị quan trọng, đây là Diêm phủ Tam lão ngàn năm qua ở Diêm phủ đại thế giới bố cục, một khi làm chủ đại thế giới, liền trực tiếp sẽ có tiếp ứng người, mà không phải là một mình chiến đấu. Có thể trực tiếp giải quyết cục diện hỗn loạn ổn định quyền hành. Ba vị thái tôn, còn lại hai người nghe vậy, trong mắt đều là toát ra ánh sáng lạnh, lúc trước nếu không phải là chính mình mấy người ít một chút thái thượng trưởng lão chống đỡ, cũng không trở thành như vậy, mà cái này ngàn năm qua Ba người cũng là không ít lôi kéo một ít thái thượng trưởng lão, nhưng mà lại không có một cái nào lão bất tử đồng ý tín nhiệm cùng quăng dựa vào bọn họ. Ta và ba người cũng có mấy trăm năm không có ra tay rồi, đoán chừng thế nhân là nhanh muốn quên thủ đoạn của chúng ta rồi. Nếu ba vị thái tôn đã đến, liền cũng đừng để bọn họ sống sót đi trở về. Một là để thế nhân biết rõ chúng ta bảo đao không lão, hai là coi như đưa cho cái kia vu tộc dư nghiệt một phần lễ gặp mặt ta. Diêm phủ tam lão lạnh lùng mà cười. Giang có dã tâm làm chủ đại thế giới, cái kia diêm phủ tam lão tự là có thêm tự tin của mình. Ba đại tông chủ tuy rằng thường xuyên ở Diêm phủ đại thế giới trí Bảo Tam Đế phủ đề tháp dưới ngộ đạo, Diêm phủ Tam lão cũng là đã nhận được một việc cơ may to lớn. Thứ 13 chỗ. Mộc Du đem thí thần thánh trung thu hồi, vùng sao trời này địa phương nguyên bản Diêm phủ đại thế giới trú binh cùng điên cuồng đánh tới hỗn loạn 24 chư hầu liên quân toàn bộ biến mất không còn tâm hơi, bị Mộc Du đã thu vào thí thần thánh trung bên trong. Hỗn loạn bên trong tinh vực gần 30 hành tinh đã xảy ra xâm lấn chiến tranh sau đó, 24 chư hầu lập tức phản ứng lại, không phải là phong tỏa Diêm phủ tinh vực cửa hàng giam giữ thương nhân bên ngoài. Càng là phái quân đội vây giết ở hỗn loạn vực sâu bên cạnh Diêm Phủ Đại Thế Giới chú binh. Những này chú binh đều là trước đến trong giữ hỗn loạn vực sâu, là cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ điều khiển, sau bởi vì Mộc Du xuất hiện, Diêm Phủ Đại Thế Giới phương diện càng là tăng số người rồi chú binh. 24 chư hầu vốn cũng không thoải mái, lúc này mượn nhờ cơ hội này tất nhiên là muốn nhanh hơn vây quét, thậm chí là thay hóa rất nhiều những tinh vực khác chú binh. 24 chư hầu là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nếu là cái nào tinh vực khó c, hữu tiến hành phản kháng, vậy thì càng tốt, càng là cho 24 chư hầu động thủ lấy cớ khăn hay nói những tinh vực khác hay là thật không dám tùy ý chọc giận 24 mươi bốn chư hầu ai cũng không muốn cùng nghèo tiết sát chiến tranh đánh thắng không nửa điểm chỗ tốt thậm chí có thể sẽ gây nên những tinh vực khác dùng ngòi bút làm vũ khí đánh thua vậy thì càng là ném quá mất mặt rồi liên giống với trên địa cầu nước mỹ tuy rằng có thể từng phút đồng hồ tiêu diệt kim tam bản vương triều nhưng đến nay kim tam bản còn sống cho thật tốt trở thành đùa bỡn toàn bộ thế giới 80 sau người số 1. không phải nước mỹ không có thể chịu đánh đó là thật không dám đánh thật sự là kim tam bản vương triều nghèo quá rồi muốn giàu mỏ không giàu mỏ Muốn tài nguyên khoáng sản không tài nguyên khoáng sản, chỉ có đổ chua từ mặt đạn. Diêm phủ tinh vực chủ binh cùng hỗn loạn 24 chư hầu đánh nhau, Mộc Du ngồi thu ngư ông đắc lợi, đã có tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực phụ trợ, xuất quỷ nhập thần. Bốn phía dùng thí thần thánh trung đi thu cầm hai bên quân đội. Cũng thật sự là bởi vì 24 chư hầu xuất binh quá nhanh, thế cho nên Mộc Du ở hơn 3 giờ bên trong liền thu 10 bàn ơi, mỗi một chỗ quân sĩ nhân số cộng lại đều là có trên và người. À, 24 chư hầu hoàn toàn chính xác nghèo, nhưng nhân số rất nhiều. Một chỗ chỉ có vài trăm người diêm phủ tinh vực chủ binh địa phương. Thường thường cũng phải cần có hỗn loạn tinh vực một phương gần vạn người đến xô đuổi, bất kể là sức chiến đấu hay vẫn là quân bị, hỗn loạn tinh vực đều thì không cách nào theo ca. Yệp diêm phủ tinh vực một phương. Đương nhiên rồi, 24 chư hầu cũng cũng đều là ủng có chính mình tinh binh, chỉ là đơn giản không ra. Lại loạn một ít càng tốt hơn. Chỉ làm cho Diêm phủ đại thế giới cùng hỗn loạn tinh vực sinh ra tranh đấu có thể không làm được, được đem những tinh vực khác cũng đều kéo vào. Rõ ràng 33 cái tinh vực đều muốn ta trở thành hàng đầu tội phạm truy nã, ta đây tự nhiên không thể khách khí. Mục du thân thể chấp liên tục, xuyên thẳng qua không gian. Đem thí thần thánh trung ở trong hỗn loạn quân đội đều chỉnh biên đứng lên, xuất hiện ở những tinh vực khác chú binh trước mặt. Trước do chỉnh biên lên quân đội xung phong để những trỏm sao này chú binh phản ứng lại là ai đánh tới rồi đem tin tức truyền bá ra ngoài, sau đó lại duy nhất một lần toàn bộ thu vào thí thần thánh trung bên trong. Những này chú binh tuy rằng lợi hại, nhưng không có một cái có thể kháng cự đạt được thí thần thánh trung hấp lực. Như thế lặp lại, mới đi qua cả buổi. Rất nhiều đại thế giới đều là biết rồi hỗn loạn tinh vực bên này chuyện đã xảy ra, đầu tiên là dồn dập hướng hỗn loạn 24 chư hầu chất vấn. Sau lại nghĩ tới trong đó tất nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong, mà ngay cả hỗn loạn 24 chư hầu đều có chút rối loạn rồi, không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ biến thành như thế này, nhưng mà bọn họ cũng không kinh sợ, ngược lại là càng thêm xoa tay, chỉ là có chút thoáng đau lòng những cái kiểu biến mất quân đội mà thôi. 24 chư hầu cũng biết hỗn loạn vực sâu đối với 33 tinh vực tầm quan trọng, cũng biết cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ đối với cái này rất coi trọng, cho nên bọn họ không có sợ hãi, ai động bọn họ, như vậy liền do ai đến. gác nơi này. Không có cái nào đại thế giới đồng ý rút ra nhiều người như vậy tay cùng tinh lực dùng ở hỗn loạn trên vực sâu. Cho nên, đối với 24 chư hầu mà nói phải kiên trì, kiên trì đến cuối cùng không sợ cái kia rất nhiều thế giới không đổi thường thường, đối với nghèo rất mùng tơi 24 chư hầu mà nói nhân viên không trọng yếu, quan trọng là vật tư. Tất cả mọi người biết rõ đây là một cái âm u, không, phải nói là dương u. Ai cũng biết trong này là Vu tộc Dương Nguyệt ở quay phá, đó là khiêu khích bọn họ rất nhiều tinh vực ở giữa kiên nhẫn, tăng thêm 24 chư hầu cố ý bị lừa gạt tự giác rơi vào trận này dương u bên trong càng làm cho rất nhiều tinh vực đau đầu. Bực này khiêu khích chỉ cần cầm giữ không được, như vậy rất nhiều tinh vực sẽ gặp cùng 24 chư hầu phát sinh chiến tranh, kể từ đó, hỗn loạn tinh vực liền sẽ càng thêm hỗn loạn, mà Vu tộc Dương Nhiệt cũng là đã nhận được chính mình kết quả mong muốn. Trận này Dương Nưu, Nưu đúng là tất cả lớn tinh vực tính nhẫn lại. Thu rồi đầy đủ hơn 100 chỗ chú binh cộng lại nhân số đầy đủ hơn trăm vạn sau mục Du, biết rõ hỏa là đốt rồi, liền nhìn bọn họ làm sao phát hỏa rồi, mặc kệ đằng sau kết quả làm sao, mục Du đều không lỗ, coi như là cái kia rất nhiều đại thế giới cùng hỗn loạn 24 chư hầu lấy được hài lòng câu kết không có nửa điểm ngắn cách, Mộc Du tối thiểu nhất cũng là gặt hái được cái này hơn trăm vạn quân đội. cho tới hấp dẫn thù Hà Nha, ha ha, hắn không hấp dẫn đều đã đủ nhiều rồi. Mộc Du gặp không sai biệt lắm về sau, liền ngừng lại rơi xuống thu người cử động, gần đây lựa chọn một cái cửa vào, đi vào hỗn loạn trong vực sâu, thở mạnh thu bạo, từ trường hỗn loạn. đây là Mộc Du tiến vào hỗn loạn vực sâu cảm giác đầu tiên, nơi này thở mạnh vô cùng thu bạo, hầu như là làm cho không người nào có thể hô hấp, phổ thông người một khi hút vào một cái, rất có thể cũng sẽ bị cái này thu bạo khí thế cho xé thành mảnh nhỏ. Thở mạnh tuy rằng Tô bạo, nhưng cũng bao hàm cái này linh khí nồng đậm, chỉ là những linh khí này cũng không người bình thường dám đi hấp thu, coi như là hấp thu cũng là rất khó luyện hóa, cũng coi là không, có đường nào thứ tốt. Từ trường hỗn loạn, vô số phù đảo tùy ý bồng bèn, càng có cấp tốc lung tung phi hành vật cứng, một khi bị những vật này va phải, không chết cũng bị thương. Toàn bộ tràng cảnh dường như tận thế, cái gì đó đều đang bay, cái gì đó đều ở bay loạn, rối loạn, hỗn loạn, loạn được không được. Dầm dầm rầm. Mộc Du vừa tiến vào trong, đó là bị vài khối vật cứng cho đụng thẳng, Mộc Du cũng không có tránh né, theo nó đánh tới chỉ là những này vật cứng nhưng không có ở mộc du trên người lưu lại nửa điểm dấu vết, mảnh nhìn thật kỹ lúc nói phát hiện những cái kia vật cứng ở khoảng cách mộc du thân thể nửa ly mét khoảng cách liền tự động vỡ vụn thành bột mịn rồi. Hỗn loạn vực sâu phía ngoài xa nhất đều là như vậy, vô tận vật cứng, vô tận thô bạo linh khí. Xâm nhập thêm một chút mà nói, đó là vô tận hư không loạn lưu, so về những cái kia trong vũ trụ sao trời đều muốn hung hoành rất nhiều, một khi đụng với chính là vạn kiếp bất phục, dù là người nắm giữ cho dù tốt phi thuyền vũ trụ đều không có dùng, còn thân thể tiến vào bên trong, cái kia phần lớn là cao thủ tuyệt thế tối thiểu nhất cũng phải là trưởng lao đã ngoài năng lực xuyên qua bên ngoài tiến vào nơi này mảnh này rộng lớn nhất hư không loạn lưu hỗn loạn vực sâu bộ phận chủ yếu bị phân chia thành rồi tổng cộng cựu đại vùng cấm cùng một vạn cái hiểm địa vu tộc đại vu mọi người đó là bị chấn áp phong ấn tại số thứ ba cấm trong vùng xung quanh vô cùng hung hiểm chỉ có cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ cao thủ dẫn đầu mới có thể bình yên đến biên giới lại cũng không thể xâm nhập trong đó ở trên hư không loạn lưu bao vây lấy trong vực sâu ở trung tâm nhất tất nhiên là cái kia nguyên bản lớn hạch tâm của thế giới địa phương từng được xưng là hỗn loạn chi đô địa phương cái chỗ kia Đến nay chưa từng có người tiến vào trong đó. Phải biết rằng nơi đó là đã từng đại thế giới buộc phát nhất dài đất trung tâm, đó là cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ đến cao thủ đều là không dám vào nhập, không nói uy áp, chỉ cần là phóng xạ liền có thể muốn lấy mạng người ta. Một Du hiện tại vị trí, ở theo chú binh trong tay lấy tới trên bản đồ biểu hiện là thứ 8.933 số hiểm địa, đây chỉ là địa lý phương vị trên cấp, căn bản không có bất luận cái gì nhiều hơn nữa dư tin tức nói cho ngươi biết nơi này sẽ có cái gì đó, sẽ nguy hiểm cỡ nào. Còn cái kia cấp trước sau lớn nhỏ cũng không cách nào hết sức chính xác nói cho người biết mức độ nguy hiểm, nhưng mà có một chút là nhất định được, cái kia chính là càng đến gần bên trong càng nguy hiểm. Thứ 8933 số hiểm địa, có một khối cực lớn phù đảo, so về địa cầu chỉ sợ đều phải lớn hơn rất nhiều lần. Mục Du bước lên phù đảo, liền cảm giác được hung mãnh khí tức theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, Mục Du vận chuyển thiên nhãn hệ thống thấy được đầy đủ hơn vạn đầu tinh thú nhạo rít tới đây, sừng nhọn răng nhọn, trạng thái như voi ma mút. Tìm được vu tộc dư nghiệt rồi. Mà nhưng vào lúc này, khoảng cách Mục Du hẹn có mấy trăm km xa địa phương trong hư không. Một đám người mấy là 10 cái cao thủ che chở mấy cái không gian đại sư mạnh mẽ gạt mở một con đường tiến vào đến nơi này. Cái kia một cái trong đó không gian đại sư tay nâng la bàn, đúng là lần trước giúp trợ Thánh Văn Sơn thất sát đuổi giết một Du Hám Lao. Chương 496, Tam lão ba thái tôn, thượng. Loạn lưu cư thú người. Chiến vũ trưởng lão, quỷ phu tử các loại trưởng lão đến thứ 8933 số hiểm địa về sau, nhìn thấy hướng về một Du đánh giết mà đi một đoàn tinh thú lúc, đều là thần sắc thu vào, tiếp theo vui vẻ. Loạn lưu cơ thú người, là loại này giống như voi ma mút tinh thú thói quen danh xưng. Loại này tình thú là ở chung chủng tộc, đồng thời bốn phía di chuyển cùng đồng bền, càng nhiều nữa thời điểm đều là ở trên hư không loạn lưu bên trong, ai cũng không biết chúng nó tiếp theo đứng sẽ là xuất hiện ở cái nào hiểm trong đất. Loạn lưu cư chú người cực kỳ hung hãn, mỗi một đầu thể trọng đều là trên trăm tấn, lực lượng cường đại vô cùng, răng nanh càng là cực kỳ cứng rắn, da lông dày đặc, sức chiến đấu tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng thắng ở lực phòng ngự cực cao, lại là ở chung, ngược lại là cực kỳ khó giải quyết, tầm thường cao thủ vừa thấy được cái này loạn lưu cư chú người xuất hiện, trước tiên là lựa chọn chạy trốn, một khi khiến chúng nó có lấy vậy thì chắc chắn phải chết rồi chiến võ các loại trưởng lão gặp vu tộc dương nhiệt tiến vào hỗn loạn vực sâu liền gặp loạn lưu cư chú người không khỏi là cười trên sự đau khổ của người khác mấy vị các ngươi nhanh chóng bố trí xuống không gian phòng lớn nhất định phải kéo dài ở vu tộc dương nhiệt vận dụng thánh sơn truyền tống pháp bảo chiến vụ trưởng lão đối với mấy vị không gian đại sư phân phó nói sau đó nhìn về phía 14 vị trưởng lão để bọn họ kết thành sát trận xung quanh hợp kích vu tộc dương nhiệt cuối cùng lúc này mới nhìn về phía quỷ phu tử khách khí nói ra quỷ đại ca còn có mặt khác cần thiết dặn dò cùng chú ý đấy sao Tuy rằng lần trước Quỷ Phu Tử đã thất bại, thậm chí đã chết rồi một lần, lại cũng khó có thể dung chuyển hắn là liên hợp quân đội cấp cao nhất trưởng Lão Địa Vị. Dù là chiến võ cũng hay là đối với hắn vô cùng tôn kính. Bọn họ cũng đều biết Quỷ Phu Tử thân thể không coi vào đâu, chỉ cần linh hồn không chết, liền chính là một cái không thể khinh thường tối thiểu nhất là bọn họ không đối phó được cao thủ. Quỷ Phu Tử lắc đầu, không nói gì, ánh mắt một mực trầm trầm nhìn xem thứ 8933 số hiểm địa bên kia, cực kỳ ấm lãnh, sát khí mọc lan tràn, thứ 8933 số hiểm địa lên. Toàn cái rụng manh tiến ra cái này hơn vạn đầu loạn lưu cư trú người chạy trốn mặt đất lắc lư đông đông đông đông dường như hỗn loạn chống trợ chấn động thiên địa mỗi một đầu loạn lưu cư trú người đều như cùng là một cỗ khổng lồ xe tăng mang theo đuổi bậm che ngập bầu trời mục du thấy vậy thần sắc lạnh nhạt không chút hoang mang nhanh chân hướng về cái kia mãnh liệt mà đến thú triều bay đi còn cái kia xa xa quỷ phu tử mấy người xuất hiện mục du tự nhiên là rất sớm xuất hiện tốc độ nữ hoàng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích cũng không phải là người không bọn họ xuất hiện một khắc này mục du đó là biết rồi Dẫn đầu loạn lưu cư chú người gặp trước mắt kẻ nhân loại này không chạy giật mà bay đến. Con mắt đã sớm là đỏ bừng rồi, mũi to lỗ lộ ra thở mạnh, đột nhiên đập mạnh đấy, đó là bay lên trời, cái này loạn lưu cư chú người thế nhưng mà có thể phi hành, có thể cùng cái kia hư không loạn lưu hợp làm một thể, vô cùng mạnh mẽ. Cái này là các loại tinh thú thiên phú. Không giống một ít cao đẳng nhân loại không cách nào phi hành, ở chúng nó sinh ra một khắc này mà có thể phi hành, có thể tại trong hư không sinh tồn. Loại này tinh thú ngược lại không tệ. Mục du thầm khen rồi một tiếng, đối với không thiếu cái lạ tinh thú. Mộc Du từ trước đến nay là có thêm đầm đặc lòng hiếu kỳ, vươn tay ra, Mộc Du một phát bắt được cái kia con thứ nhất xông lại loạn lưu cư trú người, thoáng dùng lực liền đem văng ra ngoài, va chạm đến đằng sau tinh thú trên người, rầm rầm, ngã mở một mảng lớn, dường như mét hơn như quân bài giống như liên tiếp ngã xuống. Đúng vậy, mỗi một đầu đoán trưởng thân thể sức chiến đấu đều ở 30 vạn trở lên, đặc biệt càng là đạt đến 100 vạn, nếu như hơn nữa hư không năng lực phi hành, giống như mấy trăm vạn sức chiến đấu người đều không làm gì được bọn họ, Huống hồ còn là ở trung trung tộc, ở chỗ này chiếm cư thiên thời địa lợi. Đoán chừng giống như trưởng lao cấp những người khác không muốn đụng phải bọn này tinh thú. Mục du nhìn xem bay rất ra ngoài con thứ nhất loạn lưu cư chú người, gặp hắn đập lấy rất nhiều mặt khác loạn lưu cư chú người còn được chính mình lực lượng lớn như vậy rõ ràng không có nửa điểm bị thương, càng là vì đó ra thịt rắn chắc mà cảm thấy kinh ngạc. Loạn lưu cư chú người đổ một loạn, lại không có ảnh hưởng chút nào chúng nó tiếp tục xông về phía trước nhiệt tình, thậm chí là càng kích phát ra lệ khí, chúng nó chính là như vậy một cái không biết chỗ sợ chúng tộc cũng đúng là như thế liều chết đến cuối cùng chơi liều nhi khiến được sự xuất hiện của bọn nó để rất nhiều nguyên có thể tàn sát chúng nó mà yêu quý cánh chim cao thủ nhìn qua trở ra bước chỉ là chúng nó mạnh mẽ khiến sai rồi đối tượng chúng nó không biết rõ mộc du về mặt sức mạnh mà nói là một con chính cống hư không bá chủ cấp bậc cử thú hơn nữa cái kia lực lượng là khiến cho vô cùng dùng mại không tận đấy nhưng thấy mộc du một tay sách một con ngã mở một dây lớn nhắm chúng cái kia loạn lưu cư chú người gào gào kêu to càng thêm liều mạng nhào tới cái kia vu tộc dư nhiệt lực lượng thật là lớn nhưng mà cái kia loạn lưu cư chú người ra dẩy trình độ không phải hắn có thể giết được hết, hắn càng là như vậy, càng sẽ kích thích cái kia loạn lưu cư chú người lừa giận, sẽ cùng hắn không chết không nứt. ở trong vùng hư không này, loạn lưu cư chú người tốc độ thế nhưng mà cực nhanh, cái kia vu tộc dư nhiệt trừ khi là đưa chúng nó giết sạch, nếu không hưu chỉ muốn thoát khỏi chúng nó. chiến vụ trưởng lao ở phía xa hưng phấn nói, thời khắc chuẩn bị mang theo 14 vị trưởng lao cho vu tộc dư nhiệt một kích chí mạng. đừng quên cái kia nghiệp trưởng có truyền thuyết bảo vật tại trên thân thể, một cái không tốt, hắn liền sẽ trực tiếp dùng truyền tông khí rời khỏi, ai cũng ngăn không được. Quỷ Phu Tử âm nhưng mở miệng cảnh cáo Chiến vũ trưởng lão không nên kinh thường. Chiến Võ nghe vậy, gật đầu tán thành. Lại một lát sau, cái kia thứ 8933 số hiểm địa lên, vô số loạn lưu cư chú người đã đem Vu Tộc Dương Nhiệt đoàn đoàn vây lại. Ở bên trong ngàn tầng ở ngoài ngàn tầng, Vu Tộc Dương Nhiệt tuy rằng vẫn có thể một tay bắt lấy một cái đập một loạt, nhưng rõ ràng đã có luôn cung tay chân su thế. Hơn nữa cái kia Vu Tộc Dương Nhiệt ra tay mà thôi càng ngày càng hung ác, một đập tới có đôi khi còn có thể đem vài đầu loạn lưu cư trú người ngã gãy xương đầu. Càng lạ như vậy càng là có thể thấy được Vu Tộc Dương Nhiệt là ở này sinh ngắc độc cũng là ở chột dạ dấu hiệu. Quỷ đại ca, có thể động thủ ư? Chiến Vũ trưởng lão hỏi, ánh mắt có chút hưng phấn, cái kia hai chi tất cả bảy người trưởng lão trải qua kết mở sát trận, kích động rồi. Chờ một chút, cái kia Vu tộc dư nghiệt quỷ kế đa đoan thủ đoạn hay thay đổi, chúng ta nhìn lại một chút, phải tất yếu cho kẻ này một đòn phải giết. Quỷ phu tử trầm giọng nói, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, lần trước bị một Du chém giết thân thể, biết bao không giận, này đến không đơn thuần lần tên vị Diêm phủ đại thế giới bắt lấy Vu tộc dư nghiệt, càng là muốn vì chính mình rửa nhục. Đã qua một hồi lâu, Quỷ phu tử xa xa nhìn thấy Vu Tộc Dương Nhiệt trải qua thời gian dài lâu có chút hết sạch sức lực bắt đầu rẽ mở một con đường muốn thoát ly vòng vây về sau lập tức đó là cảm giác được đây là một cái cơ hội trời cho. Vu Tộc Dương Nhiệt tiến vào hỗn loạn được sâu nhất định là là bị phong ấn đại vu mọi người cho đến cho nên sẽ không dễ dàng khởi động chuyển tông khí rời khỏi có thể có thể chờ sau đó phát hiện loạn lưu cư trú người khó chơi sẽ bất đắc dĩ vận dụng chuyển tông khí nhưng tuyệt đối không phải hiện tại cho nên chỉ cần ở tại không chú ý phía dưới vậy thì có rất lớn cơ hội chém giết kẻ này. Lạnh như băng chữ theo quỷ phu tử trong miệng bật đi ra, cái kia sớm đã chờ đợi hồi lâu hai cái sắt trận 14 vị trưởng lão liền trực tiếp theo hai bên trái phải giáp công hướng về phía Mục Du, thế như bồ lôi, nhanh như tia chớp. Mà chiến vũ trưởng lão càng là khí thế tăng mạnh, nguyên liền lô võ thân hình toang cái nâng cao đã đến gần 50m độ cao, hai tay lóe ra vầng sáng chính là hai con văn thú, văn thú sớm đã đến hóa hình tình trạng, hóa thành hai lớp cự phủ giữ tại rồi chiến vũ trưởng lão trong tay. Dường như cự linh thần giống như vậy, chém giết hướng về phía Mục Du. Lần này, ta tuyệt đối không thể khinh thường nữa rồi. Quỷ phu tử thân như quỷ mị, hóa thành hắc khí, dường như bị hư không nuốt hết giống như biến mất không thấy, giống như có một tia tàn nhẫn cười lạnh nhạt ảnh lưu ở trên hư không. Đến rồi, Mộc Du cười nhạt một tiếng, ở thú triều bên trong nhảy trái nhảy phải, hắn đột nhiên chấn định lại, trong tay xuất hiện một cái chuông vàng, hướng không trung ném đi, trong ném mắt, cái kia nguyên dây dưa được không thể tách rời ra hơn vạn đầu loạn lưu cư chú người bị cái này chuông vàng thu một sạch xanh xanh, đánh trước hết giết chạy mà đến hai cái sát trận đều là hơi sướng sờ, thật sự là bị cái kia hơn vạn loạn lưu cư trú người bị chuông vàng thu lại tình cảnh cho chấn động cái kia trung vàng dường như cá voi hút nước trên xuống vạn con loạn lưu cư trú người chính là bị hấp cái kia nước mà đang ở cái này sững sờ trong lúc đó mục du chẳng những không có trốn tránh ngược lại là nghiêng người về phía trước trong tay xuất hiện thí thần thánh kích đột nhiên hướng về bên trái sắt trận đâm một cái lực lượng khổng lồ mang theo không biết rõ từ nơi này xuất hiện vòi rồng bao phủ mà ra trong nháy mắt liền đem cái kia bảy cái trưởng lão kết xuất sắt trận miễn cưỡng dung chuyển san bằng đi ra ngoài rồi mấy chục thước mà như vậy mấy chục thước cái chỗ kia nhưng thấy hư không bắt đầu khởi động như thế vần nước rung động chỉ trong nháy mắt liền đem cái này sát trận bên trong bảy người toàn bộ bá phủ. Cùng lúc đó, bên phải sát trận bảy người bên cạnh cũng là một trận hư không chấn động, một cái tóc đỏ nữ nhân sẽ mở hư không xuất hiện. chon, dê tay ôm một cái sớm đã kết hồi lâu thứ nguyên không gian, đột nhiên hắt vẫy rồi đi ra ngoài, cũng là đem bảy người kia bá phủ. hôn nguyên, tóc đỏ nữ hoàng trong miệng thốt ra rồi hai cái chữ cổ, khô hối không hiểu, mang theo rất mạnh thượng cổ khí tức, cái kia hai cái bao trùm hai chi sát trận tổng cộng 14 người thứ nguyên không gian, đột nhiên xoắn một phát, đó là miễn cưỡng đưa bọn chúng sát trận phá vỡ. Chúng chi đem bọn họ phân cách rồi mở, hình thành 14 thứ nguyên không gian. Tóc đỏ nữ hoàng ở bên trong ngọn thánh sơn không gian hỗn độn ở trong nhìn như trong nháy mắt lại là vô số tuổi năm, sớm đã là thoát thai hóa cốt, không thể so sánh nổi. Nguyên 500 vạn xung quanh sức chiến đấu mặc dù không có cái gì đó rõ ràng biến hóa, thế nhưng thứ nguyên không gian pháp tắc cảnh giới lại là trực tiếp đạt đến đi vào rồi pháp tắc thực vực, thậm chí là đại viên mãn cảnh giới. Cái này pháp tắc thực vực lại hướng lên mà nói, vậy coi như không phải pháp tắc rồi, mà chỉ nói không gian hỗn độn một mộ, để tốc độ nữ hoàng đã xảy ra biến hóa về chất. Tu vi không còn là sức chiến đấu có thể miêu tả rõ ràng, là trải qua đụng chạm đến rồi bên trong đất trời đạo tồn tại. Một người kiềm chế 14 bốn trưởng lão, không có nửa điểm cố hết sức, vẻ mặt như cũng là như vậy lạnh như băng yên ổn. Mục Du cử động kích đâm tới, cùng cái kia chiến vũ trưởng lão chiến lại với nhau. Cái này chiến võ chính là một cái luyện thể đạt thành cao thủ, thân thể cường độ cũng là cực cao, lực lượng càng là thật lớn, chính là một cái có hy vọng thiên tinh thân thể tồn tại, tăng thêm sức chiến đấu gần 20 triệu chính là Mục Du gấp hai nhiều. Tại đây lần thứ nhất cũng thật là miễn cưỡng chống lại rồi Mục Du. Vu tộc dương nhiệt nhanh chóng chết đi. Chiến Vũ trưởng lão huy động hai bản cự phủ, làm cho là kín không kẽ hở, không ngừng vô tận hướng về Mộc Du đập tới. Trừng 50 mét cao thân hình, cự phủ đều là lớn vô cùng, so về Mộc Du thân thể đều phải lớn hơn tầm 10 lần. Đương đương đương đương Mộc Du liên tục ngăn chặn vài cái về sau, thí thần thánh kích lạnh lùng nhảy lên, lóe ra vầng sáng vặn rặm, đem cái kia một cái lưới búa to đánh bay, lại bức ra đâm một cái, liền đem cái kia một cái khác lưới búa to đâm lạnh tấu tim. Cái kia vầng sáng chính là khí phế hiệu quả, là nhất khắc chế nguyên, lưới búa to là văn thú biến hình làm sao nhận được ở. Mà nhưng vào lúc này, cái kia quỷ phu tử đột nhiên xuất hiện ở Mộc Du bên cạnh cách đó không xa, một đạo so với trước kia còn muốn ngưng thực xâm la đại ấn hướng về Mộc Du thẳng hô tới. Quỷ phu tử đã chết một lần, đại thống thì lại hiểu ra, đối với tinh thần pháp môn hiểu rõ được càng ngày càng sâu một chút, xâm la đại ấn uy lực lớn trướng. Muốn chết. Mộc Du lên tiếng vừa quát, âm thanh như sấm âm, sóng âm ẩn chứa lôi chi pháp tắc cùng Mộc Du tinh thần lực, thẳng đến xâm la đại ấn. Chương 497, Tam lão ba thái tôn, hạ. Xâm la đại ấn, nát tan. Mộc Du vừa quát dường như tiếng sấm ẩn chứa thiên cương khí thế cùng tinh thần công kích trực tiếp thoáng cái làm cho cái kia bay tới xâm la đại ấn không trung nổ tung quỷ phu tử một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài thân thể lay động suýt nữa ngã xuống đất trong ánh mắt lộ vẻ khó mà tin nổi trước đó còn một mực chính mình cho mình động viên nói nếu không có thể chủ quan lại thật không ngờ sự thực là như vậy để hắn khó có thể tiếp nhận cái này vu tộc dư nhiệt hồn tu so về hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều không chỉ vốn là muốn giống như cái kia sao một ít nửa điểm đả kích này thiên đại đả kích để đem hồn tu vẫn lấy làm hào quỷ phu tử lại là phun ra ngụm máu thứ hai Như vậy đột nhiên xuất hiện một màn, không phải là quỷ phu tử khó có thể tiếp nhận, đó là liền chiến vũ trưởng lão đều là choáng váng rồi ở. Quỷ phu tử hồn tu lợi hại đến mức nào chiến vũ trưởng lão phi thường rõ ràng, đây cũng là hắn tuy rằng ở sức chiến đấu thân thể trên đều mạnh hơn quỷ phu tử lại đánh phải thứ tịch trưởng lão nguyên nhân, lại thật không ngờ quỷ phu tử cứ như vậy tại chính mình mạnh nhất trong lĩnh vực thất bại thẳng hại. Lần trước là có lòng coi như ngươi, không ai đừng tưởng rằng thật sự sợ ngươi cái này cái gì đó xâm la đại ấn. Mộc Du không có mượn cơ hội thẳng hướng quỷ phu tử, hắn vô cùng rõ ràng chính mình vừa rồi một kích cũng chỉ có thể là làm cho quỷ phu tử trong lúc nhất thời đầu hốc sinh ra mê muội mà thôi, có cái này chiến vũ trưởng lão cuốn quít lấy chính mình chính mình là không có nửa điểm cơ hội thoát thân đi giết hắn. Tuy rằng Mộc Du tinh thần cường độ cao hơn nhiều quỷ phu tử, nhưng Mộc Du không có đối với tinh thần công kích thủ đoạn cũng chính là hồn tu pháp môn, cho nên không cách nào khiến được tinh thần lực của mình kết thành có lực sát thương thủ đoạn công kích, nếu không theo Mộc Du tinh thần cường độ, chỉ cần là tiến vào quỷ phu tử trong óc, tất nhiên có thể trong nháy mắt xoắn giết đối phương linh hồn. Bây giờ Mộc Du chống lại quỷ phu tử có thể vô tận phòng ngự để quỷ phu tử không có biện pháp nào, thậm chí là thông qua cắn trả làm cho quỷ phu tử bị thương sinh ra mê muội do đó cận thân đem chém giết. Đáng tiếc chính là có chiến vũ trưởng lão quân quý lấy. Con con con con. Cái kia chiến vũ trưởng lão tay khẽ vây, cái kia hai thanh cự phủ liền lại trở về trong tay, Liều mạng chém đánh Mục Du, đem ngăn lại. Thật đúng là đủ có thể quấn. Mục Du cử động kích đâm một cái, đại lực lói ra, cùng cái kia cự phủ chạm vào nhau, ánh lửa tỏa ra bốn phía, khí phách khắc chế buồn nguyên hiệu quả không thể không khiến chiến vũ trưởng lão lui về phía sau mấy mét một du một tay cầm kích, một tay kết ấn, xa thiên nhất chỉ, một đóa to như vậy lôi vân ở chiến vũ trưởng lao trên không hình thành, lôi khẽ quát một tiếng, cái kia lôi vân lắc lư, tổng cộng 9 đạo lôi điện lớn đồng thời chém đánh mà xuống, mục tiêu đều là chiến vũ trưởng lão, điện quang như rán, đuổi sát chiến vũ trưởng lão, tiếng sấm bên tai không rước, làm cho hư không rung rung. Chiến vũ trưởng lão cự phủ rơi lên, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh, là ngay cả gặp 9 lần sẽ đánh, tuyệt đại bộ phận công kích toàn bộ là bị cái kia cự phủ hấp thu, cự phủ chính là văn thu biến thành rất nhanh liền là thông qua rồi chiến vũ trưởng lão máu huyết tiếp tế lại khôi phục như lúc ban đầu ở điểm này lên cái này chiến vũ trưởng lão năng lực kháng đòn tuyệt đối là một du đến nay mới thôi gặp được mạnh nhất đấy đương nhiên bản thể sức chiến đấu mà nói cũng là cái này chiến vũ trưởng lão mạnh nhất ta ngược lại thật ra có một môn tinh thần công kích pháp môn một du thấy vậy ánh mắt thu vào hòa đạo ba ấn chính giữa ám hỏa phệ thần đúng là miễn cưỡng mới có thể được tính là là tinh thần công kích pháp môn chỉ lại là còn có chút hạn chế ám hỏa vệ thần chính là hữu hình công kích Bây giờ loại tình huống này, Quỷ phu tử là sớm đã tinh thần vô cùng, không có khả năng sẽ đụng chạm một ru bất cứ thủ đoạn công kích nào. Hoàn toàn chính xác không có cách nào đối phó cái kia đem chính mình phòng ngự gắt gao Quỷ phu tử, nhưng mà, lại là có thể đối phó cái này Chiến Vũ trưởng lão. Chiến Vũ trưởng lão ngăn cản một trận sấm đánh về sau, sắc mặt có chút biến thành màu đen, biết rõ như thế này đánh tiếp, ưu thế của mình sắp sửa diệt hết. Cái này Vu tộc thiếu niên có thể thảo khống sức mạnh của tự nhiên, chính mình không gần người mà nói, chỉ có bị đánh phần, có thể nếu thật là tới gần thân, chiến vũ trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn còn thật là khó khăn có thể lại làm gì được đối phương, nhiều ít là có chút khô phẫn nộ. nhưng dù như thế nào là cận thân nhiều, cho nên cái kia chiến vũ trưởng lão là liều mạng rồi cận thân, tìm cơ hội. hỏa. mà nhưng vào lúc này một du trong miệng lại phát ra rồi một thanh âm, ngay sau đó ngọn lửa nổi lên bốn phía, đốn thành mảng lớn biển lửa, ánh lửa ngút trời, ngọn lửa hóa hình, thành long thành hổ thành báo thành báo, hóa kiếm hóa búa hóa thương hóa côn, cắn xé đập mà đi. một phiến thiên địa tận thành biển lửa. hỏa chi pháp tắc đến rồi. cái kia chiến vũ trưởng lão thấy vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa hồ là đang chờ đợi hỏa chi pháp tất thật lâu rồi. Mi tâm chỗ, đột nhiên sáng ngời, một cái màu đỏ dường như cá chép giống như con cá nhảy nảy ra ngoài, chập chờn không trung. Cái kia con cá miệng hai bên có tất cả một cái hồn tu, long lánh hào quang, lúc này đúng là ở thú nhất ngọn lửa. Hừ hừ, ta này hỏa lý chính là hư không dị trùng, hoan hỷ nhất ngọn lửa, thiên địa ngọn lửa, không, có không ăn, nhìn ngươi làm khó dễ được ta. Chiến vụ trưởng lão mừng rỡ cùng sắc, thấy cái hỏa lý vừa ra, ngọn lửa từ phía, tận bị cắn nướt thần sắc tất nhiên là có một chút dương dương đắc ý theo bắt đầu đến bây giờ đều là bị cái này vu tộc dương nhiệt đệ nặng lúc này cuối cùng xem như hòa nhau một thành chờ đợi cái kia hỏa lý nuốt hết ngọn lửa sau đó thoáng cái lại phun ra tất có thể để cái này vu tộc dương nhiệt gieo gió gặt bão hư không dị trùng tự ý thực ngọn lửa đúng là so về cái kia hỏa đấu còn cao hơn nữa cấp một ít mục dù thấy kia hỏa lý chập chén cá voi hút nước giống như hấp thụ ngọn lửa cũng là thoáng sừng suốt cái này trong vũ trụ quả thật là dị trùng rất nhiều nhưng mà chỉ là một con dị trùng cũng muốn nuốt ta thần hỏa thật sự là không sợ căng chết Mộc Du thủ lớn một kết, một đạo tím ngọn lửa màu đỏ thẳng hướng cái kia hỏa lý vọt tới. Không tốt. Chiến vũ trưởng lao thấy vậy tâm đột nhiên một luồng bộ, có một loại phi thường dự cảm không tốt, vội vàng là để cái kia hỏa lý ngừng lại thu nhiếp. Không cần cái kia chiến vũ trưởng lão nhắc nhở, hỏa lý cũng là bị cái này đạo ngọn lửa dọa một cái, quay người đó là rắc đuôi mà chạy. Không phải không hỏa không ăn ư? Sao nhỏ chạy thoát? Mộc Du cười lạnh, đạo kia tím ngọn lửa màu đỏ như mãnh hổ xuống núi, tốc độ đột nhiên nhanh hơn đánh về phía rồi hỏa lý, nhất thời hóa thành một cái tự tạo, đem nắm ở trong tay. Xuy suy suy. suy. Cái kia không hỏa không ăn hỏa lý bị cái này tím ngọn lửa màu đỏ đụng một cái, trên người lập tức liền phát ra rồi nướng cháy âm thanh. Hừ, Mục Du hừ lạnh, không chế nít bàn ngọn lửa đi vào cái này hỏa lý trong thân thể, nít bàn ngọn lửa, trong lửa vưng, dạ, dù là cái này hỏa lý trời sinh thị hỏa, cũng là không dám nuốt chửng càng không thể nuốt chửng, hỏa lý càng bản thân liền là mùi lửa thân thể, trong cơ thể giữ thiên đủ loại dị hỏa toàn bộ đi hướng về cái kia nít bàn ngọn lửa lễ bái thần phục. Đến, Mục Du ngón tay nhấc cầu liên nhìn thấy cái kia hỏa lý như cùng là trong nháy mắt biến thành một du sùng vật giống như hướng về một du vậy đuôi mừng chủ mà đến thần sắc cực kỳ điểm đạm đáng yêu tốt con cá ngươi như nghe lời ta lợi dụng sau dụng thần hỏa thoải mái ngươi ngươi như phản kháng cái kia liền trong nháy mắt nướng cháy ngươi Mục du cười lạnh cái kia con cá liên tục lay động thân hình biểu thị mình nhất định nghe lời mục du thấy vậy đem đã thu vào thí thần thánh trung bên trong bên kia chiến vũ trưởng lao thấy vậy ánh mắt đỏ bừng đây chính là hắn bỏ ra không biết bao nhiêu năm tháng bẻ đi nhiều ít thủ hạ mới ở một chỗ trong hư không lấy được bảo ca Cứ như vậy bị người hảo lấy cưỡng đoạt mà đi rồi. Hỏa, chỉ là một du rõ ràng cho thấy không định cho hắn thời gian đi bi thường, mà là trực tiếp một tấn phần thiên, biển lửa lại lên, hỏa thú súng đạn vô giết về phía rồi Chiến Vũ trưởng lão. Có thể nào? Chiến Võ là triệt để nổi giận, càng hoặc là nói là chột dạ, tâm tình chập chờn cực kỳ lợi hại. Ta đã từng dưỡng cái kia hỏa lý trên trăm năm, đã sớm là thói quen hỏa họ, chỉ cần ta không động vào đạo kia tím ngọn lửa màu đỏ, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chiến Võ vừa dứt lời, Đột nhiên trong lúc đó cái kia đốt ở trên người mình còn nhất thời không cách nào nướng cháy hắn thân thể trong ngọn lửa đột nhiên là nhảy ra một đạo, thẳng vào rồi trong đầu của hắn. Ám hỏa phệ thần. Chiến võ chỉ cảm thấy trong óc đi vào một cái không kiên nệ gì cả năng lượng, bắt đầu đấu đá lung tung, làm cho toàn bộ ý thức xuất hiện hỗn loạn, đầu nở, đau đớn muốn nứt. Nhưng vào lúc này, Mục Du cử động kích cẩn thần, đột nhiên đâm tới. Mục tiêu, đầu. Thế giới lực lượng theo trong không gian vũ trụ mãnh liệt mà ra, ngưng với thi thần thánh kích bén nhọn phía trên. Bên kia quỷ phu tử thấy vậy, lại là chột dạ cũng là rất nhanh kết thành một cái Sâm La đại ấn bay thẳng hướng Mộc Du, liều mạng mình đã bị thật lớn cắn trả, cũng muốn kéo dài ở Mộc Du để chiến võ phục hồi tinh thần lại. Đáng tiếc, Mộc Du căn bản cũng không có để ý tới hắn, mặc cho đạo kia Sâm La đại ấn tiến vào trong đầu của mình. Thí thần tấn kích, đâm đến. Không có Mộc Du tưởng tượng cái kia dạng đâm vào chiến võ thân hình, đem nổ nát, mà là bị một bàn tay cho chống đỡ cả lại. Mộc Du cùng chiến võ trong lúc đó, xuất hiện một người, khí tức to lớn, khí thế siêu nhiên. Thái thượng trưởng lão. Sớm đã là đến mảnh không gian này tại trong hư không tùy thời mà động ba vị thái thượng trưởng lão, lúc này thấy mục du muốn chém giết chiến võ, là không bao giờ nữa tốt chỉ hoãn, một cái thái thượng trưởng lão theo trong hư không bay ra, một trưởng tiếp được rồi mục du thí thần thánh kích, chỉ là nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy tiếp, cái kia một kích như thế ra tăng rồi thiên địa uy lực, để bàn tay hắn nuốt nước, càng là có một đạo năng lượng kinh khủng xuyên vào rồi trong lòng bàn tay của hắn ở nuốt trừng năng lượng của hắn, vị này thái thượng trưởng lão làm miễn cưỡng rút lui rồi một bước, đấy lòng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cái này vu tộc dương nhiệt lợi hại vượt quá rồi ngoài tưởng tượng mà lúc này hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng là bất chấp đi kinh ngạc tình huống bên kia, càng là bất chấp lấy lớn hiếp nhỏ mà lại lấy nhiều khi ít nhục nhã, tả hữu giáp công hướng về phía mục du, đáng giận. mục du gặp đột nhiên xuất hiện ba cái thái thượng trưởng lão, cũng là lòng còn sợ hãi, gặp hai cái xung quanh hợp giết mà đến, khí thế như cầu vòng, sức chiến đấu tăng vọt độ cao, tại chính mình gần 10 lần xung quanh, tuyệt nhiên là không dám ngăn cản. mục du tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa, cũng là tuyệt tránh khỏi thoát hai vị tia thái tôn họ kích, hầu như là thời gian tạm dừng không gian ngừng lại, trốn không chỗ nào trốn. ầm ầm hai vị thái tôn hầu như là một trái một phải, đồng thời đánh trúng mục du, hai nguồn sức mạnh bên trong mục du cho giác công. Mà đúng vào lúc này, mục du trên người một vệ ánh sáng vạn trượng thần thánh vô cùng hư ảnh phát sáng lên bảo vệ rồi linh hồn. Ngất bàn thánh khải, mục du cả thân thể tại đây hai nguồn sức mạnh phía dưới nổ tung mà ra, thiên tinh thân thể bảy biện ra đến, miễn cưỡng là đem vỡ vụn đã muốn hóa thành cho tàn thân hình cưỡng ép dính vào nhau, đồng thời cực nhanh chữa trị. Ở đây ngất bàn, tuốt không mặt mũi ba cái lao giặc kia. Ở mục du đang chuẩn bị khởi động truyền tống khí thoát đi tại chỗ trở về thánh sơn thời điểm trong hư không lại là đi ra ba người, mỗi người đều là khí thế siêu tuyệt, không thể tầm thường so sánh. mà lúc này, cái kia tóc đỏ nữ hoàng từ lâu là phản ứng lại, thủ hấn một kết, một trận hư không lắc lư, liền cả thân thể bao phủ trong hư không, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở mục du bên người, một tay lấy bắt lấy mục du, lại tiến vào hư không, về tới chỗ cũ. ở trong quá trình này, tóc đỏ nữ hoàng là toàn nhưng không có phản ứng ngay tại mục du bên người hai cái thái tôn, hầu như là đưa bọn chúng trở thành không khí. đây là biết bao lớn mật, cái kia hai cái thái tôn nếu là ra tay, tóc đỏ nữ hoàng tình cảnh có thể nghĩ có thể tốc độ nữ hoàng thật dỗ. Nờ Dế như hoàn toàn không biết rõ nguy hiểm nhất giống như, càng hoặc là hội sở Liệu Định này hai cái thái tôn nhìn thấy trong hư không đột nhiên đi ra ba người mà không dám ra tay. Can Đàm cẩn trọng. Diêm phủ Tam lão. Sớm nhất xuất hiện thái thượng trưởng lão, đại công thái tôn, nói ra rồi người đến ba người thân phận. Bọn họ ba vị thái thượng trưởng lão sở dĩ một mực tại trong hư không mà không có ra tay, chính là bởi vì bọn họ biết rõ cái kia Diêm phủ Tam lão khẳng định ngay tại bên cạnh tùy thời mà động. Nguyên bản bọn họ cho rằng, cái này 14 trưởng lão sẽ để cho Vu tộc dư nghiệt án được thiệt thòi lớn. Sau đó sẽ bước ra Diêm phủ Tam Lao đi cứu Vu tộc Dương Nghiệt, cuối cùng chính mình ba người bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, lại không nghĩ rằng hết thệ đều điên rồi vóc. Ba người các ngươi thật muốn coi trời bằng vùng đến giúp đỡ Vu tộc Dương Nghiệt. Thiên Hoa Thái Tôn gầm lên quát lạnh. Thiên hạ sai lầm lớn. Dụ Minh cười lạnh, lúc trước ta và ba người ngược ra Diêm phủ đại thế giới, các ngươi liền nói là coi trời bằng vùng, ngày nay còn nói coi trời bằng vùng, có thể thấy được thiên hạ này sai lầm lớn cũng chỉ là các ngươi những người này tạo nên đến mà thôi. Vũ tộc rốt cuộc là như thế nào trở thành 33 tinh vực, mỗi người nghe đến đã biến sắc hận không thể được mà chu diệt, lẽ nào các ngươi còn không rõ ràng làm ư? Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử mãi mãi cũng là do người thắng viết, chờ chúng ta sau khi thành công, nay viết ngươi và ba người ngăn cản chúng ta, liền sẽ bị viết là ngăn cản lịch sử tiến lên văn minh tiến trình ngoan cố thế lực, các ngươi sẽ bị ghi thành có mắt không tròng hàng người, đến lúc đó các ngươi chính là dùng ngòi bút làm vũ khí. Đối tượng, sẽ cho các ngươi liệt kê ra tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội, tội ác tày trời. Xem ra các ngươi ba người quả nhiên nhập ma đã sâu. Cứu trị gây bẫm. Đã như vậy, nay viết liền đem bọn ngươi hủy diệt không sai. Cùng vô tộc dư nghiệt cùng nhau chịu chết đi. Ba vị thái thượng trưởng lão chính giữa vô diện thái tôn không thể nghi ngờ là hận nhất Diêm phủ Tam lão một cái, chính mình con cháu từng ở lúc trước chấn áp ba người này thời điểm tử thương hơn phân nửa, hầu như là ưu tú hậu bối toàn bộ bị giết. Lần này hắn đến đây, thế nhưng mà ôm báo thủ rửa hận tâm tình đến, tự không giống người khác như vậy đi an ủi, hận không thể đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Ngưu xuân mắt khôn người bảo thủ, ngồi không ngăn bám lão bất tử. Đó là ba đại tông chủ tới đây, đều không làm gì được chúng ta thuấn hộ các ngươi. Xem ra, thật sự là mấy trăm năm không ra tay, các ngươi những lao bất tử này mỗi người đều cái đôi vểnh lên bầu trời rồi, cho rằng vùng sao trời này ở trong đó là các ngươi làm đầu. Diêm phủ tam lão xuất hiện thời điểm, đó là mang theo tất sát ba thái tôn trái tim. Những này chặt chẽ đoàn kết ở ba đại tông chủ bên người thái tôn mọi người là bọn họ làm chủ đại thế giới thật lớn trở ngại. Lúc này chỉ có ba người chính là thiên đại cơ hội tiếp tục chém giết. Mấy trăm năm nay trải qua, tam lão thực lực đều là tăng mạnh. Diêm phủ đại thế giới bên kia vẫn không có cụ thể tin tức, cho nên chỉ là phái ra ba vị thái tôn nếu là đã được biết đến chân thật, diêm phủ đại thế giới bên kia nhất định là có đề phòng, cho nên dưới mắt là cơ hội tốt vô cùng. đừng đội xính miệng lưỡi mạnh. cái kia vô diện thái tôn nhanh chân về phía trước, như lớn lên tóc bạc đứng đấy, không gió mà bay, trong tay xuất hiện một cây ngâm long thường, mơ hồ có thể hỏi tiếng long âm. tự bên cạnh hắn lên một đạo sóng khí bao phủ mà ra, quanh thân đó là đã tuân ra pháp tắc thực vực. cái này vô diện thái tôn pháp tắc chính là âm chi pháp tắc, cực kỳ đặc thù một loại pháp tắc, theo sóng âm âm thanh bạo là thủ đoạn công kích, không thấy hình bóng, quỷ dị nhất. Ngâm Long Thương là nhắm thẳng vào một cái trong đó tới có lớn nhất huyết kiệu tỉnh hằng vô tận sóng âm lập tức manh liệt mà ra mỗi một âm thanh đều là dường như dông âm điếc tai phát hội, làm cho run sợ vô diễn lao nhân lúc trước ngươi diệt ngân con dâu đùa bỡn cô ta trả ngươi một nhà nam họ già trẻ coi như là vì ngươi ngoại trừ hậu hoạn ngươi không cảm kích còn chưa tính tại sao còn muốn lấy oán trả ơn cái kia tỉnh hằng như thế một tòa bàn thạch đối mặt từng cơn dông âm lù lù bất động há miệng yên ổn nói ra chưa từng có qua chuyện như vậy vô diễn thái tôn nghe vậy mặc dù biết đây là tỉnh hằng bịa đặt nói như vậy nhưng cũng là rất phẫn nộ không thôi ngâm long thương cả hôn dẫn động hư không bước lên một phiến thiên địa hướng về cái kia tỉnh hàng đập tới ha ha ha vô diễn lão nhân muốn người không biết trừ phi mình đừng làm a lúc trước ngươi ủy vào chính mình là gia tộc trụ cột con của ngươi cưới vợ huynh đệ cưới vợ mỗi người cũng là muốn thông qua đồng ý của ngươi có thể không phải là muốn kết hôn mấy phòng ngươi thỏa mãn con dâu chị dâu đệ muội tốt tạo điều kiện cho ngươi ngân vui cười thỏa mãn ngươi từ dục tâm ngươi đứa con kia huynh đệ mỗi người đều là trong lòng biết rõ, rõ rõ ràng ràng chỉ là sợ ngươi thế lớn giận mà không dám nói gì Sự tình như thế toàn bộ Diêm phủ đại thế giới cao tầng đều là biết rõ, cũng chỉ là mặc kệ nhà của ngươi việc tư mà thôi, nhưng mỗi người sau lưng nói về ngươi đến cái nào không phải chửi, mắng ngươi không bằng cầm thú. Cái kia Tình Hằng đối mặt bao phủ tới công kích như cũng là lù lù bất động, trong tay xuất hiện một bản sách cổ, mở ra một tờ, hào quang bắn ra bốn phía, đem cái kia tất cả công kích toàn bộ ngăn cản rồi ở miệng lưỡi như lò xo, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi chạy xuôi mà ra, một cái cái vốn là chuyện không hề có hoặc là nói nửa thật nửa giả sự tình theo trong miệng hắn nói ra đó là trở thành tuyệt thế chuyên môn. Tình Hằng nhàn nhạt, nhạt mà cười đọc qua sách cổ, tất cả lời nói theo trong miệng hắn nói ra đều thành trước sự thật, thiên hoa loạn truy, thật sâu cắt sâu vào này vô diễn thái tôn trong lòng, tình hăng tiểu nhi, lão phu thể phải giết ngươi. cái kia vô diễn thái tôn thần sắc kích động không thể nghi ngờ, trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên là bị tình hăng nôn ngữ tác động, lâm vào không thể tự thoát ra được địa phương. không diễn, đừng hội nghe hắn nói loạn, đây là công kích của hắn thủ đoạn. cái kia đại công thái tôn cùng thiên hoa thái tôn đều là liên tục huyết nhủ, nhưng này vô diện thái tôn liền như thế lâm vào điên giống như vậy, công kích càng ngày càng cuồng bạo, cảm xúc cũng càng ngày càng không ổn định mắt thấy là sức chiến đấu bị kích phát ra đã đến, thế nhưng hai người cũng biết tiếp tục như vậy, cái kia tỉnh hàng không bị đánh bại, vô diễn thái tôn chính mình sợ sẽ làm muốn mệt chết đi được. hai người bọn họ đối với tỉnh hàng loại này đại hận không thôi, nhưng cũng là nhất thời làm sao không được, đứng dậy muốn đi giải cứu cái kia vô diễn thái tôn, chỉ là cái kia còn lại dụ mình cùng cảnh thông thì như thế nào sẽ thả bọn họ rời đi. cái kia vô diễn thái tôn không phải được xưng âm thanh làn công kích lớn thế giới đệ nhất nhân sư, hừ hừ, mặc dù là tu thành pháp tắc thực vực thì tính sao, cũng không gì hơn cái này, chính thức âm thanh làn công kích hẳn là tiếng lòng mới đúng cái kia dụ Minh chặn đứng Đại Công Thái Tôn, sáng sủa mở miệng nói ra thực chất, Thiên Hoa Tiền Bối, cảnh thông ngăn lại Thiên Hoa Thái Tôn, thần sắc lạnh nhạt, trong tay cũng là xuất hiện một bản sách cổ, mở ra một tờ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng phát ra cảnh cáo, vui cười mà không ngần, đau mà không thương, là vì bình thản, người tự 300 năm trước đạt được một chỗ kỳ ngộ, tu luyện được rồi một môn cực hạn võ học, tuy rằng thực lực tăng mạnh, lại là làm đất trời, ánh giận, kim khí quá nặng, dĩ nhiên vội mặc, sinh mạng buồn nguyên đã là phá hư không chịu nổi, hay vẫn là đừng vội lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu không bản thân khó bảo toàn muốn chiến liền chiến, đừng vội ăn nói linh tinh. Thiên Hoa Thái Tôn nghe vậy, đáy lòng kinh hãi, bị cái này cảnh thông nhắm thẳng vào da bản thân nhất thói xấu lớn, nhưng trên mặt lại là nửa điểm không hứa hẹn, biết rõ đây là cảnh thông chiến đấu thủ đoạn một trong. nếu như thế, ta đây liền đem bệnh của ngươi chứng dẫn ra xem một chút đi. Cảnh thông cười nhạt một tiếng, lật ra mặt khác một tờ. chương 498, đoạn Thiên Hắc Long. lúc trước Diêm Phủ Tam láo cấp lấy vị trí tông chủ thế lực, cùng nhau rời khỏi Diêm Phủ Đại Thế Giới, lại bởi vì bị bốn phía đè ép cùng hãm hại, không thể không ngược ra Diêm Phủ Đại Thế Giới thoát đi rồi Diêm Phủ tinh vực. Ở trong vũ trụ bốn phía lánh nạn thuận tiện du lịch. Ba người từng ở một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được ba quyển thượng cổ điện tịch, từ khi vùi đầu khổ tu, lúc này mới lại có vốn liếng về tới Diêm phủ đại thế giới mà lại để Diêm phủ đại thế giới tam đại thế lực phương diện rơi vào đường cùng thỏa hiệp, mặc cho bọn hắn chiếm lĩnh khu vực biên giới một mảng nhỏ tinh không. Cái kia ba quyển thượng cổ điện tịch không phải truyền thống trên ý nghĩa võ học, mà là ba quyển hiểu rõ đại đạo to lớn cao ngạo cự lấy, bên trong sướng tố thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng hắn nói là võ học bí tịch không bằng nói là tăng lên tâm linh, cổ học sách cổ, có thể giúp người ta ngộ đạo. Từ nơi sâu xa đạt được thiên địa dẫn dắt, vô cùng thần kỳ, có đủ loại diệu nghĩa. Dụ Minh, mặc dù lời nói không nhiều lắm lại một câu đạo phá thiên cơ, nói ra sự vật bổn nguyên, có giáo hóa thiên hạ thái độ, nói tới lời nói đều là thiên lý rõ ràng. Cảnh thông, có thể trông thấy sơ hở liền trực tiếp phát ra cảnh cáo, khiến người ta cảnh giác mà chết ngày hoảng sợ, càng là có thể phóng to như điểm, tiến tới đánh bại. Cái kia tỉnh hàng hung manh nhất, một lời một câu đều là rơi thẳng đáy lòng, nói tới chi lời nói mặc dù biết là sinh sự từ việc không đâu rồi lại cho người cảm giác là trước sự thật, rất nhiều nói là làm ngay thái độ. Thiên Hoa loạn truy điệu Dung Kim Liên, cái này tên của ba người đúng là cực kỳ phù hợp ba loại sách cổ diệu pháp. Xem ra ba người là trời sinh nên đạt được cái kia ba quyển thượng cổ địa tịch. Bên kia trên mục du, một bên ở tóc đỏ nữ hoàng nâng phía dưới chữa trị thân thể của mình, một bên là nhìn xem bên kia tam lão đối với ba thái tôn chiến đấu. Nghe được diêm phủ tam lão trong miệng lóe ra rồi lời vàng ngọc cũng là sợ ngây người ở diêm phủ tam lão nói tới lời nói, người ở bên ngoài nghe tới không chừng có cái gì đó. Nhưng mục du vô cùng rõ ràng đây đối với người trong cuộc mà nói sẽ là có thêm bao lớn phản ứng, Dụ Minh tạm thời không để cập tới. Cái kia cảnh thông cùng tình hàng đều là dường như kim nhọn thật sâu mới vào này. Thiên hoa Thái Tôn cùng vô diện Thái Tôn nấy lỏng, làm cho hai người khí tức là đại loạn, cảm xúc đều là dần dần mất khống chế. Cao thủ quyết đấu, khí tức đại loạn không kiềm chế được cảm xúc, cái này là bực nào tối. Kỵ. Đây không phải hai vị Thái Tôn tâm tính không kiên, mà thật sự là cái kia lời của hai người quá mức lợi hại. Một dù đối với với thế giới lực lượng, bản nguyên vũ trụ lực lượng là nhất nắm chắc, giờ này khắc này. Hắn tựa hồ là xuyên thấu qua thiên nhãn hệ thống thấy được Diêm phụ Tam Lao chỗ lời nói trong lúc đó là đưa tới một chủng nào đó phi thường cấp cao năng lượng. Sợ là cùng thế giới lực lượng cùng bản nguyên vũ trụ là không sai biệt lắm cấp bậc năng lượng thể. Chính là có thêm năng lượng như vậy thể tồn tại, khiến cho được hai vị thái tôn như vậy mất khống chế. Loại này năng lượng thể thập phần cổ quái, Mộc Du chỉ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn, lại muốn đi tìm đó là không nhìn thấy rồi, nhưng lại rõ ràng cảm giác như trước vẫn còn xung quanh. Đây là cái gì lực lượng? Mộc Du đáy lòng vô cùng nghi hoặc. Mộc Du đến nay gặp qua mạnh nhất, cao dài nhất, năng lượng thể không thể nghi ngờ chính là thế giới lực lượng cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng rồi. Còn có cái kia bên trong ngọn thánh sơn đã từng xuất hiện hỗn độn chi lực, mà loại này năng lượng dường như có thể cùng phía trước ba loại năng lượng thể tương đương, vượt qua lực cắn nuốt, pháp tắc lực lượng. Ba người này vô cùng quái lạ. Tóc đỏ nữ hoàng dường như cũng là phát hiện loại này quái lạ lực lượng, lạnh nhạt mở miệng nhắc nhở Mộc Du. "Gặp Mộc Du gần đầu." Liệu Định hắn cũng là biết rõ, đó là ngẩng đầu hướng về cái kia trong trời cao như trước còn bị thứ nguyên không gian cầm cố lại 14 vị trưởng lão. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng có cảm giác trong lòng tự nhiên là biết rõ nàng suy nghĩ, nhân tiện nói, ta cũng đang muốn ý này, thái thượng trưởng lão cấp bậc chiến đấu, chúng ta lẫn vào không được, trước đem cái kia 14 trưởng lão thu lại à. Ba người kia là địch là bạn, còn không cũng biết, ngươi phải cẩn thận. Tóc đỏ nữ hoàng dứt lời, liền hướng về cái kia trên không bay đi, Mộc Du thấy vậy lập tức đuổi kịp. 14 trưởng lão tất cả đều là bị thứ Nguyên không gian giam giữ lại ở, bất kể bọn họ làm sao phi hành, trong hiện thực vẫn như cũ còn tại nguyên chỗ, hơn nữa toàn bộ đều ngăn rồi mở, không cách nào liên hợp lại phá vỡ Thư Nguyên không gian. Bây giờ tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian tu vi so với lên trước đó không biết rõ lợi hại gấp bao nhiêu lần. Mục Du tay cầm Thí Thần Thánh Trung, cùng tóc đỏ nữ hoàng Liên Thủ, do nàng trước nhanh chóng thu hồi thứ nguyên không gian, sau đó Mục Du đột nhiên mà lên, đem bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị trưởng lão cái đã thu vào Thí Thần Thánh Trung bên trong. Thứ nguyên không gian ở trong trưởng lão, bọn họ không phải thứ nguyên không gian người sáng tạo, nhưng khi nhìn không đến bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, tóc đỏ nữ hoàng tu lưới, Mục Du Bắc Cá, không nhiều lắm một lát liền đem 14 trưởng lão đều bắt bỏ vào rồi Thí Thần Thánh Trung xem ra ngươi ở bên trong ngọn thánh sơn đã nhận được cơ duyên cực lớn à ngươi thứ nguyên không gian năng lực so về trước đó lợi hại hơn mục du gặp nhẹ nhàng như vậy thích chí bắt lấy rồi 14 bốn trưởng lão vui vẻ khen tóc đỏ nữ hoàng khẽ gật đầu một cái lộ ra một ít vẻ mặt nghiêm trọng nói ra ngọn thánh sơn kia là một chỗ chính thức thánh địa ngươi nhất định phải thật tốt không chế lấy không cần thiết để cho người khác đã đoạt đi cho dù là tương lai có cơ hội giải cứu ra rồi vu tộc đại vu ngươi cũng tuyệt đối không thể theo đem thánh sơn chấp tay dâng cho người bọn họ đó là muốn đoạt ngươi cũng tuyệt đối không thể để mục du nghe vậy hơi sưng sờ hắn ngược lại thật sự là không có nghĩ qua nếu có cơ hội giải cứu ra Vu tộc Đại Vu sau ngọn Thánh sơn này thuộc sở hữu vấn đề trải qua tóc đỏ nữ hoàng một nhắc nhở như vậy một du là đánh một cái giật mình tóc đỏ nữ hoàng có thể nói như thế có thể thấy được nàng là chân chính cảm nhận được rồi Thánh sơn mạnh mẽ điểm ấy một du cũng là không thể nghi ngờ đó là tự nhiên ngươi chừng nào thì ta để cho người khác chiếm qua tiện nghi một du vừa cười vừa nói đối với cái này cái gọi là quy tụ vấn đề một du vừa nghĩ tới hầu như là lập tức là hạ quyết định ngọn Thánh sơn này thật tốt nếu rơi vào trong tay của mình Vậy dĩ nhiên là không thể nào tùy tiện liền trả lại rồi, trừ khi là thực sự như thế này sự tất yếu. Đương nhiên, đối với Mộc Du mà nói, cái gọi là sự tất yếu, thật ra ở mức độ rất lớn hay vẫn là quyết định bởi cho hắn có nguyện ý hay không. Chiếm tiện nghi. Tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du hết chuyện để nói, còn nói thêm rồi vấn đề này, lời nói này tốt như mình không phải là người khác như nhau, thản nhiên nhìn nhìn một chút Mộc Du, liền không tiếp tục đi phản ứng, quay người đó là đi xung quanh bố trí thứ nguyên không gian phản ứng dây xích rồi. Bên kia Tam lão bà thái tôn đánh trận, tuy rằng Diêm phủ Tam lão là đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Nhưng là không tránh khỏi cái kia Tam đại thái tôn sẽ phản công, còn nữa mặc dù là Diêm phủ Tam lao chiến thắng, cũng chưa thấy được chính là đối với hai người mình có chỗ tốt gì, phòng ngừa chu đáo vẫn rất có tất yếu đấy. Thứ nguyên không gian thì không cách nào vây khốn thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, nhưng vẫn là có thể đưa đến ngăn cản cùng hạn chế tác dụng. Phúc. Bên kia vô diện thái tôn chính đang vô tận điên cuồng tiến công thời điểm, đột nhiên trong lúc đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hút vào cái chủng loại kia quái lạ năng lực thể đã đạt tới rồi nào đó, làm cho khí thế đại loạn. Vô Diễn lão nhân, ngươi cả đời này thao thiết thẳng ngang thương hóa hành hạ dân, thua hàng nhà quyền thế, trộm trộm đỉnh ti, lật út trọng khí, tốt loạn vui cười hoa, dâm bên trong nhục ở ngoài, hành hung ngang ngược. hành vi phạm tội của ngươi người người oán trách, tội nghiệp của ngươi tội lỗi trong chất, giờ này ngày này nên ngươi bị giết không sai, hủy thân thể với vũ trụ, đoạ linh hồn với thai u, tình hăng nói là làm ngay, miệng nở hoa sen, nói tới lời nói dường như khuôn vàng thước ngọc, nụ ngữ ngẩng cao thời điểm càng là hóa thành từng đoạn từng đoạn màu vàng chữ lục căn phủ, tuôn hướng vô diện thái tôn, cái kia vô diện thái tôn nghe được cái tiếc như cùng là phán định sinh tử bản án. Sớm đã là linh hồn sợ run, trong ánh mắt tuy rằng cưỡng ép hiện ra một tia thanh minh, nhưng bị cái kia chữ Lục Âm phủ đánh trúng lập tức lại lâm vào rồi hoảng hốt trong lúc đó. Động tác trở nên càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều là tác động bản nguyên sinh mệnh của hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục phun ra tốt vài bốn máu, lại càng tự mạnh mẽ thoải mái, như cùng là lâm vào điên hình trạng trong. Vô diễn lao nhân nhanh chóng nhận lấy cái chết. Cái kia tỉnh hàng đọc qua sách cổ, mở ra một tờ, có một luồng sinh tử luân hồi khí thế mọc lan tràn mà ra, đem vô diễn thái tôn bao phủ rồi ở, đột nhiên kéo một phát liền đem vô diện thái tôn trực tiếp xé thành rồi hai nửa, một nửa là sinh, một nửa là chết, cuốn quít nhau xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau đó, vô diện thái tôn cứ như vậy sinh tử đảo tiêu, hóa thành một luồng hắc khí bị cái kia sách cổ hút vào rồi trong đó, tình hăng khép lại sách cổ, bước đi hư không, dẫm trận tại chỗ đã đến một du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước mặt, dường như nửa điểm cũng không lo lắng bên hướng kia dụ mình, cảnh thông cùng tiên hoa thái tôn, đại công thái tôn trong lúc đó chiến đấu. Vu tộc thiếu niên, ta và ba người này đến, một là vì chém giết tam đại thái tôn, hai là đến cùng ngươi gặp mặt. Tình hằng đối với Mộc Du lạnh nhạt mở miệng nói ra, không biết có gì chỉ giáo. Mộc Du trực tiếp hỏi. Mộc Du từng để Diêm Phù bắt Tuấn Suýt nữa cả đoàn bị diệt, mà làm một tay bồi dưỡng Diêm Phù bắt Tuấn tam lão, tự nhiên tới một mức độ nào đó là cùng Mộc Du đứng ở mặt đối lập đấy. Nhưng Mộc Du rất rõ ràng không có nắm giữ bạn bè, cũng không có vinh viên kẻ địch, chỉ có lợi ích vinh viên những lời này. Liệu định Diêm Phù tam lão tất nhiên không có khả năng thực là Diêm Phù bắt Tuấn mà liều lĩnh. Vu tộc cái này uy danh, chúng ta đã sớm kính đã lâu, đội phục nhất Vu tộc phản kháng tinh thần. Ở điểm này chúng ta là giống nhau. Tình Hằng Phi thường thẳng thắn nói ra, "Ta Diêm phủ Tam lão muốn làm chủ Diêm phủ đại thế giới đoạt lại đã từng mất đi đồ vật, chúng ta cần thiết ngoại lực trợ giúp, tương tự ngươi Vu tộc muốn một lần nữa ở vùng vũ trụ này bên trong quật khởi, cũng cần trợ giúp của chúng ta, chúng ta hợp tác, là trước mắt đối với ngươi ta đến nói đều là lựa chọn tốt nhất." "Hợp tác?" Một Du mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đối với vùng vũ trụ này mà nói, Vu tộc chính là vạn ác chi tộc, người người phải trừ diệt. Các ngươi hợp tác với chúng ta, chẳng lẽ không sợ gây nên mặt khác đại thế giới công kích? Còn có các ngươi muốn làm chủ diêm phủ đại thế giới, không thể nghi ngờ tới một mức độ nào đó là muốn chiếm được cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ chống đỡ. ngươi nên biết thần hoàng quốc gia vũ trụ đối với chúng ta vu tộc thái độ. không ai không biết ở chúng ta giúp giúp đỡ bọn ngươi làm chủ diêm phủ đại thế giới về sau, các ngươi tiếp tục nghe theo thần hoàng quốc gia vũ trụ đến phản công ta vu tộc A. một du giọng điệu yên ổn hỏi. tình hăng gặp cái này vu tộc thiếu niên từ đầu đến cuối không cầm hắn là hay không có tư cách cùng diêm phủ tam lão hợp tác sự tình, đó là xác định vu tộc còn có như nhiều hậu triều. thần sắc như thường nói nói hôm nay đến đây. Chúng ta chỉ là đem cái này hợp tác ý nguyện bẩm báo mà thôi. Con ngươi vu tộc phải chăng là vạn ác chi tộc, chắc hẳn chính ngươi cũng là vô cùng rõ ràng, lịch sử từ trước đến nay là do người thắng viết đấy. Còn có cái kia thần hoàng quốc gia vũ trụ sự tình, à, đại kiếp nạn buông xuống, thần hoàng quốc gia vũ trụ cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng nhàn rỗi đến nhúng tay 33 đại thế giới sự tình. Đại kiếp nạn buông xuống. Một Du nghi ngờ nói. Tình Hằng gật đầu, nói ra, ta ba người từng mà vượt cổ chuyển thừa chi sách cổ, thấy được hứa nhiều thiên cơ, một trường hạo kiếp sắp đến, đến lúc đó liền cái kia thần hoàng quốc gia vũ trụ cũng có thể bản thân khó bảo toàn, tình hăng chạm đến là thôi, không nói thêm lời. nếu như thế, cho ta cân nhắc một phen, đến lúc đó vô luận là có hay không hợp tác, ta đều sẽ thăm hỏi bà vị, báo đáp hôm nay cứu viện ở nước. mục du trầm ngâm một phen, chắp tay nói ra. tình hằng thấy vậy, trong ánh mắt ám quang lập lòe, nhuận miệng cười, nhẹ gật đầu. mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng tiến vào sớm đã bố trí tốt trong không gian thứ nguyên, biến mất không còn tâm hơi. bên kia rụng minh cảnh thông gặp mục du hai người rời khỏi, đột nhiên phát lực chém giết hai vị thái tôn tương tự là đưa bọn chúng đã thu vào trong sách cổ đi đến tỉnh hàng bên người hỏi tam đệ làm sao ta cận thân thời điểm thấy được cái kia vu tộc thiếu niên số mệnh gia thân hưởng phúc tề thiên không phải chuyện đùa xem ra sự tình hay vẫn là vượt quá chúng ta ngoài ý liệu cái này vu tộc thiếu niên so với chúng ta đoán trước còn trọng yếu hơn tỉnh hàng nói số mệnh gia thân hai người nghe vậy tất cả giật mình đều là đã nhận được thượng cổ điện từ người biết rõ số mệnh mà nói tầm quan trọng mà có thể làm cho tỉnh hàng nói không phải chuyện đùa cái kia tất nhiên là bất phàm Cho nên ta trực tiếp để hắn rời đi, Ngọn Thánh Sơn kia sự tình, chúng ta cũng đừng có lại có thêm ý nghĩ rồi. Tình hằng cũng là đối với vừa rồi tới gần Vu tộc thiếu niên cảm ứng được số mệnh rất là kinh ngạc, nói ra, ta rồi mới đem đại kiếp nạn vùng xuống sự tình nói cho hắn. Hai người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, cũng tốt. Nếu người này số mệnh gia thân, cái kia đem việc này nói cho hắn biết cũng là là, xem ra chúng ta nguyên bản định ra sách lược cũng là muốn làm sơ sửa đổi. Như thế nói đến, Vu tộc tất nhiên là phải cứu rồi. Đi, chúng ta đi tới Cửu Vũ đại thế giới, Ám Ma đại thế giới thiên yêu đại thế giới. Ở hỗn loạn vực sâu phong ấn tăng cường nghi thức trước đó đổi tới. Đến lúc đó tùy thời mà động. Ba người đều là trong mắt lóe ra rồi một đạo lợi mang. Một du cùng tóc đỏ nữ hoàng theo trong không gian thứ nguyên đi ra. Ở thứ 7266 số hiểm địa dừng bước. Bất kể là trên thực lực hay vẫn là trên tình cảm, một du đối với diêm phủ tam lao đều là có chút bài xích. Ba người này muốn làm chủ diêm phủ đại thế giới xem ra không phải nói rớt thôi, một là thực lực của bọn hắn. Động động miệng liền đem tam đại thái tôn chen ép gắt gao. Hai là ba người đã nhận được thượng cổ truyền thừa càng là nói ra đại kiếp nạn buông xuống, xem ra là tìm đúng thời cơ đấy. Cái này Diêm phủ Tam lão toan tính quá nhiều, Mục Du luôn cảm giác bọn họ không đơn thuần là muốn làm chủ Diêm phủ đại thế giới đơn giản như vậy. Thanh lý rồi thứ 7266 số hiểm địa trên hết thẻ tinh thú về sau, tóc đỏ nữ hoàng đệ Mục Du đem chính mình thu nhập thí thần thánh trung bên trong, bảo là muốn bế nhốt mấy ngày, Mục Du cũng không có hỏi nhiều cái gì đó, liền để cho đi vào, tiến vào trước khi đi tóc đỏ nữ hoàng đệ Mục Du đưa nàng cùng 14 được thu vào trong đó trưởng lao phóng tới một chỗ trong cung gian. Xem ra ta cũng phải cấp tốc để cao lực chiến đấu của mình, thừa dịp trong khoảng thời gian này trước đem hết thể tinh thạch toàn bộ luyện hóa, sau đó toàn bộ thêm rót vào cái kia viên kiến mục tinh, khiến sự hoàn mỹ đứng lên, tốt đem thế giới cổ thụ tấy ghép đến không gian vũ trụ ở trong, đã có thế giới cổ thụ cái kia thế giới của ta lực lượng liền có thể tăng mạnh, sức chiến đấu cũng tự nhiên là tăng mạnh. Mặc dù cũng ngồi ngay ngắn xuống. Diêm phủ đại thế giới phương diện, rất nhanh liền nhận được 14 trưởng lão biến mất tam đại thái tôn bị giết, lần này là chính thức chấn động. Ba đại tông chủ đem hết thể thái thượng trưởng lão triệu tập đứng lên. Nói ra Diêm phủ Tam Lao chém giết Tam Đại Thái Tôn sự tình. Giờ này khắc này, khoảng cách 33 đại thế giới thông thiên chiến trận chung kết còn có 1 2 ngày, khoảng cách hỗn loạn vượt sâu vô tộc phong ấn tăng cường nghi thức vừa lúc là dòng dã 100 ngày. Sau 12 ngày, thông thiên chiến trận chung kết bắt đầu. Lần này thi đấu chế so về trước đó phải đơn giản rất nhiều, hết thảy lấy được trận chung kết quyền người toàn bộ tiến vào thông thiên bí cảnh ở trung tâm nhất vũ đấu trên này, từng đôi chém giết, cả hai đối chiến, kẻ bại rời khỏi, người thắng thăng cấp, mãi đến tận cuối cùng quan quân sinh ra. Ở trận chung kết đã đến thời khắc máu chót nhất, ai cũng chưa từng ngờ tới. Cái này thông thiên bí cảnh trong lúc đó đột nhiên lắc lư, cựu đầu toàn thân màu đen cự long không biết rõ từ nơi này xuất hiện, trực tiếp đem thông thiên bí cảnh đánh vỡ. Ở cựu đầu hắc long bay rối phía dưới, thông thiên bí cảnh bên trong tất cả mọi người bất kể là người dự thi hay vẫn là quan sát người toàn bộ hoảng sợ mà chạy. Cựu đầu hắc long không có đi đuổi giết người dự thi cùng quan sát người, mà là thẳng hướng rồi thần hoàng quốc gia vũ trụ đến dự thính rất nhiều cường giả. Thông thiên bí cảnh ở vào một chỗ trong hư không, liên tiếp lấy ba đại thế giới chỗ vùng vũ trụ này cùng thần hoàng quốc gia vũ trụ trong lúc nhất thời, cựu đầu Hắc Long xuất hiện phá vỡ cái này liên tiếp chỗ, không phải là nơi này, Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ cấp dưới ngoại trừ cái này một vùng vũ trụ còn có diện tích không xê xích bao nhiêu chín mảnh vũ trụ gọi chung thập phương tinh không, mắt khác chín mảnh vũ trụ cũng vào lúc này tiến hành thông thiên chiến trận chung kết, tương tự cũng là vào lúc này toàn bộ bị tất cả chín con rồng lớn tập kích, chỗ thông thiên bí cảnh toàn bộ bị đánh phá, thông thiên bí cảnh không phải là thông thiên chiến đấu trường chỗ, càng là kết nối quốc gia vũ trụ cung cấp dưới vũ trụ trọng yếu đường đi, hay vẫn là hấp thu cấp dưới vũ trụ số mệnh trọng yếu con đường, thông thiên, thông thiên. Bắt đầu từ dưới hạt vũ trụ đến quốc gia vũ trụ. Theo thông thiên bí cảnh trốn sông tới người đều là lòng còn sợ hãi, thật sự là bị cái kia chín cái hắc long sợ tới mức không nhẹ, trở lại đại thế giới mỗi người là sợ hãi không thôi, thực khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì tồn tại lại dám đối với thần hoàng quốc gia vũ trụ ra tay. Tất cả đại thế giới tất cả thế lực lớn, toàn bộ đều là cảm thấy tình huống nghiêm trọng, dồn dập tập kết, đều đang đợi cùng hỏi thăm cấp trên tin tức. Thông thiên bí cảnh xuất hiện tình huống như vậy, chính là vài vạn năm cũng không từng chuyện đã xảy ra. Trăm sông sôi trào, núi cao sụp đổ. Đại loạn hiện ra, Đoạn Thiên Hắc Long Một chỗ sâu xa hắc ám trong hư không, Diêm Vũ Tam lão nghe được tất cả đại thế giới tin tức chuyển đến, đều là lộ ra hưng phấn nụ cười. Hầu như là ở trong vòng một ngày, rất nhiều cổ xưa chủng tộc đều là đem xa tại ngoại địa cao thủ triệu hồi rồi trong tộc, thương thảo đại sự. Trong này có chút cổ xưa chủng tộc tuy rằng không phải chiếm cứ một phương đại thế giới bá chủ, lại là có được lấy so đại thế giới bá chủ càng nhiều nữa nội tình càng xa xưa lịch sử, đều là trước tiên biết rồi đây là đại kiếp nạn sắp tới đại loạn bắt đầu, đều là bắt đầu chuẩn bị độ kiếp tránh loạn, ở đại kiếp nạn đại loạn bên trong còn sống sót. Trên địa cầu ở truyền thụ đồng viện viện luyện đan tôn tư mạc đột nhiên trong lúc đó ngẩng đầu nhìn một cái chân trời ánh mắt thu vào không khỏi lẩm bẩm rốt cuộc đã tới hơn nữa so tưởng tượng muốn tới được sớm sư phụ cái gì đó đã đến đồng viện viện hiếu kỳ hỏi tôn tư mạc khôi phục thần sắc cười nói về sau ngươi sẽ biết hiện tại nhiệm vụ của ngươi là thật tốt luyện đan tương lai chắc chắn ân huệ ngàn tỷ sinh mạng đồng viện viện nghe vậy tuy rằng không rõ đến tổn cùng là cái gì đó nhưng như trước vẫn gật đầu không có hỏi nhiều cái gì đó ba ngày sau ầm Trải qua tiến vào hỗn loạn vực sâu một ngày một đêm á ngốc cùng đêm tối, đã bắt đầu dần dần quen thuộc hỗn loạn vực sâu từ trường, tiến vào rồi thứ 8973 số hiểm địa, hai người liên thủ giết hết rồi cuối cùng một con cực lớn tinh thú. Ta mới vừa nhận được tin tức, tham gia trận chung kết rất nhiều cường giả tuyển thủ đang lẩn trốn ra thông thiên bí cảnh về sau, rất nhiều đều lựa chọn tiến vào hỗn loạn trong vực sâu. Đêm tối đóng lại trên cổ tay đưa tin khí, nói ra. Á ngốc gật đầu, chắc hẳn trong bọn họ cũng có không thiếu cổ xưa chủng tộc người, đều là bị trong gia tộc trưởng bố yêu cầu tiến vào đến nơi này đến. A lúc cùng đêm tối đồng dạng là bị đại thổ cùng ám đế dặn dò. Chương 499, nhóm đầu tiên đồng minh. Thứ 7266 số hiểm địa, Mộc Du vị trí. Tóc đỏ nữ hoàng trải qua xuất quan, sắc mặt bình thản đứng ở Mộc Du bên cạnh, gặp hắn như trước còn đang bế quan, ngẫu nhiên trên mặt sẽ hiện lộ ra rất khó như là thuộc về nàng dịu dàng. Bên ngoài đã xảy ra Hắc Long đoạn thiên đại sự như vậy, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên không biết rõ. Nhưng mà, ở sau khi xuất quan, tóc đỏ nữ hoàng là hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít đã ở nơi tầm thường. Cái kia chính là nàng nhiều Trô bố trí xuống thứ nguyên không gian phản ứng dây xích nhìn trộm đến rất nhiều tiến vào hỗn loạn trong vực sâu đến người. Trước mắt là sắp tăng cường chấn áp vũ tộc phong ấn thời khắc, theo Lý Mà nói trọng binh gấp tăng thêm thần hoàng quốc gia vũ trụ uy nghiêm, vào lúc này hẳn là tất cả mọi người không tốt cũng không muốn tiến vào hỗn loạn vực sâu thời khắc, nhưng hiện tại xem ra là người tiến vào càng ngày càng nhiều, chỉ cần là tóc đỏ nữ hoàng bố trí xuống thứ nguyên không gian phản ứng dây xích liền cảm ứng được không thua ngàn người lần. Đó là thứ 7266 số hiểm địa cũng đã có vài chục người. Chỉ là bởi vì bây giờ thứ 7266 số hư không loạn lưu rất mạnh, rất nhiều người không dám tự ý nhập lúc này mới chuồn bước rời khỏi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tóc đỏ nữ hoàng trầm ngâm một chút, câu dẫn ra một cái thứ nguyên không gian đem một du bao vây rồi ở, khiến cho rừng như biến mất tại chỗ. Sau đó tay ấn liên kết, đem hiểm điệu bên cạnh cô ý bố trí hư không loạn lưu xua tán mở một chút, tóc đỏ nữ hoàng chuẩn bị vùng ra hiểm địa bắt lấy một nhóm người hỏi cho ra nhẽ. Rất nhanh sẽ lại có một đám người từ nơi này 7266 số hiểm địa rồi, bọn họ gặp hiểm phương hướng có bảo khí bắt đầu khởi động phi thường tinh thuần năng lượng liền tiến vào rồi hiểm địa, hầu như là vừa đối mặt, liền toàn bộ bị tóc đỏ nữ hoàng cầm xuống. Thủ đoạn phi thường quỷ dị, thậm chí là nói lên được thần kỳ, bốn phía hư không đối với tóc đỏ nữ hoàng mà nói giống như cánh tay sứ. Đám người kia là đến từ một chỗ đại thế giới, bản đồ đại thế giới, bốn vị trưởng lão cấp bậc người, bốn vị cấp bậc thánh tử người, ngược lại là theo thánh tử làm chủ, những trưởng lão này chỉ là tới đây thủ hộ thánh tử, nói trắng ra là chính là bạc tiêu có thể thấy được bốn vị này thánh tử ở bản đồ đại thế giới địa vị cực cao tám người nhìn thấy tóc đỏ nữ hoàng đều là bởi vì dung mạo coi như người trời sau đó càng kinh hấn thủ đoạn dần dần bắt đầu có chút trở dạng xin hỏi ngươi là người phương nào vu tộc thiếu niên mục du rất nổi danh nhưng tóc đỏ nữ hoàng lại là người ngoài chưa từng thấy đến nay chỉ ở diêm phủ tam lão đối chiến ba thái tôn lúc từng xuất hiện diêm phủ tam lão tự là sẽ không dễ dàng đem tóc đỏ nữ hoàng tin tức nói ra bên ngoài xảy ra chuyện gì nhiều người như vậy tiến vào hỗn loạn vực sâu là vì cái gì Tóc đỏ nữ hoàng không có phản ứng đối phương vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Lệnh như băng diễm tuyệt, nữ hoàng uy lực, hất long đoạn tiên sự tình, hầu như là hết thảy thế lực lớn cũng biết sự tình. Tóc đỏ nữ hoàng rõ ràng không biết rõ, tự nhiên là đưa tới 8 người này hoài nghi, đều là nói thầm lẽ nào người này quanh năm tại đây hỗn loạn trong vực sâu tu hình ư. 8 người trong lúc đó lẫn nhau xem, đều là cảm thấy cô gái trước mắt quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn quỷ dị. Theo trình độ tiến hóa đến xem trùng tộc hẳn là thuộc về trời sinh đạo thể nhất tộc cái này tựa hồ là rất dễ dàng để tám người nghĩ tới gần đây ở vào danh tiếng đỉnh sóng vu tộc thiếu niên ngươi đến tuyệt cùng là người phương nào tại sao ở hỗn loạn trong vực sâu trong đó một vị thánh tử rõ ràng có chút kháng cự tóc đỏ nữ hoàng trên người tán phát ra uy áp một đạo thứ nguyên chạm xuất hiện lơ lửng ở hắn đỉnh đầu lên trực tiếp chém đánh xuống đem chém thành hai nửa ở đối đại trừ một du bên ngoài người tóc đỏ nữ hoàng từ trước đến nay là lãnh khốc đã đến cực hạn xoát xoát xoát chém giết một cái thánh tử sau đó tóc đỏ nữ hoàng hầu như là không có bất kỳ vẻ mặt lại tại cái khác ba cái thánh tử đỉnh đầu ngưng tụ rồi ba đạo thứ nguyên trảm, sau đó nhìn về phía rồi bốn vị trưởng lão âm thanh lệnh lùng nói các ngươi nói rất rõ ràng nếu như lại có bất kỳ chần chờ tóc đỏ nữ hoàng tuyệt đối sẽ lại chém giết thánh tử nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đó lòng mang từ bi người chỉ là ra tay thiếu mà thôi một khi ra tay à so về một du cần phải quyết tuyệt quyết đoán hơn nhiều chúng ta nói chúng ta nói bốn vị này trưởng lão nói trắng ra là chỉ là bốn vị này thánh tử gia tướng cũng không dám để thánh tử đều chết rồi còn cái kia bên ngoài xảy ra chuyện gì Ngược lại không phải đại sự đại bí mật, cứ nói đừng ngại. Sớm biết như vậy nữ nhân này là như vậy sát phạt quyết đoán, cũng đã sớm nói. Ba vị thánh tử đều là phía sau lưng rét run, cái gì đó cũng không dám nói, cúi đầu. Bọn họ cho tới bây giờ đều là con cưng của trời, thường nói ngang ngược cản rỡ không thể nghi ngờ, nhưng trước mắt là biết mức độ, không dám lấy ra hướng viết uy phong đến. Một vị trưởng lão, kỹ càng giảng giải sự tình tồn tại, nói đến một nửa thời điểm, đem một nơi nói được thật không rõ ràng mô phỏng cái nào cũng được, tóc đỏ nữ hoàng tại chỗ liền chính là lại giết một cái thánh tử khiến cho bọn họ cũng không dám có nửa điểm hàm hồ cùng lửa gạt, sự tinh đại khái là như thế rồi, mong rằng ngươi có thể đem hai vị thánh tử thả lại, chúng ta sống hay chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn vị trưởng lão coi như là kiên cường, chỉ cầu còn lại hai vị thánh tử có thể cứu sống. Tóc đỏ nữ hoàng không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra thí thần thánh trung đem sáu người toàn bộ thu vào trong đó. Thí thần thánh trung tự nhiên như cũng là một du đồ vật, nhưng tóc đỏ nữ hoàng cũng là biết rồi đơn giản thảo tung phương pháp, trước đó một du liền đem thí thần thánh trung cùng chữa vật thể ngọc những vật này giao cho rồi tóc đỏ nữ hoàng xài trung hai người càng ngày càng ăn ý, thậm chí là rất nhiều thời điểm trong tiềm thức tuyệt đối với đối phương chính là mình, chính mình cũng là đối phương đấy. Hắc Long đoàn Thiên, đại loạn bắt đầu, cái này xác minh rồi Diêm phủ tam lão. Vùng vũ trụ này rất nhiều cổ xưa chủng tộc đều đi vào hỗn loạn trong vực sâu, cũng là vì vu tộc phong ấn một chuyện mà đến. Nếu như đại kiếp nạn thực muốn bắt đầu, như vậy vu tộc đó là một cái mấu chốt kiếp nạn, những cái kia cổ xưa chủng tộc đều là vô cùng coi trọng. Tóc đỏ nữ hoàng biết rõ lần này một du là lại một lần trong lúc vô hình bị đẩy lên rồi danh tiếng đỉnh sóng, giải cứu vu tộc, độ khó tăng nhiều cái này hỗn loạn trong vực sâu người tiến vào càng ngày càng nhiều. tuy rằng tóc đỏ nữ hoàng không sợ có ai tiến vào cái này hiểm địa, nhưng cũng phiền chán bị người một mực quấy rầy, hơn nữa rất dễ dàng bạo lộ mục tiêu. nếu như đưa tới một nhóm lớn cao thủ hoặc là một hai cái thái thượng trưởng lão mà nói, cuối cùng vẫn là được thoát đi nơi này. phải biết rằng bây giờ cái này cái gọi là đại kiếp nạn bắt đầu, hỗn loạn vực sâu không hiểu trở thành tiếp mắt, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn đi vào. sớm muộn muốn đi, không bằng hiện tại liền đi, tối thiểu nhất là nắm giữ chủ động. tóc đỏ nữ hoàng đưa tay nhất câu. Mục Du ở vào cái kia mảnh thứ nguyên không gian được thu vào rồi thí thần thánh trung bên trong liền trực tiếp thông qua trải rộng bệnh lên thứ nguyên không gian phản ứng dây xích đã đi ra khối này hiểm địa. Mục Du đang bế quan, tóc đỏ nữ hoàng không tốt đi quấy giày hắn nên làm cái gì làm sao đi một bước. Tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Số 3 vùng cấm. Tóc đỏ nữ hoàng trực tiếp hướng chỗ cần đến cuối cùng mà đi. Nàng không biết rõ Mục Du lúc nào sẽ xuất quan, cho nên tận lực ở muốn phong ấn tăng cường nghi thức bắt đầu vô hạn tiếp cận phong ấn lấy vu tộc đại vu số ba vùng cấm mà đi. Cùng nhau đi tới. Tóc đỏ nữ hoàng hầu như là ở vào trong không gian thứ nguyên, người ngoài muốn ở vùng hư không này loạn lưu bên trong cảm ứng được tóc đỏ nữ hoàng vị trí hầu như là không thể nào, trừ khi là thái thượng trưởng lão cấp bậc người vô hạn tới gần. Tóc đỏ nữ hoàng đồng thời bố trí thứ nguyên không gian phản ứng dây xích, một là lưu cái hậu chiêu, hai là vì theo dõi. Tiến vào hỗn loạn vực sâu cao thủ quả nhiên là thật nhiều, tóc đỏ nữ hoàng mới bay ra ngoài không đến 10 cái hiểm địa khu vực, liền thấy được hai nhóm người mã, hầu như đều là mấy cái thánh tử phối hợp mấy cái trưởng lão tổ hợp. Vừa rồi thẩm vấn bản đồ đại thế giới mấy cái trưởng lão lúc cũng là hỏi không ra bọn họ thế lực cao tầng để thánh tử tiến vào hỗn loạn trong vực sâu ý đồ. giống như thánh tử sức chiến đấu là không thể nào đến ngàn vạn, coi như là có phi phàm kỳ ngộ, ở sức chiến đấu cũng là không cách nào cùng phổ thông trưởng lão đánh đồng, mà hỗn loạn trong vực sâu không thể nghi ngờ là khắp nơi hiểm địa, cứ không thích hợp những này thánh tử đi vào. mặc dù là thật muốn lịch lãm rèn luyện, trước mắt tình trạng không thể nghi ngờ là vô cùng ngạo hiểm, nhưng lại kéo trưởng lão chân sau. theo lý mà nói, thánh tử hoàn toàn chính xác không thích hợp tiến vào nơi đây, nhưng trước mắt xem ra hầu như là từng cái tổ hợp bên trong đều xuất hiện thánh tử hơn nữa đều là đã tham gia thông tiên chiến trận chung kết người, bởi vậy có thể thấy được trong đó tất có nguyên nhân ở chỉ là như thế nào để ra nghi vấn cái kia bản đồ lại thế. giới người cũng là hỏi không ra đến, xem ra trong này dụng ý liền người trưởng lão kia cũng không biết. hỗn loạn vực sâu cựu đại vùng cấm, theo thứ tự gạt ra, đoàn đoàn đem hỗn loạn hạch tâm chỗ bao vây lại. cái này cựu đại vùng cấm danh xưng đều là cấp, hầu như là không có gì mạnh yếu khác nhau, trình độ hung hiểm hầu như càng là khó phân cao thấp, đến nay mới thôi cũng không có ai chính thức tiến vào những này vùng cấm chỗ sâu nhất bên trong. số ba vùng cấm nếu không phải là phong ấn vu tộc đại vu cũng nhất định là cùng mặt khát vùng cấm như nhau, hầu như là khó có người vào xem cũng không có ai dám đi vào xem. Nhưng hiện tại lại là thành rất nhiều người mục tiêu. đương nhiên muốn đến nơi này nhưng không để dễ dàng. Dọc theo con đường này, không nói xuyên qua từng cái hiểm địa lớn bao nhiêu nguy hiểm, đó là cái tiêu càng ngày càng mạnh hư không loạn lưu cũng là muốn để rất nhiều cao thủ dừng lại không tiến. A ốc cùng đêm tối là nhiều như vậy tiến vào hỗn loạn vực sâu trong đám người cực kỳ đặc thù một cái tổ hợp, bởi vì bọn họ không có trưởng lão cấp bậc nhân vật đi theo mà là liền hai người thế đơn lực bạc đã đến. Tuy rằng người số không nhiều, nhưng hai người lần này tới lại là đã nhận được hai người bọn họ cái lao ra thật nhiều bảo vật, tăng thêm hai người sức chiến đấu cùng thủ đoạn vốn là liền có thể cùng giống như trưởng lao tương đương, nhưng cũng là cực kỳ nhẹ nhõng, chỉ cần không không gặp được cái gì đó mạnh mẽ tinh thú, đến số ba vùng cấm là ổn thỏa đấy. Nhưng mà chuyện tốt đều là nhiều mài, rất nhanh á ngốc cùng đêm tối tổ hợp đó là gặp phải phiền thải, hơn nữa còn là phiền thải lớn, đối phương là một đám trưởng lao mang theo một đám thánh tử, hơn nữa tựa hồ là bám theo hai người hồi lâu mạnh mẽ cứng rắn là đem hai người ở một chỗ hư không loạn lưu cửa ải chỗ vây lại. Lôi đỉnh đại thế giới. A Lốc cùng đêm tối hầu như là trong nháy mắt liền nhận ra đám người kia lai lịch, Lôi đỉnh đại thế giới người quá dễ nhận biết rồi, toàn thân quấn quanh lấy lôi điện chủ tộc, ở vùng vũ trụ này bên trong chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Lôi đỉnh đại thế giới, 33 đại thế giới một trong, một cái thống nhất đại đại thế giới, toàn bộ đại thế giới cùng với toàn bộ Lôi đỉnh tinh vực đều là có thêm một thứ tên là Cương Lôi tộc chủng tộc thống trị. Cương Lôi tộc người số không nhiều, tuy rằng thống trị to như vậy tinh vực Nhưng nhân số vẫn là ở 100 triệu xung quanh Di động, cho tới nay chưa từng đột phá 200 triệu số lượng, cái này chỉ cần là nguyên ở Cương Lôi tộc tu luyện biện pháp quá mức biến thái rồi, theo còn nhỏ đến trưởng thành tử vong suất hầu như là 95% xung quanh, cao như vậy tử vong tu luyện hệ thống phía dưới đi ra người có thể nghĩ sẽ mạnh bao nhiêu mạnh mẽ. Lôi đình đại thế giới ở 33 bên trong đại thế giới sức chiến đấu xếp hạng vẫn là vị trí thứ 3A. Ai áp, cao thủ số lượng vẫn là ở vào vượt lên đầu, đã từng cùng Vu tộc một trận chiến chính giữa vẹn vẹn có mấy cái không bị hoàn toàn chiếm lĩnh đại thế giới. Cương Lôi tộc, thân thể mạnh mẽ có thể dẫn đạo lôi điện ở rất nhiều người chủng tộc trong mắt không thể nghi ngờ là vu tộc thứ hai người man dợ ang đốc không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt cương lôi tộc trong đám người đi ra một cái khí huyết tràn đầy toàn thân quấn quanh lấy màu tím cương lôi khôi ngô nam tử người này là lúc trước thông thiên chiến trận chung kết thời điểm đoạt giải quán quân tiếng hô cực cao một cái tên là cương săn. hắc long đoạn thiên thời điểm cung ang đốc chiến ở một chỗ đó là người này thân thể tu luyện nghe nói là trải qua nhìn thấy rồi thiên tinh thân thể con đường một tay cương lôi thủ đoạn càng là xuất thần nhập hóa chính là lôi đỉnh đại thế giới trẻ tuổi chính giữa mạnh nhất một người là muốn lấy nhiều khi ý tư. A Ngốc đối mặt nhiều như vậy cương giả, cũng là không khỏi ngưng trọng lên. Ám ảnh nhất tộc người chính là ta lôi đỉnh đại thế giới toàn lực truy nã chủ tộc, nếu gặp gỡ ở nơi này, vậy dĩ nhiên là không thể nào buông tha. Cho tới ngươi, mặc dù là man cổ thánh quốc nhất mạch, nhưng các ngươi đã tộc trưởng quyết định che chở ám ảnh nhất tộc, cái kia chính là bất chấp ta lôi đỉnh đại thế giới không nể mặt mũi rồi." Cương San trầm giọng nói, "A Ngốc, thức thời bó tay chịu trói, tìm cái thời gian ta và ngươi thật tốt đánh nhau một trận, bất kể thắng thua ta đều sẽ cho ngươi một cái sảng khoái, nếu là phản kháng, hừ." Chắc hẳn ta lôi đình đại thế giới lôi phạt ngươi cũng có nghe thấy à? Lôi đình đại thế giới từ trước đến nay là không đem vùng vũ trụ này trong bất luận chủng tộc nào để ở trong mắt, đều là hiếu chiến thích giết chóc hàng người, chưa bao giờ nói chú ý cái gì đó hòa bình người. Đó là biết rõ màn cổ thánh cốt nhất mạch khó chơi, cũng không có nửa điểm do dự. Cương săn nói chuyện thời điểm, những trưởng lão kia đều là cười lạnh, hiện nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa. đương nhiên từ đó cũng có thể nhìn ra cái này Cương săn mặc dù chỉ là một cái thánh tử nhưng địa vị cực cao, thậm chí là đám người kia chính giữa người quyết định. Mười cái trưởng lão, mười cái thánh tử. Xem ra trước mắt ngoại trừ đầu hàng cũng chỉ còn lại có tử chiến rồi. A ngốc đống nhiên khuôn mặt lộ ra rồi ngu ngơ vui vẻ, ở lôi đình đại thế giới người sau khi ra ngoài A ngốc liền chỉ biết là rồi phải chết chiến, trong lúc nói chuyện, chỉ là để đêm tối chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Hai người coi như là theo lẫn nhau thấy ngứa mắt đạt tới hiện tại kề vai chiến đấu tuyệt tín nhiều người, rất quen thuộc thủ đoạn của đối phương. Ám pháp tắc phát động không cần thời gian, nhưng đêm tối cùng với ám pháp tắc kết hợp hoàn mỹ cần thiết một chút thời gian. biết hãy nói đi Lưỡng lao giả thoáng cái cho chúng ta nhiều như vậy thứ tốt sau đó để cho chúng ta tiến vào hỗn loạn vực sâu nhất định là không an hảo tâm gì. Đêm bối không chút biến sắc trong lúc đó cùng ám pháp tác dung hợp, cười khổ trêu chọc, trong mắt toát ra một ít tàn nhẫn. Ai biết lưỡng lao giả cho chúng ta làm nhiều ít hấp dẫn thù hận sự tình. A ngốc ngưng trọng nói. Cương săn lệnh dọn hạ lệnh, chém giết đám ảnh nhất tộc. Cái kia A ngốc nếu là dám phản kháng, cũng tại chỗ giết chết. Thánh tử mọi người đều là lui ra phía sau một bước, tại đây hư không loạn lưu bên trong, Thánh tử thế nhưng mà không dám đơn giản tham chiến bọn họ được trao cho nhiệm vụ muốn hoàn hảo không chút tổn hại đến phong ấn nghi thức bắt đầu. Hai cái trưởng lão bảo vệ thánh tử, tám cái trưởng lão về phía trước, mỗi người đều là câu dẫn ra một đạo cương lôi, chém thẳng vào ạ đạ cùng đêm tối, muốn tốc chiến tốc thắng. ẩn. Đêm tối ở trong tối chi pháp tắc cảnh bực bên trong biến mất không còn tăm hơi, mà a ngốc trong tay cốt trượng nô lên, đồng thời bóp nát một viên phù đan, phù đan tràn ra màu huyền hoàng rót vào cốt trượng bên trong, cốt trượng hất vây ra một đạo hoàng quang, miên cứng đem xuống quanh hư không khởi động rồi một cái cực lớn vòng sáng, chống lại này mười đạo cương lôi. Đây là lực lượng gia trì. Các trưởng lão đều nhận ra cổ lực lượng này, nhất định là A Ngốc phụ thân cũng chính là man cổ thánh cốt nhất mạch tộc trưởng đại thổ kỳ tác. Cái kia đại thổ đem lực lượng áp súc vì phù đan, nhất định là có cực hạn, chỉ cần đem vòng sáng đánh vỡ, hai người này sẽ thấy không cái gì phản kháng thủ đoạn. Giết! Tám cái trưởng lão lại lần nữa bắt chuyện cương lôi, bổ vào vòng sáng mặt trên, liên tục xích lô, đây đã là vòng sáng cực hạn, hấp dẫn trưởng lão cấp bậc người 24 lần công kích, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được vòng lợi hại. Các trưởng lão gặp phá vỡ vòng sáng, không hề dừng lại một chút nào, lại là từng đạo cương sét đánh chém ra đi. Hư không loạn lưu trong lúc đó, các trưởng lão cũng là không dám tùy ý tự ý động, cho nên, lựa chọn thỏa đáng nhất rồi đánh xa. Thủ Hoàng đạo. Cái kia A ngốc mang theo cốt trưởng nhanh chân giẫm trận tại chỗ hư không, mỗi dẫm bước tiếp theo, hư không đó là toát ra một đóa hoa sen, đem lầng, trong khoảng thời gian ngắn là không chút nào được hư không loạn lưu ảnh hưởng, cất bước hướng về một bên một vị trưởng lao phóng đi. Muốn chết. Vị trưởng lão kia gặp A ngốc không lùi mà tiến tới, liều chết không nhìn đỉnh đầu cương lôi hướng về chính mình chạy tới, quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, lôi điện cuốn lấy tiếng súng, hướng về A ngốc thẳng đâm tới. Ang lốc đỉnh đầu cương xét đánh xuống, trong giây lát lại là dừng lại thân thể toàn lực ngăn cản đạo kia cương lôi, mà đúng vào lúc này, thừa dịp người trưởng lão kia trưởng thương đâm tới dùng sức đã lao, đã sớm mai phục tốt đêm tối bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mặt, dao găm trong tay sáng lên một đạo hàn quang, đâm hướng người trưởng lão kia. Hừ, ám ảnh nhất tộc, đã sớm biết ngươi sẽ đánh lén, nhưng chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, đó là mặc ngươi đâm, ngươi có thể đâm rách ta cái này thân hình ư. Dứt lời vung ra trưởng thương trong tay, hai tay đột nhiên thu hồi, đó là muốn bắt giữ ám ảnh nhất tộc. Thật sao? Đêm tối cởi lạnh. Giao găm đâm trúng trưởng lão. Ở đâm trúng trong náy mắt, trưởng lão cảm ứng được rồi cực độ nguy hiểm, tim đập dò vẫn chậm một nhịp, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, thân thể ở bay ngược trong quá trình trực tiếp vỡ vụn. Đi. Đêm tối là trải qua bất chấp gì khác người kinh ngạc cùng suy đoán hắn trong giây lát gia tăng sức mạnh, lớn hét lên một tiếng, bắt đầu từ cái này, lỗ hồng rất nhanh ra bên ngoài phá vòng dây, rồi sau đó phương đánh nghi binh thành công ác lốc sau đó đó là đi theo. Đối mặt như thế này, 10 cái trưởng lão 10 cái thánh tử đội hình, hai người là quyết định thật nhanh hao phí hai kiện bảo vật, lựa chọn xé mở một cái vết nứt lập tức trốn chạy. Trốn không thoát đấy. Cái kia cương săn thấy vậy quát lạnh một câu, trong tay không biết rõ lúc nào xuất hiện một cái bảo vật, hướng về bầu trời ném đi, liền đem cái này một phiến hư không đều bao phủ ở, rồi sau đó cái kia còn lại 9 vị trưởng lão đều là phát ra rồi năng lượng ra chỉ cái này bảo vật, làm cho xung quanh hư không ngủ đồng, ẩn, hư không loạn lưu diệt hết, biến thành cùng tầm thường không gian. Phiên phức, đó là lôi đỉnh đại thế giới tiểu lôi thành. Mặc dù không cách nào cùng chính thức lôi thành so sánh với, nhưng cũng có thể trấn áp một phiến hư không. Đêm tối nhanh chóng làm ra phán đoán, thẩm đều không tốt. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc đem hết ra. Cương Thợ săn nắm Tiểu Lôi Thành, chầm chậm xem Ác Lốc, "Nếu ngươi không phản kháng, ta rất thích gì đưa ngươi nuôi nốt đứng lên trở thành đối luyện đối tượng, nhưng đáng tiếc ngươi không biết cân nhắc." "Các trưởng lão, giết a. Cái kia tiểu nghiệt xúc giao để ta làm." Bị đánh bay vị trưởng lão kia tức giận nói. Ở Tiểu Lôi Thành kết rơi phía dưới, hết thể ảo giác không chỗ nào che giấu ở trốn. Cương Lôi. Lại là đơn giản nhất Cương Lôi, nhưng trước mắt cũng tuyệt đối là trí mạo nhất. Mà đúng vào lúc này, một bóng người mơ hồ sẽ mở hư không mà ra. Không muốn chết cũng đừng động. Một cái trong trẹo nhưng lạnh lùng rộng nữ xuất hiện, ngay sau đó là một vòng ánh sáng đem a ngốc cùng đêm tối bao vây rồi ở, lóe lên, ở đằng kia cương lôi nện xuống thời điểm, ba người đồng thời biến mất ở rồi tiểu lôi thành trong kết giới. Chương 500, nhóm thứ hai đồng minh. Tiểu Lôi Thành, lôi đỉnh đại thế giới chí bảo lôi thành hàng gái, tuy nói chỉ là hàng nhái nhưng cũng uy lực quá lớn, đó là mạnh mẽ trưởng lão cấp bậc nhân vật muốn phá vỡ tiểu lôi thành bố trí xuống kết giới cũng là cực không có khả năng. Lúc này càng có 10 vị trưởng lão bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, đó là giống quỷ phu tử. Chiến vũ trưởng lão nhân vật như vậy đều là chiếm không được nửa điểm tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, tùy ý ở trong kết giới ở ngoài xuyên thẳng qua. Đừng đuổi theo. Cái kia tối thiểu là cấp 5 không gian đại sư. Mắt thấy nướng chín con vịt bay rồi, không ai có thể tâm tình tốt, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp. Tại đây hư không loạn lưu bên trong, không ai dám tùy ý lộn xộn, càng khỏi nói đuổi theo giết một cái cấp 5 không gian đại sư rồi. Đi, chúng ta đi trước số 3 vùng cấm bên cạnh tìm miếng đất phương đóng trại. Mấy người này, tổng thể có cơ hội gặp gỡ đấy. Cương Liệp thu hồi tiểu lôi thành thần sắc rất khó nhìn. tóc đỏ nữ hoàng mang theo A ngốc cùng đêm tối đi vào một chỗ hiểm địa, đem hai người thả ra rồi thứ nguyên không gian, lạnh lùng đứng ở một bên. A ngốc cùng đêm tối mặc dù không có gặp qua tóc đỏ nữ hoàng, nhưng nàng sẽ mở kết giới thời điểm lóe ra khí tức không thể nghi ngờ là cùng vu tộc tiểu tử thường xuyên phát ra quái lạ không gian năng lực giống như lúc, liệu định rồi người này trăm phần trăm là cùng một du có quan hệ, vốn cho là một du bản thân là không gian đại sư, xem ra đều là vì nàng này rồi. đa tạ rồi, hắn đâu này? ang nốc tham dò hỏi, còn là muốn lại xác nhận một chút. thanh lý đi nói sau. Tóc đỏ nữ hoàng chỉ vào hiểm địa ở bên trong dũng manh tiến ra một đoàn tinh thú. Từ tốn nói, A ngốc cùng đêm tối thấy vậy, chỉ phải triển khai thủ đoạn giải quyết tinh thú. Trong lúc này, tóc đỏ nữ hoàng không có ra tay, chỉ là ngẫu nhiên nhàn nhạt nhìn một chút lưỡng người thủ đoạn, tiến hành một ít phán đoán. Mà A ngốc hai người lại là ở động thủ thời điểm không ngừng trao đổi ý kiến. Thứ một hai người đều khẳng định nàng này cùng Vu tộc tiểu tử có quan hệ. Khí tức quen thuộc như thế lại ra tay đáp cứu mình hai người. Thứ hai, hai người đều khẳng định nàng này rất đẹp, chính là quá lạnh. Cho tới thực lực, tuyệt đối không yếu chỉ cần cái kia mạnh mẽ không gian năng lực chính là có thể để rất nhiều người cảm giác khó giải quyết nhiều như vậy thánh tử chạy tới nơi này là nguyên nhân gì gặp a ngốc cùng đêm tối dọn dẹp xong tinh thú về sau tóc đỏ nữ hoàng mở miệng hỏi không biết rõ a ngốc như nói thật nói nhà của chúng ta lão già chỉ để cho chúng ta đến số 3 vùng cấm bên cạnh cái kia vu tộc tiểu tử đâu này đêm tối nhịn không được hỏi hắn đến lúc đó sẽ xuất hiện tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói ra các ngươi đã muốn đi số 3 vùng cấm cái kia liền hiện tại đi thôi ngươi thì sao ta đi theo ngươi đi theo Đêm tối không phải rất ưa thích loại cảm giác này, cảm giác, cảm thấy chuyện gì đều ở đây nữ nhân trong khống chế như nhau. Áng nốc kéo một chút đêm tối, đối với tóc đỏ nữ hoàng nói ra, được. Áng nốc cùng đêm tối phía trước phi hành, tóc đỏ nữ hoàng ở phía sau, chui vào trong hư không, ai cũng không nhìn thấy. Đêm tối đều là sẽ quay đầu nhìn xem, không nhìn thấy tóc đỏ nữ hoàng lại lại có thể cảm giác được nàng liền ở phía sau, hắn rất không thích loại cảm giác này, thường ngày mà nói giống như đang âm thầm khống chế đều là hắn. Đừng xem, nữ nhân này so về Vu tộc tiểu tử đoán chừng còn khó hơn vốn vô cùng có khả năng cũng là một cái vô tộc, A Ngốc truyền âm nói, Đêm Tối nhẹ gật đầu, nếu như nữ nhân này cũng là vô tộc mà nói, cái kia bên ngoài tính ra nhưng là đều là sai rồi, vô tộc Dương nhiệt không phải một người mà là hai cái. Phi hành hai ngày, tuy rằng trên đường như cũng là gặp không ít đại thế giới người, nhưng không có giống Lôi Đình đại thế giới như vậy đem A Ngốc cùng Đêm Tối coi là cái đinh trong mắt, không có phát sinh cái gì đó xung đột. Đương nhiên, còn có một rất nguyên nhân trọng yếu, trước mắt là càng ngày càng tiếp cận số 3 vùng cấm rồi, hư không loạn lưu càng ngày càng mạnh. Ở còn chưa đạt tới bên trong lớn diện tích phù đảo tiến lên, không người nào nguyện ý tùy tiện cùng người khác xảy ra chiến đấu. Lần này tiến vào hỗn loạn vực sâu bọn họ nhất sâu răng nhiệm vụ là chờ đợi cái kia tăng cường phong ấn nghi thức bắt đầu, mà không phải giết cái gì đó bị truy nã ám ảnh nhất tộc. Càng La đến bên trong, tất cả mọi người càng là cẩn thận. Khoảng cách phong ấn tăng cường nghi thức 60 ngày, A Lộc cùng đêm tối cùng với phía sau tóc đỏ nữ hoàng đến số 3 vùng cấm bên ngoài. Số 3 vùng cấm ngoài có 10 ngọn phù đạo, phân biệt là thứ 30 số đến thứ 39 số hiểm địa. Chiếm trước hoặc là tiến vào một tòa phù đảo với tư cách phong ấn tăng cường nghi thức bắt đầu trước nghỉ ngơi địa phương, đây là hiện tại rất nhiều đến nơi này người hàng đầu lựa chọn, ai cũng không muốn cũng một mực ngốc ở trên hư không loạn lưu bên trong, như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa tiêu hao thể lực. Lôi đỉnh đại thế giới người ở 31 số hiểm địa. Tóc đỏ nữ hoàng nhắc nhở. A Ngốc cùng đêm tối nghe vậy biết rõ đây nhất định là không gian của nàng lần theo năng lực. Tránh đi 31 số hiểm địa. A Ngốc rất nhanh làm ra quyết định, tuy rằng hắn cũng rất nhớ đối với Lôi đỉnh đại thế giới người làm những gì, nhưng trước mắt không phải sống mái với nhau thời điểm. Hơn nữa sống mái với nhau cũng không đấu lại, chỉ ít ở hai cái lao bất tử đến trước khi đến không thể tự ý động. Nhưng mà, những lời này mới vừa nói ra, A ngốc liền đổi giọt rồi. Thứ 31 số hiểm địa lên, phát ra rồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Đi xem. A ngốc cùng đêm tối nhìn nhau, liền thay đổi phương hướng hướng 31 số mà đi. Thứ 31 số hiểm địa, là khoảng cách số 3 vùng cấm gần đây địa phương, hơn nữa nó địa thế cực cao, có thể thấy rất rõ số 3 vùng cấm bên ngoài, chứ cứ địa thế ưu thế. Rất nhiều người đều là nghĩ đến muốn đi 31 số hiểm địa, nhưng bởi vì cũng biết nơi này nhất định là rất nhiều thế lực tranh đoạt địa phương, ngược lại rất nhiều thế lực đều là cẩn thận tránh được. Mà Lôi Đình Đại Thế Giới hầu như là không do dự liền lựa chọn nơi này, dưới cái nhìn của bọn họ cái này chỗ tốt nhất nên do bọn họ mạnh nhất Lôi Đình Đại Thế Giới chiếm cứ. Đến sau đó, Lôi Đình Đại Thế Giới người phát hiện nơi này trải qua có người rồi, hơn nữa không phải một cái đại thế giới, mà là ba cái đại thế giới, Huyết Hải Đại Thế Giới, Cực Lạc Đại Thế Giới, Nam Mô Đại Thế Giới. Huyết Hải Đại Thế Giới, toàn bộ đại thế giới đều là biển máu ngay cả trời cũng là tinh hồng sắc, đây là một cái giết chóc thế giới màu đỏ, là một cái giết một cái tính toán cầu giết một vạn chuyện thường ngày tàn sát hàng tỷ mới được xưng tụng là anh hùng thế giới. Cái thế giới này nếu như theo như khoa học kỹ thuật văn minh tính toán, có thể nói là lệ và không văn minh, căn bản không có cái gì đó văn minh thiết thiết, có đúng là giết chóc cùng cấp đoạn. Huyết hải đại thế giới cao thủ phần đông, nhân số cũng nhiều, chủ yếu chủng tộc là huyết ma tộc, năng lực sinh sản phi thường mạnh, có thể hai họ sinh sản cũng có thể họ đan sinh sản. Nói qua trương điểm chính là nói ra đảm đều có thể sinh ra rất nhiều hải tử chủng tộc. Cực lạc đại thế giới một cái theo hưởng lạc ngân mỹ lấy ước tính với vùng vũ trụ này đại thế giới đây là một cái chủng tộc lớn hỗn loạn đại thế giới hầu như là hết thảy tốt đẹp hình thái chủng tộc ở đại thế giới này cũng có thể xem tới được nói khó nghe một ít cái thế giới này là vùng vũ trụ này siêu tổng hợp họ chỗ ăn chơi hoàng đánh bạc độc đại bản doanh là tự do nhất là để cho nhất người hướng tới đại thế giới tiến vào đại thế giới này có thể hưởng thụ đến thiên đường sự đẹp đẽ địa ngục mất hồn nếu như nói nhất định phải nói đại thế giới này có một cái đại biểu mà nói vậy khẳng định là diệu muốn động tiên đầu tiên nó là một cái động tiêu tiền cấp bậc ngân vui cười nơi Thứ hai nó là một cái môn phái cường đại, thứ ba nó bên trong cô nương là xinh đẹp nhất cũng là công phu tốt nhất. Cuối cùng nó môn phái này còn có một đặc sắc cái kia chính là cái lĩnh rể, đúng, nhớ nữa cái lĩnh rể, hơn nữa đưa tới hầu như đều là rất mạnh người. ha ha ai bảo bên trong cực phẩm tuyệt sắc cô nương đều là bán nghệ không bán thân, chiêu con rể sau đó sẽ gặp do môn phái trao tặng phương pháp song tu, hơn nữa đáp đưa 100 đến 1 nghìn cái sắc nghệ song toàn của hồi môn cô nương. Hiểu được chơi hiểu được đùng đùng đùng đùng còn có thể tu luyện tăng cường sức chiến đấu Kiêu Diệu muốn động thiên thành lập đến bây giờ muốn trở thành tiện nghi con rể cao thủ thế, nhưng mà ù lùn kéo đến nối liền không dứt ta. Nam Mô đại thế giới, một cái thanh tâm quả dục khổ tu đại thế giới, không tranh quyền thế, vẫn là tên không nổi danh, cực nhỏ là ở lớn trong vũ trụ đi lại. Nhưng không có cái nào đại thế giới dám tự ý nhập Nam Mô đại thế giới nửa bước, bởi vì Nam Mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc, rất mạnh, mạnh phi thường. Huyết Hải đại thế giới, tức lạc đại thế giới, Nam Mô đại thế giới, một cái cùng hung khắc, một cái cùng sa cực mị, một cái thanh tâm quả dục, như vậy ba cái đại thế giới tổ hợp, tuyệt đối nói lên được là không hợp nhau hiếm thấy đến cực điểm. ở lôi đình đại thế giới người bước vào 31 số hiểm địa nên đón bọn họ chính là huyết hải đại thế giới người thích giết chóc ánh mắt lạnh giọng lóe ra lăn chữ. cực lạc đại thế giới những cái kia quần áo bạo lộ kiểu mỹ đến cực điểm các cô nương nhiệt tình họ cảm giác hầu như là theo trong cổ học ma sát đi ra đại gia tới chơi nhà cùng với nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc mắt xem mũi mũi nhìn tâm làm như không thấy. huyết hải đại thế giới người cút ra ngoài. lôi đình đại thế giới người đối với huyết hải đại thế giới người lăn chữ phẫn nộ phi thường bọn họ muốn đem cái này huyết hải đại thế giới đuổi đi ra hoặc là giết sạch cho tới cực lạc đại thế giới cùng nam mô đại thế giới lôi đình đại thế giới người tự nhiên cũng không phải thật chính là gặp người nào cũng lung tung khi dễ tối thiểu nhất bọn họ đối với nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc rất kiên kỵ giết đáp lại lôi đình đại thế giới chính là huyết hải đại thế giới rút đao liền chặn huyết hải đại thế giới người có lẽ sức chiến đấu không phải vùng vũ trụ này bên trong mạnh nhất nhưng tuyệt đối là không sợ nhất chiến đấu không sợ nhất cái chết theo sinh ra đến bây giờ hầu như là tất cả mọi người giết qua vô số người huyết hà một đầu dài mà rộng huyết hà theo một cái huyết ma tộc trên đại đao bay ra sắc khí lập tức liền tràn ngập rồi toàn bộ 31 số hiểm địa, huyết khí xâm la, trong huyết hà lăn lộn mà lên bọt nước, nếu là tới gần từ nhìn kỹ mà nói, ngươi sẽ phát hiện những này cái gọi là bọt nước đều là thật nhỏ huyết anh tạo thành, rất nhiều cũng đều là nửa sống sót, con mắt đều là đỏ bừng, miệng hé mở phát ra suy suy giống như cười giống như khóc cấm thành, huyết ma nghiệp trưởng nhận lấy cái chết, một cái cương lôi tộc bước dài ra, nắm đấm tát ra, lôi điện bắn ra, thẳng đảo tại cái kia máu trên sông, huyết hà chở mình bay ngược lại, tung tóe ra bọt nước vô số, trong đó nhiễm ở tại trên người không ít. Những cái kia vết máu theo lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bị lớn, trong nháy mắt đó là xuất hiện vô số huyết anh đè ép hắn tràn đầy toàn thân. Cái này cương lôi tộc chỉ cảm thấy những cái kia huyết anh ở khàn giọng mạch máu của mình hấp thu huyết dịch, bên trong là toàn thân phóng điện đem huyết anh tinh lọc rồi đi, tuy là huyết anh diệt hết, hắn nhưng cũng là chúng huyết độc, thần sắc phi thường không dễ nhịn. Lôi Đình và Quân. Mấy cái cương lôi tộc trưởng lão liên thủ, trên không trung ngưng hóa lôi vân, vạn đạo lôi điện chém đánh mà xuống. Biển máu ngàn vạn, mặt đất lún xuống. Mấy cái huyết ma tộc trưởng lão liên thủ, vẽ ra huyết khí thấm xuống lòng đất mặt đất nhuộn hóa huyết sắc, biến thành biển máu lan tràn, rộn ra máu trào vô số. Một phương từ trên xuống dưới, một phương từ dưới trên xuống. Tất cả ma vật ở cương lôi phía dưới đều tình lọc ra. Một đám rất rưởi ở máu phẫn nộ phía dưới đều đi chết đi. Giết, giết. Hai cái nổi giận thích giết chóc hiếu chiến chủng tộc hết sức căng thẳng. Một lời không hợp, đó là liệu mạng đại chiến. Tiểu lôi thành, huyết phách. Đại chiến nhanh chóng là đi vào gây cấn độ. độ. Hai bên mạnh nhất thánh tử đều là đem trưởng bối ban cho bảo vật thanh toán đi ra. Cương lôi ở trong huyết vụ xuyên thẳng qua. Máu trào ở từ điện phía dưới nắm bát loạn, rầm rầm rầm. Cái kia huyết phách mặc dù chỉ là một viên to bằng trứng lóng hạt Châu, lại là ở ngàn vạn cương lôi phía dưới đấu đá lung tung, tốc độ cực nhanh, như thế tốc độ biến nhanh rồi gấp mấy vạn viên đạn, liên tục là xuyên thủng rồi cương lôi tộc hai cái thánh tử một cái trưởng lão cái quát, trực tiếp là đánh vỡ linh hồn tiêu diệt ý thức. Rầm rầm rầm. Ở tiểu lôi thành giam cầm phía dưới, hai cái huyết ma tộc trưởng lão ở vô số đạo cương lôi phía dưới tan thành mấy khói. Các con, xuất hiện đi. Cái kia huyết ma tộc chính giữa mạnh nhất thánh tử trong tay không biết rõ lúc nào xuất hiện một cái chiêu hồn phiên thứ đồ tầm thượng, đột nhiên hơi lay động một chút, mặt đất kêu biển máu đó là bắt đầu lan lụt, theo bên trong bay ra rồi ngàn vạn cám cánh máu tiểu ác ma bộ dáng huyết anh, trong tay cầm tim thương, dường như con mũi giống như bay nào hướng những cái kia cương lôi tộc. Trường lão, giúp ta. Cương liệp cầm lên, ở hai cái trường lão giúp đỡ phía dưới, đem trong tay một tấm bùa đã đánh vào bầu trời, trong nấy mắt, một đạo vừa thô vừa to từ lôi, trực tiếp là hướng về cái kia mạnh nhất huyết ma tộc thánh tử chém đánh tới. Đạo này tử lôi chính là cương lôi tộc tộc trưởng luyện hóa đi ra, bên trong ẩn chứa một vết chớp tím, sức chiến đấu là đạt đến thái thượng trưởng lão cấp bậc, 20 triệu sức chiến đấu. Bắt giặc trước bắt vua. Lôi đỉnh đại thế giới tạm toái môn, nếu muốn giết bọn tọa, các ngươi quá ngây thơ rồi. Cái kia huyết ma tộc mạnh nhất thánh tử ha ha mà cười, hoàn toàn là không có phản ứng bầu trời chém đánh mà xuống từ điện, mà là tiếp tục thảo không huyết phách xuyên thủng rồi một cái cương lôi tộc thánh tử. Máu lâm thiên hạ. Bên cạnh hắn hai cái trưởng lão trong chớp mắt toàn thân hóa thành huyết khí, đây là đang tiêu hao sinh mạng bổn nguyên, hai người quấn quýt một chỗ mở ra một tấm máu màn che ngập bầu trời che trời che viết đem cái kia từ điện bao phủ rồi ở từ điện nổ bung máu màn cũng tiêu tán hai cái trưởng lão hiện ra nguyên hình bay ngược ra ngoài thân thể đều là phá tàn hơn phân nửa thần sắc có chút mỏi mệt hai vị trưởng lão tiến vào biển máu trở thành biển máu một bộ phận cái kia huyết ma tộc mạnh nhất thánh tử lạnh dọn hạ lệnh hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu tuyệt nhiên là đi vào biển máu mới vừa rồi là tiêu hao sinh mạng bổn nguyên tế ra máu màn bây giờ là muốn tương đương với tự sát biến thành dinh dưỡng kích phát ra biển máu uy lực mạnh nhất huyết ma tộc nhìn sinh mạng như không Đối với kẻ địch hung ác, đối với chính mình ắt hơn. Biển máu lan lộn, uy lực gia tăng mấy liệt rũa ra máu chảo tăng thêm sự kinh khủng, đùng đùng đùng đùng, đánh cho những cái kia cương lôi tộc trưởng lão liên tiếp lùi về phía sau. Bầu trời cương dị cứ hay vẫn là rơi xuống, tuy rằng mỗi một cái cũng làm cho huyết ma tộc rất thống khổ, khiến cho bọn họ trọng thương, thậm chí là đã chết, nhưng bọn hắn hầu như là không hề do dự chút nào cùng chần chờ, che giả mang ngọc mà lên, điên cuồng cùng, cùng bi tráng. Ở tử chiến khí thế phương diện, huyết ma tộc toàn thắng cương lôi tộc. Huyết ma tộc bây giờ làm rừng chết rồi bốn trưởng lão. Cương Lôi tộc chỉ là chết rồi năm cái thánh tử cùng một cái trưởng lão, Huyết Ma tộc tử thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng lại là khí thế lại là vững vàng vượt trên Cương Lôi tộc một đầu. Máu trào sấm la. Lần này là bẻ vụn rồi một cái Cương Lôi tộc trưởng lão. Cương Lôi tộc đã là có chút đấy lòng chột dạ rồi, Huyết Ma tộc ở hết sức căng thẳng trong xung đột trực tiếp không tiếc tự sát hai vị trưởng lão khí phách để bọn họ có chút nghĩ mà sợ. Đi. Cương Liệp vô cùng rõ ràng cái tiêu biển máu đã có hai cái Huyết Ma tộc trưởng lão ra chỉ đem sẽ trở thành chí mạng sát chiêu, trước mắt không đi, tất nhiên sẽ có càng nhiều tổn thất, muốn tránh né mũi nhọn. Chờ cái kia biển máu thở bình thường lại, trở lại. Cương Lôi tộc toàn bộ tiến lui về phía sau, hướng hư không loạn lưu phương hướng bay đi. Ở một vị thánh tử bên cạnh, đột nhiên trong lúc đó hư không rung động, xuất hiện một đạo hắc khí, trong hắc khí hiện ra một đạo hàn quang, hàn quang trực tiếp là lao cổ của hắn, đầu lâu ném bay ra ngoài tiến vào hư không loạn lưu bị rào thành phấn mạt. Ở một cái trưởng lão bên cạnh, cũng là hư không rung động, xuất hiện một người cao lớn thân thể, một cái cốt trượng xuất hiện, mang theo lực lớn, trực tiếp là đập vào rồi người trưởng lão kia đầu lâu lên, đầu lâu trực tiếp vỡ vụn đi ở trước nhất cương liệt cùng mấy vị trưởng lao phát hiện trước mắt hư không đột nhiên là cuốn một cái, cái kia nguyên bản liền mảnh liệt hư không loạn lưu lập tức biến thành dường như cơn sóng gió động trời đập đánh tới. bên cạnh lại có một đạo thứ nguyên trạm dần hiện ra đến, chém ở rồi một cái lòng rối như tơ vỏ trên người trưởng lao, đem chém thành hai nửa, bị hư không loạn lưu cắn nát thành một mịn. mau lui! ai dám đối kháng chính diện hư không loạn lưu? người man dợ, ám ảnh nhất tộc là các ngươi. cương liệt làm sao không nhận ra cái tia cao lớn thân thể cùng hắc ám bóng người là ai? thân xác vô cùng rất lạnh. Hắn rõ ràng cái này bên cạnh hư không biến hóa là cùng trước đó cứu hai người này người có quan hệ. Lôi đỉnh đại thế giới tạp trùng, lưu cái mạng lại đến. Cái kia thứ 31 số hiểm địa trên huyết ma tộc người đã sớm theo tới, một mảnh dài hẹp huyết hà phun ra, đan vào thành lưới, sẽ bị hư không loạn lưu làm cho không dám về phía trước gương lôi tộc người toàn bộ đều bị phủ. Ha ha, cái này đánh cho rơi xuống nước cảm giác còn thực là không tồi. Đêm tối thân thể chấp liên tục, ở tốc độ nữ hoàng thứ nguyên không gian phối hợp phía dưới, liên hệ là giết ba vị thánh tử, cười ha ha. Cái này đêm tối cũng là người tình lớn như vậy vừa nói ra, cũng là vì nói cho cái kia huyết ma tộc người chính mình những người này là tới giết cương lôi tộc, đừng đến lúc đó loạn chiến đến rồi. Ta lôi đình đại thế giới thề phải diệt ngươi ám ảnh nhất tộc cùng man cổ thánh cốt nhất mạch, còn có cái kia huyết ma tộc, lôi đình đại thế giới cùng huyết hải đại thế giới không chết không lứt. Lại chết rồi ba cái thánh tử hai cái trưởng lão, những người còn lại trước mắt càng là hai mặt thủ địch, khó khăn nhất tiếp nhận chính là hư không loạn lưu ngăn cản đường, điều này làm cho cương lôi thần sắc sợ phẫn nộ. Giết. Đáp lại cương liệt kêu to chính là cái kia huyết ma tộc mạnh nhất thánh tử lạnh như băng chữ sát. Giết giết, giết. Huyết Ma tộc tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chiến ý đều là ngập trời, sát khí cuồng thịnh. Thiếu chủ, chúng ta hộ ngươi giết ngươi lớp lớp vòng đây. Cương Lôi tộc còn lại 6 vị trưởng lão gắt gao bảo vệ Cương Liệp. Tốt. Cương Liệp gật đầu, lại lần nữa tế ra Tiểu Lôi Thành. Phía trước là không đi được, hư không loạn lưu quá mạnh mẽ, chỉ có thể là hướng bên cạnh phá vòng đây, bên kia là thứ 3 số 2 hiểm địa. Đột nhiên, Tiểu Lôi Thành treo ở hư không, xuất hiện một bóng người, trực tiếp là tế ra Thí Thần Thánh Trung, đem cái kia Tiểu Lôi Thành trực tiếp đã thu vào trong đó. Tiểu Lôi Thành kết giới biến mất, Cương Liệt hy vọng cuối cùng không có. Huyết Ma tộc quả nhiên là không nhìn sinh tử trùng tộc, lại lần nữa theo tự giết hai cái trưởng lão tính mạng để đánh đuổi, diệt sạch Cương Lôi tộc. Cương liệp chết tại đêm tối giao gam phía dưới, trong ánh mắt không cam lòng rất vô lực. Dung Thí Thần Thánh Trung thu rồi Tiểu Lôi Thành sau đó tóc đỏ nữ hoàng không tiếp tục động thủ giết người, mà là ra tay điều động không nhiều lắm hư không loạn lưu đem những thi thể này cắn nát, đem thi thể trên giới tử túi ái bảo vật cái gì đó đều đã thu vào Thí Thần Thánh Trung bên trong. Vừa rồi thu Tiểu Lôi Thành sau đó tại chỗ liền trong chăn bế quan mục du hút đi rồi. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn một chút phát hiện thí thần thánh trung bên trong cái gì đó tinh thạch đều sạch sẽ rồi, biết rõ mục du rất cần thiết năng lượng tiếp tế. Ám ảnh nhất tộc, Man cổ thánh cốt nhất mạch, các ngươi có thể đứng ở 31 số hiểm địa trên. Huyết tộc mạnh nhất thánh tử nhìn thoáng qua hai người sau lạnh lùng nói ra, nhìn thấy tóc đỏ nữ hoàng thời điểm đang muốn mở miệng, đáy lòng đột nhiên truyền đến một cái cổ xưa âm thanh, chấn động toàn thân, trong ánh mắt kính sợ lóe lên một cái rồi biến mất, không dám nói lời nào, mà là trực tiếp quay người hàng rơi xuống đất. Chương 501, chợt tự thành. Rơi xuống đất. Cái kia nguyên bản tràn đầy máu tanh sát khí 31 số hiểm địa sớm đã là ở đám kia khổ hạnh nhất tộc đám bọn chúng ngâm sương trong tinh lọc rồi sạch sẽ, không khí vô cùng trong suốt, mơ hồ còn có yên ổn nhân tình tự năng lượng thể trong không khí, đây là đang hỗn loạn trong vực sâu rất khó xem tới được đấy. Nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc, trên người đều là tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, trong miệng nói lẩm bẩm, từng cái từng cái thần kỳ âm tiết chui vào hư không, thanh tịnh khéo léo, sâu triền xa sóng, gột rửa thần hồn, nhu hòa trang nhã trong lúc đó lại có thể nghe nghiêm túc trang trọng, đột nhiên xoay một cái nghe được kịch liệt dâng trào thanh âm. Uyên một thấp giống như ngâm khe sinh mệnh chi nguyên, cái kia cái âm tiết hầu như như là thật, đồng bình ở trong trời cao, dần dần hóa thành điểm sáng, hợp ma tụ chi, Thời gian dần qua, ngưng hình ra bốn thân ảnh, có thể không phải là trước đó tự sát đã chết huyết ma tộc bốn trưởng lão. Đạt tạ, thân thể cải tạo bốn vị huyết ma tộc trưởng lão, sinh mạng dấu hiệu vẫn có một ít suy nhược. Đối với bọn này khổ hạnh nhất tộc khó được lộ ra cảm kích cùng vẻ cung kính. Đi qua đủ loại thí dụ như vừa rồi chết, tương lai đủ loại thí dụ như lúc này sinh. Khổ hạnh nhất tộc lãnh đạm nói một câu, những cái kia hảo quang tất cả đều tiêu tán. Một lần nữa lâm vào tĩnh lặng bên trong. Khổ Hạnh nhất tộc thản nhiên nhìn nhìn một chút Ác Lốc, đêm tối, tóc đỏ nữ hoàng, cuối cùng nhất chỉ là ở tóc đỏ nữ hoàng trên người dừng lại một chút, liền lại là nhắm mắt lại, ngăn cách bên ngoài, đi vào tâm linh của mình thế giới. Ác Lốc đám người vừa rồi đều là trông thấy 31 số hiểm địa trên còn có cực lạc đại thế giới cùng Nam Mô đại thế giới người, nhưng không nghĩ tới cuối cùng những khổ kia đi nhất tộc mọi người lại có thể biết ra tay giúp đỡ huyết ma tộc cải tạo thân thể, xem ra cái này ba cái đại thế giới người đi đến đồng thời tuyệt không phải là ngẫu nhiên, vô cùng có khả năng là kết thành đồng minh hai vị tiểu ca ba, một làn gió thơm phật đến, đám kia cực lạc đại thế giới cực đẹp nữ tử như cùng là thổi qua đến giống như đã đến á ngốc cùng đêm tối trước mặt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nu nu mềm mí, xốp giòn cốt không thôi. vị này tiểu ca hẳn là chính là man cổ thánh cốt nhất mạch tộc trưởng người con á ngốc tiểu ca đi à nha? chập chập chập, đã sớm nghe nói man cổ thánh cốt nhất mạch đều là tinh huyết rồi rào có thượng cổ thần lực người rồi, tiểu ca còn có ý ở rể ta rượu muốn động tiên. một vị nửa lộ tin vận vẫn còn thành thục mỹ phụ khuôn mặt lộ ra quyến rũ chi cười. Xô đẩy một cái thanh sa bọc lấy tươi đẹp thân thể cô gái tuyệt sắc đã đến á ngốc trước mặt, nói ra, "Đây là ta diệu muốn động thiên khoan thai tiên tử, tiểu ca nếu như có ý có thể cùng ngọc này bên cạnh tâm tình một phen, ngọc này chính là trời sinh âm mạch, tiểu ca nếu là cùng khoan thai kết thành đạo lữ, đột phá ngàn vạn sức chiến đấu là chỉ ngày đang đợi." Á ngốc bị cái này vừa lên đến chính là chào hàng cô nương tiết tấu cho lại càng hoảng sợ, tuy là nói nghe được trời sinh âm mạch cũng là ngạc nhiên, nhưng không có động lòng, vội vàng là ngu ngơ mà cười, đem thân thể tránh qua một bên đi, cũng thật sự là không biết nên nói như thế nào đi, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Cái kia ngọc này tiên tử gặp a ngốc như vậy đợi chính mình, cũng không có tức giận, chỉ là ưu đoán nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, làm người thương yêu yêu. Mỹ phụ kia thấy vậy, tự lo cười, không có nửa điểm xấu hổ, đối với cái kia xa xa xán tránh a ngốc nói ra, ngươi cái này tiểu ca, nhưng cũng sẽ xấu hổ, so về nhà của ngươi mấy cái lao không biết tao thúc thúc bá bá cần phải thuần lương hơn nhiều. Sau đó lại là đem ánh mắt dừng lại ở cái kia đêm tối trên người, xô đẩy một cái khác tuổi trẻ khuôn mặt đẹp nữ tử đi qua, còn chưa mở miệng đó là bị huyết ma tộc một cái trưởng lão đã cắt đứt nói ra với mẹ không bội sống hai cái này cái thế nhưng mà ám ảnh nhất tộc cùng man cổ thánh cốt nhất mạch cục cưng bị giá đoạn không có khả năng đi làm ngươi rượu muốn động thiên tiện nghi con rẻ đến lúc đó có thể đưa ngươi mấy cái chi thứ cao thủ cũng không tệ rồi Hừ, đại thổ cùng ám đế thế nhưng mà đáp ứng chúng ta động chủ rồi tối thiểu nhất là trực hệ huyết mạch tất cả ba cái danh lệnh chi thứ có trăm so với ngươi huyết ma tộc có thể hào phóng hơn nhiều mỹ phụ kia ngoài miệng nói như thế nhưng cũng là không tiếp tục chào hàng cô nương cho đêm tối rồi với mẹ lời này của ngươi có thể lại người, ngươi phải hào phóng. Tộc của ta đưa ngươi mấy vạn cái cường tráng cao thủ thì như thế nào? Chỉ là đến lúc đó ngươi lại ghét bỏ ta huyết ma tộc không hiểu dịu dàng đau người. cái kia huyết ma tộc trưởng lão cười ha ha, cái nào còn có nửa điểm lúc trước cái loại này hơi một tí tử chiến hung hãn. bên cạnh tóc đỏ nữ hoàng nhìn thấy vừa rồi chào hàng cô nương suýt nữa trình diễn bán thị chuyện làm ăn một màn, sớm đã đến cái kia khổ hạnh nhất tộc bên cạnh, ngồi ngay ngang xuống. lúc này nghe thế hai tộc đối thoại, tất nhiên là biết rõ huyết hải đại thế giới cùng cực lạc đại thế giới là liên minh quan hệ. Hơn nữa cùng Man Cổ Thánh Cốt nhất mạch, ám ảnh nhất tộc cũng có được lớn lao quan hệ, chắc không được vừa rồi a ngốc cùng đêm tối như vậy bình tĩnh đi vào 31 số mà không sợ bị hung hoành huyết ma tộc vây giết, xem ra là đã sớm biết trong này quan hệ. Thứ 31 số hiểm địa, Huyết Hải đại thế giới, cực Lạc đại thế giới, Nam Mô đại thế giới, Man Cổ Thánh Cốt nhất mạch, ám ảnh nhất tộc, tốc độ nữ hoàng. Giờ này khắc này, tương tự là số 3 vùng cấm bên cạnh, có vài chỗ đội ngũ là không thể không nói một chút. Thứ 39 số hiểm địa lên, đột nhiên xuất hiện một đám người, nhân số phần đông, do ba cái đại thế giới tạo thành. Chính là liên quân. Cái này chi liên quân không thể so với cái kia 31 số hiểm địa trên ba cái đại thế giới nhìn qua như vậy không hợp nhau, mà là khí chất hầu như là rất giống nhau, nhưng chủng tộc lại rõ ràng không giống. Cứu đại thế giới, ám ma đại thế giới, thiên yêu đại thế giới. Trong đó còn có một chút diêm phụ đại thế giới thiên nguyên người cao thủ. Cái này chi liên quân, tuy nhiên trải qua rất biết điều rồi, nhưng cũng khó nén trên người bọn họ hắc ám khí tức. Thứ 35 số hiểm địa ở bên trong, hiện tại chủ đóng là một cái đại thế giới một cái ở 33 bên trong đại thế giới bất kể là sức chiến đấu hay vẫn là nổi tiếng đều cực cao man hoang đại thế giới, hoang tộc người, trời sinh đạo thể nhất tộc. Lúc này cái này trong đám người có một Du quen thuộc mấy người, một cái đúng là một Du ở cậu nguyên trong tinh vực đụng phải ánh sáng trắng, bên cạnh của hắn lúc này càng là đứng đấy một Du mấy cái khác người quen, Thành Đạt Tiên, Âu Đạt cùng Tiểu Tuyết. Thời gian dần dần đi qua, cái này số 3 vùng cấm xung quanh hiểm địa sớm đã là bị chiếm được cái tràn đầy, nhiều cái hiểm địa đều là thật nhiều đại thế giới lăn lộn chiếm một chỗ, nhưng cũng cực ít phát sinh tranh đấu. Có không ít đại thế giới vừa tới đến từ lúc đều là có ý nghĩ làm chủ 31 số hiểm địa, nhưng đáng tiếc ở nhìn thấy mặt trên huyết hải đại thế giới cùng nam mô đại thế giới người so đều bùng tha cho. 50 ngày, cơ hội chính là ở chờ đợi như vậy chi chúng trôi đi đi qua, lúc này khoảng cách phong ấn tăng cường nghi thức chỉ còn lại có 10 ngày. Hỗn loạn trong vực sâu bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng cùng chặt chẽ lên. Đến rồi, thần hoàng quốc gia vũ trụ quân đội rốt cục xuất hiện, hầu như là từ trên trời giáng xuống, mười chi tất cả trăm số lượng quân đội xuất hiện ở số 3 vùng cầm bốn phía. Những này quân sĩ, từng cái khí tức đều là phi thường cường đại. Đoán chừng tổng hợp sức chiến đấu đều là ở ngàn vạn trở lên. Nói cách khác đây là 10 chi từ nào đó toàn bộ trưởng lão cấp bậc cường giả tạo thành quân đội, đây là biết bao nghe rợn cả người. Cũng chỉ có thần hoàng quốc gia vũ trụ nhân vật như vậy mới nắm giữ như thế này thủ bút. Ở bất kể cái nào đại thế giới, ngàn vạn cấp bậc sức chiến đấu đều là được tôn là ngồi ở trên cao trưởng lão, làm sao có thể sẽ trở thành một tên quân sĩ. Thần hoàng cấm vệ quân. Tất cả mọi người thấy được cái này 10 nhánh quân đội xuất hiện, có kiến thức người nhận ra nhánh quân đội này lai lịch. Cái này Thần Hoàng Cấm vệ quân chính là cấp trên Thần Hoàng quốc gia vũ trụ một nhánh vô cùng mạnh mẽ quân đội, quân sĩ toàn bộ đều là do Thần Hoàng quốc gia vũ trụ Thần Hoàng hậu duệ năm mạch một trong nhạc trạc nhất mạch tạo thành, thường ngày tăng cường phong ấn tối đa cũng chỉ là phái ra 3 chi bách nhân đội, lần này lại là toang cái đã đến 10 chi. Chắc hẳn cũng là lần trước thông thiên bí cảnh nguyên cơ, Thần Hoàng quốc gia vũ trụ tầng trên muốn dùng cái này đến kinh sợ bọn đạo trích. Đợi chút nữa sợ là có trí cường người đến. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ từ nào đó Thần Hoàng hậu duệ thống trị, nghe đồn chính là chạy xuôi theo thượng cổ mạnh nhất thần thú một trong Thần Hoàng huyết mạch trong đó cao nhất kẻ thống trị chính là do thuần chánh nhất huyết mạch thần hoàng hậu duệ đảm nhiệm. trừ lần đó ra, thần hoàng hậu duệ chi nhánh ra năm mạch: chu tước nhất mạch, thanh loan nhất mạch, viên chú nhất mạch, thiên nga nhất mạch, nhạc trạc nhất mạch. cái này năm mạch đều là mình am hiểu nhất năng lực, chu tước nhất mạch nhất tự ý công kích, thanh loan nhất mạch nhất tự ý các loại chiến tranh phụ trợ, chu tước nhất mạch cùng thanh loan nhất mạch tạo thành quân đội là thần hoàng quốc gia vũ trụ mạnh nhất cao nhọn, đến mức đều bị ngang ngóng rồi trồn. viên chú nhất mạch nhất tự ý chính vụ, giúp đỡ cao nhất kẻ thống trị quản lý quốc gia vũ trụ rất nhiều sự vụ. Thiên nga nhất mạch nhất giải quyết hậu quả cần, bất kể là chế tạo, khai thác, gieo trồng các loại đều là giao do bọn họ đến, có bọn họ có thể cam đoan thần hoàng quốc gia vũ trụ vạn cổ không suy. Mà nhạc chạc nhất mạch là am hiểu nhất các loại pháp thuật cùng cấm kỵ, bản thân vừa có rất mạnh năng lực phòng ngự, lại là vô cùng tự trung, cố mà trở thành rồi thần hoàng cấm vệ quân không có hai nhân tuyển, bình thường thủ vệ các nơi chủ yếu kiến trúc cùng nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ ngoài chăn phái tham dự các loại khó giải quyết nhiệm vụ. Thần hoàng cấm vệ quân toàn thân màu tím, tản ra trầm trọng vô cùng khí tức, loại khí tức này không phải là sức mạnh của thân thể, càng là linh hồn lực lượng Nhạc Trạc Nhất Mạch mỗi người đều là rất mạnh hồn tu đại sư, am hiểu các loại pháp thuật. đương nhiên, thân là thần hoàng hậu duệ bên trong Nhất Mạch, sức mạnh của thân thể cũng là thập phần cường đại. Coi như là sức chiến đấu tương đối mà nói yếu nhất thiên nga nhất mạch, hán tư chất thực lực đó đều là so về lôi đình đại thế giới, nam mô đại thế giới các loại mạnh mẽ chủng tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể nói là tư chất miêu sát. Cái này là chủng tộc ưu thế, với tư cách thượng cổ vĩ đại nhất sinh vật một trong hậu duệ, ở mọi phương diện cũng là muốn so tầm thường chủng tộc cao cấp vô số lần. Cũng chính là có như thế này ưu thế. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ năng lực thống trị thập phương vũ trụ sừng sững vạn cổ không ngã. Nghe đồn, cái kia quốc gia vũ trụ rất nhiều cường giả trí cao, đều là sức chiến đấu phá trăm triệu tuế đại. 33 đại thế giới mạnh nhất sức chiến đấu cũng không quá đáng là 50 triệu xung quanh, coi như là thúc dục tất cả đại thế giới mạnh nhất bảo vật, câu hợp đại thế giới lực lượng bản nguyên cũng mới có thể khiến ra phá trăm triệu sức chiến đấu. Sức chiến đấu phá trăm triệu. Đây là vượt quá rồi 33 đại thế giới đối với lực lượng cấp phân chia phàm vi, đã đến một cái khác thần kỳ cảnh giới, không còn là có thể theo con số tính toán sức chiến đấu rồi. Trăm triệu là một cái lớn nhất đường danh giới, sức chiến đấu phá trăm triệu sau đó sẽ tiến vào một cái khác cảnh giới. Thần Hoàng Cấm vệ quân đã đến, như vậy phụ trợ tăng cường phong ấn nghi thức tất cả đại thế giới thái thượng trưởng lão tông chủ mọi người cũng nên đã đến a. Tất cả mọi người đang mong đợi phong ấn tăng cường nghi thức bắt đầu. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều muốn biết cái kia trong truyền thuyết Vu tộc thiếu niên sẽ sẽ không xuất hiện, nếu như xuất hiện có phải hay không sẽ có biện pháp nào phá hư lần này phong ấn nghi thức. Rất nhiều người cũng biết trước mắt đại kiếp nạn đã bắt đầu rồi, Vu tộc chính là đại kiếp nạn chính giữa một cái trọng yếu kiếp mắt thậm chí có thể nói là ngoại trừ Hắc Long Đoạn Thiên bên ngoài đệ nhất cái mắt. Đến ngược, 9 ngày. Đến ngược, 8 ngày. Tất cả mọi người ở nín hơi chờ đợi. 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày. Ầm. Ở đến ngược ngày thứ 3 sắp đi qua thời điểm, cái kia số 3 vùng cấm đột nhiên trong lúc đó phát ra rồi một cái thông thiên triệt địa nổ vang thanh âm, hầu như là vang vọng rồi toàn bộ hỗn loạn vực sâu, thần kinh của tất cả mọi người thoáng cái đều là thẳng băng lên. Đây là cái gì âm thanh? Càng là Lân cận phong ấn tăng cường ý thức, phong ấn chính là càng yếu. Lẽ nào trong lúc này Vu Tộc Đại Vu mọi người muốn thừa này ở va chạm Phong ấn như muốn phá vỡ ư? Không có khả năng. Ở trong Phong ấn Đại Vu làm sao dám tự ý động? Một khi liên lụy lớn hơn, thánh mạng của bọn hắn lực sẽ biến yếu. Đến lúc đó Phong ấn nghi thức ngay từ đầu, sợ sẽ muốn trực tiếp bị đã luyện hóa được. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, không phải đến lúc cần thiết, những cái kia Đại Vu mọi người là tuyệt nhiên không dám tự ý động đấy. Mặc dù phần lớn người đều đồng ý mặt trên quan điểm, nhưng vẫn còn có chút đưa ra dị nghị. Làm sao ngươi biết? Những cái kia Đại Vu mọi người mỗi người vô cùng quỷ dị vô cùng mạnh mẽ, hả là chúng ta có thể biết đến? Không phải đại vu, không phải đại vu. Có người mắt sắc, thấy được hỗn loạn trong vực sâu tình huống, kêu lớn lên, bên trong giường như có một kiện dị vật ở va chạm phong ấn, thấy không rõ lắm là cái gì đó, nhưng tuyệt đối không phải đại vu khí tức, vô cùng có khả năng là số 3 vùng cấm diễn sinh ra đến bảo vật hoặc là sinh vật. Lần này tông chủ thái tôn mọi người để cho chúng ta những trưởng lão này mang theo thánh tử mọi người tiến vào hỗn loạn vực sâu, tất nhiên là có thêm nguyên nhân, chắc hẳn đó là cùng trước mắt có liên quan rồi. Có khả năng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ở tất cả mọi người còn kinh ngạc ở số 3 vùng cấm bên trong phát sinh dị biến thời điểm, ngay sau đó, hỗn loạn vực sâu mặt khác tám cấm khu phương hướng cũng như vậy phát ra rồi thông thiên triệt địa động tĩnh, tiếng ầm ầm bên thai không rước. Đây là có chuyện gì, hỗn loạn vực sâu cựu đại vùng cấm đều phát sinh chấn động rồi. Tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng trọng lên, mơ hồ chính giữa cảng là có thêm vô số chờ mong, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì đó. Xem, bên kia số 2 vùng cấm có hào quang bay tới rồi. Nhưng thấy một chùm ánh sáng theo số 2 vùng cấm bên trong bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh lơ lửng ở rồi trong hư không. Khí tức vô cùng mạnh mẽ, mà lại mang theo sắt thép trật tự giống như khí chẳng, những nơi đi qua là hư không loạn lưu đều là nhượng bộ lui bình, khí tức cùng số 3 vùng cấm chính giữa chính là cái kia dị vật giống nhau. Bên kia số 4 vùng cấm, số 5 vùng cấm cũng có hào quang bay ra ngoài rồi. Tất cả mọi người cũng đều là nhìn qua tới, cũng giống như vậy khí tức, như nhau ánh sáng, rất nhanh bay tới, cùng cái kia số 2 vùng cấm bên trong bay ra ngoài ánh sáng hợp thành rồi một khối. Cái này rốt cuộc là thứ gì a, hơi thở thật là mạnh. Liên hư không loạn lưu đều muốn tránh lui, trời ạ, đây tuyệt đối là một cái bảo vật hỗn loạn vượt sâu xuất hiện một cái đại biểu cho trật tự bảo vật, đây là cái đạo lý gì? xem, bên kia mặt khác vùng cấm ánh sáng cũng bay tới rồi, liên cùng một chỗ rồi, lại liền cùng một chỗ rồi, chẳng lẽ nói đây là một cái do cựu đại vùng cấm sức mạnh lớn nhất tổ hợp mà thành bảo vật ư? cái kia chùm sáng phai nhạt, hiện hiện ra đồ vật bên trong rồi, những chùm sáng kia hóa ra là từng khối khối, hiện đang liên hiệp trở thành một mảnh, tam thừa ba phương cách, còn kém cuối cùng một khối, số ba vùng cấm cái kia một khối rồi. tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, khối liên tiếp càng nhiều, bên trong phát ra trật tự lực lượng liền càng mạnh mẽ hơn xung quanh những cái kia mãnh liệt hư không loạn lưu đã sớm toàn độ ngủ đông, ở ẩn đã trở thành nhẹ nhàng khí lưu, thậm chí ngay cả lệ khí đều tan ra không ít, đã trở thành lại càng dễ hấp thu cùng tiêu hóa linh khí. Rầm rầm rầm, có thể là bên ngoài tám khối khối nối liền với nhau, số 3 vùng cấm bên trong bị giam cầm ở chính là cái kia chùm sáng đụng chạm lấy phong ấn càng thêm tò mò đứng lên, làm cho cái kia khắp phong ấn cũng bắt đầu chấn động lên. Kết trận, cái kia mười chi bách nhân đội thần hoàng cấm vệ quân đã sớm là chuẩn bị kỹ càng, từng đoàn từng đoàn năng lượng theo trong tay bọn họ pháp trưởng trong bắn ra mà ra, tràn vào cái kia trong phong ấn tốt năng lượng cường đại. Ở mười nơi hiểm địa đám người bên trên đều là thật sâu là cái kia thần hoàng cấm vệ quân sức mạnh bùng lên đuổi tới sợ hãi, một cái có lẽ không mạnh, nhưng kết thành cái kia trận pháp thần kỳ sau đó là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn là nhân số nhiều như vậy. Dầm dầm dầm. Trong lúc này Trùm Sáng gặp mới vừa phá tan một ít khe hở phong ấn tại bên ngoài năng lượng rất vào sau lại chữa trị lên, có chút không cam lòng lại lần nữa phẫn nộ va chạm lên. Xem, bên kia liên hợp lại cùng nhau tám cái khối chuyển động, tựa hồ là muốn từ bên ngoài đụng vào giải cứu bên trong chúng sáng. Quả nhiên cái tia liên hợp lại cùng nhau khối hướng về phong ấn đó đụng tới, những nơi đi qua là hết thể năng lượng đều bị hắn phát ra trật tự lực lượng hàn phục rồi. Thần hoàng cấm vệ quân thu tay lại, khiến nó đi ra chỉ là một đạo bên ngoài phong ấn mà thôi. Vào lúc này có một đám cao thủ sẽ mở hư không mà đến, mỗi người khí chất chất tuyệt, diện mạo tuấn dật, khí thế khủng bố. Những này mới là thần hoàng quốc gia vũ trụ chính thức sức mạnh nòng cốt, cũng là huyết mạch thuần chánh nhất thần hoàng hậu duệ. Tuân mệnh, thần hoàng cấm vệ quân thấy vậy đem năng lượng đều thu vào. Còn những cái kia quái lạ khối có phải hay không sẽ đem phong ấn phá tan cũng không phải là chuyện của bọn hắn cùng trách nhiệm rồi. Cùng lúc đó, mặt khác trong hư không cũng có cao thủ xé nát hư không mà đến, đều là từng cái đại thế giới tông chủ và thái thượng trưởng lão đoàn. Hết thảy thánh tử chú ý, chờ đợi cái kia 9 cái khối nối liền cùng một chỗ thời điểm, liền bắt đầu cướp đoạt, ai cướp được người đó là dưới giới, giới tông chủ. Những tông chủ này sau khi xuất hiện, trước tiên đem mệnh lệnh thông qua truyền âm hạ đi. Xem ra tông chủ thái tôn mọi người để cho chúng ta trước đến nơi này chính là vì cái này tức sắp xuất thế bảo vật. Hết thảy thánh tử đều là đáy lòng chấn động, về phần tại sao tông chủ và thái tôn mọi người sẽ cầm sớm biết như vậy, về phần tại sao chính bọn hắn không đi cướp đoạt mà để bọn họ những này thánh tử đến cướp đoạt, chính là bọn họ chỗ muốn suy nghĩ được rồi. Ai cướp được người đó là tông chủ, nhiệm vụ như vậy, ai cũng sẽ liều mạng. Ầm. Ầm. Phía ngoài xa nhất phong ấn tại khối trong ngoài giáp công phía dưới, ầm ầm liền nát. Kia sáng kia đoàn rất nhanh sáp nhập vào tám cái khối bên trong, bổ sung cái kia duy nhất thiếu vị trí, tam thừa ba cửu cùng cách, hoàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia dị bảo hảo quang bắn ra bốn phía. Sáng chói chói mắt. Hầu như ở đồng thời, cái kia thần hoàng hậu duệ lóe ra lực lượng, liên hợp cái kia thần hoàng cấm vệ quân cùng nhau đem đụng nát phong ấn trong nháy mắt chữa trị lên. Dương mắt nhìn một chút cái kia ở vào hào quang bên trong chính đang triệt để dung hợp bảo vật, thần hoàng hậu duệ biết rõ cái này dị bảo tên là Trật tự thành, chính là hỗn loạn đại thế giới rơi vào tay giặc chỗ liền bắt đầu diễn sinh bảo vật, mãi đến tận nhiều như vậy vạn năm sau đó mới được xuất thế. Dung hợp mới bắt đầu, buồn nguyên bất ổn, tuy rằng lực lượng phi thường cường đại, nhưng hạch tâm vô cùng dễ dàng nát tan, sức chiến đấu một khi vượt qua ngàn vạn người đi luyện hóa nó, 100% sẽ sử dụng cho nó trực tiếp liền ác. Trật tự thành sẽ có cái dạng gì uy lực, Thần Hoàng Hậu Duệ cùng tất cả đại thế giới tông chủ thái tôn mọi người cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vật ấy nếu là lựa chọn ở đại kiếp nạn thời điểm xuất thế đó là có một ít không tầm thường. Thần Hoàng Hậu Duệ đến đây thời điểm, từng người quốc gia vũ trụ bên trong vĩ đại nhất chiêm bạc sư tính toán qua, vật ấy không thuộc về thần hoàng quốc gia vũ trụ, nếu không cũng tất nhiên sẽ trực tiếp mang một cái sức chiến đấu, nhưng mà ngàn vạn thần hoàng hậu duệ tiểu hài tử lại đây. Lúc này mới cho đề cấp dưới 33 đại thế giới thánh tử mọi người một cái cơ hội. Hơn nữa được chứng kiến Hắc Long đoạn thiên thánh tử có thể nói là chứng kiến đại kiếp nạn bắt đầu người, có nhất định số mệnh tồn tại, luyện hóa lên, cơ hội càng to lớn hơn. Dung hợp hoàn thành. Tất cả đại tông chủ ở Trật tự Thành hoàn thành một khắc này, lập tức hạ lệnh nói cho những cái kia thánh tử mọi người. Mở đoạn. Hết thảy thánh tử, hầu như là trước tiên buộc phát ra rồi sức mạnh mạnh nhất hướng về Trật tự Thành vào tới. Chương 502, vĩnh hằng màn sáng. Hỗn loạn vượt sâu cựu đại vùng cấm trong lao ra cựu đại khối hợp thành một cái cùng hỗn loạn hoàn toàn trái lại năng lực bảo vận, Trật tự Thành. Cái này cựu đại khối cựu đại trung sáng ở hỗn loạn đại thế giới rơi vào tay giặc thời điểm liền bắt đầu diễn sinh rồi trải qua năm tháng và năm, mãi đến tận lúc này nay khắc mới đạt được hoàn toàn dung hợp, đã trở thành một cái tuyệt thế chi bảo. Trật tự thành, hỗn loạn được sâu. Theo trong hỗn loạn sinh ra trật tự, theo trật tự chấn áp hỗn loạn. Đây là tức nước vỡ bờ, khổ tận cam lai. Lúc này, trật tự thành dung hợp thành công, hát với ngàn tỷ hào quang, xung quanh mảnh liệt hư không loạn lưu bắt đầu ngủ đông. Ở ẩn, ôn thuần, dường như có một luồng nguy thế mang theo một luồng thiên địa quy củ vạn vật quy luật uy thế ở chấn áp tất càng nghịch phản đổ vật dung chuyển chi linh. Cái tia nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi hỗn loạn bực sâu lại bắt đầu mơ hồ rồi đã có một loại gây dựng lại trật tự dấu hiệu. Một khi trật tự gây dựng lại, khắp hỗn loạn bực sâu liền sẽ biến thành một cái yên ổn nhẹ nhàng tinh không. hư không loạn lưu diệt hết mà nói, thậm chí là có hy vọng gây dựng lại đại thế giới. đương nhiên, đây cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Đại thế giới gây dựng lại biết bao khó khăn. Thật mạnh mẽ bảo vật. Mấy cái thần hoàng hậu dự thấy vậy, đều là trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. ở tại bọn hắn cái này cấp bậc có to như vậy kiến thức, hầu như là thoáng cái liền nhìn ra cái này trật tự thành lực lượng cùng tác dụng. Đáng tiếc. Vĩ đại tiên tri nói, vật ấy không nên là ta thần hoàng quốc gia vũ trụ sử dụng. Đại kiếp nạn đã bắt đầu, mỗi một cái mấu chốt kiếp nạn đều rất quan trọng, nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa. Tuy rằng chúng ta không cách nào đạt được, nhưng cũng nhất định phải làm cho tuyệt đối trung thực chúng ta quốc gia vũ trụ đại thế giới đạt được. Cái này trật tự thành tương lai tất nhiên là chúa tể hỗn loạn vực sâu vùng hư không này trí bảo, hỗn loạn vực sâu là một cái mấu chốt kiếp nạn địa phương. Ngày sau tất nhiên còn có trọng dụng. Chúng ta nhất định phải gián tiếp khống chế món chí bảo này, không thể để cho những cái kia bụng dạ khó lường đại thế giới thánh tử đạt được con nhất định phải chú ý cái kia Vu tộc thiếu niên, hắn khẳng định ngay ở chỗ này. Mấy cái thần hoàng hậu duệ nói chuyện thời điểm, trải qua là có không ít thánh tử chạy ra khỏi hiểm địa, hướng trên không mà đi, cũng là muốn tranh đoạt cái kia trật tự thành. Cái này trật tự thành là của ta. Ta đấy. Vạn nhạc ngang trời. Hạng ra áo túi cơm, này loại bảo vật há lại các ngươi có khả năng nắm giữ. Nhóm đầu tiên mây chục thánh tử hoặc là kêu to hoặc là trực tiếp sử dụng mạnh nhất chiêu thức, thẳng đến trật tự thành hoặc là xa lánh bên người người, đủ loại thủ đoạn ra hết. Ầm. Chỉ là đợi những này thánh tử tới gần chật tự thành thời điểm. Cái kia chật tự thành lại là lóe ra to lớn cao ngạo lực lượng. Chỉ trong nháy mắt liền đem cái này nhóm đầu tiên thánh tử tất cả đều khói động rồi mở, trong đó càng là có mấy cái thánh tử trực tiếp bị chật tự thành nghiền một cái, ép trở thành một phấn. Chật tự thành là chỉ có sức chiến đấu ngàn vạn phía dưới người mới có thể phản phục, nhưng cũng không phải ai đều có thể phản phục. Thực lực không đủ. Chật tự thành đồng dạng là có thể đem nghiền ép chí tử. Chật tự thành. Hỗn loạn trong vực sâu sinh ra chí bảo, bản thân thể có linh trí, đồng thời có to như vậy uy thế có thể không muốn bị người hàng phục. Đám rắc dưới này, chỉ bằng bọn họ cũng muốn hàng phục trí bảo trở thành một phương đại thế giới chi chủ. Càng nhiều nữa thánh tử, nhãn lực tương đối độc ác, cũng biết cái này trận tự thành nếu là một cái trí bảo đó là không có đơn giản như vậy có thể hàng phục, không phải là người thứ nhất đụng phải có thể mang đi. Bọn họ hơn nữa là nhịn được xung động trong lòng, lựa chọn quan sát. Mặc dù có vết xe đổ, nhưng nhóm thứ hai thánh tử cũng rất nhanh là xông đi lên rồi. Thời cơ, cái gì gọi là thời cơ? Không còn sớm không muộn, vừa đúng, đó là thời cơ nhưng thời cơ như thế nào ai đều có thể nắm chắc đặt được sớm thành phá hôi, đã chậm cái gì đó đều có thể kiếm không đến liệu đến không phải là kiên nhẫn cùng nhãn lực càng có thực lực ẩm trật tự thành tuôn ra vầng sáng lại là một trận nghiền ép lần này liên tục đẻ chết rồi hơn 10 thánh tử cái này vẫn chưa xong nó dường như cũng là cảm thấy nguy hiểm bắt đầu đấu đá lung tung lên muốn muốn trốn khỏi nơi này thế nhưng mà cái này bên cạnh có vô số tông chủ thái tôn rất sớm là bố trí xuống rồi thiên la địa võng như thế nào nó muốn chạy trốn có thể thoát được rồi trật tự thành là mạnh nhưng xuất thế mới bắt đầu hay vẫn là cực kỳ suy nhược, đặc biệt là nó buồn nguyên, vô cùng yếu ớt, một cái không tốt, liền lại sổ đổ. Trật tự thành mạnh đến nổi không phải bình thường thánh tử có thể hạ phục, lại yếu đến chịu không được ngàn vạn sức chiến đấu năng lượng. Mắt thấy trật tự thành nghiền f 2 nhóm thánh tử sau muốn chạy trốn, không ít thánh tử đều là có chút sợ sệt đến không dám về phía trước, vị trí tông chủ chấp trưởng một phương đại thế giới hấp dẫn là lớn, nhưng cái này cần xây dựng ở chính mình, có mạng hưởng thụ điều kiện tiên quyết. Bọn họ lại lần nữa lựa chọn quan sát, đều đang mong đợi có phải hay không chờ đợi trật tự thành cùng thánh tử mọi người đánh đến tơi khác sống còn đang ra tay. Đại bộ phận thánh tử lựa chọn quan sát sau đó, mà đổi thành ở ngoài một đám thánh tử lại là lựa chọn ra tay, những thứ này đều là thánh tử bên trong người nổi bật. Bọn họ xem qua hai lần trật tự thành ra tay, bây giờ lại đang chạy thuộc mạng, đại khái suy tính được ra trật tự thành lợi hại trình độ. Chiến thần đô lục. Ở một chỗ hiểm trong đất, đến từ đô lục đại thế giới mạnh nhất thánh tử đột nhiên ra tay, đỉnh đầu lơ lửng một tấm cạ tạ lọ gờ, cái kia cạ tạ lọ gờ trong có trăm vị cao thủ đại chiến, trông rất sống động, diễn hóa ra ngàn vạn chiến đấu thủ đoạn, lóe ra rất mạnh lực lượng hất vẫy mà ra, rót vào vị này thánh tử trong thân thể. Vừa ra hiểm địa, như chiến thần đến thế gian, bước đi hư không, bước giải ra, trên người quang rộn ràng bắn nhanh. Một đôi mắt, bệ nghệ văn pháp, toàn thân cao thấp, chiến ý lên cao. Vị này thánh tử giẫm trận tại chỗ hư không, năm ngón tay mở rộng, diêu không hướng về cái kia trật tự thành chụp tới, thế cùng che trời. Tới đây cho ta. Cái kia thánh tử năm ngón tay một khúc, đại lực tuân ra, chỉ ở ngay lập tức, nhưng cảm giác cái kia hư không đều là đột nhiên co rụt lại, muốn ngay tiếp theo hư không đem cái kia trật tự thành vồ lấy đi. Đùng. Cái kia trật tự thành xoay một cái chấn động cái kia đổ lục đại thế giới thánh tử vô lấy mà đến lực lượng đó là đức thành tướng khúc, lạch cạch nát một mảnh càng có hy mang chạy ra cái kia đoạn nát tan lực lượng lại nhanh chóng gây dựng lại biến thành trật tự thành lực lượng bang bang ngược đánh hướng cái kia thánh tử mà đi chiến pháp linh hủ một cái lông vũ bóng ánh sáng long lanh tản mát ra lên cao khí tức theo cái kia thánh tử đỉnh đầu chiến thần đổ lục bên trong bắn ra mà ra lăng không vứt một cái hư không chấn động bao phủ mà lên hóa thành một cái bản tay thủ lộ chiến thần đổ lục chiến pháp thất bảo lúc này là thúc giục cả phiến hư không hóa vì chính mình chiến lược Cái kia lông Vũ, ở trên hư không cự chào đằng sau. Tùy thời mà động, tản mát ra hung quang. Mặc dù là một cây lông vũ, lại khiến người ta cảm thấy đó là tuyệt thế lưỡi dao sắc bén. Hư không cự chào gắt gao đem Trật Tự Thành bắt lấy, cái kia lông vũ đâm thẳng trong đó. Trong hư không truyền đến một tiếng thanh thúy nổ vang, lông vũ đứt gãy. Trật Tự Thành là trực tiếp đem cái kia linh hủ ép đoạn. Lực lượng rất mạnh. Cái kia thánh tử đã bị cắn trả, nhưng mà lại không bại lui. Giờ này khắc này dĩ nhiên là lần cận Trật Tự Thành, trong lúc nói chuyện, trực tiếp là tựa đầu đỉnh chiến thần đồ lục vứt ra ngoài bao phủ tại cái kia trận tự thành trên không. Chiến thần Đồ Lục bên trong xuất hiện trăm vị cao thủ hư ảnh, từng cái khí thế rộng rãi, như xưa nay của chiến thần. Trăm vị chiến thần cùng nhau ra tay, muốn trực tiếp luyện hóa trận tự thành. Cái này Đồ Lục đại thế giới mạnh nhất thánh tử Lăng Vân quả nhiên mạnh mẽ. Chết không được bị đồn đãi là nguyên bản thông thiên chiến mạnh nhất 10 thánh tử một trong. Đồ Lục đại thế giới, theo 7 tuổi chiến linh tẩy lễ bắt đầu sẽ gặp kích phát ra một tấm cạ tạ lọ gờ. Cái này cạ tạ lọ g không phải là quan tượng phương pháp, càng là có thể trực tiếp truyền thụ chiến đấu thủ đoạn, bên trong có rất nhiều cường giả ý chí tồn tại. Cái này Lăng Vân cả tạ lọ g, chính là là chiến thần Đồ Lục, là Đồ Lục đại thế giới mạnh nhất cả tạ lọ g, không phải chuyện đùa, hắn tư chất cũng là Đồ Lục đại thế giới vạn năm đến mạnh nhất đấy. Mọi người nghị luận trong lúc đó, cái kia trăm vị chiến thần hư ảnh đã là đoàn đoàn đem trật tự thành vây lại. Lăng Vân, cái này trật tự thành cũng không phải là ngươi có khả năng nắm giữ đấy. Gặp trật tự thành bị vây lại, không ít thánh tử đều là nhịn không được, dồn dập ra tay. Bảo vật này, ta tỉnh thế bắt buộc, các ngươi đều cút ngay cho ta. Lăng Vân lấy tay nâng tiền, một chuùm ánh sáng ngưng tụ, đột nhiên bộc nát, hào quang lóe ra hình thành một cái màn ánh sáng lớn, đem một phiến hư không một mực bao vây rồi ở, đem chính mình cùng với trật tự thành cùng bên ngoài thánh tử toàn bộ ngăn cách rồi mở. Còn đây là vĩnh hằng màn sáng, đối đãi các ngươi phá vỡ thời điểm, ta sớm đó là đã luyện hóa được trật tự thành. Lăng Vân thủ hấn liên kết, từng đạo ánh sáng là bắn ra vào màn sáng bên trong, càng là không tiếc hao tổn sinh mạng lực lượng, tế tự chiến thần chi linh. Ta nguyện bỏ qua sinh mạng bổn nguyên, toàn tâm toàn ý, phụ dưỡng chiến thần đại nhân. Mắt của ta đó là ngài mắt, máu của ta chính là ngài của lương, ta xương cốt sắp trở thành ngài quân trượng. Thánh mạng của ta bổn nguyên sắp trở thành ngươi đồ cung thế. Vĩ đại chiến thần đại nhân, xin hàng lâm lực lượng, thủ hộ ngài thành tín nhất tín đồ. Từng cái từng cái làm cho người sờn hết cả gai úc. Gầm tiếp theo lăng vân trong miệng phát ra tới. Không tốt. Cái kia không ít kiến thức qua đồ lục đại thế giới thủ đoạn thánh tử nghe song, chấn động. Hắn đây là thế tự, theo đại bộ phận sinh mạng bổn nguyên để đánh đổi cấu kết từ nơi sâu xa nhân vật mạnh mẽ, thậm chí đem cũng tìm được đồ lục đại thế giới thế giới lực lượng bổn nguyên giá trị. Cái này lăng vân quá đột gác, đồ lục đại thế giới vị trí tông chủ sớm muộn chính là của hắn. Hắn rõ ràng theo lớn như vậy đánh đổi để cướp đoạt trật tự thành. Nếu như thành công khá tốt, một khi thất bại bản nguyên sinh mệnh của hắn mất đi nhiều như vậy, ngày sau nghĩ muốn trưởng thành nhưng là khó khăn. Hừ, cái này trật tự thành uy lực cùng ngày sau tác dụng, lẽ nào các ngươi còn nhìn không ra, đừng nói là tiêu hao như vậy điểm sinh mạng bổn nguyên, chỉ cần không chết, chỉ muốn chiếm được cái kia trật tự thành, tổn thất gì đều có thể ở ngày sau bù đắp lại. Không nói những này thánh tử là một màn này mọi mà người, đó là những tông chủ kia thái tôn mọi người đều là lại càng hoảng sợ, rồi sau đó lập tức đều là lộ ra vẻ hân thượng thầm khen cái này Lăng Vân quyết đoán cùng tàn nhẫn. Cái kia đồ lục đại thế giới tông chủ Thái Tôn càng là vỗ tay mà cười, làm cho Lăng Vân như vậy với tư cách mà cảm thấy vui mừng cùng tự hào, trước mắt chỉ cần những chiến thần kia hư ảnh ở vĩnh hằng màn sáng bị phá vỡ trước đó đem trật tự thành đã thu phục được, đó là đại thắng. Đến lúc đó, những tông chủ này thái tôn mọi người tự nhiên sẽ ra tay cứu Lăng Vân. Phá vỡ cái này màn sáng. Giờ này khắc này, duy nhất chiến rồi trật tự thành Lăng Vân không thể nghi ngờ là đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thánh tử mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn đều là tấn công mạnh màn sáng. Nhưng mà cái kia màn sáng đã ước tính vĩnh hằng, liền không thật sự là vĩnh hằng bất diệt, cũng tuyệt đối không phải đơn giản có thể đánh vỡ. Dầm dầm rầm. Một đám thánh tử, đại lực chém đánh, sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng này vĩnh hằng màn sáng dường như lù lù bất động, mặc kệ cỡ nào uy lực thủ đoạn, đều tận không cách nào ở màn sáng trên lưu lại nửa điểm dấu vết, thậm chí là một ít lực lượng ngược lại bị màn sáng hấp thu, đối với không ít thánh tử sinh ra thật lớn căm trả. Đến đây đi, đến đây đi, xem các ngươi làm sao đánh vỡ vĩnh hằng màn sáng. Lâm Vân Phi thường rõ ràng cái này vĩnh hằng màn sáng hơn nữa chính mình tế tự đạt được chiến thần lực đó là rất mạnh trưởng lao đều thì không cách nào đánh vỡ. Trong lúc nói chuyện, phun rồi một ngụm máu tươi, lại là hồn nhiên không để ý, xoay qua chỗ khác thân đi. Toàn tâm thúc dục lên chiến thần đồ lục luyện hóa chợt tự thành. Chợt tự thành bị đồ lục đại thế giới đạt được, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cái kia trên bầu trời thần hoàng hậu duệ khuôn mặt lộ ra rồi vẻ hài lòng, một cái trong đó mở miệng hỏi, đúng rồi. Các ngươi cũng biết cái này Lang Vân là bị vị nào tộc nhân dự định vì đệ tử, là chiến vương điện chủ. Mấy người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Cái kia chiến vương điện chủ chính là một phần tử hiếu chiến, chủ trương ở trong đại kiếp chiến đấu mà không phải cố thủ, không thể lại để hắn như vậy an tâm luyện hóa đi xuống. Hết thệ thánh tử gặp vĩnh hằng màn sáng nhất thời phòng thủ kiên cố, đều là sốt rồi lên. Đều đường dịch lấy cất dấu rồi. Cái này trật tự thành đến cỡ nào quan trọng các ngươi cũng có thể cũng biết rồi. Hiện đang đối mặt màn sáng thánh tử hầu như đều là tất cả đại thế giới mạnh nhất thánh tử, vị trí tông chủ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, hiện tại muốn tranh giành đúng là cái kia trật tự thành. Wen, Wen, ầm. Nhất thời công kích càng ngày càng mạnh lên. Dồn dập sử dụng rồi giữ nhà bản lĩnh, đánh cho cái kia màn sáng liên tục chấn động. Đi, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Lúc này đó là liền 31 số hiểm địa trên huyết hải đại thế giới mấy người cũng là không dám chờ đợi thêm nữa rồi, ai cũng không dám đảm bảo cái kia Lăng Vân lúc nào sẽ luyện hóa đi chật tự thành. Khà khà, chúng ta cũng đi. Giờ này khắc này, cái kia một mực ở vào hắc khí lượn lờ 39 số hiểm địa cũng xuất hiện động tĩnh. Cửu đại thế giới, Ám Ma đại thế giới, Thiên Yêu đại thế giới cái này ba cái hầu như là rất khó cùng mặt khác đại thế giới người bình thường gặp gỡ đại thế giới người cũng xuất động. Chỉ có một chỗ hiểm địa, từ đầu đến bây giờ đều là không có bất cứ động tĩnh gì. Đúng là man hoang đại thế giới hoang tộc người, cũng không biết là bọn họ quá bảo trì bình thản hay vẫn là căn bản sẽ không nghĩ tới muốn cướp đoạt trật tự thành. Nam mô Bát Nhã Kim Cương. Nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc đi theo ở huyết hải đại thế giới huyết ma tộc đằng sau. Từng cái từng cái khô hồi âm tiết theo trong miệng của bọn hắn ngâm sướng mà ra, phía trước 10 cái huyết ma tộc thánh tử mỗi người thân thể đều là dường như thổi phồng giống như bành trướng lên, khí thế tăng mạnh, huyết khí lan độn, mạnh liệt vô cùng, sức chiến đấu đều là tăng gọi không ít, lực lớn như kim cương, liền lực phòng ngự cũng là tăng mạnh. Huyết ma tộc vừa ra từng cái đều như cùng người hình xe tăng nghiền ép lên đi, một ít thánh tử dồn dập đều bị gạt ra, đập lấy cái kia màn sáng phía trên, lưu lại không nhỏ dấu vết, biển máu ngập trời. mười người liên thủ, hát vây ra vô tận biển máu, rửa sạch màn sáng. như là ta nghe, phát an nổ đà la lớn nguyện, độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, diệt ta tường, người tường, mỗi người một vẻ, thò người tường, phá nam, tây, phương bắc, tứ duy, cao thấp hư không, khổ hạnh nhất tộc ngâm tụng cổ kinh, tác động hư không lực lượng, hướng về cái kia màn sáng nghiền ép lên đi, dầm dầm dầm. Cái kia màn sáng rõ ràng cho thấy nhận lấy thật lớn áp bức, hiện ra một ít chống đỡ hết mọi dấu hiệu. Thật là lợi hại đồ đà. Như là ta nghe, chỉ cần bốn chữ này đó là ẩn chứa rất nhiều năng lượng, cũng không tầm thường có thể so sánh. Cái kia câu cuối cùng đó là chuyên môn ứng đối hư không lực lượng, như vậy xuống dưới, cái kia màn sáng tất phá. Các vị thêm chút sức nhi, đánh vỡ màn sáng. Hết thảy thánh tử đều là kinh hãi, tuy rằng đã sớm nghe nói nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc lợi hại, hôm nay cuối cùng gặp được, bực này khổ hạnh đi ra cổ kinh lực lượng, cực kỳ khủng bố. Tốt đầu trọng, chúng ta đến giúp ngươi giúp một tay. Cái kêu cửu ưu đại thế giới, ám ma đại thế giới, thiên yêu đại thế giới một đám ở vào trong hắc khí người lớn khạc khạc kêu lớn lên trong khoảng thời gian ngắn gió yêu ma cuộn cuộn giống như vậy cả phiến hư không đều ở vào rồi gió tanh mưa máu bên trong khủng bố đến cực điểm cái này ba cái cho tới nay ở vào 33 đại thế giới trận doanh biên giới đại thế giới một gia nhập cùng cái kêu huyết hải đại thế giới nam mô đại thế giới liên hợp lại rất nhiều cái sau vượt cái trước khí thế đem cái kêu rất nhiều đại thế giới khí thế đều ép tới hả cái kêu trên không thần hoàng hậu dự đối với cái này rõ ràng bất mãn cái này bốn cái đại thế giới có thể nói từ trước đến nay là đối với quốc gia vũ trụ bằng mặt không bằng lòng nhân vật nếu như nói trung tâm mà nói hầu như là linh nếu không có không tốt trực tiếp nhúng tay cấp dưới đại thế giới những này từ trước đến nay chủ trương dùng vũ lực trị quốc thần hoàng hậu duệ đã sớm đối với cái này bốn cái đại thế giới dụng binh rồi còn nam mô đại thế giới những này thần hoàng hậu duệ tuy rằng nguyên vốn không phải chán ghét như vậy nhưng hiện tại rõ ràng cho thấy cũng đưa bọn chúng kéo vào rồi danh sách phải giết bên trong cái này trật tự thành tuyệt không thể để cho cái này nằm cái đại thế giới đạt được để thần hoàng cấm vệ quân ra tay tăng cường cái tia màn sáng, trợ giúp Lăng Vân luyện hóa chật tự thành. Nguyên bản quyết định để những đại thế giới này thánh tử theo thực lực tranh đoạt chật tự thành thần hoàng hậu duệ thấy vậy, quyết đoán hạ lệnh. "Vâng." Thần hoàng cấm vệ quân nhận được mệnh lệnh, đều là dơ lên pháp trượng, thúc giục năng lượng, hướng về cái kia màn sáng mà đi, trong khoảng thời gian ngắn cái kia sắp nghiền nát màn ánh sáng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí là khí thế càng mạnh hơn nữa càng thêm kiên cố. Thần hoàng hậu duệ, đây là muốn trợ giúp Lăng Vân Một mặt khác quan sát rất nhiều đại thế giới tông chủ thái tôn đều là có chút khó chịu, nhưng bọn hắn cũng là biết rõ trước mắt thần hoàng hậu duệ cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Có chút nóng nảy thái tôn muốn ra tay, trợ giúp môn hạ của chính mình thánh tử đánh vỡ màn sáng, cũng là bị bên cạnh thái tôn ngăn lại. Cũng chờ các loại, cái kia thần hoàng hậu duệ nếu ra tay rồi, bên kia năm cái đại thế giới tông chủ thái tôn mọi người sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, 31 số hiểm địa bay ra hai cái thân ảnh, đúng là A Ngốc cùng Điểm Tối. Trong tay hai người đều là cầm một cái bảo vật, tản ra sắc bén ánh sáng, phóng tới màn sáng. La Man cổ thánh cốt nhất mạch cùng ám ảnh nhất tộc cái kia hai tên tiểu tử. Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ ở ngay lập tức đó là vọt tới rồi màn sáng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, màn sáng vỡ vụn rồi hai cái rõ ràng dấu vết. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người vì đó chấn động. Cơ hội tốt. Cái kia biển máu nam mô năm cái đại thế giới người mừng rỡ, đồng thời dùng sức, đó là muốn thừa cơ đẩy màn sáng. Nhạc trà hiển thánh. Cái kia thần hoàng cấm vệ quân thấy vậy, đỉnh đầu đều là hiện ra một con cực lớn hắc điểu, chấn động cánh, tràn vào màn sáng bên trong, màn sáng lại lần nữa khôi phục. Lẽ nào, cái này Lăng Vân đã có thần hoàng hậu duệ chống đỡ, liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Xem, bên kia trật tự thành có động tĩnh rồi, đây là sẽ phải bị luyện hóa dấu hiệu. Tất cả mọi người chằm chằm nhìn về phía màn sáng, trong chớp mắt nhìn thấy màn sáng bên trong không biết rõ lúc nào nhiều thêm một người đến, tốc độ cực nhanh vụt rét về phía rồi Lăng Vân. La Vu tộc dư nghiệt. Hắn như thế nào xuất hiện ở màn sáng bên trong? Màn sáng được sương vĩnh hằng, liên lực lượng đều không thể thẩm thấu trong đó, người khác làm sao có thể tiến vào đi? Tất cả mọi người thấy vậy, đều vì sợ sở ai cũng biết Vu tộc Dương Nhiệt có thể sẽ xuất hiện, nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ là như thế này xuất hiện. Vu tộc, đến chiến. Cái kia Lăng Vân mắt thấy nhất lập tức sẽ luyện hóa trật tự thành rồi, lại giết ra Vu tộc đến, biết bao phẫn nộ. Người không tư cách. Mục Du cười nhạt, trực tiếp hướng về cái kia Lăng Vân đánh ra. Đùng, trực tiếp đem Lăng Vân cả người đập nát. Rồi vung tay lên, đem chiến thần đồ lục tàn ra, một chảo đem trật tự thành cầm trong tay. Chương 503, phản loạn bảy cái đại thế giới. Vu tộc Dương Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở vĩnh hằng màn sáng bên trong một tay trụ chết Lăng Vân cấp lấy trật tự thành cái này xét đánh không kịp bưng thai su thế một màn tất cả mọi người là dự không ngờ rằng vĩnh hằng màn sáng có bao nhiêu cứng cỏi ai cũng xem tới được nhiều người như vậy ở vây công vẫn cứ không có đánh phá liền có thể thấy một hai rồi thú hồ lại thêm cái kia thần hoàng cấm vệ quân năng lượng gia trì vĩnh hằng màn sáng là lực lượng không thể thẩm thấu cái kia vây công người dù có thủ đoạn ngàn vạn đều thì không cách nào thẩm thấu trong đó lúc này rõ ràng chen vào rồi một người chẳng lẽ là vừa rồi nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc phá tan một đạo khe hẹp trong nháy mắt tiến vào bên trong đấy sao Có người cho là mình bắt được một điểm manh mối cùng khả năng, nhưng nhưng lại không biết Mộc Du là ở tóc đỏ nữ hoàng dưới sự trợ giúp trực tiếp xuyên qua đi vào. Đương nhiên, có đạo kia khe hẹp ở, Mộc Du dựa vào ẩn thân năng lực cũng là có thể tiến vào bên trong. Một chiêu miểu sát lang Vân, đây cũng là khiến người ta kinh ngạc cùng chấn động. Lang Vân mạnh, có thể cũng coi là 33 đại thế giới thánh tử bên trong 10 vị trí đầu, lúc này có chiến thần đổ lục ra chỉ càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất quy tụ là Vu tộc Dương Nguyệt cái kia nhìn như thư giản thích trí một trưởng, một trưởng gỗ chết. Cái tên Lăng Vân đoán chừng là đến chết đều không cam lòng a. Lăng Vân vừa chết, vĩnh hằng màn sáng tùy theo mà diệt. Đừng làm cho Vu tộc Dương Nhiệt đã luyện hóa được trật tự thành. Vu tộc Dương Nhiệt, ngươi thật to gan, vào lúc này còn dám xuất hiện ở đây. Giết hắn đi. Giết. Thanh tử mọi người phục hồi tinh thần lại, làm sao có thể đủ nhìn xem mục Du luyện hóa trật tự thành, lúc này không có vĩnh hằng màn sáng, liền từng cái đều xông về phía rồi mục Du. Nếu như nói đánh giết Lăng Vân còn có một ít ban khoan thậm chí nói không đành lòng mà nói, đối xử như vậy Vu tộc Dương Nguyệt đó là tuyệt đối bật hết hỏa lực, oán hận tăng vọt. Sức chiến đấu cũng là lên một cấp độ. Giết Lăng Vân đoạt bảo vật, đối với mấy cái này thánh tử mà nói có thể sẽ là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sợ mình cũng sẽ luân lạc tới Lăng Vân tình trạng. Như vậy giết Mộc Du chính là nửa điểm chướng ngại tâm lý đều không có, Giết Vu tộc Dương Nghiệt, đến lúc đó chính mình đó là anh hùng, tàn sát vô anh hùng, không phải là đại thế giới tông chủ thái tôn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, đó là thần hoàng hậu Duệ đều tuyệt đối muốn nhìn với con mắt khác. Hôm nay, Mộc Du một tay nâng trật tự thành cái tay còn lại vung lên, đó là có quần quật lực lượng tuôn ra. Đem dẫn đầu mấy cái thánh tử như cùng là con muỗi giống như vung mở ra đi, phốc phốc phốc, mấy cái thánh tử đều là bay ngược mà ra, liền phun màu tươi. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Một du giết cái này mấy cái thánh tử như râm rác. Hả? Bên cạnh A ngốc cùng đêm tối thấy vậy, đều là thần sắc chấn động, chỉ là một chút thời gian không thấy, cái này vũ tộc tiểu tử thực lực lại là tăng mạnh rồi, chỉ cần vừa rồi phất tay lực lượng, liền để cho hai người kiên kỵ. Và nha nha nha, vũ tộc dương nghiệt, có thể nhận biết nhà của ngươi thiên yêu đại gia, nhanh chóng bó tay chịu chói. Thiên yêu đại thế giới một cái miệng máu mở lớn thiên yêu hoa hoa kêu to, mang theo nhất tộc người sông giết tới đây. Các người đám rác rưởi này, đều cho ngươi thiên yêu đại gia cút ngay, bé con còn không rứt sữa trên cái gì đó chiến trường, đừng chiếm địa phương vướng bận nhi. Một đám thiên yêu, một bên tiến lên, một bên là đem phía trước cái kia chút ít thánh tử bạo lực đẩy ra, đưa bọn chúng cùng Mộc Du ngăn cách rồi mở. Ha ha, Vu tộc Dương Nghiệt, có dám đánh với ta một trận? Sau đó, cái kia cựu vũ đại thế giới, Á Ma đại thế giới người cũng giống như vậy, dồn dập vô giết về phía Mộc Du đồng thời cũng đem phía trước chặn đường mặt khác đại thế giới thánh tử đều ép ra, cái này vu tộc là lao tử, trí bảo cũng là lao tử đấy. một đám huyết ma tộc ở nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc ra chỉ phía dưới, bước dài ra, càng là bá đạo đến cực điểm, trực tiếp đối với những cái kia ngăn cản ở phía trước thánh tử ra tay, bất chấp hậu quả. trong khoảng thời gian ngắn, mục du xung quanh một vòng là tràn đầy lách vào rồi cái này bốn cái đại thế giới người, đằng sau có mặt khác đại thế giới thánh tử xung lên, cái này bốn cái đại thế giới bạo lực của mọi người là trực tiếp ra tay đưa bọn chúng đưa bay. Trong miệng còn ồn ào kêu to bé con cút ngay vu tộc mạng là của chúng ta, trật tự thành cũng là của chúng ta. Vu tộc Dương Nghiệt nhanh chóng đến chết. Bốn cái đại thế giới mạnh nhất thánh tử là dồn dập đối với Mộc Du ra tay, làm thành một vòng, bóng người lắc lư, kín không kẽ hở. Vu tộc tiểu ca nhanh chóng đem trật tự thành luyện hóa. Chỉ là bọn hắn khi động thủ, thế đại lực lại không chìm, càng là âm thầm từng cái đều đồn đãi cho Mộc Du để cho luyện hóa trật tự thành. Mộc Du thấy vậy, tuy là sững sờ, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại vô cùng có khả năng cái này bốn cái đại thế giới chính là lúc trước vu tộc cường thịnh thời điểm đồng minh hoặc là phụ thuộc rồi cũng khó trách cái này mấy cái đại thế giới đều là bị nghe đồn trở thành tương đối hắc ám hệ đại thế giới cực nhỏ cùng mặt khác đại thế giới lui tới cũng không lắm phục tùng thần hoàng quốc gia vũ trụ xem ra vẫn luôn là đối với vu tộc có niệm tưởng một du hiểu rõ biểu hiện ra tự nhiên là giả dạng làm cùng bốn người bọn họ mạnh nhất thánh tử sinh tử đại chiến lại chính thức dùng lực lượng lại là cực nhỏ lại càng không dùng bổn nguyên cùng tinh thần lực toàn bộ tập trung âm thầm đã bắt đầu ở luyện hóa trận tự thành rồi Mộc Du cấp đoạt qua trật tự thành trong nháy mắt, đó là thấy được nó bộ mặt chân thật, chín cái khối hợp thành, tam thừa ba cách cục, không cần nhìn kỹ Mộc Du đều là có thể ngẫu nhìn ra rất nhiều đầu mối, cái này cách cục có thể không phải là cổ châu á ra kính suất cực cao cựu cung bộ dáng, cái này trật tự thành, cựu cung là sống, mặt trên phát ra khí tức, hầu như là trong nháy mắt liền để Mộc Du nghĩ tới khối này bắt quái thánh châu, cũng không phải nói khí tức hoàn toàn giống nhau, mà là có thêm mơ hồ tương tự. Hơn nữa cựu cung bắt quái như thế này tổ hợp, Mộc Du làm sao có thể đủ xem nhẹ được đi? bên trong ngọn thánh sơn tám tòa cung điện cuối cùng hợp thành bát quái thánh châu mà hỗn loạn vượt sâu cựu đại vùng cấm hợp thành cựu cung cách cục trật tự thành nơi đây lại là giam giữ cái này vu tộc nếu như trong này không có liên quan gì mà nói đánh chết mộc du cũng không tin xem xét kết quả tên trật tự thành phẩm chất hiệu quả kèm theo không ngoài dự đoán dấu chấm hỏi ba một mảng lớn nhưng chuyện này đối với mộc du không có bất kỳ ảnh hưởng luyện hóa mộc du nhịn không được trêu tức nở nụ cười tất cả mọi người đang chăm chú mình liệu có thể luyện hóa trật tự thành cần phải bao lâu luyện hóa chật tự thành, lại là thật không ngờ Mộc Du căn bản chính là không nghĩ lấy muốn luyện hóa, mà là trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Người khác làm không được cái này, nhưng Mộc Du có thể, nắm giữ, rất nhiều chuyện đều có thể vượt qua tưởng tượng, về phần tại sao nhỏ máu liền có thể nhận chủ, Mộc Du cái này người lười lại không thèm quan tâm, ngược lại sẽ giúp tự mình giải quyết. Liên Thánh Sơn truyền thuyết như vậy tồn tại, đều là phán định có thể nhận chủ, hướng hồ cái này chật tự thành. Bốn cái đại thế giới người đem Mộc Du bao bọc vây quanh mặc dù có tứ đại mạnh nhất thánh tử ra tay cùng Mộc Du rất nhau nhưng bên ngoài cái kia chút ít thánh tử có thể không phải người ngu loại tình huống này mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra được bốn cái đại thế giới người đây là vây nhưng không đánh thuần túy là là một du tranh thủ luyện hóa chật tự thành thời gian xông ra cái này bốn cái đại thế giới chém giết vu tộc dương nghiệt cướp lấy chật tự thành bên ngoài thánh tử dồn dập liên thủ tuôn ra mạnh mẽ công kích đánh giết đi vào bốn cái đại thế giới người lúc này cũng bất chấp gì khác ngoài miệng kêu la cút ngay chật tự thành là bọn họ trên tay cũng là thật sự quyết tâm phản công đánh tới cái kia nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc thần sắc không thay đổi Nhưng ngâm tụng kinh văn lại là thay đổi, hơn nữa ra chỉ phạm vi bao trùm cũng thay đổi. Theo chỉ cần huyết hải đại thế giới một đoàn người lan tràn đã đến cửu u, á ma, thiên yêu ba cái đại thế giới trên thân thể người, những người này đều là gào gào thoải mái gọi, sức chiến đấu đều chiếm được rồi tăng lên trên diện rộng. Bọn này nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc, tuyệt đối là chiến trường bờ UFF cuối cùng tồn tại. Thánh tử mọi người đã nhìn ra, những tông chủ kia thái tôn mọi người tự nhiên cũng là đã nhìn ra, hơn nữa bọn họ nhìn thấy đồ vật càng nhiều càng sâu phức tạp. Cái này năm đại thế giới thánh tử mọi người từ vừa mới bắt đầu chính là định trợ giúp vu tộc rồi, xem ra năm cái đại thế giới trưởng khống giả mọi người là cũng đã làm ra quyết định. Là sáu cái, bên kia cực lạc đại thế giới người mặc dù không có gia nhập chiến đấu, nhưng ý đồ là rất rõ ràng rồi. Không thiếu tông chủ đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn như chằm chằm nhìn xem bên kia cấp đoạt thánh tử mọi người, thật ra không giây phút nào không đang giám thị hư không, còn muốn biết cái này sáu cái, cái đại thế giới tông chủ thái tôn mọi người có phải hay không cũng sớm đã đến, không đơn thuần là cái này sáu cái đại thế giới, đoán chừng cũng không có thiếu lãnh đời mạnh mẽ cổ xưa chủng tộc. Thần hoàng hậu duệ là tuyệt đối không thể cho phép Vu tộc Dương Nghiệt đạt được trật tự thành đấy. Không thiếu tông chủ Thái Tôn nhìn về phía rồi trong trời cao một đám thần hoàng hậu duệ. Nghiệp trướng, người rốt cục đi ra. Bên kia thần hoàng hậu duệ mọi người nhìn thấy Mộc Du xuất hiện thời điểm, thần sắc đều là thu vào, thần diễm thiêu đốt con mắt đều là mãnh liệt lặng lẽ một chút. Thần hoàng cấm vệ quân, chém giết Vu tộc Dương Nghiệt, người ngăn cản giết không tha. Mấy cái thần hoàng hậu duệ trực tiếp hạ lệnh, ý tứ rất rõ ràng nhưng mà, chém giết Mộc Du bên ngoài, cái kia năm cái đại thế giới người nếu là dám ngăn cản cũng trực tiếp giết chết. Thần hoàng cấm vệ quân, mỗi một đội trăm người, từng cái đều là ngàn vạn sức chiến đấu trở lên. Vừa rồi tiếp viện Lăng Vân chỉ đều là tiểu thí như dao mà thôi, hầu như là không có sử dụng sức mạnh nào, bằng không mà nói, cái này 10 chi một ngàn người thần hoàng cấm vệ quân chỉ cần là lực lượng liền đủ miểu sát hết thảy thánh tử rồi. Đương nhiên rồi, những này thần hoàng cấm vệ quân là đợi chút nữa tăng cường phong ấn sức mạnh chủ yếu, không có khả năng toàn bộ điều động, toàn bộ xuất toàn lực. Đội thứ nhất thần hoàng cấm vệ quân, vẽ ra một chút hự lực, lượng, đó là trực tiếp đem hồn chiến ở nơi đó thánh tử mọi người toàn bộ đều bắn mở, có thể nói là trong nháy mắt quét dọn chiến trường. Hết thề thánh tử đều bị đẩy ra ở ngoài ngàn dặm chỉ để lại rồi một du cùng bốn cái mạnh nhất thánh tử, liền Nam Mô Đại Thế Giới khổ hạnh nhất tộc đều bị chấn động rồi mở đi ra. Vu tộc Dương Nhiệt đến đây nhận lấy cái chết. Bốn người các ngươi lập tức đi ra. Một trăm ngàn vạn sức chiến đấu cao thủ ngưng tụ ra, uy thế phi thường cường đại. Những nơi đi qua là hư không chấn động, cái kia nguyên vốn đã bị trật tự thành hàng phục hư không đều là xuất hiện tàn tác dấu hiệu, hư không loạn lưu lưu tràn ra ngoài. Đúng vào lúc này, thứ 35 số hiểm địa cũng chính là man hoang đại thế giới người vị trí chính là cái kia hiểm địa, hào quang bắn ra hiện bay ra một cái người đến. Nghe nói Thần hoàng Cấm Vệ quân chính là thần hoàng quốc gia vũ trụ mạnh nhất một trong quân đội, ta Man Hoang đại thế giới muốn lĩnh giám một. 2. Man Hoang đại thế giới thánh tử ánh sáng trắng quét qua trên người tối tăm phiền muộn màu sắc, hiện ra cùng một du gặp lại thời điểm chưa từng thấy được tinh mãnh liệt hình dạng, trong tay là nâng một viên hạt châu, bao la mở mịt khí thế ra hết. Chỉ trong nháy mắt, đến đó Thần hoàng Cấm Vệ quân trước đó, trong tay hạt châu sáng ngời, bên người trong nháy mắt là xuất hiện một đám người, nếu là ta vỡ, nhân số vừa lúc là 99 cái, những người này từng cái là khí tức quái lạ, thần sát siêu nhiên. Như cùng là siêu thoát thế giới này bên ngoài tồn tại, hoặc là có thể nói là vẻ mặt chất phác, không thuộc về cái thế giới này. Hoang Nô. Nhìn thấy ánh sáng trắng bên người xuất hiện đám người kia, cái kia trên bầu trời tất cả đại tông chủ Thái Tôn, bao quát cái kia thần hoàng hậu duệ đều là vẻ mặt chấn động. Hoang Nô, là man hoang bên trong đại thế giới tồn tại một nhánh cực kỳ đặc thù lực lượng, nghe đồn chính là là tới từ ở thượng cổ thời đại, đúng, là tới từ ở. Hoang Nô không phải hiện tại sinh vật mà là thượng cổ sinh vật, có thể nói là man hoang đại thế giới các đời trí cường giả cao nhất kẻ thống trị hoang nữ thông qua hoang tộc thủ đoạn đặc thù theo xuyên qua thời gian theo thượng cổ thời đại trong mười đến một nhánh mạnh đại bộ phận, trắng ra rồi nói, bọn họ là thời gian rối loạn kết quả, thậm chí có thể nói thẳng là kẻ xuyên việt, theo thượng cổ thời đại bị xuyên qua mà đến. Hoang nôn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu ai cũng không biết, tất cả mọi người chỉ biết là những này hoang nôn là giết không chết, bởi vì bọn họ căn bản là đã sớm chết rồi, hoặc là nói căn bản là không tồn tại. Nhưng ngươi nói không tồn tại a, hắn lại có thể cho ngươi một kích chí mạng. Man Hoang đại thế giới, lẽ nào các ngươi cùng với ta thần hoàng quốc gia vũ trụ là dư? Các ngươi là muốn tạo phản ư? Hoang nô vừa hiện, liên thần hoàng hậu duệ đều là có chút giật mình ngồi không yên. Tạo phản? Hừ, ta hoang tộc chính là trời sinh đạo thể nhất tộc, từng ra quá thượng cổ thánh hiển, luận huyết mạch không thua kém ngươi thần hoàng hậu duệ. Ta Man Hoang đại thế giới từ trước đến nay chưa từng hướng ngươi thần hoàng quốc gia vũ trụ xung thần, tại sao tạo phản nói chuyện? Người này, cùng ta Man Hoang đại thế giới có to như vậy quan hệ, không phải ngươi thần hoàng hậu duệ muốn giết có thể giết. Ánh sáng trắng ở vào 99 cái hoang nô chính giữa, Diêu không đối với cái kia thần hoàng hậu duệ lạnh giọng quát lên, không có nửa điểm e sợ ý. "Tiểu tử, ngươi đây là thái độ, hay vẫn là ngươi man hoang đại thế giới tất cả mọi người thái độ?" Thần hoàng hậu duệ hàm răng cắn được khanh khách rung động. "Hoang nữ mệnh lệnh, ai dám không theo?" Ánh sáng trắng tự hào nói. Hắn lần này tới, là bị hoang nữ tự mình điểm danh, cỡ nào vinh quang. Hoang nữ càng là ban cho lực lượng pháp bảo, để lực chiến đấu của hắn ở vốn có trên cơ sở nhảy lên thành tựu ngàn vạn. "Tốt, tốt, tốt." Man hoang đại thế giới cũng hẳn nên đến thu thập lộc cái kia thần hoàng hậu duệ đem làm một người trong nhìn qua rõ ràng người dẫn đầu người thần sắc rất phẫn nộ hạ lệnh thần hoàng cấm vệ quân đội thứ nhất chém giết hoang nô đội thứ hai xuất động chém giết vu tộc dư nghiệt ta ngược lại muốn xem xem còn có ai dám ngăn cản hoang nô cất tiền đũi mời giúp ta giết địch ánh sáng trắng tay nâng hoàng châu thúc giục hoang nô bộ đội vội giết về phía rồi phía trước thần hoàng cấm vệ quân đội thứ nhất hoang nô trên người từng cái là bắn ra rồi không thuộc về thời đại này khí tức trong khoảng thời gian ngắn sau lưng của bọn hắn đều là hiện ra rồi thượng cổ thời đại hình ảnh núi non trùng điệp hắc sơn lão long một mảnh thái cổ, những hình ảnh kia bên trong, núi đá bay ra, biến thành thực chất từ trên trời giáng xuống, dường như thiên thạch đập nện hướng về phía thần hoàng cấm vệ quân. Nhạc tra thiên thánh, thần hoàng cấm vệ quân trên đỉnh đầu đều là hiện ra bọn họ đồ đang lực lượng, gia trì lực lượng liên tục không ngừng, hợp lực kết thành cấm thuật, kết thành một cái phố thiên kết dưới, lại hóa ra vô số thần điểu, bay lượn chân trời, trùng kích cái kia rơi xuống thiên thạch. trong khoảng thời gian ngắn, cái này hỗn loạn tinh không trở thành man hoang chiến trường, hoang ô mọi người ở ánh sáng trắng dưới sự chỉ huy đều là không có cất thần chỉ dựa vào lấy cái tia thái cổ trong tấm hình đá lớn công kích, ý ở hao tổn thần hoàng cấm vệ quân năng lượng, đúng là không có mơ tưởng xa với đưa bọn chúng một lần hành động đánh chết. Một mặt khác, đội thứ hai thần hoàng cấm vệ quân cũng xuất động. Khắc khắc khắc, thần hoàng quốc gia vũ trụ thật sự uy phong thật to à? Một trăm sức chiến đấu qua ngàn vạn người đối phó thiếu niên lang, thật sự là đủ không biết xấu hổ đấy. Lúc này một bên hư không xé mở, theo bên trong bay ra nhiều đóa mây đen, mây đen ép tiên, từ đó truyền ra quái lạ bén nhọn âm thanh. Thiên yêu đại thế giới, xem ra các ngươi cũng là muốn được. Thần hoàng hậu duệ trong mắt thần diễm nảy lên nhắm thẳng vào cái kia ép đỉnh mây đen ta thiên yêu tộc từ trước đến nay cùng vu tộc giao hảo các ngươi thần hoàng quốc gia vũ trụ cũng không phải không biết kinh ngạc cái gì đó mây đen bên trong hiện ra một cái dữ tận cự thủ giang nhanh nói ra khuôn mặt lại là cực kỳ anh tuấn đúng là ngày đó yêu tộc tộc trưởng thiên yêu đại thế giới người thống trị trí cao phi thường trắng ra nói hầu như là đồng thời một mặt khác cũng có hư không bị xé mở có hai cổ cực lớn hắc khí lờ lờ một luồng âm trầm vô cùng một cổ cuồng bạo không thôi âm trầm trong hắc khí hiện ra một người nữ tử xinh đẹp chỉ là trên tóc đều là hắc xà khiến người ta nhìn xem nuốt nhát hướng về thần hoàng hậu duệ lạnh lùng mà nói ta cửu lũ đại thế giới sớm chịu xem các ngươi những này thần hoàng hậu duệ khó chịu rồi đại kiếp nạn đã tới ngươi thần hoàng hậu duệ mọi người cũng nên đem quốc gia vũ trụ ngôi vị hoàng đế nhường lại cho lão nương ngồi một chút đi à nha ta ám ma đại thế giới tới cũng ngươi chim mọi người có dám phái ra người đến để cho ta ám ma đại thế giới giết thông khoái cùng bạo không thôi trong hắc khí cũng lộ ra một cái đại ma đầu dưới trướng cao thủ cũng là hòa hòa kêu to được được được các ngươi cái này ba cái đại thế giới xem ra quả nhiên là kém cái khó chịu cái kia thần hoàng hậu duệ thần sắc giận quá thành cười Quát lên, đại kiếp nạn đã tới, nào có không chảy máu người chết, diệt tộc nên do ba người các ngươi đại thế giới bắt đầu. Đừng đau đầu lữa người chim. Thiên yêu đại thế giới, Thiên yêu tộc trưởng quát lớn, chúng ta cái này ba cái đại thế giới, truyền thừa đến nay lịch sử xa xưa cũng không so với các ngươi thần hoàng hậu duệ ngắn, cái gì đó sóng to gió lớn chưa thấy qua. Diệt tộc. Đó là thượng cổ thời đại tổ tiên của các ngươi thần hoàng trên đời cũng không từng làm được. Tốt, tốt, tốt. 33 cái đại thế giới trải qua ngược rồi bốn cái rồi, nhưng còn có ngược hay sao? Huyết hải đại thế giới, Nam Mô đại thế giới, cực lạc đại thế giới ba người các ngươi đại thế giới có phải hay không cũng muốn ngược à thần hoàng hậu duệ ánh mắt như điện nhìn về phía mặt khác tràn ra hư không ngược ha ha xem ra các ngươi thần hoàng hậu duệ cũng thật là đem chính mình xếp đặt đến mức vị trí đủ cao nay viết ta huyết hải đại thế giới không phải ngược mà là muốn khởi bình thảo phạt một chỗ trong hư không đi ra một cái huyết sắc đại ma đầu ơ ơ ơ chúng ta cực lạc đại thế giới chỉ là tham gia chút náo nhiệt nếu là các ngươi thần hoàng hậu duệ chọn một nhóm người đến đưa đến chúng ta rượu muốn động thiên làm con rể mà nói chúng ta lựa chọn trung lập một cái nữ nhân cũng theo trong hư không đi ra, thân thể xinh đẹp, thần sắc quyến rũ. Nam vua A Di Đà Phật, ta khổ hạnh nhất tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, nay đến chỉ là hoàn thành lúc trước đối với vu tộc hứa hẹn. một đám đầu trọc khổ hạnh nhất tộc hiện ra, hào quang bột vía, lạnh nhạt mở miệng. thần hoàng hậu duệ thấy vậy, thần sắc đã là lạnh như băng đã đến cực hạn. tốt, lại thêm 3 cái. các ngươi thì sao? các ngươi nhưng là phải ngược, nếu như không ngược, cái kia liền theo ta đánh lén những này phản tặc, ta thần hoàng quốc gia vũ trụ chưa bao giờ bạc đãi thuần phục chúng ta đại thế giới. một câu tiếp theo. Thần Hoàng Hậu Duệ là nhìn xem mặt khác đại thế giới người nói, Thần Hoàng Hậu Duệ vô cùng rõ ràng cái này mấy cái đại thế giới như vậy không thể chờ đợi được nhảy ra là vì cái gì? Đây là muốn hao tổn chính mình phương lực lượng, do đó phá hư phong ấn tăng cường nghi thức. Nếu quả thật để bọn họ thực hiện được mà nói, vũ tộc Đại Vu vừa ra, cái kia vùng vũ trụ này là thực sẽ đại loạn rồi. Thần Hoàng Hậu Duệ này đến, là đã làm xong chuẩn bị cuối cùng, có một loạt đòn sát thủ, thế nhưng không đến thời khắc sống còn, tất nhiên là sẽ không lộ ra. Cho nên dưới mắt bọn họ đang ép còn lại đại thế giới ra tay, tá lực đả lực. Trước đối kháng cái này phản loạn bảy cái đại thế giới. Thần Hoàng Cấm vệ quân thật là mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là sức chiến đấu ngàn vạn mà thôi, tuy rằng nhân số chiếm một chút ưu thế, nhưng tuyệt sẽ không là những cái kia có phong phú nội tình đại thế giới tông chủ và thái tôn đối thủ. Chương 504, cường giả đỉnh cao sinh tử cuộc chiến. Sóng gió nổi lên. Vùng vũ trụ này bên trong, 33 cái đại thế giới, ngược rồi bảy cái, Cửu đại thế giới, Ám Ma đại thế giới, Thiên Yêu đại thế giới, Huyết Hải đại thế giới, Ức Lạc đại thế giới, Nam Mô đại thế giới, Man Hoang đại thế giới. Phía trước năm cái đại thế giới sẽ ngược Đây cơ hội là lịch sử lắng động nguyên nhân, bọn họ nguyên vốn là cùng Vu tộc đi được quá gần đấy. Bởi vì vạn năm trước đó Vu tộc bị phong ấn sự tỉnh, bọn họ cũng nhận được rồi hắc ám hệ lãnh ngộ, nguyên bản thật tốt năm cái đại thế giới bị chuyển trở thành tội ác, thích giết chóc, hung ác đại thế giới. Thật ra bọn họ ngoại trừ công pháp tu luyện mạnh mẽ một ít bên ngoài, liền hung hoành trình độ trên là còn kém rất rất xa một ít khoa học kỹ thuật văn minh đê, ánh da cực kỳ cao giống như văn minh hiểu rõ đại thế giới, luôn luôn không tranh quyền thế Nam mô đại thế giới lúc này đứng ra muốn cùng Vu tộc một cái chi tuyến, nhiều ít làm người ta giận mình, nhưng mà. Trước đó cũng là gặp được đầu mối, đúng là không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là Man Hoang Đại Thế Giới cử động, làm cho tất cả mọi người nhất thời đều chuyển nhưng mà đầu góc đến. Man Hoang Đại Thế Giới ở 33 bên trong đại thế giới có thể nói được là có địa vị siêu phàm đại thế giới, bởi vì hoang tộc là trời sinh đạo thể nhất tộc, bởi vì bọn họ đủ mạnh, bởi vì là chủng tộc của bọn họ đã từng ra quá thượng cổ thánh hiển. Vạn năm trước Vu tộc một chuyện, cơ hồ là cùng Man Hoang Đại Thế Giới không có bất cứ quan hệ nào, không biết rõ vì cái gì lần này Man Hoang Đại Thế Giới sẽ đứng ra cùng Vu tộc đi đến một chỗ. Phản loạn bảy cái đại thế giới chính giữa, Không thể nghi ngờ là man hoang đại thế giới tộc khó giải quyết, đã từng nắm giữ quá thượng cổ thánh hiền trung tộc, ai cũng không biết sẽ đê, hến cỡ nào phong phú nội tình, từ nơi sâu xa cũng tìm được bao lớn chiếu cố. Còn lại 25 cái đại thế giới, đối mặt bất thình lình tình cảnh thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Trước mắt là đại kiếp nạn thời khắc, những đại lão này mọi người mỗi người đều là biết rõ lần này phong ấn tăng cường nghi thức nhất định là bất thường, biết chắc sẽ có cá biệt đại thế giới ra tới quay rối muốn giải cứu vũ tộc, có thể trước mắt thăng cái bảy cái đại thế giới phản loạn vẫn để cho bọn họ có chút kinh ngạc cùng giận mình. Cái khác khá tốt. Chỉ có cái kia man hoang đại thế giới cùng Nam Mô đại thế giới quá mức khó giải quyết rồi. Thần hoàng hậu Duệ lúc này theo như lời nói, không gì đáng trách, bọn họ vốn là ngồi ở trên cao, bảy đại thế giới phản loạn để trên mặt bọn họ phi thường không nhịn được, nếu không trấn áp, làm trò cười cho người trong nệ. Càng quan trọng hơn là ai biết bảy đại thế giới phản loạn là vì cái rối, để thần hoàng hậu Duệ giảm dần lực lượng, thế cho nên cuối cùng phong ấn tăng cường lực bất tòng tâm. Vũ tộc không ác, làm hại Bắc Phương, các ngươi bảy cái đại thế giới muốn giúp người xấu làm điều ác, ta Diêm phủ đại thế giới định không đồng ý. Chu sát phản loạn, trấn áp Vũ tộc còn thế gian vang vọng trời đất, ban đô đại thế giới tông chủ lớn tiếng quát lớn, ta đổ lục đại thế giới cùng vu tộc không đội trời chung, ta thanh hư đại thế giới theo thần hoàng quốc gia vũ trụ như thiên lôi sai Đâu đánh đó, ta viêm thần đại thế giới theo thần hoàng quốc gia vũ trụ như thiên lôi sai Đâu đánh đó, ta phổ pháp đại thế giới theo thần hoàng quốc gia vũ trụ như thiên lôi sai Đâu đánh đó, ta thánh công đại thế giới theo thần hoàng quốc gia vũ trụ như thiên lôi sai Đâu đánh đó, ta đấu chiến đại thế giới theo thần hoàng quốc gia vũ trụ như thiên lôi sai đầu đánh đó, ta thiên võ đại thế giới theo thần hoàng quốc gia vũ trụ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta đại thế giới, ta thiên nhất đại thế giới. ở thần hoàng hậu duệ hỏi ra lời nói đến, lập tức đó là có 18 cái đại thế giới tông chủ thái tôn lập tức tỏ thái độ. những đại thế giới này vốn là cùng thần hoàng quốc gia vũ trụ có ngàn vạn lần quan hệ. hơn nữa ở vạn năm trước đó chấn áp vu tộc cuộc chiến trong cũng là đứng nguy chịu sảo, đã sớm cùng vu tộc kết ra huyết hải thâm cứu. lập trường của bọn hắn phi thường kiên định. ở đại kiếp nạn tiến đến thời điểm liền quyết đoán lựa chọn cùng thần hoàng quốc gia vũ trụ đứng chung một chỗ. còn lại bảy cái đại thế giới tông chủ thái tôn đều trong khoảng thời gian ngắn là mắt xem mũi mũi nhìn tầm. Không có đáp thần hoàng quốc gia vũ trụ mà nói, cái này bảy cái đại thế giới tương đối mà nói đều có được rất mạnh nội tình đại thế giới, nhưng đại đều là cực kỳ đã lâu, đã từng đi ra không ít cao thủ, thậm chí có chút ít là thượng cổ đại năng hậu duệ di mạch. Trong này bao quát rồi lôi đình đại thế giới, phí nhiêu đại thế giới, phong thần đại thế giới, treo trên bầu trời đại thế giới các loại, cái này bảy cái đại thế giới nội tình không phải chuyện đùa, từ trước đến nay là tương đối cao kêu náo đấy. Ở vùng vũ trụ này ở bên trong, đối với thần hoàn quốc gia vũ trụ từ trước đến nay là nghe điều không nghe tuyên, không thể so với M ạt khác đại thế giới. đúng lúc này, cái kêu bảy cái bên trong đại thế giới lôi đình đại thế giới thống trị chủng tộc cương lôi tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. vạn năm trước đó, chấn áp vũ tộc cuộc chiến, ta cương lôi tộc không có tham gia, thật là tiếc nuối à. lần này có thể không muốn lại bỏ lỡ. mấy vị đại nhân, ta cương lôi tộc nguyện ý nghe hậu điều khiển. tốt, tốt, tốt. mấy cái thần hoàng hậu duệ nghe vậy, đều là mặt mũi sáng sủa, lôi đình đại thế giới chiến đội là bọn họ niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là lại nhàn nhạt quét còn lại sáu cái đại thế giới người, cũng không có đưa bọn chúng vào chỗ chết bước. nếu là ép hoàn toàn ngược lại các vị, giúp ta chém giết những này phản địch. Theo thần hoàng hậu duệ hạ lệnh, hỗn loạn vượt sâu số 3 vùng cấm trên không lâm vào hỗn chiến chính giữa. các ngươi đều đi vào. cứu ưu biển máu các loại bảy cái đại thế giới tông chủ trưởng lão tê ra bảo vật, đem những cái kia thánh tử các trưởng lão hết thệ đã thu vào trong đó. chiến đấu dưới mắt tuyệt không phải là tầm thường thánh tử trưởng lão có thể tham dự được. đều là tông chủ đối với tông chủ thái tôn đối với thái tôn, thuộc về vùng vũ trụ này cấp bậc cao nhất chiến đấu. nguyên bản chiến đấu như vậy lực sẽ đoán trước xuất hiện ở phong ấn tăng cường nghi thất lúc, lại không nghĩ rằng nói trước. vu tộc thiếu niên. Ngươi nhanh chóng luyện hóa chật tự thành. Huyết hải đại thế giới huyết ma tộc tông chủ mở cái miệng rộng đối với một du nói ra, trong thần sắc có thể thấy được vẻ hưng phấn, nương trọng cũng có lại là nhạt rất nhiều. Đây là một cái hiếu chiến chủng tộc. Giết, giết, giết. Lão nương đã sớm xem những này tự mình quảng cáo dùm bén danh môn chính đạo ra hỏa khó chịu rồi, nay viết nhất định phải giết thông khoái. Thiên yêu tộc nữ tộc trưởng thần sắc kích động, tuyệt đối nữ anh hùng nữ đàn ông, sức chiến đấu nhất thời báo tố bay lên, so về huyết ma tộc dòng họ đều khủng bố hơn, yêu khí ngập trời. Khắc khắc khắc kiện, nay viết nhất định phải chiến cái đủ có thể giết nhiều ít là nhiều ít cứu gia vu tộc đại vu mọi người bao phủ vùng vũ trụ này giết tới thần hoàng quốc gia vũ trụ Ám ma đại thế giới cứu đại thế giới người rõ ràng cũng là phần tử hiếu chiến từng cái khí thế chấn động trong ánh mắt lộ vẻ vẻ đến cuồng một du huynh đệ không nghĩ tới chúng ta sẽ là theo trường hợp như vậy tạm biệt hoang tộc ánh sáng trắng mang theo hoang nô bộ đội đem một du đoàn đoàn bảo vệ bảo hộ lên cứu đại thế giới ám ma đại thế giới thiên yêu đại thế giới huyết hải đại thế giới tông chủ thái tôn đứng ở bốn phương tam hướng Trung tầng ở giữa cực lạc đại thế giới cùng nam mô đại thế giới trí cường giả. Mộc Du thần sắc bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Hắn hôm nay là trải qua nhỏ máu nhận chủ thành công, chất tự thành là cùng không gian vũ trụ lực lượng hợp thành rồi một mảnh. Vốn là nghĩ trực tiếp dựa vào bắt quái thánh châu truyền thống đi, lại không nghĩ rằng sẽ thoang cái tuôn ra nhiều như vậy trí cường giả, cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đại thế giới đứng ở thần hoàng quốc gia vũ trụ mặt đối lập cùng vu tộc như thể chân tay. Trong khoảng thời gian ngắn là đi không được, hơn nữa phong ấn tăng cường nghi thức sắp tới, Mộc Du cũng không muốn bỏ qua. Giải cứu Vu tộc vốn là có thể làm không thể làm một chuyện, nhưng từ khi Thánh Sơn hợp ra bắt Quái Thánh Châu cùng tóc đỏ nữ hoàng đứng ở không gian hỗn độn sau đó, Mộc Du đã có không tưởng tượng được. Phát hiện trước mắt Giải cứu Vu tộc biến thành không thể không đi làm một chuyện. Trước mắt mặc dù là đã có 7 cái đại thế giới, nhưng đối diện là 19 cái đại thế giới cộng thêm thần hoàng hậu duệ, làm sao xem cũng là không có bất kỳ ưu thế. Mộc Du biết rõ cái này 7 đại thế giới là ở không tiếc đánh đổi hao tổn thần hoàng quốc gia vũ trụ một phương thực lực, để cầu ở phong ấn tăng cường nghi thức thời điểm để thần hoàng quốc gia vũ trụ một phương có lòng không đủ lực. Mấy đội Thần Hoàng Cấm vệ quân tuy rằng lùi lại rồi, nhưng sông tới 19 cái đại thế giới tông chủ thái tôn đám bọn chúng khí thế lại là càng thêm hung mãnh, những người này có thể nói là chính thức đứng ở vùng vũ trụ này đỉnh phong nhất vị trí cao thủ, từng cái sức chiến đấu đều là vượt qua 2000 vạn, phổ biến càng là hơn 3000 vạn sức chiến đấu, từng cái trên người còn có vô số bảo vật, đây mới thực là đỉnh phong cuộc chiến. Viêm Thần đại thế giới viêm tộc, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ Viêm Thần hậu duệ, thậm chí có nghe đồn là Viêm Thần cùng Thần Hoàng Thánh Hiền di mạch, cùng Thần Hoàng quốc gia vũ trụ có rất lớn liên quan là 33 bên trong đại thế giới cùng thần hoàng quốc gia vũ trụ đi được gần đây đại thế giới, Viêm tộc tộc trưởng, toàn thân là ngọn lửa người khổng lồ, phía sau tầm 10 vị thái tôn cũng như vậy, tu luyện tới bọn họ loại tình trạng này sớm đã là đã đến ngọn lửa thân thể, theo ngọn lửa là huyết độ, hầu như từng cái hỏa chi pháp tắc đều đạt tới pháp tắc thực vực, nhất tự ý khống hỏa. Viêm tộc chúng cường cùng cương lôi tộc chúng cường một trái một phải, ở trước nhất đầu, liên hợp lại đuổi giết hướng về phía phía Đông Cửu đại thế giới một đám cao thủ. Cửu đại thế giới chính là vùng vũ trụ này trong gây nên nặng nhất địa phương, công pháp tu luyện cũng là nhất âm lẫm công pháp nghe đồn cửu đại thế giới cùng vũ trụ phía dưới cùng một vị diện khác tương thông, vị diện kia là ưu Minh địa phương. Viêm tộc cùng Cương Lôi tộc bất kể là bản thể hay vẫn là công pháp, đều là thế giới này nhất dương cương, lần này đụng nhau đứng lên, không thể nghi ngờ đó là một hồi âm dương đại chiến. Bàn Đồ đại thế giới, Đồ Lục đại thế giới, Thanh Hư đại thế giới, phổ Pháp đại thế giới, cái này bốn cái đại thế giới liên hợp một chỗ, đánh hướng về phía Huyết Hải đại thế giới, cái này bốn cái đại thế giới có một cái điểm giống nhau, mạnh mẽ không phải thân thể mà đều là thuật pháp, từng loại hình thức khác nhau thuật pháp liên tục bắn ra mà ra. Nhộn dần sắc trời, Mặt khác hai bên, ám ma đại thế giới cùng thiên yêu đại thế giới như nhau cũng là quay mắt về phía nhiều cái đại thế giới liên hợp tiến công, còn lại đại thế giới đều là dồn dập ở phía sau sẵn sàng, tuy rằng đều sẽ xông đi lên. Những đại thế giới này đều là đáng đánh chú ý, không sẽ cùng phản loạn bảy cái đại thế giới liều chết, phải dựa vào chiến thuật biển người xa luân chiến mệnh chết đối phương. Một lớp đánh xong, đằng sau đội kịp, một lớp đánh xong, đằng sau đội kịp, bọn chúng đều là vô cùng mạnh mẽ trí cường giả, không cần gì rèn luyện đã biết rõ đồng minh ưu thế chỗ, phong tỏa không gian phải tất yếu đem những này kẻ phản loạn toàn bộ đánh giết ở đây. Thần Hoàng hậu duệ nhìn thấy 19 cái đại thế giới chiếm cứ tuyệt sưng đáng phong, chỉ là cái kia biển máu các loại bốn cái đại thế giới cao thủ đều vô cùng hung mãnh, nhất thời không hạ được, nhưng cũng là vấn đề thời gian, sắc mặt bằng phẳng phai nhạt đi, để 10 chi thần hoàng cấm vệ quân phong tỏa không gian, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn, muốn toàn bộ đánh chết, đuổi tận giết tuyệt. Thanh hư đại thế giới tông chủ một đạo phi kiếm, ngưng tụ và pháp, xuyên thủng một vị huyết ma tộc thái tôn. Rồi sau đó phổ pháp đại thế giới một vị thái tôn thuật pháp bổ sung trực tiếp đem cái kia huyết ma tộc thái tôn linh hồn hủy diệt xuất hiện người thứ nhất tử vong thái tôn ngay sau đó một mặt khác một vị ám ma thái tôn sẽ rách rồi đại thế giới thế giới chi chủ linh hồn trực tiếp bị hắn nuốt chửng người thứ nhất thế giới chi chủ tử vong liên tiếp hai vị trí cường giả rơi xuống để tất cả mọi người biết đại kiếp nạn thật sự đã đến đừng nói trưởng lao thánh tử sẽ chết liền thái tôn tông chủ đều không thể tự bảo vệ mình xa xa vượt quá rồi bình thường đại thế giới trinh phạt chiến chết trí cường giả đây mới thực sự là đại kiếp nạp tốt tốt một cái Thái tôn đổi một thế giới chi chủ đáng giá huyết ma tộc tộc trưởng điên cuồng mà cười con mắt đã sớm là đỏ lên chết đi hắn thân thút thút khổ ách lao con lửa trọng trợ buồn tọa giết địch một cái huyết ma tộc Thái tôn cảm xúc kích động đối với đằng sau Nam mô đại thế giới một cái khổ hành giả kêu lên khổ ách nghe vậy thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu chắp tay trước ngực tràn ra một ánh hào quang xuất vào tên kia huyết ma tộc Thái tôn trên người trong miệng đọc lên từng chuỗi quyết tuyệt kinh văn không phải độ nhân kinh mà là giết người trải qua vâng. Cái kia huyết ma tộc thái tôn trực tiếp là thân thể nổ bùng, hóa thành mưa máu, che ngập bầu trời, tôn ra thẳng hướng rồi phía trước mấy cái đại thế giới người. Đây là trực tiếp làm nổ bản thân, kích phát sinh mạng bổn nguyên mạnh nhất lực lượng, hao tổn hết thể sinh mệnh lực, liền linh hồn đều dẫn để nổ rồi. Mưa máu hát vẫy, mỗi một giọt đều là chở đầy lấy sinh mạng nặng, uy lực lớn vô cùng. Đó là những cường giả kia mọi người tạo ra cái lồng khí kết giới cũng là khó có thể ngăn cản, mỗi một giọt đều là đã có ngàn vạn sức chiến đấu. Đầy trời mưa xuống, không người dám nghịch hắn mũi nhọn. Giết, giết. Huyết Ma tộc một phương hầu như từng cái đều là đi vào điên điên hình. ở đằng kia mưa máu phía dưới liền giết mấy vị Thái tôn còn có thanh hư đại thế giới thế giới chi chủ. Sảng khoái, sảng khoái, biết bao đau quá. Huyết Ma tộc tộc trưởng kêu to cười to, còn lại Thái tôn cũng là như thế, trên mặt tiếng cười đã đến cực hạn, nội tâm bi thương cũng là đã đến cực hạn. Cái này liên tục chết đi hai cái Thái tôn không người nào là cùng bọn họ sinh sống ngàn năm lâu dài người nhà. Vị nào lao con lựa chọn cũng trợ trợ ta. Lại có một vị Huyết Ma tộc Thái tôn kêu lớn lên, lấy mạng đổi mạng, quyết tuyệt đến cực điểm. Bị tráng đến cực điểm. Ta không giết người, người lại bởi vì ta mà chết. Cái này tất cả tội nghiệp toàn bộ do một mình ta gánh chịu a. Cái kia khổ ách thần sắc bình tĩnh, bị giết còn có cái kia tự bạo, trong mắt hắn liền đều chính là hắn giết, hắn phảng phất thấy được đỉnh đầu của mình tụ tập vô số sát lục chi khí. Khổ ách lao con lửa chọc, ngươi không xuống đất ngủ ai vào địa ngục, ha ha ha. Cái kia huyết ma tộc Thái Tôn ở cùng trong lúc gửi, tự bạo hóa thân mưa máu. Nay viết ta huyết ma tộc đó là liều hết nội tình cũng là muốn tươi sống ở các ngươi những này cái gọi là quang minh chính đại đại thế giới trên người kéo xuống một mảng lớn một mảng lớn dưới thì đến huyết ma tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời thét dài cùng còn lại thái tôn cùng nhau vồ giết về phía rồi ở mưa máu dưới chống đỡ không nổi cái kia chút ít thái tôn tông chủ mọi người huyết ma tộc điên rồi sao bên này mấy cái đại thế giới trong khoảng thời gian ngắn đều là bị huyết ma tộc điên cùng bị dọa cho phát sợ rồi loại này bất chấp hậu quả liều chết làm cho tất cả mọi người đều là run sợ hừ hắn huyết ma tộc chỉ cần bảo vệ huyết mạch các loại giải cứu ra vu tộc Cái kia Vu tộc đại Vu nhất định sẽ đem cổ Vu thánh huyết ban cho huyết ma tộc. Đến lúc đó huyết ma tộc cao thủ sẽ gấp trăm lần nghìn lần phục chế ra. Bọn họ trước mắt hy sinh đến lúc đó liền có thể nghìn lần vạn lần kiếm về. Dù là rất nhiều người đều là biết rõ huyết ma tộc ý định, cũng là không khỏi hơi bọn họ loại này liều mạng như vậy đấu pháp bị dọa cho phát sợ rồi. Những này thái tôn mọi người, vì hậu thế cái gì đó đều không quan tâm chơi liều nhi không phải mặt khác đại thế giới người có khả năng so sánh được đấy. Huyết ma huynh đệ vậy mới tốt chứ. Ha ha, ta thiên yêu nhất tộc há có thể rơi cho các ngươi. Giết, giết giết, khát khát khát kiệt, đều cho bổn tọa tiến vào U Minh địa ngục Ga. Ma tôn đến thế gian, thiên yêu đại thế giới, cửu u đại thế giới, ám ma đại thế giới người cũng như vậy khí thế tăng mạnh, không đơn giản lại chỉ là phong ngự, mà là phản công đi ra ngoài. Cửu u đại thế giới, chúng ta tới rồi. Cực lạc đại thế giới gặp cửu u đại thế giới bên kia ở lôi đình đại thế giới cùng viêm thần đại thế giới song cường uy áp phía dưới dần dần chống đỡ hết nổi, đó là đi tới trợ giúp, Nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc gia chỉ năm cái đại thế giới, thần sắc tuy rằng còn bình tĩnh như trước, nhưng cái chán đều là toát ra giọt mồ hôi nhỏ. Bạch huynh, ngươi đi giúp Ám Ma Đại Thế Giới, ta là tự nhiên bảo vệ phương pháp, đừng vội lo lắng. Mộc Du mở miệng nói, tốt. Ánh sáng trắng vốn là phụ mệnh đến bảo vệ Mộc Du, gặp Mộc Du nói như thế, cũng không xỉ diện, trực tiếp mang theo hoàng tộc vô diệt về phía rồi Ám Ma Đại Thế Giới bên kia. Liên tiếp, trí cường giả chết đi. Chiến đấu mới bắt đầu không đến một lúc, trải qua có vượt qua 10 vị trí cường giả chết rồi, bậc này rơi xuống tần suất là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Các vị, không cần cố kỵ, những này huyết ma tộc là trước khi chết cuối cùng dãi rủa chỉ cần thuận lợi chấn áp vô tộc, lần này tất cả đại thế giới tổn thất, ta thần hoàng quốc gia vũ trụ tất nhiên gấp trăm lần đền bù tổn thất. Thần hoàng hậu duệ nhìn thấy huyết ma tộc điên cuồng cũng là thoáng giật mình, nhưng mà rất nhanh liền làm ra quyết định, lên tiếng làm cho tất cả mọi người yên tâm. Ở vào các loại sát khí, đấu khí, thuật khí, yêu khí, ma khí bên trong mục du, cũng là không khỏi bị trước mắt trận này hỗn chiến bị dọa cho phát sợ rồi, toàn bộ đều là vượt qua 2000 vạn sức chiến đấu chi cường giả ở giữa sóng mái với nhau, biết bao chấn động. Những hoang nô này vừa rời đi, mục du đó là trực diện những khí tức này nếu là giống như thánh tử ở đây, sợ là muốn trực tiếp bị tức tức cắn nát rồi. nghiệp trưởng giao ra trật tự thành gặp hoang nô thối lui, lập tức liền có không ít thái tôn tìm cơ hội hướng về Mộc du nhào giết tới đây. trong đó phía trước nhất đúng là đổ lục đại thế giới một vị thái tôn. trước đó Lăng vân đạt được trật tự thành lại vì vậy mà chết, điều này làm cho đổ lục đại thế giới người rất là phẫn nộ. hoang nô ánh sáng trắng lập tức kêu to, đồng thời cũng có hai vị gần đây ám ma đại thế giới thái tôn tới cứu Mộc du, thân sắc đều là ngưng trọng, cái này vu tộc thiếu niên chính là một cái nhân vật trọng yếu tuyệt không thể chết được đi. Chật tự thành ta đã đã luyện hóa được, nói muốn, đến đoạn ta. Mộc Du nói ra, kinh ngạc tứ phương. Vừa rồi lăng vân thế nhưng mà đã luyện hóa được hồi lâu còn không luyện hóa được, cái này vu tộc thiếu niên làm sao nhanh như vậy liền đã luyện hóa được. Mộc Du tay nâng Chật tự thành, không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về cái kia đổ lục đại thế giới thái tôn vào tới. Một cổ khí tức mạnh mẽ theo Chật tự thành bên trong vòng ra, trong ngáy mắt, vạn pháp đều phục, áp chế bồn nguyên. Đây là Mộc Du trước mặt vì đó phát hiện cái thứ nhất hiệu quả. Cái này trật tự thành không thể nghi ngờ là có được lấy tăng cường khí phép hiệu quả, trình độ lớn nhất áp chế Bốn Nguyên. Tự hồ chỉ nếu như lực lượng đều sẽ phải chịu trật tự thành hạn chế, làm cho những lực lượng này đúng quy đúng củ dựa theo trật tự thành khuôn vàng thước ngọc đến, trở về đến lực lượng mới bắt đầu nhất trạng thái. Cổ hơi thở này toàn bộ đều hắt vây đã đến độ lục đại thế giới thái tôn trên người, trong nháy mắt, hắn lực lượng bị áp chế đã đến cực hạn, Mục Du một cái bước xa về phía trước, thúc giục thiên tinh thân thể, một quyền hoành kích đã đến trên người của hắn. Oanh, trực tiếp đem lồng ngực đánh cho lõm vào, thân thể bay ngược ra ngoài. Thân thể ở trong quá trình này bị cái kia chạy đến hai cái ám ma thái tôn đủ tay xé đoạn. Ở tất cả mọi người bởi vì Mục Du một kích đánh bay một vị thái tôn mà trong lúc kinh ngạc, Mục Du đem trật tự thành vứt ra ngoài, trật tự thành trong nháy mắt tăng vọt, trở thành một tòa thật sự rõ ràng thành trì, trấn áp trên không trung, trong khoảng thời gian ngắn xung quanh tất cả hư không loạn lưu cùng hỗn loạn khí tức, toàn bộ đều tràn vào trong đó. Trật tự thành, quản lý thập phương. Mục Du muốn dùng trật tự thành đến trấn áp hỗn loạn vực sâu số 3 vùng cấm hỗn loạn tử trường. Do đó làm cho nguyên bản cùng hỗn loạn từ trường song tê song sinh mà tồn tại phong ấn phát sinh hỗn loạn cùng chấn động, theo một góc độ khác đi phá hư phong ấn kết giới. Đường đường, xem có thể không thể tiến vào trong phong ấn. Chương 505, dung chuyển kết giới đánh vỡ phong ấn. Mặc dù bên người hư không hơi ba động một chút, xuất hiện một người, đúng là tóc đỏ nữ hoàng. "Để cho ta tiến vào phong ấn kết giới." Tóc đỏ nữ hoàng thần sắc quái lạ hỏi. Ai cũng biết cái này phong ấn trong kết giới đến cỡ nào nguy hiểm, một khi đi vào chính là có khả năng bị kể cả vu tộc đồng thời trấn áp, cùng vu tộc nhiều như vậy lại vô cùng một chỗ. Có thể nghĩ sẽ nguy hiểm cỡ nào? Nếu như ngươi không đi, chúng ta bây giờ liền đi. Mục du lấy ra bắt quái Thánh Châu, ý là muốn trực tiếp truyền tống rời khỏi, đột nhiên cười nói, ta cùng Vu tộc có thể không quen, không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng đi giải cứu bọn họ. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, nở nụ cười, cười đến có chút quái lạ, có vui vẻ, cũng có không hiểu thương cảm, yên ổn hỏi, xem ra ngươi cũng biết rồi, lúc nào biết đến. Ở không gian hỗn độn trong phát hiện một chút đầu mối, về sau ngươi nói Thánh Sơn rất quan trọng để cho ta tuyệt đối đừng tặng cho Vu tộc thời điểm đoán được hơn vẫn nữa. Tuy rằng ngươi ngày đó theo như lời nói rất đúng, nhưng không là phong cách của ngươi. Ngươi bình thường không có như vậy nói nhiều. Hiện tại, trăm phần trăm xác định. Mộc Du cười đến rất nhẹ nhàng. Sẽ trách ta ấy, ư? Sẽ có khúc mắc ư? Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ giọng hỏi. Ta nhớ ngươi cũng có thể là ở không gian hỗn độn bên trong mới biết được a. Mộc Du cười rất sáng lạ. Tóc đỏ nữ hoàng tâm phanh nhảy một cái, sắp rồi một cái nhịp. Tranh thủ thời gian đi thôi. Ngươi nếu như do dự mà nói, ta thật là liền đi. Mộc Du nói. Ừm. Tóc đỏ nữ hoàng thoải mái mà cười. Nàng biết rõ người nam nhân trước mắt này tầm so với nàng tưởng tượng phải lớn hơn. Đeo cái này vào. Mộc Du đem Bát Quái Thánh Châu đổ cho Tóc Đỏ Nữ Hoàng, Tóc Đỏ Nữ Hoàng tiếp được Bát Quái Thánh Châu vẻ mặt ngớ ra một chút. "Cảm ơn." Tóc Đỏ Nữ Hoàng lách mình chui vào trong hư không, để lại hai chữ, rất nhẹ lại rất nặng. Đem sự tình nói toạc, đem Bát Quái Thánh Châu cho Tóc Đỏ Nữ Hoàng, điều này làm cho Mộc Du đột nhiên cảm giác được thể sắc và tinh thần một mảnh nhẹ nhõm, trừ mới thật sự là đạt được a. Vu tộc Dương Nghiệt, nhận lấy cái chết. Một kiếm lang thiên. Kiếm thần đại thế giới một vị thái tôn, nhân kiếm hợp nhất. Thẳng hướng Vũ Du. Cái này Vũ tộc dư nghiệt là muốn dùng trật tự thành dung chuyển phong ấn kết giới, không thể để hắn thực hiện được. Mộc Du đem trật tự thành tế ra, cái kia mãnh liệt khí tức để nguyên bản hỗn loạn từ trường bắt đầu phát sinh biến hóa, cái này tác động rồi trái tim tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn hôn chiến 19 cái đại thế giới đem mục tiêu đều đã tập trung vào Mộc Du, liên tục nhiều cái thái tôn thoát ra thần đến, thẳng hướng Mộc Du. Dùng trật tự thành chấn áp hỗn loạn từ trường, không còn trật tự thành hộ thân, cái này không khác là muốn chết. Kiếm thần đại thế rơi cái vị tia thái tôn ngay lập tức liền đến, kiếm chỉ Mộc Du, kiếm khí lăng lệ ác liệt một kiếm đức cổ, muốn đem Mộc Du trực tiếp bổ ra. Mộc Du thủ ấn một kết mở, một đạo lôi ấn bay ra ngoài, trên không trung hình thành lôi vân. Trong không gian vũ trụ, một viên cực lớn ngôi sao, bị Mộc Du đặt tên là Kiến Mộc Tinh, nó xung quanh có ngàn vạn đạo màu đen vòng xoáy chấn áp. Kiến Mộc Tinh lên, lúc này có một viên cổ thụ, đúng là thế giới cổ thụ. Bấy quan hồi lâu, Mộc Du đã tiêu hao hết tất cả năng lượng tinh thạch, rốt cục làm cho Kiến Mộc Tinh cùng một viên tinh hạch hoàn mỹ dung hợp, đã trở thành có thể chịu tại thế giới cộ thụ ngôi sao thần. Thế giới cộ thụ gieo trồng ở Kiến Mộc Tinh lên, Dễ của nó tu lại là trải qua lan trang hằng ra, xâm nhập rồi không gian vũ trụ nơi sâu xa bên trong, từ đó hấp thu lấy vô tận bản nguyên vũ trụ, chuyển hóa thành thế giới lực lượng, liên tục không ngừng cung cấp cho không gian vũ trụ bên trong mặt khác ngôi sao, cung cấp cho một du thế giới cổ thụ. Lúc này trải qua trở thành một du không gian vũ trụ bên trong coi trọng nhất năng lượng trạm trung chuyển, năng lượng chế tạo trung tâm, năng lượng cung cấp trung tâm. Một du ở thế giới cổ thụ gieo trồng đến không gian vũ trụ bên trong một khắc này, cảm thụ được rất nhiều biến hóa, liền thật sâu vì chính mình quyết định ban đầu mà tự hào. Cái này viên tử trên trời giáng xuống sinh trưởng ở ngã phạm đạt tinh cầu trên thế giới cổ TH, có tất cả mọi người không tưởng tượng nổi vi lực. Ngã phạm đạt chi với một du không gian vũ trụ không thể nghi ngờ là Thâm Sơn cung cốc, không gian vũ trụ mới là thế giới cổ thụ chính thức quy tụ, uy lực của nó sẽ bị phóng to nghìn lần và lần, tiềm lực của nó sẽ bị triệt để mở phát ra tới. Lôi đình chi nộ. Đạo kia lôi ẩn ẩn chứa khiến người ta không thể tưởng tượng nhiều thế giới lực lượng, lôi vân trong nháy mắt hình thành, đầy đủ tứ cựu 316 đạo cương lôi từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều có được vạn trượng chiều dài mấy mét chi độ. Có thể nói là lôi trụ lôi long. Lôi là thế gian nhất cương mạnh nhất đồ vật, hắn thế cùng thiên. Kiếm thần đại thế giới thái tôn chi kiếm, bị một đạo cương lôi bao phủ, kiếm trong tay trên người chi y đều bị chém thành mảnh vỡ bờ mịn, thân hình nứt toát, lung lay sắp đổ. Đây chỉ là trong đó một đạo cương lôi, còn lại 35 đạo cũng là dường như sinh con mắt giống như vậy, chém đánh tại một cái cao thủ trên người, từng cái tuy rằng không đến mức hạng người bị phát chết, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi, trên người trong máu thịt bị ép vào cương lôi, hành động nhận lấy thật lớn hạn chế. Cương lôi uy lực không phụ lôi đỉnh chi nộ danh tự như vậy. Đây là sức chiến đấu chưa đủ ngàn vạn lực lượng có thể nắm giữ uy lực ư. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ tự nhiên không thể nào tưởng tượng được một du bản thân sức chiến đấu tuy rằng thấp, nhưng có thế giới cổ thụ chống đỡ vô tận thế giới lực lượng dưới sự trợ giúp. Nếu là đơn đả độc đấu, có thể giết Thái tôn. Thế giới lực lượng thế nhưng mà không gì làm không được. Nếu như là ở một viên trải qua luyện hóa xuất thế giới lực lượng ngôi sao phía dưới, một du một người có thể chiến mười vị Thái tôn không nói chơi. Cái này là trí cao pháp tắc lợi hại, tuyệt không phải là giống như pháp tắc có thể so sánh. Thế giới lực lượng, như thế này pháp tắc đó là cái này 33 cái bên trong đại thế giới cũng không người biết được càng khỏi nói ai có thể nổ ra một du tu luyện vũ trụ quyết nhờ cơ duyên tu ra to như vậy không gian vũ trụ ai có thể so sánh với cái này không gian vũ trụ mới là nguyên nhân chân chính chỗ rầm rầm rầm cái kia bị cương sấm đánh trong người hành động bất tiện phía dưới có một tại chỗ liền bị đuổi kịp đến bảy cái đại thế giới người chém giết còn lại người bởi vì khoảng cách khá xa bên người lại có đồng minh có thể may mắn còn sống sót một du hai độ ra tay mặc dù không có trực tiếp giết người nhưng cũng là ở nguyên nhân của hắn phía dưới trợ giúp bảy cái đại thế giới người chém giết đầy đủ 10 cái thái tôn, tuyệt đối công lao sặc sỡ. Nếu như nói cái kia nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc mạnh nhất gia chỉ bờ UF, cái kia mục Du không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất phụ trợ trợ công rồi. Tốt, tốt, tốt. Được lắm Vu tộc thiếu niên. Không hổ là Vu tộc hậu duệ, rất cao minh, thật sự rất cao minh. Bảy cái đại thế giới người đều là mừng rỡ, mục Du biểu hiện thật sự là rất màu mẹ rồi, thoáng cái đem nguyên bản hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế, liên tục 10 cái thái tôn tử vong. Đó là 19 cái đại thế giới liên quân cũng là tiêu hao không nổi, một cái số lượng lớn a, Cái này tiêu tan đối phương, trên lệch thoáng cái đã đến gần rồi. Do ta lôi đỉnh đại thế giới tới giết này nghiệp trướng, nhìn hắn lôi ấn có thể hay không ở trên người chúng ta lưu lại nửa điểm dấu vết. Lôi đỉnh đại thế giới người để một cái khác đại thế giới thay thế rồi bọn họ chiến đấu, thoát ra thân đến thẳng đến hướng một ru. Lôi đỉnh đại thế giới những này thái tôn, hầu như từng cái đều là theo cương lôi hoành kích phía dưới lớn lên, đối với lôi điện sớm đã là đã có sức miễn dịch. Hơn nữa cái người tu luyện vượt qua đã ngoài ngàn năm đều là đã sớm tu thành thiên tinh thân thể, cường độ thân thể cũng không giống như đại thế giới người có thể so sánh, cái này cũng chính là Lôi đỉnh đại thế giới ở 33 cái bên trong đại thế giới tùy ý vốn liếng cùng kiêu ngạo. Gặp Lôi đỉnh đại thế giới người đứng ra, đứng ở thần hoàng quốc gia vũ trụ cái này, một phương người đều là bỗng cảm thấy phân chấn. Nghiệp chướng đi chết. Lôi đỉnh vạn quân. Lôi đỉnh đại thế giới thái tôn mọi người đã là bất chấp cái gì, cùng nhau đối với Mục Du ra tay, Sa thiên nhất chỉ, bầu trời rủ xuống vạn đạo kia chớp, chém thẳng vào Mục Du. Nghe nói lôi đỉnh đại thế giới theo cương lôi tôi thể, các ngươi những này cương lôi là nên vì ta tôi thể ư? Mục Du cười nhạt, không để ý chính mình phương Thái Tôn ngăn cản, bước dài ra, thăng nhập bầu trời, nên đón cái kia cương lôi mà đi. Muốn chết! Lôi đỉnh Thái Tôn mọi người đều vô cùng rõ ràng, mình có thể lượng ngưng hóa đi ra cương lôi đó là bọn họ đều không chịu nổi, bọn họ biết rõ Mục Du cũng gọn gàng thiên tinh thân thể, nhưng ở lôi đỉnh vạn quân phía dưới, cũng đều phải hóa thành một mịn, thần hồn câu diện. Rầm rầm rầm, trăm đạo cương lôi chuốt xuống đã đến Mục Du trên thân thể, hào quang tỏa sáng, chói mắt vô cùng bùn tọa không tin cái này nghiệp chướng còn có thể sống sót lôi đỉnh thái tôn mọi người bọn chúng đều là đem con mắt trợn lên thật lớn thoải mái thoải mái thoải mái sảng khoái lôi quang kia điện bên trong phát ra rồi một du lớn tiếng sướng cười để ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc lên bọn họ rất rõ ràng cái kia lôi đỉnh vạn quân uy lực cái này vu tộc dư nghiệt rõ ràng còn ở cười to hạng gì khoa trương hào quang tán đi một du lông tóc không tổn hao gì đứng ở trên trời nếu là nhìn kỹ có thể phát hiện một du thiên tinh thân thể bên trong lôi quang lại được một phần màu trắng lôi quang màu đỏ ngọn lửa màu đen gió lốc Đây là Mộc Du so sánh với mặt khác Thiên Tinh thân thể nhiều ra đến nguyên tố. Cảm ơn nhiều các ngươi cương lôi giúp ta Thiên Tinh thân thể lại lên một cảnh giới, nhưng còn có cương lôi đem tặng hay không? Mộc Du cười ha ha, tinh thần phân chấn. Nhưng còn có cương lôi đem tặng hay không? Nhưng còn có cương lôi đem tặng hay không? Nhưng còn có cương lôi đem tặng hay không? Cái kia bảy cái đại thế giới người nghe vậy đều là sảng khoái tinh thần đã đến cực hạ, nhịn không được học Mộc Du kêu lớn lên, cười ha ha, Châu cười người Châu cười tâm ý ở ngoài sáng lộ ra nhưng mà, ngươi lôi đỉnh đại thế giới người không phải được sưng không chế lôi đỉnh ấy ư? Không phải nói muốn dùng cương lôi đập chết vu tộc dương nghiệt đấy sao? Như thế nào trở thành người khác tôi thể chất dinh dưỡng rồi, bây giờ người ta vẫn còn la hét muốn đây, ngươi là cho đây này hay vẫn là cho đây? Cái này cũng thật là lôi không tử địch người lôi chết rồi chính mình, ném quá mất mặt phát ra. Lời này như cùng là chính thức tâm linh cương lôi, đập vào những này lôi đỉnh đại thế giới thái tôn mọi người trong đầu lên, lời này là ăn quả quả làm mất mặt, ngay ở trước mặt 33 đại thế giới mặt làm mất mặt, đánh cho muốn nhiều vang lên có bao nhiêu vang lên. Đồng thời tất cả mọi người cũng là đánh đái lòng là một du năng lực kháng đòn đuổi tới dân mình. Như vậy hung mãnh cương liệt cương lôi với hắn mà nói đều là gai ngứa ngứa thậm chí là cho hắn mang đến rồi to như vậy chỗ tốt, lẽ nào hắn thiên tinh thân thể đã đạt tới rồi bất tử bất diệt tình trạng sao? Thiên hạ không có có thể chạm hắn lực lượng. Nếu là như vậy, cái này Mộc Du tuy rằng sức chiến đấu không hiện ra, nhưng cũng là đứng ở thế bất bại. Đến mà không hướng phi lẽ vậy. Ngươi đã lôi đỉnh đại thế giới theo cương lôi giúp ta tối thể, ta đây nói cái gì cũng nên đưa các ngươi một ít lễ vật. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có điều tên vương hoàng, có thể ở thần thoại bên trong niết bàn sống lại, ta cái này có hòa ấn một đạo giúp đỡ bọn ngươi tối thể. Hy vọng các ngươi cũng có thể từ đó đạt được lợi ích. Một Du thủ lần kết mở, một đạo hỏa ấn theo một Du trong lòng bàn tay tung người ra, bay thẳng cái kia lôi đỉnh đại thế giới thái tôn mà đi. Hỏa pháp vô biên. Đây là một Du ở trong lúc bế quan kết hợp hỏa ấn ba đạo, đem Phần Thiên, Bạo Viêm, Ám Hỏa Phệ Thần ba loại thủ đoạn công kích dung làm một thể mới nhất bản thăng cấp hỏa ấn, càng là gia nhập Niết Bàn ngọn lửa. Đây trời đại hỏa, từ trên trời giáng xuống, như cùng là Tam thập tam tiên phía trên lao quân lò luyện đan bị đá trở mình giống như đánh xuống vô tận thần hỏa, lập tức liền đem lôi đỉnh đại thế giới thái tôn mọi người chỗ không gian nhăn nhó. Ngọn lửa hung hực, ánh đỏ lên thiên. Đi nhanh. Lôi đỉnh thái tôn mọi người bị thần hỏa một đốt, đó là cảm thấy tim đập nhanh, những ngọn lửa này khả năng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem ông trời của bọn hắn tinh thân thể tiêu hủy, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa quái lạ lực lượng, thời gian lâu dài cho dù chết không được, cũng phải bị tiêu hủy một lớp ra. Càng là có một luồng năng lượng là bay thẳng thân thể của bọn hắn bên trong, từ trong ra ngoài đi thiêu đốt năng lượng của bọn hắn. Ha ha, các ngươi lôi đỉnh đại thế giới không phải được xương thân thể vô địch ư, như thế nào còn sợ một chút ngọn lửa? bảy cái đại thế giới cao thủ thấy vậy tuy rằng kinh hái hỏa diễm lực lượng trên mặt lại là lạnh lùng cười nạo cái kia bị cháy sạch chật vật đến cực điểm lôi đình thái tôn mọi người tự mộc du vừa ra tay hết thảy chú ý lực đều là tập trung vào trên người hắn đứng ở thần hoàng quốc gia vũ trụ đại thế giới thái tôn liên tục rơi xuống cùng mất mặt nhưng bảy cái lớn đại thế giới lại là lông tóc không tổn hao gì thậm chí có rồi rất nhiều bổ đao cơ hội chém giết đối thủ dễ dàng không biết bao nhiêu lần muốn đi cũng không dễ dàng mục du quát lệnh câu dẫn ra hỏa pháp vô biên bên trong ám hỏa cùng miết bàn ngọn lửa lao thẳng tới lôi đỉnh thái tôn mọi người Mặc dù tinh thần cường độ đã là đã đến một cái cực hạn, đó là chăm chú hồn tu người đều không phải là đối thủ của hắn, những này lôi đỉnh thái tôn mọi người mặc dù là tâm trí cứng cỏi, nhưng cũng là không phòng ngự được bất tình linh tinh thần công kích, trong khoảng thời gian ngắn đều là ngớ ra một chút, lại có niết bàn ngọn lửa cuốn ở trên người bọn họ một mực đang tiêu đốt năng lượng của bọn hắn, có thể nói là họa vô đơn trí. Đã sớm là ở bên cạnh trên trời đợi bảy đại thế giới thái tôn mọi người cỡ nào độc các nhãn lực nhiệt tình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Dồn dập là nổi lên, nhào giết tới. Ngươi dám Thần Hoàng quốc gia vũ trụ cái này liền đại thế giới thái tôn mọi người trước đó chính là ăn vào bị bổ đao thiệt rồi, lúc này tất nhiên là muốn cố gắng đi cứu Lôi đỉnh thái tôn. Chỉ là giờ phút này Lôi đỉnh thái tôn mọi người vẫn còn hỏa pháp vô biên trong phạm vi, muốn đi cứu cũng phải gặp phải ngọn lửa công kích. Mà một mặt khác bảy đại thế giới cao thủ cẩn thận tiến vào trong biển lửa, gặp ngọn lửa dường như thông linh giống như liên tục tránh lui, nửa điểm không dính vào người, tất cả giật mình, rồi sau đó mừng rỡ nhào giết tới. Một bên là muốn chịu đủ ngọn lửa tổn thương, một bên là tới lui tự nhiên, cứ kéo dài tình huống như thế. Không đơn thuần là có 3 cái lôi đỉnh Thái tôn bị giết, liên đối lấy vào cứu người cũng chết bị thương gần 10 người. Sảng khoái, sảng khoái. Bảy cái đại thế giới vô cùng là hưởng thụ chiến đấu dưới mắt, hành hạ đến chết. đã có Mục Du phụ trợ phía dưới, tuyệt đối hành hạ đến chết rồi. Biết bao sảng khoái. Mục Du xuất hiện, để phá hư phong ấn tăng cường nghi thức giải cứu Vu tộc sát xuất thành công tăng nhiều. Trước mắt đối phương lực lượng tiêu hao, mà cạnh mình không chết một người, tiếp tục như vậy, lực lượng đối lập sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trong trời cao một mực thần sắc lạnh lùng đang quan sát mấy cái thần hoàng hậu duệ. Trong ánh mắt hầu như là đồng thời xuất hiện một ít vô cùng kinh ngạc, ở một Du Hỏa Pháp vô biên bên trong mấy người đều là cảm thấy một ít sức mạnh quen thuộc, muốn tìm hiểu ngọn ngành cũng rất nhanh lại cân nhắc không đến nữa rồi. Cái kia một ít sức mạnh quen thuộc, để mấy tâm tình của người ta có chút không bình tĩnh đứng lên, vừa xa một Du xuất hiện làm cho cục diện đại loạn mang đến phiền phức. Trên người người này có gì đó quái lạ. Đầu linh kia thần hoàng hậu duyệt chính là một tên điện chủ, đối với bên người một tên chiến tướng nói ra, ngươi tự mình đi bắt lấy kẻ này, tất yếu thời điểm, đem đánh chết mang về thi thể. Ừ người này chiến tướng tuân lệnh nhanh chân một bước bắt đầu từ cái kia trên không rơi xuống thần hoàng hậu dậy đến rồi nhìn thấy người này chiến sẽ xuất hiện tất cả mọi người là chấn động trong lòng thần hoàng quốc gia vũ trụ chiến tướng đây chính là sức chiến đấu vượt qua 50 triệu cao thủ so về bất kỳ một cái nào đại thế giới tông chủ đều mạnh mẽ hơn trừ khi là đại thế giới tông chủ thế gia trí bảo nếu không không cách nào áp chế chiến tướng bậc này ngọn lửa cũng dám cậy mạnh cái kia chiến cầm trong tay một cây trường thương hướng về hỏa pháp vô biên một ngón tay liền có vô thượng hỏa chi pháp tác vật ra trực tiếp đem cái kia hỏa pháp vô biên tiêu diệt, Mục Du nhìn thấy chiến tướng đi ra cảm nhận được cái kia khí tức mạnh mẽ sớm đã đem hỏa pháp vô biên bên trong nhất bản ngọn lửa không chút biến sắc thu vào, bực này sức chiến đấu vượt qua 50 triệu cao thủ, Tuyệt không phải là mình có thể ngăn cản. Thiếu niên lui ra phía sau. Huyết Hải đại thế giới chi chủ cùng Thiên yêu đại thế giới chi chủ trước tiên là đứng dậy, ngăn tại Mục Du trước mặt. Ai cản ta thì phải chết. Chiến tướng đại phát thần uy, một súng đâm về hai người, ngọn lửa liệu tiên mà ra. Viện máu chi chủ cùng Thiên Ưu chi chủ đều là khổ chiến hồi lâu trong cơ thể năng lượng tuyệt đối không thể vẫn còn trạng thái đỉnh cao, dồn dập là lùi ra ngoài. hai vị cẩn thận. mục du hỏa ấn kết mở, đem trên người hai người nhiễm ngọn lửa toàn bộ thu vào trong đó, nếu không hậu quả khó mà lường được. hai vị tránh ra, cái này thần hoàng hậu duệ giao cho ta đến. lúc này một phiến hư không bị xé mở, hiện ra rồi hai người, một cái uy vi tuần hướng giật, một cái toàn thân hắc y, đúng là đại thổ cùng ám đế. nói chuyện đúng là đại thổ, danh tự mặc dù thổ, nhưng khí chất lại là siêu nhiên, phóng tâm mắt nhìn, sâu không lường được. dẫm trận tại chỗ hư không, chân sinh hoa liên. Nhìn như chậm kỳ thực nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đó là đến đó chiến tướng trước mặt, năm ngón tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, liền có một thanh huyền hoàng sắc đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn, một đao chém ra, thiên địa luận chiến, bước lui chiến tướng. Man cổ thánh cốt nhất mạch, các ngươi quả thật muốn ngược. Cái kia trên bầu trời thần hoàng hậu duệ thấy vậy, lông mày nhảy dựng, lớn tiếng thét hỏi. Đại kiếp nạn đã tới, ta man cổ thánh cốt nhất mạch tất nhiên là muốn là chủng tộc của mình dành tương lai. Đại tổ vung mạnh đao một bên chém về phía chiến tướng, vừa hướng cái kia trên bầu trời thần hoàng hậu duệ giọng điệu khẳng định nói ra, liệt diễm điện chủ Lần này phong ấn, các ngươi thua không nghi ngờ. Vũ tộc quật khởi, không thể ngăn cản. Vùng vũ trụ này thoát ly Ngươi Thần Hoàng quốc gia vũ trụ, là không thể tránh được sự tình. Đại thổ, ta Thần Hoàng quốc gia vũ trụ nội tình ngươi không phải không biết, rõ, ngươi làm như vậy nhưng là phải đem một cái cổ xưa chủng tộc dẫn vào vực sâu. Cái này được xưng là liệt diễm điện chủ thần hoàng hậu duệ tựa hồ là đối với đại thổ cực kỳ coi trọng. Nguyệt doanh thì lại thiệt tỏi, nước đầy thì tràn. Đây là vũ trụ không thay đổi chân lý, Ngươi Thần Hoàng quốc gia vũ trụ là mạnh mẽ, nhưng là có thịnh cực mà suy việt rơi tây sơn một ngày. Lần này đại kiếp nạn Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thần hoàng quốc gia vũ trụ có thể lông tóc không tổn hao gì ư? Hắc Long Đơn Thiên, ngươi thần hoàng quốc gia vũ trụ cường địch trải qua xuất hiện. Đối với cái này lần này đại kiếp nạn, đại tổ biết rõ so về rất nhiều đại thế giới chi chủ đều muốn hơn rất nhiều. Các vị, vu tộc số mệnh các ngươi hẳn là đều là thấy được chưa? Đều hiện thân a, nhanh chóng áp chế cái kia 19 cái đại thế giới. Đại tổ hướng về một chỗ hư không nói ra, thần hoàng quốc gia vũ trụ tất nhiên còn có rất nhiều hậu chiêu, chúng ta nhất định phải sắp sửa đuổi ở tại bọn hắn trước đó đưa bọn chúng hiện hữu lực lượng đều tiêu diệt hết. Tốt, có đạo lý. Chúng ta không thể mỗi một bước đều đi theo thần hoàng quốc gia vũ trụ đi, chúng ta muốn bức bách bọn họ sớm phong ấn tăng cường nghi thức. Mọi chỗ hư không bị xé mở, đi tới nhiều cái cổ xưa mà chủng tộc mạnh mẽ, những này chủng tộc từng cái cũng có thể có thể so với một phương đại thế giới, bình thường đều là lãnh đời tu hành, thực lực phi thường cường đại. Vũ tộc thiếu niên, ngươi toàn lực khống chế trật tự thành phá hư hỗn loạn từ trường, dung chuyển kết giới, đánh vỡ phong ấn. Đại tổ nhìn về phía một Du, đem nhiệm vụ trọng yếu nhất đặt ở trên người của hắn. Chương 506, Vũ tộc Minh Quân VS Thần Hoàng liệt diễm điện. Vùng vũ trụ này 33 cái đại thế giới là chủ lưu thế lực, trừ lần đó ra, còn có lãnh đời cổ xưa trung tộc, bọn họ khả năng trải qua thối lui ra khỏi vùng vũ trụ này quyền lực trung tâm, nhưng bọn hắn vốn có lực lượng lại là tất cả mọi người đều không thể coi thường được, bọn họ lịch sử cùng truyền thừa càng không phải bình thường đại thế giới có thể so sánh đấy. Man cổ thánh cốt nhất mạch, sinh ra vào vùng vũ trụ này 33 cái đại thế giới cách cục hình thành trước đó, chính là một vị thượng cổ thánh hiền di mạch, hắn truyền thừa lâu dài đuổi sắt thần hoàng quốc gia vũ trụ thần hoàng hậu duệ. Trời sinh thánh cốt khống chế một bộ phận thượng cổ mặt đất phù văn, theo a ngốc quét ngang rất nhiều thiên tài cùng đại thổ vừa ra liền nhẹ nhõm bước lui, một vị thần hoàng hậu duệ chiến tướng liền có thể nhìn ra một, hai. Theo đại thổ lời nói xuất hiện mấy cái cổ xưa trùng tộc, cũng là có to như vậy lai lịch, phần lớn là lãnh đời siêu quá trăm vạn năm trùng tộc. Kỳ đêm quốc gia cổ, một cái từng ở mấy vạn năm trước phồn vinh hưng thịnh vô cùng muôn phương triều bái quốc gia cổ, sau bởi vì cổ hoàng qua đời, vận mệnh quốc gia suy yếu, ở sụp đổ trước đó kỳ dạ hoàng tộc mãi ẩn nhập một chỗ bí cảnh, vừa ẩn hơn mấy vạn năm, lần này đại kiếp nạn đến, thấy được phục hưng cơ hội. Theo cổ xưa bí cảnh bên trong đi ra hư không tộc tương tự là một cái thượng cổ thánh hiền di mạch. Bọn họ thờ phụng không có tử vong liền không có sự sống, bọn họ sùng bái hư không, bọn họ theo sinh ra mới bắt đầu liền lánh đời với trong vũ trụ ở vô tận trong hư không cùng hư không làm bạn, cùng trong hư không diễn sinh ra đến quái vật chiến đấu, dùng cái này đến ma luyện mình và duy trì lấy sinh mạng cùng tử vong ở giữa luân hồi tuần hoàn. Bọn họ lần này xuất thế có lấy nhiệm vụ của bọn hắn, quan hệ lấy hư không tộc sinh tồn hay không? Mạng hạnh tộc cũng là truyền thừa với thượng cổ thánh hiền. Bọn họ đến từ chính một cái tên là Áo Ca Thế Giới Vũ Trụ chiều Sâu Không Gian Mạng Hệ Tộc. Bọn họ thờ phụng trưởng thành cùng khiêu chiến, bọn họ khiêu chiến không đơn thuần là kẻ thù bên ngoài, hoàn cảnh còn có chính bọn hắn, bọn họ ánh mặt trời mà tích cực, bọn họ đem vinh quang nhìn làm sinh mệnh. Bọn họ lánh đời thời gian dài tới 3 vạn năm lâu dài, 3 vạn năm trước từng từng xuất hiện một lần, lần đó bọn họ hủy diệt một cái tên là Báo Táp Hồn chủng tộc, lúc đó Báo Táp Hồn tộc ở vài miếng trong vũ trụ tùy ý làm bậy, để thần hoàng hậu duệ khổ não không thôi. Có thể nói mạng hẹn trong tộc tiếp trợ giúp thần hoàng hậu duệ hoàn thành thành lập quốc gia vũ trụ nghiệp lớn. Nhưng, lúc nở, hay bọn họ xuất thế, không phải là vì trợ giúp thần hoàng hậu duệ, mà là cùng thần hoàng hậu duệ là địch. Bất hủ cổ tộc, ai cũng không biết bọn họ từ lúc nào sinh ra, càng không người biết rõ bọn họ sẽ từ lúc nào diệt vong, bọn họ theo thượng cổ thời đại trải qua tồn tại. Cho tới bây giờ, cánh mạng của bọn hắn hầu như là bất hủ, bất sinh bất tử. Nghe đồn, bất hủ cổ tộc theo xuất hiện đến bây giờ, người của bọn hắn đếm một thẳng chính là chỉ có 365 người chưa bao giờ chết đi, cũng chưa từng lại sinh ra mới sinh mạng. Cái mạng của bọn hắn hình thái từ cổ chí kim chưa từng thay đổi, lực chiến đấu của bọn hắn càng cũng là không có tăng cường cũng không có yếu bớt, nhưng bọn họ kiến thức theo năm tháng trôi qua tăng thương tích lũy, để hết thảy chủng tộc đều theo không kịp. Có người nói bất hủ cổ tộc chính là xưa nhất tộc cơ giới, bởi vì bọn họ bất học, hầu như L. a hiểu được hết thảy khoa học kỹ thuật thậm chí là sáng tạo ra rất nhiều văn minh. Có người nói bất hủ cổ tộc chính là thượng cổ thời đại bất tử tộc, cũng có nói bọn họ đã sớm chết rồi sống sót chỉ là linh hồn của bọn hắn. Bất hủ cổ tộc không cường đại, nhưng bọn hắn bác học mà thấy nhiều biết rộng, trí tuệ của bọn hắn đủ khiến người ta sợ run. Kỳ đêm quốc gia cổ, hư không tộc, mạng hẹn tộc ba cái chủng tộc đến người không nhiều lắm, mỗi một tộc chỉ có 20, 30 người, nhưng lại để người kiêng kỵ vô cùng. Bất hủ cổ tộc càng thiếu chỉ có bốn vị tóc trắng xóa mặt không biểu tình lại hai mắt sáng ngời hữu thần trí giả, nhưng bọn hắn mang đến kinh sợ là mạnh nhất, có một loại bị bọn họ nhìn thấu cảm giác, hầu như là nhìn một chút liền để bọn họ biết mình quá trình chiến đấu chính giữa ưu thế cùng quyết điểm, trong lòng không khỏi chột dạ ngoại trừ tứ đại cổ xưa mà chủng tộc mạnh mẽ bên ngoài còn có ba cái chủng tộc bọn họ đồng dạng có được lấy đáng kể thời gian dài lịch sử bọn họ chính giữa có từng thống trị mấy phương đại thế giới cũng có từng bị thần hoàng quốc gia vũ trụ đã đánh bại đấy tăng thêm man cổ thánh quốc nhất mạch ám ảnh nhất tộc cái này cựu đại chủng tộc vừa xuất hiện lập tức để đứng ở thần hoàng hậu duệ một phương 19 cái đại thế giới đã co to như vậy uy áp thần sắc đều ngưng trọng đã đến cực hạn thậm chí xuất hiện khủng hoảng ngoại trừ lực lượng của bọn hắn còn có một rất nguyên nhân trong yếu những này cổ xưa chủng tộc như vậy quyết đoán đứng thành hàng Lẽ nào lần này Vu Tộc thật sự sẽ phục xuất? Lần đại kiếp nạn này lẽ nào thật sự sẽ để cho Thần Hoàng Quốc gia Vũ trụ rơi xuống? Tốt, tốt. Thần Hoàng hậu duệ liệt diễm điện chủ thấy vậy, giận quá mà cười. Bọn ngươi những này không phục tùng ta Thần Hoàng quốc gia Vũ trụ quản lý chủng tộc, xem ra là đều đứng ra. Bọn ngươi theo là lần đại kiếp nạn này sẽ là bọn ngươi cơ hội ư? Lần đại kiếp nạn này chính là ta Thần Hoàng quốc gia Vũ trụ càn quét thiên hạ thống trị chư thiên một cái trời bàn cơ hội tốt. Ta Thần Hoàng quốc gia Vũ trụ đã sớm muốn bọn ngươi những này lánh đời cổ xưa chủng tộc một mẻ hút gọn. Thường ngày không có tốt chiến đấu cơ. Hiện tại bọn ngươi đi ra không khác là chui đầu vô lưới tự chịu diệt vong. Liệt Diễm Điện chủ trên đỉnh đầu lúc này có một cửa chính ầm ầm mở rộng ra, huy hoàng mà thần thánh, theo bên trong bay ra rồi từng nhánh quân đội, tất cả đều là liệt diễm chiến giáp tại người, toàn bộ là liệt diễm điện chiến sĩ. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ có 300 tòa chiến điện, mỗi một điện đều có được lấy sự cường đại của mình vũ lực, dựa theo trên địa cầu mà nói chính là 300 cái tập đoàn quân, chính là trinh chiến vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Liệt Diễm Điện chính là trong đó xếp hạng thứ 20 chiến điện, một tên điện chủ, 10 tên chiến tướng, một vạn chiến sĩ. Bình thường nhất chiến sĩ cũng là nắm giữ ngàn vạn sức chiến đấu. Mỗi một bách chiến sĩ là một bộ, có một vị sức chiến đấu qua 2000 vạn quân hậu xuất lĩnh. Mỗi 10 bộ làm một quân, từ một tên sức chiến đấu qua 50 triệu chiến tướng thống soái, mà điện thờ chủ sức chiến đấu tuyệt đối là không thể biết được. Toàn bộ liệt diễm điện đều đến rồi. Nhìn xem vị này trong cửa lớn tuân ra nhiều như vậy chiến sĩ, không ít người đều là sợ ngây người ở thần hoàng quốc gia vũ trụ một tòa chiến điện tốc vệ một phương, lúc này rõ ràng toàn bộ điện đến, xem ra thần hoàng quốc gia vũ trụ là quả thật đối với lần này vũ tộc sự tình phi thường trọng thị. Không nói điện chủ chiến tướng quân hậu, chỉ cần một vạn chiến sĩ, chính là khiến người ta có chút nhịn không được phát run, đây chính là đầy đủ một vạn tên sức chiến đấu qua ngàn và người, cũng chính là tương đương với một vạn tên trưởng lão. Xem ra thần hoàng quốc gia vũ trụ là đã sớm biết lần này Vu tộc phong ấn tăng cường nghi thức sẽ có rất nhiều cổ xưa chủng tộc trước tới quấy rối rồi, chuẩn bị như vậy chi xung đột. 19 cái đại thế giới người đều là thần sắc kích động lên. Liệt Diễm điện chủ nhìn về phía 19 cái đại thế giới người, lạnh giọng nói ra, "Bọn ngươi lui ra phía sau, chuẩn bị phong ấn tăng cường nghi thức." 19 cái đại thế giới người dù sao cũng là cái này phương vũ trụ đỉnh phong người. So sánh với nhau so về liệt diễm điện chiến sĩ càng hiểu được làm sao tăng cường phong ấn. Thần hoàng cấm vệ quân, phong ấn hư không. Liệt diễm điện, công kích. Liệt diễm điện chủ trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu quyết chiến. Đại tổ thấy vậy, thần sắc cũng là ngưng trọng, hắn ngờ tới liệt diễm điện chủ sẽ có hậu chiêu, nhưng không nghĩ tới sẽ là đem một cái chiến điện lực lượng toàn bộ kéo qua rồi. Còn lại người, thần sắc cũng đều không phải đẹp như thế, tất cả mọi người là biết rõ trước mắt không thành công thì thành nhân. Trước mắt không thể loạn Bất hủ cổ tộc bốn vị trí giả hầu như là đồng thanh nói ra, đại thủ, ngươi tới chỉ huy. Tốt. Đại thủ tạm thời đảm nhiệm quan chỉ huy trước vị, không có ai phản đối. Bốn vị trí giả, các ngươi chỉ đạo vu tộc thiếu niên phá vỡ phong ấn, huyết hải đại thế giới, thiên yêu đại thế giới, ám ma đại thế giới, cửu u đại thế giới, man hoang đại thế giới, các ngươi tạo thành thê đội thứ nhất, phải tất yếu ngăn cản dưới liệt diễm điện công kích. Nam mô đại thế giới, cực lạc đại thế giới, các ngươi giúp đỡ. Hư không tộc, mạng hệ tộc, các ngươi là cánh quân bên trái, ám ảnh nhất tộc chỉ đem quốc gia cổ, các ngươi là cánh phải. Đợi liệt diễm điện công kích lại đây thời điểm, lập tức quang co vòng vèo bộc đánh, từ hai bên trái phải hai mặt tiến công, vô cùng muốn đưa bọn chúng quân trận các ra. Còn lại ba cái cổ xưa chủng tộc là trung quân, đợi mệnh. Các loại liệt diễm điện luồng thứ nhất công kích thối lui sau đó, toàn lực xuất kích, từ trung gian đem liệt diễm quân đi sau đội xé mở, cùng hai cánh tụ hợp. Tam an cổ thánh cốt nhất mạch, làm hậu quân, sẽ cho các ngươi tuyệt đối trợ giúp. Đại tổ rất nhanh đơn giản bố trí xong, đỉnh đầu của hắn chỗ nhiều thêm một cái vực môn, trong khoảng thời gian ngắn theo bên trong bay ra rồi một đám cao thủ. Từng cái sức chiến đấu đều là 2.000 vạn trở lên, nhân số đầy đủ 50. Tất cả mọi người thấy vậy đều là trong lòng chấn động, đây tuyệt đối là màn cổ thánh quốc nhất mạch sức mạnh trung kinh rồi, tối thiểu là 2 phần 3 đã ngoài cao thủ đều đã đến, từ đó có thể thấy được màn cổ thánh quốc nhất mạch đối với lần này giải cứu Vu tộc là nghiêng hắn toàn tộc lực lượng, cái gọi là tuyệt đối chống đỡ, tuyệt không phải là ngoài miệng nói một chút đấy. Ở vùng vũ trụ này bên trong, không có người nào đại thế giới thái thượng trưởng lão nhân số vượt qua 50 số lượng đấy. Bây giờ đứng ở vu tộc cái này phương vu tộc Minh quân, nhân số tổng cộng là không đến 300 số lượng, nhưng từng cái đều là sức chiến đấu 2000 vạn đã ngoài cao thủ. Liệt diễm điện cái kia phương, 1 vạn chiến sĩ, 100 quân hầu, thập đại chiến tướng, còn có một đứng ở giữa trời cao điện chủ cùng với bên cạnh nhìn chằm chằm 19 cái đại thế giới người. Một hồi thế kỷ cuộc chiến. Xông. Giết. Liệt diễm điện chiến sĩ, tạo thành quân trận, công kích hình dạng. Hết thảy chiến sĩ trên người đều thiêu đốt lên hỏa hồng liệt diễm, giống như là một cái tuyệt thế cự long, xông về phía rồi vu tộc Minh quân ngấp thang thứ nhất không có thuật pháp, không có đường xa, nhờ là đơn giản nhất hung hãn nhất sức mạnh thân thể, công kích, muốn muốn xông ra giai đoạn thứ nhất, giết vào trong đó, phân mà hóa chi, tiêu diệt từng bộ phận. Một vạn tên sức chiến đấu vượt qua ngàn vạn chiến sĩ công kích, đó là gì? Hắn sức mạnh kinh khủng, đó là một viên chủ tinh đều muốn ở lực lượng như vậy phía dưới bị vọt thẳng nát tan, có thể sẽ mở một phương đại thế giới. máu màn, máu màn, huyết hải đại thế giới còn lại không đến 15 vị thái tôn kêu to, ánh mắt tuyệt nhiên, bọn họ đứng ở nấc thang thứ nhất mạnh nhất phía trước, ôn huyết tâm quyết tử đứng ở chỗ này, ta dùng ta huyết tế thiên địa biển máu chi chủ cũng là kêu lên. Nam mô đại thế giới khổ hạnh nhất tộc trên mặt như cũng là yên ổn, nhưng ánh mắt nhưng cũng trong mơ hồ lộ ra một ít lệ khí. Bọn họ miệng tụng cổ kinh, đem từng đạo lực lượng đã đánh vào huyết ma tộc trong thân thể. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm ầm. Huyết ma tộc thái tôn toàn bộ tự bạo, viện máu chi chủ cũng là như thế, bọn họ dùng cái giá bằng cả mạng sống hình thành một phương tề thiên máu màn, trầm trọng mà kiên cố, chắn giai đoạn thứ nhất trước mặt. Liệt diễm điện quân trận trải qua công kích đến, phía trước nhất chiến sĩ dường như giống như sắc bén nhất dao nhọn, đục vào rồi máu màn bên trong. Soán liệt xoắn giết, xoắn giết, nhảy vào máu màn bên trong chiến sĩ bị trực tiếp xoắn giết thành một miệng, chỉ trong nháy mắt liền có mấy trăm chiến sĩ đã chết tại máu màn xoắn giết bên trong. Nhưng này cầm đao nhọn như cùng là không có cuối cùng giống như vậy, một mực ở chém giết tới, liệt diễm điện chiến sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bọn họ muốn dùng tánh mạng đi phá tan cái này máu màn, máu màn nứt vỡ, ở vô tận công kích phía dưới, máu màn cuối cùng là nát. Huyết Hải đại thế giới chi chủ cùng Thái tôn mọi người theo sinh mạng đánh đổi máu màn ở mang đi gần năm liệt diễm điện chiến sĩ về sau, vỡ vụn, thiên yêu kết giới. Cửu U địa Ngục, Ám Ma Vượt Sâu. Ở máu màn tan mất trước đó, ba cái đại thế giới mạnh nhất các dũng sĩ cũng đã ấp ủ được rồi bọn họ mạnh nhất sát chiêu. Thiên yêu kết giới ở bên trong, Cửu U địa Ngục cùng Ám Ma Vượt Sâu ở hai bên, cái này ba loại trí mạng sát chiêu đều là bọn họ dùng tánh mạng ở duy trì, một khi cũng bị đánh vỡ, bọn họ cũng chắc chắn phải chết, dẫn động tới bọn họ bản nguyên nhất lực lượng. Thiên yêu kết giới, dường như một vệt sáng, cháu ở nơi đó, vô giết tới liệt diễm điện chiến sĩ đụng phải chùm tia sáng liền chết cửu ưu địa ngục cùng ám ma vượt sâu như nhau đều là khủng bố đến nay mặt đất bấy dập từ đó đã tuân ra quỷ hồn cùng hắc ma cuốn quanh ở những cái kia liệt diễm điện chiến sĩ trên người an tươi nuốt sống trong ngay mắt liền đem chiến trường biến thành tu la địa ngục đốt sạch thiên hạ mười cái quân hầu chiến sĩ dưới sự che chở bắn ra rồi ngọn lửa rực rực mất hết cửu ưu địa ngục cùng ám ma trong vực sâu muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn liệt diễm thần thương lại có mười vị quân hầu kết xuất mạnh nhất chiến khí đâm vào rồi tiên yêu trong kết giới một máu thay máu lấy mạng đổi mạng Chiến tranh cho tới bây giờ chính là như vậy, lấy mạng sống ra đánh đổi đi kết cục hắn tánh mạng con người. Hoang nô. Ánh sáng trắng từ nhỏ đã bắt đầu tham gia bộ lạc chiến tranh, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt rồi tâm tính, cao thủ chiến tranh cũng là chiến tranh, phải đánh thế nào hay vẫn là đánh như thế nào, chỉ là lực lượng cấp không giống mà thôi. 99 vị hoang nô lao ra, lực chiến đấu của bọn hắn tuy rằng mỗi người ngàn bạn không đến, thế nhưng bọn họ có được lấy hầu như vô địch phòng ngự, không người có thể tổn thương bọn họ. Bọn họ giống như máy móc đẩy mạnh, ương ngạnh mà hung mãnh, bọn họ tuy rằng nhất thời giết không có bao nhiêu người, nhưng bọn hắn đủ để những cái kia đồng dạng không làm gì được bọn họ đầu người đau nhất không thôi. lần lượt bị đánh bay, lần lượt bổ nhào qua. sự xuất hiện của bọn hắn làm cho thiên yêu kết giới, ám ma vực sâu, cứu địa ngục tuổi thọ đã nhận được trên phạm vi lớn kéo dài. bọn họ chính là như vậy để công kích của ngươi không đến nơi đến chốn. bọn họ chính là như vậy bất tử bất diệt cho ngươi chán ghét đã đến cực hạn. nhưng cuối cùng là lực lượng cách xa, thiên yêu kết giới, ám ma vực sâu, cứu địa ngục ở vô tận công kích phía dưới, ở vạn tiên chiến sĩ liều mạng che giả mang ngọc bên trong, mạnh mẽ chém giết một ngàn tiên xung quanh chiến sĩ về sau, nghiền nát ba cái đại thế giới thái tôn mọi người, toàn bộ bổn nguyên tổn hao nhiều, thánh mạng đáng lo. cực lạc đại thế giới, nam mô đại thế giới, đem ba cái đại thế giới thái tôn mọi người đã đoạt trở lại. trung quân tam đại cổ xưa chủng tộc vào lúc này đánh giết rồi đi ra ngoài, hình thành nấc thang thứ hai, đạo thứ hai thị tường. giết, giết. vào lúc này, hai cánh rốt cục đã có động tĩnh. hư không tộc, trên người bọn họ mang theo hào quang nhàn nhạt, nhạt, cao quý mà trang nhã tại trong hư không bước chậm, từng bước sắc cơ. mạng hai tộc, đỉnh đầu bọn họ có vinh quang ánh sáng, bọn họ từ nhỏ là vì khiêu chiến, khiêu chiến kẻ địch khiêu chiến thiên địa, khiêu chiến tự mình. Bọn họ theo cánh quân bên trái giết ra, hai tộc hợp lực, dường như nghiền ép máy móc đem liệt diễm quân đi sau trận cắt thành rồi hai nửa. Đồng thời bọn họ cũng hám sâu trong đó, kỳ đêm buốt da cổ hoàng tộc mọi người. Bọn họ ở mấy vạn năm trước chính là vùng vũ trụ này không nhị chủ nhân, bọn họ chuyển thừa đến từ thượng cổ thánh hiển. Bọn họ có số mệnh ép thân, bọn họ mạnh mẽ mà to lớn cao ngạo. Ám ảnh nhất tộc, bọn họ từ nhỏ chính là bị vũ trụ vứt bỏ chủng tộc, nhưng bọn hắn đồng dạng có lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, ám cùng đêm là bọn họ quý tụ. Đêm tối buông xuống bao phủ không gian đó là vua của bọn hắn Quốc ra. Bọn họ theo cánh phải giết ra, sắp bén mà lại nhanh chóng xé mở một cái lỗ hổng. Hai cánh giết vào, rất nhanh sẽ hội hợp. Bọn họ đem liệt diễm quân đi sau đội cắt thành rồi hai nửa, một nửa bên trái, một nửa bên phải, đồng thời lâm vào hai mặt thụ địch hiểm cảnh. Giết. Ba cái cổ xưa chủng tộc cũng đã giết đi ra, ở đằng kia bất sinh bất tử bất diệt không khỏi hoang nô dưới sự che chở, hung hăng đem một nửa bên trái liệt diễm quân đi sau đội lại lần nữa mở ra, cắt thành cao thấp hai nửa. Rất nhanh cùng hai cánh tụ hợp. Cái này ba bên như cùng là hình dạng khảm nạm nhập liệt diễm điện trong quân đội, đem khí nghịch cắt thành rồi bốn mũi. Phải quân phía bên trái, Nam Bắc hợp kích, đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Liệt diễm điện chủ gặp quân đội của mình ở một cái công kích tử thương gần ngàn, nhiều ít là có chút đau lòng, lúc này thấy đối phương ba chi lực lượng hám sâu trong đó, trong ánh mắt lộ ra hừ mang. Thập đại chiến tướng nghe lệnh. Đồng thời mệnh lệnh thập đại chiến tướng, các ngươi đi tới tiêu diệt Man Cổ Thánh cốt nhất mạch, chém giết vu tộc dư nghiệt. Ừ. Thập đại chiến tướng trực tiếp đạp không mà đi, chạy thẳng hướng Man Cổ Thánh cốt nhất mạch đồng thời bởi như vậy cũng chính là đoạn tuyệt cái kia ba chi lực lượng hậu viện nhất cử lưỡng tiện. hai vị lao tổ theo ta nên chiến cái này mười vị chiến tướng còn lại tộc lao đánh giết liệt diễm quân đi sau đội đại thủ thấy vậy quyết định thật nhanh bay người lên đứng ở chính đang toàn lực thúc giục trật tự thành phá hư kết giới mục du phía trước tốt chúng ta hai cái này lão bất tử cũng không biết bao lâu không có chém giết rồi hôm nay liền chết trận nơi này cho ta man cổ thánh cốt nhất mạch dành tương lai hai vị nguyên bản sắc mặt trắng xám lao tổ đều bắn ra khó gặp chi vinh quang đây là đang thúc giục là số không nhiều sinh mệnh lực lần này một trận chiến bất kể kết quả làm sao hai vị lao tổ đều là chắc chắn phải chết đại thủ trong tay hiện ra đại đao anh dũng chém giết hướng một cái chiến tướng một hiệp đó là chạm một trong số đó cánh tay thân thiên vô hoàn thân địa không cầm. hai vị lao tổ cái kia khô gầy thân hình đột nhiên tăng vọn bày biện ra giữ tận hình dạng diêu không trượt về phía chiến tướng hư không chấn động lực lớn vô cùng chính thức là đã đến nếu như thiên có một khâu có thể đem kéo xuống nếu như mà có một thanh có thể đem rút lên tình trạng đại thủ một người chặn đứng ba cái chiến tướng chiếm cứ quan trên hai vị lao tổ càng là chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể đó là chặn giết ở năm vị chiến tướng khiến cho bọn họ thoát thân không ra hai cái này chiến tướng giao do huynh đệ của ta ba người đến ở thời điểm mấu chốt nhất một chỗ trong hư không đi ra đã sớm ở bang người đúng là diêm phụ tam lão lao tam tỉnh hàng độc qua sách cổ đạp không mà đi nói là làm ngay trên người hiện ra ánh sáng thần thánh khiến người ta không dám gãy mắt một tờ cổ giấy kéo xuống ném một vị chiến tướng hóa thành cùng tiên đủ màn che đem cuốn lên trong miệng định tụng khuôn vàng ngọc từng cái từng cái âm tiết kết thành pháp tuấn đuổi giết mở đi ra. Lão Đại Dụ Minh cùng lão nhị cảnh thông tay nâng séc cổ, một trái một phải chặn đứng một vị chiến tướng, mở ra séc cổ, chính giữa có quang bắn ra, chùn tia sáng như là thợn, một trái một phải là quấn quanh ở này chiến tướng trên cánh tay, hung hăng lôi kéo, dường như một giây sau sẽ đem chiến tướng trực tiếp xé nát. Trận này tuyệt thế chiến tranh, đi vào chính thức gây cấn tột độ tình trạng. Hám sâu liệt diễm trong quân đội Vu tộc Minh quân, hoặc là đem liệt diễm quân đội phân mà đánh bại, hoặc là bị từng bước xâm chiếm đi, sinh tử một đường. Mang cổ thánh cốt ba đại cao thủ tăng thêm Diêm phủ Tam lão cùng thập đại chiến tướng đều là 50 triệu sức chiến đấu đã ngoài cao thủ chính thức đỉnh phong va chạm, chẳng biết hiếu chết về tay hay còn không cũng biết, mà lúc này không chế trật tự thành mộc du, ở bất hủ cổ tộc bốn đại trí giả chỉ đạo dưới phá hư phong ấn vu tộc kia giới, cũng đã đến thời khắc mấu chốt. chương 507, mạnh nhất việt binh, Trật tự thành, đan dệt gia đạo và lý hào quang huyền diệu khó giải thích liên tục như tồn. lúc này mộc du tay nâng trật tự thành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, gây nên hư cực thủ tinh soạn mạnh mẽ tinh thần lực để mộc du tâm cảnh đạt tới một loại trình độ kinh khủng, rất nhiều vạn vật cũng làm ta theo xem phù khí thế, thúc dụ không gian vũ trụ đem thế giới lực lượng liên tục không ngừng đưa vào trong đó hào quang càng thịnh, trật tự thành cựu cung cách trên nhảy lên cao lên một cổ đại biểu cho trật tự lực lượng lan tràn ra đi có chấn áp chư thiên su thế tất cả hỗn loạn bình tĩnh lại tất cả thô bạo quy về bình thẳng phu vật vân vân tất cả hồi phục gấp dễ trật tự thành khắc chế bồn nguyên làm cho tất cả lực lượng trở về cùng nguyên thủy nhất trạng thái bất hủ cổ tộc bốn vị trí giả nhìn thấy Mộc du trong khoảng thời gian ngắn đem trật tự thành thúc đến tình trạng như thế cũng là trở nên độc dung đối với một du thân trên tuân gia đến lực lượng càng là thần sắc chấn động mạnh. Chí cao pháp tắc lực lượng, tiếp cận nhất thiên đạo lực lượng. Cái này Vu tộc thiếu niên rõ ràng ngộ đạt được thế giới lực lượng. Cái này bốn cái sống không biết bao nhiêu năm tháng trí giả, đối với trong không gian vũ trụ rất nhiều lực lượng đều là biết rõ rất nhiều, chí cao vô thượng nhất thần thánh vô cùng lực lượng tự nhiên là huyền diệu nhất thiên đạo lực lượng, đó là duy trì lấy vũ trụ hoạt động nhất to lớn cao ngạo lực lượng, có thể đụng chạm đến thiên đạo lực lượng đều là thượng cổ thánh hiền giống như tồn tại, ở ngày nay thời đại này hầu như là không người có thể sánh đến, càng khỏi nói khống chế rồi. Ở thiên đạo lực lượng xuống, có rất nhiều lực lượng, ngàn vạn chủng loại trong đó pháp tắc lực lượng, lực lượng tinh thần, hỗn độn chi lực, bản nguyên vũ trụ, các loại vài loại chính là những lực lượng này bên trong đồ xuất nhất đấy. hỗn độn chi lực cùng bản nguyên vũ trụ cũng không nhân lực có thể nắm giữ, tối đa chỉ là theo hắn là nguồn năng lượng hấp thu chuyển hóa làm bản thân năng lượng. lực lượng tinh thần chính là một loại tâm linh lực lượng, hồn tu người suốt đời theo đuổi, vô cùng khó được, cũng thập phần cường đại. cái kia diêm phủ tam lao chính là đạt được sách cổ tu ra rồi lực lượng tinh thần, chính thức là sinh linh nắm giữ lực lượng chỉ có pháp tắc lực lượng, pháp tắc lực lượng chủ loại đa dạng, nghe đồn có ba pháp tê có phong vân lôi điện chiến khí kỳ dị các loại mà pháp tắc lực lượng chính giữa mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là thế giới pháp tắc có thể nói là thời gian pháp tắc một cái quy tắc chung ở tương đối trên ý nghĩa mà nói đã là vượt quá rồi pháp tắc lực lượng phạm vì độc lực trở thành một loại sức mạnh thế giới lực lượng trí cường pháp tắc lực lượng trong truyền thuyết tiếp cận nhất thiên đạo lực lượng bốn cái trí giả từ xưa đến nay vô tận năm tháng đây là bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy thế giới lực lượng lần đầu tiên là ở thượng cổ thời đại một cái to lớn cao ngạo thượng cổ thánh hiền trên người nhìn thấy cái kia to lớn cao ngạo thượng cổ thánh hiền theo thế giới lực lượng nhập đạo đụng chạm đến rồi thiên đạo lực lượng ở thượng cổ thời đại đều là trí cường tồn tại chúng ta lần này xuất thế đúng rồi bốn cái trí giả cũng là có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mừng rỡ thành công rồi vu tộc thiếu niên bốn cái trí giả một cái trong đó mở miệng nói ra chật tự thành xuống ở hỗn loạn phân kết hợp một hợp chia làm chín mục du nghe vậy ánh mắt sáng ngời. hắn không chế chật tự thành không người có thể so với hắn hiểu rõ hơn chật tự thành chật tự thành do trời cực số lượng khối tạo thành những này khối đều là tới từ ở hỗn loạn vực sâu nguy hiểm nhất cựu đại vùng cấm Nếu là tách ra là 9 cái khối, mỗi một khối là một khối, nếu là hợp lại cùng nhau là một cái khối, một khối là 9 khối. Bất kể là phân hay vẫn là hợp, đều có thể nói là 9 khối, cũng có thể nói một khối, theo 1 đến 9, theo 9 đến 1, đơn giản nhất cũng phức tạp nhất. Lúc này bất hủ cổ tộc trí giả mà nói, vừa mới điểm ra rồi điểm này dễ dàng nhất bị bỏ qua đồ vật, để một du chấn động trong lòng, lập tức là đem thế giới lực lượng điều chỉnh đứng lên, không đơn thuần. Là rót vào trật tự thành chính giữa, càng là rót vào 9 cái khối bên trong. Phân tức là hợp, hợp cũng phân. Mục Du tại đây đơn giản nhất con số trong lúc đó lâm vào phức tạp nhất cảnh giới, sau đó lại khôi phục thanh minh, chui vào trật tự thành chính giữa thế giới lực lượng để Mục Du đã rõ ràng đủ loại về lần rượu, ánh mắt sáng rõ. Trật tự thành đột nhiên chấn động, chín cái khối đều sáng lên không giống hào quang, như phân như hợp, nhìn như tách ra, kỳ thực lại là càng thêm lương thực. Chín cái khối trong phóng ra chín đạo hư ảnh, hóa thành chín cái màu đen dây xích, trật tự tỏa liên, phân tán ra đến, dường như chín cái màu đen cự long xâm nhập phân biệt đâm vào rồi chín phương trong hư không, một cổ trật tự lực lượng theo trật tự tỏa liên trên khói động mở chính thức hàng phục chín ngày trong khoảng thời gian ngắn hư không chấn động chín cấm khu hỗn loạn từ trường toàn bộ đều là bắt đầu lan lụt hỗn loạn khí tức đầm đặc đầm đặc vô cùng hỗn loạn đã đến cực hạn khổ tận cam lai đây là sắp tiến vào bình thản quy về trật tự điểm báo tốt mục du thấy vậy thần sắc vui vẻ tốt bất hủ cổ tộc bốn đại trí giả thấy vậy trên mặt cũng đã tuôn ra vẻ vui thích cái này vu tộc thiếu niên quả nhiên là ngộ họ tuyệt đỉnh không phải là lĩnh ngộ tất cả của bọn hắn bộ ý tứ càng là từ đó suy tính ra rất nhiều đem trật tự thành uy lực phát huy tới cực hạn hỗn loạn từ trường nghiền nát Mặc dù trên người hiện ra rồi một cái to như vậy hình chiếu, đúng là không gian vũ trụ hư ảnh, mấy trăm ngôi sao, hư không vô tận, một cây cổ thụ che trời. Thế giới cổ thụ hư ảnh đúng lúc là cắm ở rồi trật tự thành phía trên, trùng hợp một chỗ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Toàn bộ hư không đều là phát ra rồi từng tiếng nghiền nát âm, dậm dặm ở cái này, bên cạnh hư không loạn lưu toàn bộ dường như thủy tinh giống như nghiền nát, hỗn loạn từ trường cũng thuận theo triệt để nghiền nát. Không tốt. Cái này một trận lênh lảnh nghiền nát thanh âm. Để trong trời cao liệt diễm điện chủ cùng với xung quanh 19 cái đại thế giới tông chủ thái tôn mọi người đều kinh hãi. Ai cũng không có nghĩ đến Vu tộc Dư Nguyệt rõ ràng nhanh như vậy liền đã phá vỡ hỗn loạn trong vực sâu hỗn loạn từ trường, hỗn loạn từ trường vừa vỡ, vô cùng muốn ảnh hưởng phong ấn vu tộc phong ấn kết giới. Số 3 vùng cấm bên ngoài phong ấn kết giới, trong nháy mắt liền nát, bên trong lệ khí phong dũng mà ra. Cái này Vu tộc Dư Nguyệt quả nhiên là một cái thai hoàng ẩm. Liệt diễm điện chủ thần sắc cực kỳ khó coi, con mắt chằm chằm nhìn về phía rồi số 3 vùng cấm, bên ngoài kết giới tản đi, mơ hồ có thể thấy được tình cảnh bên trong càng là có thể cảm nhận được bên trong khí tức kinh khủng, những khí tức này chính là bắt nguồn từ vũ tộc đại vu. Sớm chuẩn bị tăng cường phong ấn. Liệt Diễm Điện chủ lạnh giọng hạ lệnh, để 19 cái đại thế giới thái tôn tông chủ lập tức chuẩn bị phong ấn tăng cường nghi thức, 10 chi thần hoàng cấm vệ quân toàn bộ kết xuất rồi trận pháp, hình thành một 2 3 4 như thế này cầu thang thức tam giác trận hình, từng kiện từng kiện phong ấn tăng cường cần có vật đều bị đem ra. Chiến Vương, Liệt Diễm Điện chủ hướng về hư không trầm giọng nói, ngươi còn phải xem chuyện cười tới khi nào? Chật tự thành uy lực vượt quá rồi tưởng tượng của chúng ta. Như thế này Hạ Phong kết ấn giới sẽ tự sụp đổ. Ngươi là muốn thả ra đại vu mở mang kiến thức một chút lực chiến đấu của bọn hắn đây ư? Còn không mau mau đi ra? Ha ha ha ha! Hư Không Vương hướng truyền đến sang sảng tiếng cười, liệt diễm chớ não. Ngươi cũng biết thông thiên bí cảnh nghiền nát sau đó, muốn tới vùng vũ trụ này so với trước kia khó hơn nhiều. Ta cũng mới vừa đến không lâu. Một cái to lớn cao ngạo thân hình theo trong hư không đi ra, toàn thân cao thấp kích động khủng bố chiến đấu ý nguyện, nhưng sắc mặt lại là treo nụ cười sáng lạ. Đây là một cái nô dịch rồi chiến đấu dục vọng không chế chiến đấu cao thủ. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ 300 chiến điện chiến vương điện điện chủ, thực lực so về liệt diễm điện chủ còn kinh khủng hơn, được vinh dự chiến tranh thảo tung người. Ngoại bộ kết giới trải qua rách nát rồi, bên trong phong ấn không biết rõ lúc nào sẽ phá. Cái này vu tộc dư nguyệt là một cái biến số, nhất định phải nhanh chóng giết chết. Tiên tri lời tiên đoán trật tự thành không thuộc về chúng ta Thần Hoàng quốc gia vũ trụ, nhưng là tuyệt không thể để cho vu tộc dư nguyệt đạt được, trực tiếp đem trật tự thành đánh vỡ a. Liệt Diễm trầm giọng nói. Chiến Vương điện chủ nhìn thoáng qua thế cục, trên mặt nụ cười sáng lạn bất phóng túng đi một chút, lạnh nhạt nói: xem ra thế cục vượt ra khỏi dự tính của chúng ta bảy cái đại thế giới làm phản cửu đại cổ tộc xuất thế xem ra lần đại kiếp nạn này là chân chính đại kiếp nạn phong ấn tăng cường nghi thức nhất định phải sớm đã bắt đầu ta đến chủ trì còn lại giao cho ngươi rồi liệt diễm điện chủ nói chiến vương điện chủ nhẹ gật đầu không có vấn đề dứt lời bước dài ra phía sau kéo ra rồi một đạo huy hoàng mà cực lớn vực môn theo bên trong bay ra rồi từng nhánh quân đội mỗi một nhánh quân đội khí thế đặc biệt là sát khí nếu so với liệt diễm điện nặng hơn nhiều chính thức sát phạt quân chiến vương điện chiến vương điện chủ Đại thổ đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là thần sắc kinh hãi. Dần dà chẳng chịt chiến vương quân đi sau so đội theo vực môn bên trong đi ra, gạt ra rồi đầy đủ trăm quân trận, từng cái quân trận một trăm người, từng cái chiến sĩ sức chiến đấu đồng dạng là ngàn vạn trở lên. Thế nhưng khí tức sơ sắc lại là càng đậm. Liệt diễm quân đi sau so đội nếu như nói là bách chiến chi sư mà nói, như vậy chiến vương quân đi sau so đội chính là trăm chết chi sư. Không biết rõ theo thời khắc sinh tử cực độ dễ rua đi ra quân đội, lại một cái chiến điện toàn bộ quân đội. Lần này lại nhiều ra một vạn chiến sĩ, trăm vị quân hầu, mười vị chiến tướng, một điện chủ để Vu tộc mình quân toàn bộ đều có chút thở không nổi. Nguyên vốn là hám sâu trong đó, tử chiến đến cùng, trước mắt là cũng bị nghiền ép tiết ấu. Vu tộc thiếu niên, đại thủ một đao bước lui một vị chiến tướng, lớn tiếng nói, nhanh chóng phá vỡ kết giới, giải cứu đại Vu. Nếu không chúng ta lần này thua không nghi ngờ. Các ngươi rất nhanh lao ra khỏi vòng đây, không muốn tham chiến. Đại thủ nhìn về phía cái kia hám sâu nhập liệt diễm quân đi sau so đội kỳ đem quốc gia cổ, hư không tộc, mạng hải tộc, ám ảnh nhất tộc, man cổ thánh cốt nhất mệnh tộc lao đám người, phát ra rồi mệnh lệnh. Nếu như không cách nào phá vòng dây mà nói đợi đến lúc cái kia chiến vương quân đi sau đội tụ hợp liệt diễm quân đi sau đội mà nói, như vậy chính là trời lớn nguy hiểm, nhất định phải phá vòng vây đi ra, nương tụ thành một luồng, lại mưu hắn đổ. Công kích. Chiến vương điện điện chủ hạ lệnh, hai tay vung lên, trong quân trận ầm ầm xuất động, nghiền ép mở đi ra. Các ngươi mời cái, đi trợ bọn họ. Chiến vương điện chủ đối với bên người 10 vị chiến tướng hạ lệnh, chỉ hướng bên kia cùng đại thổ đám người chiến ở một chỗ đã chết đi một cái chín vị liệt diễm điện chiến tướng. Ừ. Chiến vương điện thập đại chiến tướng, từng cái đều là khoác trên vai huyền giáp, dưới trướng có vật cỡi ma thú. Vô giết về phía đại thổ Diêm phủ tam lao đám người, chiến vương điện chủ thần sắc lạnh nhạt hướng về Mộc Du cái phương hướng đi đến, mỗi một bước bước ra đều tuôn ra chiến tranh khí tức, mục tiêu của hắn là chém giết Mộc Du, hủy diệt chợt tự thành. Hai tòa chiến điện còn không tin các ngươi có thể lật tung trời đi, liệt diễm điện chủ thần sắc cuối cùng bằng phẳng một chút, chiến vương điện đến, tất cả đều ở không chế. Hai tòa chiến điện có thể đủ là bằng phẳng đi một vùng vũ trụ rồi, chiến đấu như vậy lực nếu như còn không giải quyết được vu tộc phong ấn sự tình như vậy hai người bọn họ điện chủ đều nên tự sát theo tạ tội rồi. Phong ấn tăng cường nghi thức sớm bắt đầu liệt diễm điện điện chủ con mắt nhìn trầm trầm vào số 3 vùng cấm phương hướng lúc này bên ngoài phong ấn trải qua toàn bộ bài trừ bên trong phong ấn kết giới cũng thời gian dần trôi qua yếu kém xuống dưới bên trong vu tộc đại vu khí tức càng ngày càng thô bạo mỗi lần kết giới yếu kém nhất thời điểm đều là vu tộc đại vu thử dãy rủa thời điểm phong ấn kết giới là có khi hạ một năm bởi vì trật tự thành xuất hiện làm cho kết giới cầm tới trước rồi yếu kém nhất thời khắc cho nên phong ấn tăng cường cũng nhất định phải nói trước phong ấn vu tộc kết giới là vạn năm trước đó thần hoàng quốc gia vũ trụ mấy vị cường giả chủ trì bố trí đó là liệt diễm điện chủ chiến vương điện mấy người cũng chỉ có thể tăng cường mà không cách nào nữa lần ký kết hơn nữa nhất định phải ở phong ấn kết giới thời khắc yếu đối nhất nếu không lực lượng của bọn hắn cũng sẽ gặp phải cắn trả Thần hoàng cấm vệ quân dồn dập bóp nát trong tay một cái vật đây là phong ấn tăng cường nghi thức nhất định tài liệu sau đó đem lực lượng thế gia thông qua tài liệu đem lực lượng chuyển hóa thành cùng kết giới như nhau năng lượng thể đan dệt ra từng đạo phù văn một mặt khác 19 cái đại thế giới thái tôn tông chủ mọi người lúc này cũng như vậy lực lượng thế gia lực lượng của bọn hắn trên không trung đan vào một chỗ rót vào cái kia phù văn bên trong. Phù văn tràn ra ngàn vạn vầng sáng. Lúc này, liệt diễm điện chủ trong tay xuất hiện một hạt châu, còn đây là kết giới châu, thả vào không trung, hấp thụ ngàn vạn vầng sáng, chìm vào này số 3 cấm trong vùng. Liệt diễm điện chủ thân trên tuôn ra khí tức kinh khủng, tuyệt không phải là những cái kia 50 triệu sức chiến đấu chiến tướng có khả năng muốn so, hắn là trận này phong ấn tăng cường nghi thức chủ trì người, đây cũng là trước đó đều chưa từng ra tay nguyên nhân, hắn mục đích cuối cùng nhất là phong ấn vô tộc. Phong ấn tăng cường nghi thức chính thức bắt đầu. Sau đó, bọn họ cần phải không ngừng rót vào năng lượng, mãi đến tận kết giới kia theo yếu kém đến nhất định một mặt khác, chiến vương quân đi sau đội gia nhập, làm cho liệt diễm điện sĩ khí tăng mạnh. giết. tụ tập hợp lại cùng nhau vu tộc minh quân lúc này đều là vẻ mặt nghiêm túc, nếu như lại không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài mà nói, như vậy tất phải là cũng bị thăng cái nhiều ra đến một vạn chiến sĩ triệt để bao bành trừng, còn muốn phá vòng vây mà nói, tuyệt nhiên là không thể nào. tập trung lực lượng phía bên trái bên cạnh phá vòng vây. ta hư không tộc cùng mạng hẹn tộc cán phía sau, các ngươi nhanh chóng xông. tốt. do ta man cổ thánh cốt nhất mạnh dẫn đầu. chư vị tiền bối, đưa ta do hoàng nô đánh trận đầu đi ánh sáng trắng ở chỗ này tuyệt đối là thuộc về tiểu bối cấp, trận chiến tranh này để tốc độ của hắn trưởng thành, tuy rằng chỉ có ngàn vạn ra mặt sức chiến đấu, thế nhưng ở hoang nô phối hợp phía dưới lại là bộ phát ra rồi làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt tác dụng. Tốt. man cổ thánh cốt nhất mạch tộc lao gật đầu. "Lao ra, chỉ cần Vu tộc thiếu niên đem phong ấn phá vỡ, hết thảy đều đáng giá. Đại Vu xuất thế, chúng ta tất thắng." Theo chiến tranh đến bây giờ, Vu tộc Minh quân tỷ lệ thương vong đã là vượt qua một nửa, hiện tại thân hãm ở liệt diễm điện trong quân đội nhân số trải qua chỉ còn lại có 150 cái không đến cộng thêm 99 vị bất tử bất diệt hoàng nô. Đại thổ trong tay đại đao trải qua toàn thân huyền hoàng sắc, thậm chí trong đó đã có từng kia một màu máu. Chém, liên tục chém ra, đem một cái chiến tướng triệt để đẩy vào rồi tuyệt cảnh, sắp tới đem đánh chết thời điểm, cái kia chiến vương điện thập đại chiến tướng đã đến đến, rơi vào đường cùng chỉ phải rút lui, cùng hai vị lao tổ phù hợp một chỗ. Diêm phủ tam lão tỉnh hằng, là đến nay duy nhất chém giết chiến tướng người, nguyên bản sắp cùng còn lại nhị lao liên hợp chém giết một cái khác chiến tướng, cũng là bởi vì chiến vương điện thập đại chiến tướng đến mà không thể không trước tránh né mũi nhọn. Sau đối với 19? dù la đại thổ cái này có thể lấy một địch ba người, thần sắc đều là ngưng trọng rất nhiều. Ngăn chặn, chuyện cho tới bây giờ nhất định phải ngăn chặn, mãi đến tận Vu tộc kết giới phá vỡ Đại Vu xuất thế thời điểm, chúng ta phải tin tưởng Vu tộc thiếu niên. Người này là nắm giữ đại khí vận người, chúng ta nhất định phải kiên trì đến hắn giải cứu ra Vu tộc Đại Vu. Diêm Vũ phủ Tam Lão thần sắc so về đại thổ còn cứng hơn định, bọn họ có thể nhìn thấu số mệnh, đó là giờ này khắc này, Chiến Vương điện một điện uy lự đến, cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như nói Vu tộc Minh trong quân ai tin tưởng nhất Mộc Du có thể sáng tạo kỳ tích mà nói, nhất định là cái này diềm phù Tam lão, nếu không bọn họ cũng sẽ không biết ở không có bất kỳ tín nhiệm điều kiện tiên quyết phía dưới tùy tiện gia nhập Vu tộc Minh quân rồi. Bọn họ có thể cùng Vu tộc Không Pen, cùng mặt khác đại thế giới cũng không có trực tiếp lợi ích, chỉ là cùng Kiều U, Thiên yêu, ám Ma ba cái đại thế giới từng có một ít sĩ diện mà thôi. Đương nhiên rồi, hiện tại cũng vô cùng tin tưởng vững chắc còn có 4 cái nhìn thấy Mộc Du trên người nắm giữ thế giới lực lượng bất hủ cổ tộc chí giả. Đối mặt chiến vương điện chủ nhanh chân đạp đến, bốn cái trí giả thần sắc vô cùng kiên định, lực chiến đấu của bọn hắn hạ thấp, nhưng bọn hắn có được lấy vô tận trí tuệ, trí tuệ cũng là lực lượng, điều này làm cho bọn họ đối mặt chiến vương điện chủ mà không có lộ ra chút nào e sợ ý. Ta chiến vương từ trước đến nay kính sợ trí tuệ người, bất hủ cổ tộc uy danh ta cũng thường nghe nói. Chiến vương điện chủ nhìn về phía bốn vị trí giả, mở miệng nói: các ngươi là trí giả, là chi thức uyên bất người, ta biết các ngươi nếu làm ra quyết định lại không thể sẽ đổi ý, nhưng cái này như trước không cách nào ngăn cản ta muốn khích lệ bốn vị rời khỏi cái này vu tộc thiếu niên. Ta không muốn khiêng một cái đằng trước sát hại trí giả tội danh, một cái chiến tranh thảo tung người, kiếm chỉ muôn phương máu nhuộm tứ hải tàn sát vạn nhất chi trong dân cư nói ra nói như vậy, không phải dối trá, mà là chân chính kính sợ trí tuệ người, đáng quý. Chiến Vương, ta nghe nói ngươi trinh chiến ngàn vạn vũ trụ, chưa từng một bại, được xưng là chiến tranh thảo tung người. Ngươi có thể tin tưởng, lần này, ngay hôm nay hẳn là ngươi đại bại thời điểm. Một cái trí giả mở miệng lạnh nhạt nói. Trí giả nói, ta tự nhiên ghi khắc. Cái kia Chiến Vương thần sắc không thay đổi, nói ra, nay viết nếu là đại vua xuất thế, ta thua không nghi ngờ. "Cho nên, ta phải muốn đem yếu tố này cho triệt để ếch giết từ trong trứng nước." Vừa nói trong lúc đó, Chiến Vương bước dài ra, hàn chiến tranh khí thế khó được hóa thành nhu hòa lực lượng đem bốn vị trí giả ép ra, đã tội. Cũng không đi lại nhìn bốn vị trí giả, lại là một bước, trực tiếp là bước về phía rồi mục dù, chiến tranh kia lực lượng trở nên cuồng vọng không thôi, biến thành xoắn giết vạn pháp hung khí. Thần Hoàng quốc gia vũ trụ chiến điện chi chủ, mỗi một vị đều là sức chiến đấu vượt qua 80 triệu tuyệt thế cao thủ, mà vị này Chiến Vương điện chủ càng là sức chiến đấu vượt qua 95 triệu. Khoảng cách 100 triệu sức chiến đấu khoảng cách nửa bước, nửa bước bước vào một cái khác lực lượng cảnh giới siêu cường nhận chủ. Tay phải giơ lên, một quyền đảo ra, bí mật mang theo thiên địa uy năng, muốn trực tiếp đuổi giết Mộc Du. Bốn vị trí giả mũi trong tay người xuất hiện một cỗ máy chiến tranh, cổ xưa cơ giáp. Đang muốn tế ra thời điểm, đã thấy Mộc Du trước mặt, đột nhiên hư không rung động, xuất hiện một người, cao lớn vi vũ, toàn thân cao thấp tràn đầy ra cổ xưa mà mênh mang khí tức, vượt quá thượng cổ thời đại, hồng hoang thời kỳ to lớn cao ngạo khí tức. Cái kia thân hình cao lớn trực tiếp một bước bước ra, nắm đấm giơ lên, cùng chiến vương điện chủ đấu, hư không khói động, mãnh liệt mà xuất lực lượng, hầu như là bao phủ toàn bộ hỗn loạn vực sâu, tới gần lực lượng trong gió lốc không ít chiến sĩ trực tiếp bị tức máy móc xoắn thành mùi phấn. Cái này, rất nhiều cường giả bị cái này sức mạnh mạnh mẽ kinh động, nhìn sang, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy chiến vương điện chủ thân thể rút lui rồi mấy chục bước, tay phải cả cánh tay đứt thành từng khúc, mà cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí người cao lù lù bất động, như thế một vạn cổ bất diệt cuộc chiến thần. Một quyền đánh lui chiến vương điện chủ, cái này là cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ? Tuyệt đối là vượt qua 100 triệu sức chiến đấu bước chân vào cảnh giới cao hơn cao thủ. Chương 508, mạnh nhất viện quân 2. Vùng vũ trụ này 33 cái đại thế giới, đứng ở đỉnh phong không thể nghi ngờ là những cái kia thái tôn cùng tông chủ, còn có rất nhiều cổ xưa chủng tộc trí cường giả, hiện nay những cường giả này hầu như đều là xuất hiện ở lần này bên trong chiến trường, ngoại trừ số rất ít lãnh đời cao thủ. Liền trước mắt xem ra, đại thổ cùng với hai vị lão tổ, Diêm phủ Tam lão, hư không tộc, mạng huyễn tộc, kỳ đêm quốc gia cổ chí cường giả, Lôi đỉnh đại thế giới chí chủ, Viêm thần đại thế giới chí chủ, các loại mấy người này Không thể nghi ngờ là tương đối mà nói cao hơn với giống như Thái Tôn cùng Tổng chủ, sức chiến đấu đều dựa vào gần hoặc là vượt qua 50 triệu, như đại thổ theo một có thể chiến ba vị chiến tướng, sức chiến đấu là vượt qua rồi 70 triệu tới gần 80 triệu. Đương nhiên, còn có một mực ở bên cạnh chưa từng ra tay sáu cái trung lập đại thế giới, vì nhiêu đại thế giới, phong thần đại thế giới, treo trên bầu trời đại thế giới các loại thế giới chi chủ cũng rõ ràng cho thấy sức chiến đấu qua 50 triệu đấy. Những người này tuyệt đối được cho vùng vũ trụ này đỉnh cấp chiến lực, nhưng không có một người có lòng tin có thể chống lại chiến vương điện chủ. Không ai từng nghĩ tới Đột nhiên xuất hiện một người, một quyền trực tiếp là đánh lui chiến vương điện chủ. Có thể theo như vậy nghiền ép tính phương thức đánh lui 95 triệu sức chiến đấu chiến vương điện chủ, người này sức chiến đấu tuyệt đối là quá trăm triệu, đi vào một cái khác cảnh giới. Ở tất cả mọi người kinh ngạc không thôi cực kỳ chấn động thời điểm, chỉ có một người là khuôn mặt lộ ra rồi nụ cười vui mừng, đúng là Mộc Du. Tiểu Giả cua. cái này người cao một quyền đánh lui chiến vương điện chủ người, đúng là rời khỏi Mộc Du mang theo tinh không thôn vệ thú đi tới một chỗ hiểm ác địa phương của tư lệnh. Hầu như là ở nửa năm trước đó, Mộc Du ở Hải Vương Tinh trên phát hiện bản xích vực môn thời điểm, Tương tự Cua Tư lệnh phát hiện tinh không thôn vệ thú sinh tồn hiện trạng, cho nên rời khỏi Mộc Du đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ giải cứu cùng thu nạp tinh không thôn vệ thú chủng tộc này. Mấy tháng trước đó, Cua Tư lệnh mang theo một con tinh không thôn vệ thú đạt tới chỗ mục đích, Huyết Minh Chi Hải, một chỗ tràn ngập nguy cơ hiểm địa, xâm nhập trong đó, rốt cục trải qua vạn hiểm, giải cứu ra rồi bị giam cầm lại tinh không thôn vệ thú nhất tộc. Từ đó Cua Tư lệnh đã nhận được cơ duyên to lớn, đã thức tỉnh kiếp trước toàn bộ trí nhớ, khôi phục bảy loại pháp tắc lực lượng, sức chiến đấu một đường báo tố thăng cho tới bây giờ cảnh giới này, thành tựu Tiên thú đại viên mãn. Của Tư lệnh hướng về Mục Du nết miệng nở nụ cười, danh nghĩa là chủ tớ, thực vị huynh đệ. Có cảm giác trong lòng, tất cả đều không nói trong, ặc, thông qua ý thức trao đổi là được rồi. Đi tới Huệ Minh Chi Hải về sau, chỗ đó hầu như là đoạn tuyệt Mục Du cùng của Tư lệnh ở giữa liên hệ, duy chỉ có tâm linh có thể cảm ứng được đối phương còn sống. Của Tư lệnh theo Huệ Minh Chi Hải đi ra trong nháy mắt đó là cảm ứng được rồi Mục Du nguy cơ. Hầu như là trong nháy mắt liền từ cái kia nơi cực xa thông qua mấy chỗ tự nhiên vực môn đến thẳng nơi này, giờ này khắc này, có thể lẫn nhau dụng ý thức trao đổi có thể nói là mất mà được lại cảm giác hai người đều là mừng rỡ cùng xác Cua Tư lệnh ngay lập tức tiêu hóa nhiều như vậy tin tức đã được biết đến Vu tộc tồn tại đúng là nhớ tới đời trước hắn đã từng cùng Vu tộc từng ở chung ngược lại được cho duyên phận hơn nữa cũng là biết rõ Mục Du hoàn toàn chính xác cùng Vu tộc có lớn lao nhân quả chỉ là lúc này không tiện nhiều lời nơi này giao cho ta ngươi chuyên tâm thúc giục trật tự thành phá hư cái giới Cua Tư lệnh hướng về Mục Du tuét miệng nói tốt Mục Du đối với Cua Tư lệnh rất có lòng tin hắn sinh hoạt tại thượng cổ thời đại sớm nhất kỳ hùng hoang thời kỳ nếu bàn về kiến thức cùng tầm mắt đó là bất hủ cổ tộc cũng không sánh nổi hắn. nhìn thấy cái này đi ra người bí ẩn cùng một du thân thiết nói chuyện với nhau, mấy nhà vui mừng mấy nhà lo, vũ tộc minh quân đều là thần sắc phun chấn, mà thần hoàng quốc gia vũ trụ bên kia sắc mặt rõ ràng khó coi. chiến tranh cho tới bây giờ đều là lực lượng đối lập, tuy rằng lực lượng này không đơn thuần là sức chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ sức chiến đấu là chiếm cứ chính yếu nhất địa vị. người là ai? tuy rằng chiến vương điện chủ không có ở trước mắt cái này thần bí trên thân nam nhân cảm ứng được cảnh giới kia khí tức, nhưng như trước vẫn là ở một quyền kia trong lòng còn sợ hãi. Cái này cường giả bí ẩn không phải cảnh giới kia, sức chiến đấu không có phá trăm triệu, hắn không nghĩ ra vì sao lại bị một quyền bước lui. Coi như là sức chiến đấu 99999 vạn người cũng không cách nào làm được như vậy nhẹ nhõm đánh vỡ cánh tay của mình, trước mắt cường giả thần bí này để hắn có một loại nhìn không thấu sợ sệt. Của tư lệnh không có trả lời, mà là một bước bước ra, giơ lên nắm đấm đánh tới. Ngươi không có bước vào cảnh giới kia, sức chiến đấu không có phá trăm triệu, căn bản là không có cách giết chết ta. Chiến vương điện chủ kêu to, cuộc chiến hôm nay tuyệt sẽ không bởi vì một mình ngươi xuất hiện có thể nghịch chuyển đấy đợi đến lúc bên kia kẻ phản nghịch bị dứt tận chính là ngươi diệt vong thời điểm một mình ngươi có thể ngăn cản được hai người chúng ta chiến điện chiến vương điện chủ âm thanh truyền khắp hỗn loạn vực sâu để những cái kia cho rằng cường giả bí ẩn sức chiến đấu phá trăm triệu người biết rồi sự thật không phải là ở chèn ép vu tộc mình quân sĩ khí càng là ở ủng hộ chính mình bên kia sĩ khí lực chiến đấu của ngươi tuy rằng tới gần một trăm triệu số lượng nhưng cảnh giới lại còn thiếu rất nhiều ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay của tư lệnh âm thanh mang theo thiên địa uy thế cả người như thế một pho tượng chiến thần trên nắm tay trào lên ra bảy loại pháp tắc lực lượng. Mỗi một chủng pháp tắc cảnh giới đều là pháp tắc thực vực, pháp tắc thực vực đại viên mãn, lúc nào cũng có thể thoát ly pháp tắc cảnh giới tiến vào một cái khác cảnh giới cao thâm. Thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, không gian pháp tắc, lực pháp tắc, chiến truy pháp tỷ lại, phẫn nộ pháp tắc. Đặc biệt là cuối cùng một loại, đó là cảm xúc tạo ra pháp tắc, hùng mạnh nhất. Bảy loại pháp tắc ngưng với một quyền, bí mật mang theo thiên địa uy thế, của tư lệnh sức chiến đấu là không có phá trăm triệu, nhưng tâm linh cảnh giới lại là rất sớm đi vào cái kia cảnh giới càng cao hơn, hắn là hồng hoang thời kỳ thiên điệu dị chủng. Tuy rằng so ra kem trước ở thiên địa mà sinh thánh linh, nhưng ở huyết mạch đi lên nói so về ngày sau thánh hiền còn cao quý hơn. Tuy rằng hắn hiện tại bởi vì hiện nay vũ trụ linh khí chưa đủ mà không cách nào đến kiếp trước trạng thái đỉnh cao, nhưng muốn chiến thắng chỉ là 9500 sức chiến đấu người hay vẫn là dư giải. Ở thượng cổ thời đại, hết thảy sinh linh hệ thống sức mạnh chia làm ba cái cảnh dưới, luyện thể cảnh, thần thống cảnh, thiên đạo cảnh. Sức chiến đấu 100 triệu phía dưới hết thảy được xưng là luyện thể cảnh, mà 100 triệu đã ngoài được xưng là thần thống cảnh, ở đây đã ngoài chí cao vô thượng nhất được xưng là thiên đạo cảnh. Một trăm triệu là một cái cực lớn đường danh giới, tuyệt không phải là lực lượng trồng chất là có thể đến cảnh giới. Muốn đột phá thần thông cảnh, nhất định phải dựa vào ngộ. Một trăm triệu là một cái cực hạn, người bình thường đó là ủng có vô tận sinh mệnh lực cũng không cách nào đạt đến. Thần thông, thần thông, theo thần cấu kết thiên địa, một trận thì lại trăm thông, có thể ngự thiên mà hủy thế. Không. Chiến vương điện chủ cảm nhận được Cua Tư lệnh một quyền này uy lực, cả người thần sắc kỳ biến. Mới biết được vừa rồi Cua Tư lệnh một quyền kia chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, hiện tại mới là hắn thực lực chân chính. Chiến Vương Điện có thể đoán được một quyền này sức chiến đấu ở 9.999 vạn, nhưng không cách nào phán đoán cái kia bí mật mang theo thiên địa uy thế có bao nhiêu hung mãnh. Chiến Vương Điện chủ cả người đều bị cua tư lệnh một quyền này khóa chặt, bất kể là hắn trốn ở đâu, một quyền này lực lượng đều muốn thêm rót đến trên người của hắn. Bảy loại pháp tắc lực lượng toàn bộ hoành kích tại Chiến Vương Điện chủ trên người, trong khoảng thời gian ngắn, thời gian như thế ngưng trệ. Chiến Vương Điện chủ tay, chân, bả vai, thân hình, làn da, mắt thường tốc độ rõ rệt ở vỡ vụn. Ngay sau đó huyết nhục bắn tung tóe, xương cốt rẽ nát sinh mạng dường như không phải bản cái sói mọn, thân thể kia trong ẩn chứa lực lượng ở theo lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, linh hồn đang run sợ. người không giết chết được ta, người không giết chết được ta đấy. người cuối cùng là không có bước vào cảnh giới kia. chiến vương điện chủ mi tâm chỗ sáng lên một ánh hào quang, rất nhỏ nhưng lại rất lớn, như thế một cái lô đen, tựa hồ là liên tiếp lấy nào đó một cái không gian, lực lượng cấp tốc đã tuôn ra điên cuồng lực lượng, Đồng dạng bí mật mang theo thiên địa uy thế. hả, lại là một cái thần thông cảnh cao thủ dùng bổn nguyên luyện chế hộ tâm pháp bảo. Của Tư lệnh thần sắc hơi lộ ra một ít kinh ngạc, nhưng mà dù là như vậy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Của Tư lệnh cao ngạo là dấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn theo huyết mình chi hải trở lại. Đây là hắn lần thứ nhất ra tay, tuyệt không thể sai sót, hắn muốn giết chết chiến vương điện chủ vậy thì nhất định giết chết, không ai ngăn nổi. Người cao cường giả bí ẩn trên người chạy ra khỏi vô tận cổ xưa khí tức, hình người tán đi, hiện ra nguyên hình, cực lớn mà to lớn cao ngạo thân hình, toàn thân áo giáp màu đen, mặt trên tràn đầy lấy cổ xưa phù văn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ một đôi cự kiếm như cùng là có thể đem vũ trụ đánh vỡ. Thần thông cảnh buồn nguyên luyện thành pháp bảo, cũng muốn phá nát cho ta. Cự kiếm giơ lên, trực tiếp gõ xuống đến, mặt trên hiện ra đến chính là xưa nhất nhất hồng hoang lực lượng, ánh xạ ra hôn độn sơ phần hồng bức cửu quyển sách, thánh linh tranh rảnh. Cái này hộ tâm pháp bảo trực tiếp tại đây một kìm phía dưới nghiền nát thành bột mịn, chiến vương điện chủ cả người tan thành mây khói. Đến, cua tư lệnh quát lệnh một tiếng, cái kia nghiền nát thành bột mịn hộ tâm pháp bảo như thế nghe lời bảo bảo bay đến, cua tư lệnh trước mặt, một lần nữa ngưng tụ, bị cua tư lệnh một cái nuốt hết, một quên một kìm đánh chết chiến vương điện chủ. Trước sau liền ba chiều, một cái ở thần hoàng quốc gia vũ trụ 300 chiến trong điện xếp hạng thứ 10 điện chủ liền trực tiếp như vậy thân tử đạo tiêu. Chiến vương điện chủ rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người ở, không cách nào theo trước mắt trong dung động đi tới, cái này thần bí nam tử hùng mãnh như vậy. Cái kia chiến vương điện chủ không phải nói người này không phải cảnh giới kia người sao, không phải nói không cách nào giết chết hắn đấy ư, như thế nào, liền trực tiếp như vậy chết rồi, cường giả thần bí này lẽ nào thật sự là cảnh giới kia người. Trong đó dung động nhất không thể nghi ngờ là liệt diễm điện chủ rồi, hắn vô cùng rõ ràng chiến vương điện chủ thực lực cũng biết có thể chém giết Chiến Vương Điện chủ người sẽ là đáng sợ giường nào. Điều này làm cho hắn có một loại muốn lập tức chạy trốn xúc động, có thể trước mắt lại là phong ấn vu tộc thời khắc mấu chốt nhất. Chiến Vương Điện chủ vừa chết, để thần hoàng quốc gia vũ trụ bên này người, toàn bộ đều trong lòng phát lạnh, bọn họ bên này mạnh nhất người cứ thế mà chết đi, điều này làm cho bọn họ có một loại môi hở răng lạnh cảm giác, cái kia cường giả bí ẩn như cùng là một cái huyền với đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, một khi rơi xuống, chắc chắn phải chết, không ai ngăn nổi. Chớ sợ. Liệt diễm điện chủ không thể không lớn tiếng ủng hộ, phong ấn tăng cường nghi thức lập tức sẽ hoàn thành trước đây một mình hắn tuyệt đối không thể phá tan phía trước quân trận, đến lúc đó bọn họ không giải cứu được Vu tộc Đại Vu, trận chiến tranh này bọn họ vẫn thua. cái này cường giả bí ẩn, đến lúc đó tự sẽ có người tới đối phó hắn. Ta đã cho ta biết Thần Hoàng quốc gia vũ trụ tộc lao, lập tức liền sẽ buông xuống nơi này, người này chắc chắn phải chết. liệt diễm điện chủ đám người phía trước có tối thiểu 5.000 người chiến vương điện quân đội, bọn họ tuy rằng kinh ngạc với chiến vương điện chủ rơi xuống, nhưng quân đội cầu thang thức quản hạt cơ chế để bọn họ hay vẫn là cực nhanh bình tĩnh lại, cái này chi chăm chết chi sư hiện ra bọn họ xứng đáng khủng bố lực ứng tụ. Hắn chỉ là một người, chém giết Chiến Vương Điện Chủ thì có ích lợi gì, lập tức có tộc lao buông xuống, hắn chắc chắn phải chết. Liệt diễm điện chủ điều động chiến trường sĩ khí. Giết. Tiêu diệt những này kẻ phản loạn, sau đó ngăn chặn cái kia cường giả bí ẩn, đợi đến lúc tộc lao buông xuống, là Chiến Vương Điện Chủ báo thủ, trấn ta thần hoàng quốc gia vũ trụ thần uy. Cái kia 19 cái chiến tướng kêu to. Giết. Chém giết kẻ phản loạn. Vây cuốn lấy Vu tộc Minh quân hai quân đi sau đội đều phát ra gào thét, tộc lão hai chữ này có ma lực thần kỳ, để bọn họ sa sút sĩ khí ngay lập tức tăng vọt. Nguyên bản rơi vào trong nguy cơ cho rằng nhìn thấy một chút hy vọng, Vu tộc mình quân thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Những cái kia chiến tướng cùng chiến sĩ phản công so về vừa rồi càng thêm hung hành. Hừ, tộc lão. Thông thiên bí cảnh bị đánh phá, càng mạnh người lại càng khó đột phá vũ trụ tự nhiên kết giới buông xuống nơi này. Cua Tư lệnh đối với cái này xì mũi coi thường. Hắn kiến thức cùng trí tuệ để hắn nhìn thấu tất cả. Hắn thân thể cao lớn tiếp tục bành trướng thêm, áo giáp màu đen phía trên phóng ra một cái cực lớn cảnh tượng, hóa thành một tòa cánh cửa cực lớn, to lớn, cao ngạo mà hoang sợ, chính là một tòa vương môn. Vô cùng mạnh mẽ khí tức như thế như thủy triều theo vực môn bên trong mãnh liệt mà ra, từng cái từng cái thân ảnh khổng lồ theo vực môn bên trong đi ra, thân hình giống như đồng tao thú, trên người phủ văn khiến người ta không dám nhìn thẳng, khí tức cổ xưa, khí thế hùng vĩ, lực lượng dâng trào, toàn thân cao thấp bao phủ tại quang rộn ràng bên trong, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh mang theo hủy diệt có thể sợ đáng sợ. Một đầu, hai con, ba con, trăm con, ngàn con, vạn con, cái kia vực môn bên trong đi ra tất cả tinh không thôn vẹt thú, đầy đủ hơn ba vạn đầu, mỗi một con chỉ cần khí thế cũng là người ta đuổi tới tim đập nhanh. Mỗi một đầu cũng như là một vị ma thần, mỗi một đầu dường như cũng là có thể nuốt chửng một viên chủ tinh. Hơn 3 vạn đầu tinh không thôn vệ thú, ngoại trừ mấy ngàn con thú con ở ngoài 2 phần 3 cũng chính là 2 vạn con đều là ở ngàn vạn đã ngoài sức chiến đấu, mà còn lại 1 phần 3 cũng chính là một vạn con. Sức chiến đấu đều ở 2 ngàn vạn trở lên. Trong đó càng có ước chừng 30 con trên người xăm sức lộ ra hư không vô tận vô cùng lớn cỡ lớn tinh không thôn vệ thú sức chiến đấu tuyệt đối ở 50 triệu trở lên, những này là ở cua tư lệnh dưới sự trợ giúp đã thức tỉnh đại bộ phận huyết mạch truyền thừa tinh không thôn phệ thú hơn nữa bọn họ thời khắc đều đang trưởng thành đây là tinh không thôn vệ thú toàn bộ đều là hoàn toàn thể tinh không thôn vệ thú có thể nuốt chửng chủ tinh tồn tại hơn 3 vạn đầu hơn 3 vạn đầu hoàn toàn thể tinh không thôn vệ thú điên rồi sao thế giới này điên rồi sao làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tinh không thôn vệ thú dậm dạp chẳng chịt như mây đen ép đỉnh tinh không thôn vệ thú quần xuất hiện làm cho tất cả mọi người bất kể là vu tộc minh quân hay vẫn là thần hoàng quốc gia vũ trụ bên kia đều lâm vào cực độ trong khủng hoảng So về cường giả bí ẩn chém giết chiến vương điện chủ còn muốn khiến người ta cảm thấy khủng bố, thường ngày coi như là một con tinh không thôn vệ thú hoàn toàn thể xuất hiện đều sẽ cho người hoảng sợ, bởi vì đó là có thể nuốt chửng chủ tinh tồn tại. Bây giờ như vậy một mảng lớn OFOF xuất hiện, những người này thấy đã sớm là đáy lòng phát run lòng bàn chân run lên sau lưng rét run rồi. Tinh không thôn vệ thú nhất tộc phục hưng con đường hiện tại đã bắt đầu, đây là các ngươi tái hiện tượng cổ huy hoàng trận chiến đầu tiên. Của Tư lệnh Thần sắc uy vũ chỉ điểm Giang Sơn trầm giọng nói ra. Vâng, lão tổ. Vâng, lão tổ. Tinh không thôn vệ thú bên trong hơn 30 đầu vô cùng lớn cỡ lớn ra hỏa miệng nói tiếng người lớn tiếng trả lời. Các con giết. Dầm dạp chẳng chỉ tinh không thôn vệ thú quần chia làm hai bộ phận, một nửa phóng tới cái kia liền hôn chiến phương hướng, chém giết hai điện chiến sĩ, giải cứu vu tộc minh quân. Mặt khác một nửa xông về phía ngăn cản tại chủ trì phong ấn nghi thức trước mặt mọi người 5.000 chiến sĩ tiêu diệt bọn họ, phá hư phong ấn nghi thức. Cho tới cái kia hơn 30 đầu vô cùng lớn cỡ lớn tinh không thôn vệ thú thì là vô giết về phía này mười cái chiến tướng. Mây đen ép đỉnh, che khuất bầu trời. Một con tinh không thôn vệ thú đều là trăm mét cao lớn, như thế di động cao ốc, như thế khổng lồ cối xoay thịt. Tổ hợp lại với nhau, gì sự bao la, thôn thiên su thế. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Tinh không thôn vệ thú những nơi đi qua, không còn manh giáp, há to miệng rộng, hư không đều cắn nuốt, hướng hồ là người. Đây cũng không phải là chiến tranh, mà là một đám hung thú đang hưởng thụ bọn họ đồ ăn. Đây là một hồi không có bất kỳ hồi hộp săn bắn. Tinh không thôn vệ thú là thợ săn, thần hoàng quốc gia vũ trụ hai tòa chiến điện các chiến sĩ là con mồi. Sảng khoái, sảng khoái, chơi ạ nhiều như vậy tinh không thôn vệ thú mắt thấy tinh không thôn vệ thú nuốt chửng tàn thực hai điện chiến sĩ sau đó theo bên cạnh mình tiêu sái mà qua vu tộc mình quân đều là thần sắc kích động hưng phấn vô cùng thực khó tin tưởng trận chiến tranh này sẽ là theo kết cục như vậy chấm dứt đúng tại đây chút ít cổ xưa trùng tộc trong mắt nhiều như vậy tinh không thôn vệ thú vừa xuất hiện cũng đã báo trước rồi cuối cùng nhất chiến tranh kết quả không có bất kỳ nghi vấn coi như là thần hoàng quốc gia vũ trụ trở lại vài tòa chiến điện cũng giống như vậy kết quả không nói tinh không thôn vệ thú sức chiến đấu chỉ cần là bọn họ nuốt chửng năng lực liền đủ quét ngang bát phương Hơn 30 đầu vô cùng lớn cỡ lớn tinh không thôn vệ thú gia nhập, đại thổ bên này đối kháng 19 cái chiến tướng chiến đấu, hầu như cũng là tính áp đảo nghịch quay lại. Vừa đối mặt, năm vị chiến tướng bị trực tiếp nuốt chửng. Hiệp thứ 3, chỉ còn lại có 10 vị chiến tướng, hơn nữa đều là bị trọng thương. Đi. Thập đại chiến tướng trải qua nản lòng phách trí, không có nửa điểm chiến ý. Một cái đều đi không rồi. Vô cùng lớn cỡ lớn tinh không thôn vệ thú biết bao bá đạo, liên hợp lại, trên người phù văn bay loạn, trực tiếp là liền không gian đều cắn nuốt sạch. Thượng cổ dị chủng, đây mới thực sự là thượng cổ dị chủng. Đại thủ bọn người là phát ra rồi thắng phục, đều là nhiều ra như thế này đồng minh mà mừng rỡ không thôi, hơn nữa bọn họ nhìn càng thêm sâu xa, nhìn thấy chính là bừng sáng tương lai. Số mệnh, số mệnh. Cái này Vu tộc thiếu niên rõ ràng có được lấy như thế này số mệnh, liên Tinh Không Thôn Phệ thú toàn bộ tộc đàn đều có thể vì hắn mà đến. Cái kia bị Tinh Không Thôn Phệ thú quần sưng là lao tổ cường giả bí ẩn, sợ là có được lấy càng mạnh mẽ hơn bối cảnh cùng lực lượng, liền người như vậy đều tụ tập ở Vu tộc thiếu niên bên người, Vu tộc lo gì không tính hành. Đúng vậy a, lần này chúng ta thật là áp đối với bảo rồi. Đại kết nạn. Trong đại kiếp liền có đại khí vận. Đại thổ đám người và Diêm phủ Tam lão đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Không đến một lát, hai chi Tinh Không Thôn vệ Thú đại quân trải qua tụ hợp, hai điện chiến sĩ bị cắn nuốt hầu như không còn, không còn một ngống, thập đại chiến tướng cũng toàn bộ tử vong. Tinh Không Thôn vệ Thú hầu như là không có bất kỳ thương vong, lúc này đoàn đoàn đem liệt diễm điện chủ, mười chi thần hoàng cấm vệ quân cùng với 19 cái đại thế giới người vây lại. Hơn 30 đầu vô cùng lớn cỡ lớn Tinh Không Thôn Phệ Thú cũng đến đó ở bên trong. Cửa tư lệnh bước giải ra, súc điện thành thốn, đứng ở Tinh Không Thôn Phệ Thú quân, lạnh giọng hạ lệnh: Giết. Chương 509, thần thông cảnh 1. Cua tư lệnh xuất hiện, đánh chết chiến vương điện chủ. Tinh không thôn phệ thú quân xuất hiện, tiêu diệt chiến vương điện, liệt diễm điện hai tòa hết thảy chiến sĩ chiến tướng. Chính thức mạnh nhất Việt binh, chính thức mạnh nhất mỹ chuyển. Xét đánh không kịp bưng thai su thế, thế như trẻ tre giống như nghiền ép họ thắng lợi. Bây giờ, hơn 3 vạn tinh không thôn phệ thú hoàn hảo không chút tổn hại vây quanh ở liệt diễm điện chủ, thần hoàng cấm vệ quân, 19 cái đại thế giới trước mặt, cua tư lệnh khí thế siêu tuyệt. Một cái giết chữ theo cố tư lệnh trong miệng nói ra giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng trúng đáy lòng của người ta, bọn họ vẫn như cũ hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản tốt tình thế, liền như Xuân Giang Chi Thủy một đi không trở về, biến hóa cùng nghịch chuyển để bọn họ thần hồn sợ run. Tinh không thôn vệ thú là thôn vệ tinh không mà sinh, ngẫu nhiên nuốt chửng một chút sinh linh, bọn họ cũng hết sức vui vẻ. Hai điện chiến sĩ ngon chất thịt, để bọn họ tuổi tốt, trong máu thịt nổi lên lực lượng để bọn họ tinh thần đại chấn, mà lao tổ đối với bọn họ mà nói tất nhiên là khuôn vàng thước ngọc, dâng tặng như thần dụ bọn họ ngóc đầu lên cắn xé hướng thần hoàng cấm vệ quân, bọn họ dơ chân lên trả đạp hướng 19 cái đại thế giới người. ở tại bọn hắn trước mắt không phải cái gì đó cao thủ, mà đều là con mồi chiến lợi phẩm. một cái công kích làm cho 10 chi thần hoàng cấm vệ quân toàn bộ quân lính tan rã, mạnh hơn phòng ngự ở ba vạn tinh không thôn vệ thú trả đạp dưới cũng thành trứng gà. tinh không thôn vệ thú chính là hồng hoang dị trùng, hắn huyết mạch sinh ra so về thần hoàng quốc gia vũ trụ hậu duệ cũng cao hơn quý, đều muốn cổ xưa, huống hồ là thần hoàng quốc gia vũ trụ ngũ đại chủng tộc một trong nhặt trạng coi như là một con tinh không thôn vệ thú trong khoảng thời gian ngắn còn không làm gì được một vị thần hoàng cấm vệ quân, nhưng mười con đây, trăm con đây, 19 cái đại thế giới người, vào lúc này trải qua hầu như là triệt để tuyệt vọng, bọn họ không ai dám lúc này cùng tinh không thôn vệ thú mặt đối mặt chém giết, bọn họ hiện tại nghĩ tới tối đa tuyệt đối là trốn, lập tức thoát đi hỗn loạn vực sâu. Bọn họ không thể so với theo cấp trên buông xuống ở đây thần hoàng vũ trụ đội, bọn họ những này thái tôn tông chủ trên người đều là có được lấy vùng vũ trụ này trí bảo, có thể nhờ vào đó trực tiếp độn cách nơi này đấy, bọn họ muốn đi So về thần hoàng quốc gia vũ trụ người muốn đi dễ dàng trên trăm lần, ngàn lần. Một khi có thoát đi tâm, liền tuyệt không chiến đấu tâm ý, tâm tan tác, một bại trăm bại, không tiếp tục tuân ra mạnh nhất sức chiến đấu khả năng. Đương nhiên, coi như là phải chết chiến đến cùng, 19 cái đại thế giới cái này trăm không đến cao thủ, thì như thế nào là 2 vạn con ngàn vạn sức chiến đấu, 1 vạn con 2 vạn chiến đấu, hơn 30 đầu 50 triệu sức chiến đấu tinh không thôn phệ thú quần đối thủ. 19 cái đại thế giới người, liên tiếp lui về phía sau, dĩ nhiên là không tiếp tục chuyên tâm với phong ấn đó tăng cường gì nữa rồi. Lẽ nào cứ như vậy xong chưa? Liệt Diễm Điện chủ thần sắc đã là khó coi cực hạn, thậm chí xuất hiện hoảng loạn, sợ hãi. Cái kia thần bí cao thủ vẫn luôn đang ngó chừng hắn, đã tập trung vào hắn, hơi thở kia thâm thúy mà khủng bố, Chiến Vương Điện chủ chi giáng phía trước, để hắn cảm thấy áp lực lớn lao, sự uy hiếp của cái chết. Liên thiếu một chút rồi. Mắt thấy phong ấn tăng cường nghi thức phải hoàn thành rồi, trước mắt lại là gặp phải tình huống như vậy, để Liệt Diễm Điện chủ vô cùng không cam lòng, hắn này đến chức trách lớn nhất vụ là phong ấn vũ tộc, nếu như cái này đều thất bại đi mà nói Hậu quả kia tuyệt đối so với hai quân đi sau đội chiến vương điện chủ tăng thêm chính mình chết đi đều còn nghiêm trọng hơn. 30 con vô cùng lớn cỡ lớn tinh không thôn vệ thú mang theo một vạn con hai ngàn vạn sức chiến đấu tinh không thôn vệ thú liền xông ra ngoài, 19 cái đại thế giới người, lại không có bất kỳ trần trở liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp thoát ly khỏi rồi phong ấn tăng cường nghi thức bên ngoài trận hình. Với tư cách người chủ trì chính yếu nhất liệt diễm điện chủ thẳng tiếp thụ lấy rồi thật lớn cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rút lui, cũng ra phong ấn trận pháp, nghi thức trải qua ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vào thời khắc này, Phía trên nhất hư không trực tiếp bị xé mở, từ đó đi ra ba người, một cái lão giả, một người trung niên, một thiếu niên. Lão giả khuôn mặt tiểu tuy, còn lưng kiêng, sau lưng có cánh, lông Vũ cũng là bóc ra từng mảng mấy phần mới ngốc phế, duy chỉ có ánh mắt kia cực nóng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trung niên khí thế song lớn tuyệt, sừng sững trên không, dường như thần vương, dưới xương sừng sinh cánh, màu mẹ bốn phía. Thiếu niên sắc mặt non nớt, đúc từ ngọc, lộ ra ở bên ngoài tay trắng nóng ánh sáng long lanh, vốn lượn biết nhân, rõ ràng là một đứa bé, rồi lại khiến người ta cảm thấy vô cùng trầm trọng châng ổn. Ba người vừa ra, liệt diễm điện chủ như cùng là thấy được cứu tinh, thần sắc kích động vô cùng, cái tiên nguyên bản sợ hãi chi e sợ hoàn toàn biến mất, cung kính mà kích động kêu lên, tộc lão ở tinh không thôn vệ thú quân xuất hiện trong nấy mắt, liệt diễm điện chủ đó là cảm giác được bức thiết nguy cơ, cho nên trước tiên đem nơi đây tin tức truyền đạt cho rồi một vị tộc lão. Hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ thông tiên bí cảnh bị đánh phá, quốc gia vũ trụ người càng là cường giả càng là khó vương xuống vùng vũ trụ này, như tộc lão loại này trải qua bước vào một cái khác cảnh giới cao thủ, muốn đến vô cùng mạnh. Thật không ngờ nhanh như vậy, bọn họ đã tới rồi. Hơn nữa một lần họ đã đến ba cái, trong đó còn có một là đã từng chủ trì quá trăm vạn năm trước đó phong ấn Vu tộc tộc lão, chính là cái kia nhìn như nhỏ nhất kỳ thực lớn tuổi nhất thiếu niên. Liệt Diễm điện chủ kích động đồng thời, cũng đoán được lần này Vu tộc sự tình tác. Động rồi rất nhiều người tâm, chính là một cái chính thức trọng yếu kiếp mắt, nếu không tộc lão mọi người không có khả năng nhanh như vậy buông xuống, bọn họ buông xuống nhất định là hy sinh thật lớn, bỏ ra cái giá rất lớn. Ba vị tộc lão vừa xuất hiện, dương mắt quét qua toàn bộ hỗn loạn vực sâu, đều là nhịn không được hơi nhíu mày. Nhiều như thế tinh không thôn phệ thú Dù hắn mọi người cũng là chưa từng thấy, tinh không thôn phệ thú loại này dị trùng bọn họ đều là nghe nói qua, có rất xa xưa lịch sử. Tuy rằng bọn họ không biết rõ đây mới thực là hồng hoang dị trùng so về bọn họ lao tổ tông đều muốn cổ xưa. Còn nhìn thấy cua tư lệnh thời điểm, ba người bọn họ đều là nhịn không được thần sắc căng thẳng. Ở cua tư lệnh trên người bọn họ thấy được một loại cổ xưa đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Cua tư lệnh trong mắt bọn hắn là một cái chưa từng bước vào thần thông cảnh người, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu. Điểm ấy là nhất khiến người ta khó hiểu. Bọn họ tiếp thu được liệt diễm điện chủ cầu cứu. Hai tòa chiến điện đều thất bại, điều này làm cho bọn họ hết sức kỳ quái, đến thời điểm nhìn thấy trường hợp như vậy mới biết được bị bại không oan, liền bọn họ cũng là có chút ít tìm đập nhanh. Tất cả những thứ này đều trong nháy mắt, ba người thân thể nhoáng một cái, hầu như là hóa thành quang, thiếu niên kia trong chớp mắt đó là đến đó phong ấn tăng cường nghi thức trong trận pháp, theo sức một mình chống đỡ lên toàn bộ trận pháp, cái này phong ấn kết giới lúc ban đầu thời điểm 4 là hắn liên hợp cực kỳ tộc vài dệt thủ công ở dưới, quen thuộc nhất, vừa đến sau đó, đó là trực tiếp ổn định lại rồi, sau đó lập tức vẽ ra vô tận năng lượng đi hoàn thành vẫn chưa xong phong ấn theo lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang hoàn thành còn lại tiến trình. Cái kia người giả tộc lão, hóa thành vân sáng, thẳng đến Mộc Du mà đi. Mộc Du tay nâng trật tự thành, không thể nghi ngờ là lần này phong ấn thật lớn người ngăn cản. Càng đến gần, hắn càng là kiên định rồi tất sát Mộc Du tâm, bởi vì hắn cũng cùng bất hủ cổ tộc bốn vị trí giả, Diêm phủ tam lão như nhau ở Mộc Du trên người thấy được số mệnh, ngập trời số mệnh, hồng phúc tề thiên, số mệnh gia thân. Người như vậy, nếu như không giết, hậu quả khó mà lường được. Tinh không tôn vệ thú, chủ trì huyết minh chi hải, ngăn cản thiếu niên kia. Quo tư lệnh miệng mở lớn, một bức trận đồ từ đó phun ra, đúng là cái kia giam giữ lại tinh không thôn vệ thú huyết minh chi hải. Cua Tư lệnh tiến vào bên trong trại qua trăm cây nhìn đắng, cuối cùng nhất giải cứu ra rồi tinh không thôn vệ thú nhất tộc, hướng chi đem ở trong đó đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, một trong số đó đó là đã tìm được huyết minh chi hải tâm hạch đem hắn luyện hóa, căn cứ hồng hoàng thủ đoạn đem hắn luyện hóa thành một bức trận đồ, biến hóa ngàn vạn, uy lực cực lớn. Huyết minh trận đồ bay vào bầu trời, tan ra cực lớn rung động, diễn sinh ra loại nhỏ huyết minh chi hải, lơ lửng ở hỗn loạn trên vực sâu không, như thế bầu trời mở ra miệng lớn dính máu, tinh không thôn vệ thú bay lên cấp tốc tiến vào bên trong, mỗi người đều có vị trí và cường vị riêng. Chủ trì huyết minh chi hải, hất vây ra sức mạnh vô địch, ngưng hóa ra một cái máu thương, trực tiếp hướng về thiếu niên kia chỗ trận pháp đâm tới. Mà cua tư lệnh ở ném ra ngoài huyết minh trận đồ trong nấy mắt, liền vội nhanh chóng hướng về mộc du bên kia bay đi. hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với mộc du bất lợi. Di thú, chạy đi đâu? Trung niên kia tộc lão thân tử nói lên, liền xuất hiện ở cua tư lệnh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Ngay, cua tư lệnh thần sắc lạnh lùng. Thân thể cao lớn trực tiếp dường như giống như xe tăng hướng về trung niên này tộc lão nghiền ép mà đi, cự kìm dơ lên, bí mật mang theo thiên địa uy thế lập tới. Cái kia người già tộc lão trải qua tới gần Mộc Du, hắn muốn quét sạch tất cả chứng ngại, đến Mộc Du bên người đi thủ hộ hắn, bất kể là ai đều không thể ngăn ngăn trở hắn, mặc dù đối phương là chính thức thần thông cảnh cao thủ, cũng không có thể. Thiên địa uy thế. Khí thế sóng lớn tuyệt người trung niên thần sắc hơi kinh ngạc, không rõ cái này dị thú rõ ràng không có tiến vào thần thông cảnh là cái gì có thể khu động thiên địa uy thế. Chiến vương chết ở trên tay ngươi, không an ổn. Người trung niên vung tay lên, một tay che trời su thế, trên tay ngọn lửa ngút trời, minh vương ngọn lửa, cái này là vượt qua rồi hỏa chi pháp tắc chân vực cảnh giới ngọn lửa, pháp tắc cảnh giới, lĩnh vực, hoàn cảnh, thực vượng, tối trung cực trạng thái là đạo vực, đến gần vô hạn đạo lĩnh vực, có thể mơ hồ cấu kết thiên địa uy thế, cũng coi là đã vượt qua pháp tắc cảnh giới pháp tắc. Đây cũng là luyện thể cảnh cùng thần thông cảnh lớn nhất khác nhau, quyết định với có thể không theo cấu kết thiên địa uy thế. Pháp tắc đạo vực càng phổ biến được xương là thần thông đạo vực. Người trung niên minh vương ngọn lửa cùng cua tư lệnh cự kiểm chạm vào nhau, phát ra nổ vang thiên địa vì đó sợ run, hư không vì đó chấn động, thậm chí xuất hiện rõ ràng nghiệp ác. hai người hầu như là đồng thời rút lui hai bước, người trung niên bàn tay xuất hiện một ít vỡ vụn, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, mà cua tư lệnh cự kìm lại là một điểm dấu vết đều không có. ha, thật là cường mạnh thân thể, rõ ràng theo thân thể đối chiến ta minh vương thần thông, trung niên nhân kia thần sắc xuất hiện thật lớn kinh ngạc, hắn từ nhỏ đến nay cũng đã còn sống rồi gần vạn năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. chết đi, cua tư lệnh khí thế hung mãnh mà quả quyết, cất bước về phía trước, cự kìm cuồng loạn mày múa. di thú. Ngươi để cho ta rất kinh ngạc vui mừng. Theo thân thể chống đỡ thần thông, chưa từng nghe thấy. Trung niên nhân kia thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra rất mạnh chiến ý. Đúng, là chiến ý. Hắn đem của Tư lệnh trở thành một cái đối thủ chân chính. Đem một cái không phải thần thông cảnh người trở thành đối thủ nếu là đặt ở thường ngày với hắn mà nói là một cái vũ trụ, mà trước mắt nhưng lại để hắn hư phấn. Chương 510, thần thông cảnh 2. Ẩm, Ẩm. Thần hoàng quốc gia vũ trụ tộc lao một trong người trung niên dưới xương sườn cái cánh mở ra, chiến ý ngập trời mà lên. Di thú, ta muốn thu phục ngươi. Hàng phục một con theo thân thể chống đỡ thần thông tương lai có tuyệt đại khả năng bước vào thần thông cảnh dị thú với tư cách toại kỵ, điều này làm cho ta rất hưng phấn. Người trung niên chỉ hướng Cua Tư lệnh, tinh thần phân chấn. Tiểu bối thật sự là không biết chỗ sợ, liền tính toán nhà của ngươi lão tổ tông thần hoàng ở đây cũng muốn tôn dương ta một câu ra ra. Cua Tư lệnh nghe đạo người trước mắt nói muốn hàng phục chính mình là toại kỵ, tức giận đến bật cười. Hồng hoang dị trùng, từng đã là hải dương bá chủ, cao quý cùng cao ngạo là sớm đã sâu tận xương thủy, há lại chót như thế bọn đạo trích kinh hận. Nghĩa xúc, dám can đảm vũ nhục tổ tiên. Người trung niên nghe vậy, tức giận đến phát run, nộ khí ngút trời, minh vương ngọn lửa toàn thân giấy lên, hầu như là đi vào điên cuồng hình dạng. Ta thay đổi chủ ý rồi, ta muốn đem ngươi hành hạ đến chết, đem linh hồn ngươi vẽ ra đặt minh vương ngọn lửa dưới nung khô và nằm, cho ngươi vĩnh viễn không được luân hồi. Ngọn lửa phóng ra một minh vương tượng thần hư ảnh, hư ảnh hiện lộ rõ ràng, vầng sáng và trượng, tụ tập thiên địa uy thế, cả phiến hư không cũng vì đó ánh hồng. Xung quanh hết thảy đều ở vào rồi một cái biển lửa bên trong, cái này hỏa không phải từ trên trời giáng xuống, mà là không châu không sinh. Trong ngay mắt vùng hư không này trở thành người trung niên chúa tể địa phương hóa thành biển lửa vô biên vô hạn tựa hồ là bỗng dưng chế tạo rồi một cái không gian một cái minh vương ngọn lửa không gian xa thiên nhất chỉ vô tận tiên địa uy thế thẳng đến cua tư lệnh mà đi tiểu giải cua người an tâm đối địch ta đều có chủ trương không cần gấp đến hộ ta cua tư lệnh trong óc vang lên một du chuyên âm nguyên bản lòng rộn ràng tỉnh thăng cái yên tĩnh trở lại hắn và mục du ở giữa tín nhiệm là vô điều kiện một du nếu nói có biện pháp đối phó cái kia người gia tộc lao cua tư lệnh chính là muốn không thông cùng tinh nặng cũng tuyệt đối tin tưởng Bình tĩnh trở lại sau đó Cua Tư lệnh biết rõ trước mắt là của mình một lần theo huyết Minh Chi Hải chính giữa đi ra đúng nghĩa trận chiến đầu tiên hắn bây giờ ở vào thần thông cảnh biên giới xem như nửa bước bước vào trong đó tuy rằng tâm linh cảnh giới đã đến nhưng không trải qua sinh tử rất khó đúng nghĩa đột phá bước vào thần thông cảnh trước mắt trung niên nhân này không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo đá mài đao. Minh Vương ngạo lửa không quan trọng thần thông mà thôi cũng muốn giết ta Cua Tư lệnh trầm giọng mà nói trên người áo giáp màu đen sáng lên từng đạo phù văn nguồn gốc từ với hùng hoang thời kỳ xưa nhất phù văn khô hối không hiểu thần bí khó lường bảy loại pháp tắc, bảy loại pháp tắc thực vực, hợp lại là một, hóa thành một cái cực lớn bảo khí, bao phủ tại thân thể cao lớn phía trên, đem vô tận biển lượng ngăn cách mở. Cự kìm giơ lên, trực tiếp nên đón cái kia riêu không một ngón tay đập tới, cái kia một ngón tay uy lực, ở cua tư lệnh cự kìm trên lưu lại một không quan trọng dấu vết, xoay một cái rồi biến mất, khôi phục như thường. Đây là cua tư lệnh tự xuất thế đến nay, hắn cự kìm lần thứ nhất lưu lại dấu vết. Thân thể của hắn sống ở thượng cổ, thành tựu với hùng hoàng, đó là tại cái đó thánh linh đi lấy đỡ. Tế thời kỳ, thân thể cường độ cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu há lại cái này không biết bao nhiêu năm tháng sau tiểu bối có thể đánh vỡ đó là cảnh giới không bằng đối phương đối phương muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng là so với lên trời còn khó hơn cảnh giới không phải tuyệt đối đạo vực không phải vô địch minh vương ngọn lửa có thể chống đỡ được ta cái này hải vương cơn giận cua tư lệnh áo giáp màu đen chi trên tuân ra vô tận phù văn màu đen nước nguyên linh kết xuất từng đạo nhất nguyên trong thủy từ nhỏ suối tụ tập thành sông lớn tiếp theo thành mênh mông biển lớn đại dương màu đen xuất hiện ở cua tư lệnh đỉnh đầu rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy sóng to gió lớn sóng cả mảnh liệt mà ra Cua tư lệnh mạnh nhất chính là Thủy Chi pháp tắc, uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ là cảm xúc một trong Phẫn Nộ pháp tắc, cả hai chồng chất hợp thành cua tư lệnh hành tẩu ở Hồng Hoang thời kỳ đoạn sát thủ, Hải Vương cơn giận, mặc dù không cách nào bày biện ra Hồng Hoang thời kỳ uy lực thực sự, nhưng cũng là không thể khinh thường. Hả? Bên kia người trung niên vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi lẩm bẩm nói, nghe nói thượng cổ thời đại, có thánh linh có thể luyện thể cảnh vượt cấp đánh chết thần thông cảnh, con thú này rất nhiều thượng cổ thánh linh chi di phong. Thủy Chi pháp tắc cùng Phẫn Nộ pháp tắc, rõ ràng tu luyện tới loại tình trạng này, lợi hại như vậy. Đó là ta sống gần vạn năm cũng chưa từng gặp qua chưa từng nghe thấy. Nhưng con thú này cuối cùng không phải thượng cổ thánh linh, lúc này cũng cũng không thời kỳ thượng cổ. Ta giết chết hết. Màu đen vẫn nộ dương cùng màu đỏ biển lửa đụng nhau. Một mặt khác, hơn 3 vạn tinh không thôn vệ thú chủ trì huyết minh trận đồ đã là cùng thiếu niên kia bộ dáng tộc lão qua lại đấu rồi mấy lần. Một bên chủ trì tăng cường phong ấn nghi thức trận pháp thiếu niên, một bên phân ra dư lực, hóa thành hỏa quyển cùng cái kia máu thương đấu. Huyết minh trận đồ uy lực, để thiếu niên vài lần giật mình, bây giờ hắn thoát thân không ra, chỉ phải tế ra hết thẻ dư lực chống đỡ máu thương hạ xuống dưới gió nhưng mà phong ấn đó tăng cường nghi thức trận pháp lại là tuyệt đối ổn định ở huyết minh trận đồ kích giết không được thiếu nên này liền không cách nào phá xấu cái kia trận pháp mà trước đây cái kia còn lưng khiên thần sắc tiểu tụy người già đã đến một du bên kia đại thổ, hai vị lão tổ diêm phủ tam lão sáu người đều là vẻ mặt nghiêm túc trước tiên đứng ở một du trước mặt kích phát ra mạnh nhất chiến lực ngăn cản tại cái kia trước mặt lão nhân bất hủ cổ tộc bốn cái trí giả cũng đem trong tay cổ xưa cơ giáp thanh toán đi ra ngoài hóa thành bốn cái sức chiến đấu vượt qua năm triệu cổ thiết khối lỗi hầu như là theo hủy diệt đánh đuổi. Phóng tới người già. Người già, ánh mắt như gió, quét về phía đại thổ sáu người, sáu người trong nháy mắt đều là thần hồn chấn động, đầu óc hỗn loạn vô cùng, vô tận rầm rầm âm thanh lượn lờ không đi, ý thức hầu như là trong nháy mắt xuất hiện mơ hồ, rồn rập là thông qua tự mình hại mình phương thức kích thích ý thức, phốc phốc phốc phốc, liền phun mấy ngụm máu tươi rồi mới từ trong hỗn loạn dây rùa rồi đi ra. Lão nhân kia là một cái hồn tu cao thủ, tinh thần lực trải qua tu thành thu thả tự nhiên, lợi hại như giao tình trạng, thần niệm khế động, xoán liệt chư thiên. Mất đi cái kia bốn chiếc cơ giáp đều là không hồn đồ vật. Đúng là đã quấn lấy người già một chút thời gian. Cũng chỉ là một chút thời gian, người già sức mạnh thân thể khả năng chỉ là tương đương với một cái địa chủ, nhưng cuối cùng là sống không biết bao nhiêu năm tháng, như thế nào mấy cái cơ giáp có thể chính thức chống đỡ được đấy. Lão nhân đánh vỡ cơ giáp, lại là nhàn nhạt quét cái kia đại thổ sáu người nhìn một chút, sáu người lần này sớm đã có phòng bị lập tức bay ngược rồi mở nếu là lại bị cái này tinh thần lực đánh trúng mà nói, nhưng là không còn hữu cơ giáp giúp bọn hắn cản trở, rất có thể sẽ bị lão nhân kia trực tiếp đánh chết. Một cái hồn tu thần thông cảnh cao thủ, tuyệt không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Lão nhân đối với cái này không để ý chút nào, mặc cho bọn hắn rút lui, đạp không mà đi, đi về hướng Mục Du. Vu tộc đại vu, tại sao vẫn chưa ra? Mặc dù là đã đến mạnh như vậy việc bình, lẽ nào lần này giải cứu vu tộc hay là muốn bại ư? Sẽ không. Vu tộc trên người thiếu niên số mệnh, hưng tề thiên trạng thái, tuyệt đối có thể gặp dự hóa lạnh. Vu tộc thiếu niên, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể mang đến kỳ tích. Mặc dù là lúc này, Diêm Vũ Tam lão đều là tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình, cái kia tình hẳn càng là trực tiếp mở miệng sát thực nói ra. Bất hủ cổ tộc bốn vị trí giả đối với tình hình rất tán thành, liên tục gật đầu, nhưng thần sắc hay vẫn là như trước tầng tầng nhìn về phía bên kia mục Du, đại thổ ba người cũng là như thế, hai vị man cổ thánh cốt nhất mạch lão tổ, đã là quyết định rồi chú ý, nếu là một cái không tốt sẽ nhau tới, dây dưa đến cùng lão nhân kia, ngược lại tánh mạng của bọn hắn trải qua còn thừa không có mấy, sớm muộn gì là cái chết. Lão nhân hướng về mục Du nhìn lại, ánh mắt thâm thúy vô cùng, trong đó có sáng tối chập chờn ngọn lửa, trực tiếp là như là thật bắn về phía Mộc Du. Lão nhân tinh thần lực hầu như như là một thanh dao nhọn trực tiếp đâm vào rồi mục du trong não đi chết lão lòng của người ta tư tưởng rất đơn giản cũng rất hung ác cái kia chính là trực tiếp dùng tinh thần lực giết chết mục du chạm linh hồn phách triệt để tử vong đoạt hắn số mệnh triệt để kết cục này nhân tinh thần cường độ vượt qua ta mục du tiếp xúc cái kia tinh thần công kích lập tức ngưng trọng lên bây giờ tinh thần của hắn cường độ một mực chỉ trệ không tiến ở 99, mà này nhân tinh thần cường độ vượt qua chính mình nói cách khác đạt tới mục du tha thiết ước mơ 100 trăm cửa ải lớn niết bàn thánh khải Mộc Du lúc này đã là bất chấp Niết Bàn Thánh Khải Bí ẩn sẽ hay không bị cái này Thần Hoàng hậu duệ nhìn ra rồi, trực tiếp đem tới lên, ngăn cản tại rồi tinh thần của hắn công kích trước, mở ra Niết Bàn Thánh Khải bên trong ngọn lửa chi hải, cũng là Mộc Du bình thường rèn luyện tinh thần lực chính là cái kia thần bí không gian. Lão nhân tinh thần công kích vừa vào ngọn lửa chi hải ở bên trong, Mộc Du lập tức đem hắn dẫn đạo hướng về phía biển lửa nơi sâu xa, đốn trong thời gian xuất hiện ngọn lửa, cháy sạch cái kia tinh thần công kích từng mảnh từng mảnh đứt từng khúc. A! Lão nhân đột nhiên trong lúc đó kêu to, cả người ý thức đều xuất hiện chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Mộc Du trên người sẽ có một kiện có thể chuyên môn ngăn cản tinh thần công kích pháp bảo. Pháp bảo này, Mộc Du bình thường lấy ra rèn luyện tinh thần cường độ đều là cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ cái kia lão nhân tinh thần công kích loạn nhập trong đó, không thể nghi ngờ là tìm luyện. Lão nhân trực tiếp phun máu, tinh thần nhận lấy thật lớn cản trả. Bị đốt đoạn tinh thần công kích, đã mất đi nguyên bản hùng mãnh, cường độ thẳng tắp hạ thấp, Mộc Du thảo khống tinh thần lực của mình ba cái hai cái liền đem bao vây lại. Cùng lúc đó, Mộc Du cẩn thận từng ly từng tí đem không gian vũ trụ bên trong lực cắn nuốt vấy ra, đã đánh vào niết bàn thánh khai bên trong. Dung hợp tinh thần lực đem lão nhân tinh thần công kích cắn nuốt không còn một mảnh. Lần trước đối mặt quỷ phu tử, Mộc Du cũng bắt trước làm theo đem sâm la đại ấn tiêu hóa dùng suy đoán phương pháp phương thức thôi diễn ra sâm la đại ấn công kích pháp môn. Lúc này Mộc Du cũng muốn suy diễn ra cái này lão nhân tinh thần công kích, một cái tinh thần cường độ vượt qua một trăm hồn tu thần thông cảnh cao thủ, nhất định có hàng tốt. Đó là cái gì? Lão nhân cái kia đạo tinh thần lực hoàn toàn bị đánh chết, để ý thức của hắn nhận lấy thật lớn cắn trả, đồng thời cũng ngăn ra rồi cùng cái kia nhất bản thánh khải và trạng, ngược lại là thoát ly giam cầm. Cổ xưa mà vĩ đại khí tức cung ta tộc lao tổ tông thần hoàng thánh hiển khí tức như thế nào giống như vậy, lao nhân biết bao rất cao mình, kiến thức rộng rãi, chính mình lao tổ tông khí tức làm sao không nhìn được. nghiệp trưởng, trên người của ngươi cái kia kiện bảo vật là cái gì đó? muốn biết, chính mình đến xem. mục du thần sắc khiêu khích, nghiệp trưởng, đừng vội cho là có có thể ngăn cản tinh thần công kích phá bảo, liền có thể thoát được vừa chết. lao nhân không đốc, cũng không bị phép khích tướng, dứt bỏ rồi chính mình mạnh nhất tinh thần công kích thủ đoạn, mà là cận thân tới gần mục du, tuy rằng nhục thể của hắn chiến đấu thủ đoạn so ra kém tinh thần công kích, nhưng đối phó với mục du. Vậy là đủ rồi. Chương 511, kết giới nghiền nát. Vũ tộc tình cảnh, là tất cả mọi người quan tâm chú ý, nơi đây, ngoại trừ cái kia bị phong ấn lại vũ tộc đại vu ở ngoài, được chú ý nhất không thể nghi ngờ là một du cái này vũ tộc, vũ tộc là lần này đại kiếp nạn một cái mấu chốt kiếp nạn, tác động rất nhiều người trái tim. Thấy kia thần hoàng quốc gia vũ trụ thần thông cảnh lão nhân đi về hướng mục du, đều là tâm bỗng nhiên đột chợt. Đại thổ sáu người không thể nghi ngờ là cảm thụ xấu nhất, lão giả này tinh thần công kích khiến người sợ hãi, dương mắt quét qua có thể để trọng thương sáu người. Thực lực như vậy tuyệt nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình cùng. Nhất tới gần nơi này, liền 6 người nhìn thấy Vu tộc thiếu niên thừa nhận lão già nhìn một chút mà không ngại, thậm chí là để lão già phun ra một ngụm máu tươi ngược lại đối với lão già đã tạo thành tổn thương, điều này làm cho 6 người ngạc nhiên không thôi trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này thần thông cảnh lão già rõ ràng ở tinh thần lực trên không làm gì được Vu tộc thiếu niên. Kẻ này tu thành thiên tinh thân thể tuyệt không phải là một cái hồn tu người, tinh thần lực làm sao có thể lợi hại như vậy? Lão già kia nói Vu tộc trên người thiếu niên nắm giữ khắt chế tinh thần lực pháp bảo. Vô tộc Thiếu niên quả nhiên là đại khí vận người, bản thân sức chiến đấu nhưng mà ngàn vạn người, lại có thể kháng cự một cái sức chiến đấu phá trăm triệu tiến vào thần thông cảnh thần hoàng tộc lão. Sáu người đều là mắt buốt lên kinh quang, bất hủ cổ tộc bốn vị trí giả cũng như vậy, bọn họ ánh mắt độc đáo, chằm chằm nhìn xem mộc du trên người, tựa hồ là muốn biết mộc du trên người là bực nào trí bảo. Lao già hướng mộc du đi đến, trên người khoáy động mở mạnh mẽ sóng khí, liền tính toán hắn không sử dụng tinh thần công kích, lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ cũng là làm cho người ta sợ hãi, cũng không mộc du có khả năng chống cự sức chiến đấu không thua kém trước đó cái kia chiến vương điện chủ bước vào thần thông một trận trăm thông cấu kết thiên địa uy thế có thể dùng với bất kỳ chiến đấu nào thủ đoạn lao ra loạn khom khiên như trước loạn khom sát mặt cũng như trước tiểu tụy nhưng lúc này khí thế nhưng lại như là cùng chiến thần tụ tập lại thiên địa uy thế khiến người ta hít thở không thông thiên địa uy thế ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm đâm thẳng một ru mà đi lao giả theo sát phía sau ngũ trảo như câu phát ra vô tận hàn quang lao giả còn sống gần vạn năm trải qua ngàn vạn sống chết tầm mắt cực cao nhưng cũng biết sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực. Đối mặt có thể ngăn cản được chính mình tinh thần công kích Vu tộc Dương nghiệt, đó là biết rõ đối phương sức chiến đấu nhưng mà ngàn vạn, nhưng cũng là không dám có chút lười biếng, đem trở thành sống chết đại địch. Uy áp, vô tận uy áp. Đối mặt này thiên địa uy thế, Mục Du vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Mục Du bản thân sức chiến đấu hiện tại ngàn vạn không đến, 900 vạn mở đầu, toàn lực buộc phát tuy rằng có thể dựa vào thế giới lực lượng chém giết Thái tôn, nhưng cùng lao già so sánh với, lại là kém không chỉ ngàn lần giảm. Vừa vào thần thông, liền không thể mấy tính toán, tuyệt không phải là con số trên gấp năm lần gấp mười lần có thể tính được rõ ràng cương tụ rồi thiên địa uy thế đó là kém gấp trăm lần nghìn lần. Niết bàn thánh khải bảo vệ coi trọng nhất linh hồn tinh thần. Mộc du thiên tinh thân thể mở ra, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tinh trong cơ thể ẩn chứa ba loại nguyên tố: phong, hỏa, lôi. Thiên tinh thân thể thúc đến đỉnh phong nhất, không gian vũ trụ. Mộc du sau lưng phóng ra một bức vũ trụ kế hoạch lớn, đúng là không gian vũ trụ hư ảnh, thế giới lực lượng, lực cắn nuốt, tinh thần lực lượng, bản nguyên vũ trụ. Thôi động mấy trăm ngôi sao xoay tròn cấp tốc, diễn sinh ra liên tục không ngừng lực lượng dót vào mộc du trong thân thể, thân thể, không gian vũ trụ, hầu như hợp lại là một. Thế giới cổ thụ hư ảnh cùng trật tự thành dung hợp, lúc này thay thế một Du, tự mình chủ trì phá hư phong ấn cái giới. Trong Mộc Phong, Thí thần thánh trung xung quanh bay ra, lơ lửng ở một Du đỉnh đầu chỗ, lóe ra rất mạnh lực lượng. Trong Mộc Phong, dung hợp không gian vũ trụ bên trong vòng xoáy màu đen, lóe ra lực cắn nuốt. Thí thần thánh trung có thể thu nạp thiên địa vạn vật, tự xưng không gian, bắn ra suất lực lượng cùng lực cắn nuốt kết hợp. Thí thần thánh kích, cầm trong tay, sử dụng rồi toàn thân thế võ, Mộc Du môn chiến thần thông cảnh cao thủ. Thí thần thánh kích đâm ra, thẳng lên này thiên địa uy thế ngưng tụ thành lợi kiếm. Thúc dục rồi sức mạnh toàn thân, Mộc Du nên chiến thần thông cảnh cao thủ, không biết tự lượng sức mình. Lão già gặp Vu tộc Dương Nguyệt rõ ràng vẽ ra đủ loại pháp bảo cùng lực lượng muốn đối kháng chính mình, không khỏi hừ lạnh, tuy nói lấy đối phương không đến ngàn vạn sức chiến đấu có thể tạo thành như thế này khí thế đúng là khó được. Thiên địa uy thế ngưng hóa cái kia thanh lợi kiếm đâm đến, cùng Mộc Du trong tay thí thần thánh kích chạm vào nhau, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là cái thanh kia cự kích kiên cường dẻo dai, rõ ràng không có một tia tan vỡ dấu hiệu. Nhưng dù là như vậy, cái kia khoé động ra lực lượng xuyên thấu qua thí thần thánh kích phía trên thêm rốt đến một du trên người, đã ở trong chốc lát liền để một du thân hình từng tấc từng tấc nứt toát ẩm ẩm mán nát vỡ thành một mịt thiên tinh thân thể cứ như vậy vỡ vụn vỡ vụn làm như vậy giòn chỉ có một tia tia dừng lại lực lượng kém rồi không biết bao nhiêu lần lực lượng không thể ngăn cản nhưng một du tinh khí thần lương tụ không tan niết bàn sống lại sống lại thân hình đây đã là một du không biết rõ lần thứ bao nhiêu niết bàn rồi cưỡi xe nhẹ đi đường quen chỉ cần linh hồn không chết như vậy có thể vô hạn cải tạo hơn nữa mỗi khi trải qua một lần niết bàn Thân thể cường độ liền lên một tầng. Nghiệp trưởng, ta biết ngươi tu thành Thiên tinh thân thể, có thể cải tạo thân hình, nhưng ở trước mặt ta, không có nửa điểm cơ hội. Lão giả kia mắt sáng như đuối, nhìn một chút nhìn thấu Mộc Du thân thể bản chất, đồng thời cũng mơ hồ là Mộc Du đặc thù ẩn chứa phong hỏa lôi ba loại nguyên tố Thiên tinh thân thể cảm thấy ngoài ý muốn. Thượng cổ thần hoàng thánh hiển, nghiệt bản sống lại, khởi tử hoàn sinh, bất tử bất diệt, để chư thiên sinh linh rồn dập noi theo, diễn sinh ra rất nhiều sống lại thủ đoạn. Giống như sức chiến đấu trăm vạn trở lên hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, lao già đúng là trong khoảng thời gian ngắn không có phỏng đoán đến trước mắt Vu tộc Nghiệt Duyên cải tạo thân hình phương pháp chính là chân chính nghiệt bản đạo. Hắn chính là hồn tu người, lại là thần hoàng hậu duệ, là nhất biết rõ cải tạo thân hình áo nghĩa, trực tiếp năm ngón tay huy động, chụp tới một du linh hồn chỗ chi hư không. Hắn lúc này như trước không dám sử dụng tinh thần lực trực tiếp đánh chết một du linh hồn, nhưng lực lượng của hắn đủ có thể khiến hắn có đủ loại biện pháp trực tiếp dùng sức mạnh bắt lấy diệt linh hồn. Một sống một chết, một chết một sống, sống chết chính là thái độ bình thường. Ta sinh tức chết Ta cái chết tức sinh, sinh cũng như thường, chết cũng như thường, sống chết như thường. Ta phải chết, không người có thể ngăn đón. Ta muốn sống, ai có thể ngăn? Một Du âm thanh nghiến ổn cũng khuy động, tịch diệt mà vĩnh hằng. Còn chưa đợi cho lão giả kia chụp tới, chạy qua theo hầu như là như chớp giật tốc độ trong chớp mắt, cải tạo thân hình, bực này tốc độ, dù là thần hoàng hậu duệ cũng vì đó dại ra. Người tầm thường nếu là thân thể nghiền nát như bột mịn lại lần nữa tố thân hình, cần đi qua thời gian rất dài cần thiết rất nhiều năng lượng, nhưng Mộc Du cải tạo thân hình lại như cùng là hình ảnh hoán đổi, nói cải tạo liền cải tạo tất cả chỉ trong nháy mắt, nháy mắt. điều này sao có thể? mắt thấy vậy, lao già hốc mắt muốn nước. đó là thời kỳ thượng cổ huyết mạch tuần chánh nhất thần hoàng hậu duệ cũng tuyệt đối là làm không được như thế này tốc độ xuống lại, còn thần hoàng thánh hiền nhất Bàn tốc độ, đó là không thể biết. lao già làm sao muốn lấy được? mục du ở đằng kia hào lần tinh hạch chỗ lần lượt lợi dụng nhất Bàn thánh khải cải tạo thân hình, nguyên bản phức tạp quá trình lần lượt lập lại, bởi vì tồn tại, sớm đã là ở không chút biến sắc trong lúc đó biên tập thành chỉnh tự giống như bị nhớ xuống, thật sâu khắc vào rồi bên trong. trước mắt mục du nhất bản hầu như chỉ là mượn nhờ nhất bản thánh khải sau đó trực tiếp một chút mở cái kia bị ghi chép chính tự thông qua ở một phần ngàn tỷ giây liền có thể hoàn thành như cùng là có được lấy siêu cấp đổi năng lực khu động hạch tâm máy tính phục chế dính dán thổ hào chúng ta làm người bằng hưu a mấy chữ tiết đơn giản như vậy cần thiết chỉ là điểm một chút mà thôi sau đó trực tiếp bắn ra đến hoàn mỹ đã thành người tầm thường coi như là đã có được thần hoàng thánh hiển chính tông nhất pháp môn tiến hành nhất bản cũng tuyệt nhiên là không có một du tốc độ như vậy một du là chân chính làm được chỉ cần linh hồn không chết thân thể liền có thể vô hạn cải tạo tuyệt đỉnh độ cao không thể bỏ qua công lao Lão già tâm trí kiên định, hơi kinh ngạc sau đó, như cũng là nhấc tay chụp vào Mộc Du linh hồn chỗ, lần này hắn muốn trực tiếp hủy diệt Mộc Du linh hồn, không có linh hồn nhìn hắn làm sao sống lại. Năm ngón tay như câu, xuyên thủng Mộc Du thân hình, Mộc Du thân hình tại đây lực lớn phía dưới lại lần nữa nghiền nát, mà lúc này lão già đã là mặc kệ thân thể này rồi, trực tiếp là bắt lấy Mộc Du linh hồn. Mà nhưng vào lúc này, Mộc Du linh hồn vị trí, một đạo không nhìn thấy lợi mang từ đó bắn ra mà ra, thẳng đến lão già kia mà đi. Cái này lợi mang cũng không thực chất lực lượng, mà là tinh thần công kích. Lão giả bởi vì e ngại Mộc Du trên người bảo vật mà buông tha cho tinh thần công kích, nhưng Mộc Du lại phương pháp trái ngược, muốn dùng tinh thần của mình công kích làm lần gắng sức cuối cùng. Mộc Du nguyên bản tinh thần công kích thủ đoạn chỉ có hai loại, một là hỏa ấn một trong ám hỏa phệ thần, hai là theo quỷ phu tử cái kia luyện hóa đoạt được Sâm La đại ấn. Bây giờ hắn đã có loại thứ ba thủ đoạn, cái kia chính là vừa mới luyện hóa lão giả đạo kia tinh thần công kích đoạt được pháp môn. Người tầm thường tự thì không cách nào làm được nhanh như vậy nhanh chóng luyện hóa, mà Mộc Du đã có cộng thêm suy đoán phương pháp, mạnh mẽ cứng rắn làm được, càng đi về phía sau, Mộc Du đó là phát hiện càng nhiều công hiệu, không đơn giản chỉ là mấy cái hệ thống con đơn giản như vậy, có được lấy không gì sánh kịp đổi năng lực, tan vỡ mà gây dựng lại, tất cả có thể biên là chỉnh tự giống như tồn tại. Mộc Du mặc dù không cách nào đòn công kích này thét hát, đoạn tiên gọi là gì, lại chân thực đã được biết đến hắn vận chuyển thủ pháp, bản thân tinh thần cường độ phối hợp nhất bàn thánh khải, Mộc Du bước lên thật lớn nguy hiểm liều chết đánh cược một lần, lao giả cái kia chụp vào Mộc Du linh hồn năm ngón tay, đột nhiên mà trệ thân hình mà như đồng thời ở giữa tạm dừng giống như lâm vào dại ra hình, thành công rồi. Suy kỳ bất ý tăng thêm liều chết một trận chiến, điều này làm cho Mộc Du 99 tinh thần cường độ phối hợp thêm theo nhất bàn thánh khải trong vẽ ra rồi uy thế đối với tinh thần cường độ ở một trăm đã ngoài lão già đã tạo thành tạm thời họ ý thức nhỏ nhặt. Lão già nếu là có tâm phòng bị, Mộc Du tuyệt đối là không cách nào làm được hiệu quả như vậy. Nhưng lão già làm sao muốn lấy được Mộc Du sẽ dùng tinh thần công kích đối phó chính mình. Hắn vốn cho là Mộc Du ngăn cản được chính mình tinh thần công kích là vì pháp bảo quan hệ đánh chết cũng không nghĩ ra Mộc Du gần kề ngàn vạn sức chiến đấu không đến người tinh thần cường độ đã đạt tới rồi nghe giận cả người chín Hắn theo bắt đầu đến bây giờ đều là đem Mộc Du đem làm thành chân chính đại địch, cẩn thận chặt chẽ, có thể nói được là đủ loại phong bị, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra chính là sẽ tại chính mình mạnh nhất lĩnh vực tinh thần lực trận lên thuyền. Một cách này hầu như là để Mộc Du tinh thần cường độ tiêu hao sạch sành xanh. Bây giờ tinh thần cường độ tháng 7 năm 99 có nguy hiểm thì có hồi báo, cổ nhân thật không lừa ta. Lão giả ngắn ngủi ý thức hôn mê, chuyện này đối với Mộc Du mà nói là một cái cơ hội trời cho, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Thí thần thanh trung, sức chiến đấu, đó là lão giả đứng đấy để Mộc Du giết. Mộc Du cũng không giết chết, tinh thần công kích lên. Mộc Du bây giờ cũng không dám cử động nữa, lại tiêu hao mà nói, đừng nói giết địch rồi, mình cũng sẽ rơi vào hôn mê. Cho nên hắn làm ra nhất quyết định chính xác, dùng thí thần thánh trung thu thập lão giả. Thí thần thánh trung thu nạp muôn vương, tự thành không gian, theo đạt được đến hiện tại, Mộc Du lấy nó thu không biết bao nhiêu cường nhân, không có một cái có thể chạy trốn được đi. Liên tóc đỏ nữ hoàng am hiểu sâu thứ nguyên không gian năng lực đều thán phục vật ấy quái dị thần bí. Tuy rằng chưa từng thu vận chuyển qua giới như cái này thần thông cảnh lão già cao như vậy không biết rõ có thể hay không bị vùng mê phá, nhưng mục du bây giờ cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Thí thần thánh trung vừa ra, cái kia ý thức tạm thời hôn mê lão giả, liền trực tiếp được thu vào rồi trong đó, mục du thủ ấn liên kết, ở thí thần thánh trung bên trong đánh ra một cái không gian, đem bắt giữ đi vào, đồng thời cái không gian này bên ngoài còn bao vây rồi gần trăm lớp không gian, mục du lúc này mới yên tâm dừng lại. Cái này, cái này, cái này. Vừa rồi một màn, đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành, tất cả mọi người chỉ thấy lão giả đột nhiên thân hình định trệ sau đó liền bị Mộc Du thu nhập một cái bảo vật bên trong, nhìn ra tất cả mọi người là há to miệng, thật lâu không thể nói chuyện, hầu kết liền nuốt nước miếng, hốc mắt gần muốn nổ tung. một cái sức chiến đấu ngàn vạn không đến người, đem một cái thần thông cảnh hồn tu cao thủ chế phục rồi. dù là những này nhìn thấy người sức chiến đấu lại cao hơn, tâm trí lại kiên định, cũng như vậy không khỏi tam quan tan vỡ. trước mắt một màn, vượt quá rồi bọn họ nhận thức phạm chủ. bọn họ không biết rõ trong đó gian khổ cùng đủ loại trùng hợp, bọn họ chứng kiến chính là đơn giản đến làm cho người sợ sẽ hủy tam quan kết quả, vu tộc thiếu niên thu lão già kia. Vu tộc thiếu niên chiến thắng thần thông cảnh hồn tu cao thủ, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì, lại lợi hại như thế, trực tiếp giam cầm thần thông cảnh cao thủ đem uất. Trời ạ, cái này là vừa rồi lão già trong miệng nói tới bảo vật ư? Sao nhỏ lợi hại như vậy, làm cho Vu tộc thiếu niên cầm xuống rồi thần thông cảnh cao thủ, bảo vật như vậy, tuyệt đối là thiên địa chi bảo. Vu tộc thiếu niên quả nhiên là đại khí vật người, có bảo vật như vậy bản thân có thể giết thần thông cảnh. Đại thủ đám người tuân gia thắng phụ, thần thái sáng láng, cực kỳ hưng phấn. Mục Du nghe vậy thần sắc không thay đổi, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. đối với sáu người nói ra, sáu vị tiền bối, mời giúp ta phá vỡ phong ấn. tốt. sáu người phi thân đi qua, tới gần một du, nhìn không được đáy lòng có một ít căng thẳng. giả vờ, nhất định phải giả vờ. am hiểu sâu thần côn đạo một du, từ đầu chứa vào ngọn nguồn, đem chính mình giả dạng làm tuyệt đối cao thâm khó dò, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn lúc này đã là đèn khô dầu kiệt, lực lượng khá tốt, tinh thần cường độ lại là tràn đầy nguy cơ tiếp cận rồi cực hạn. đã có sáu người gia nhập, trật tự thành uy lực lên một cái cầu thang. một du thấy vậy tâm cũng an xuống dưới đảm nhiệm cái kia thế giới cổ thụ tự do phát huy âm thầm là đã luyện hóa được rất nhiều có thể khôi phục tinh thần cường độ thuốc đồng thời cũng chia ra tâm đến xem hướng về phía thí thần thánh trung bên trong nơi này là chỗ nào lão giả kia đã là khôi phục lại gặp đi vào một mảnh không hiểu trong không gian cũng là muốn trì không thông nơi này không gian tứ duy hoàn toàn không giống liền linh khí hầu như đều là không có hơn nữa còn có lấy một luồng kỳ lạ từ trường để hắn vô cùng không thoải mái chỉ trong nháy mắt hắn đã là bay ra ngoài rồi không biết bao nhiêu khoảng cách nhưng rất nhanh phát hiện hắn thật ra như trước còn tại nguyên chỗ Mảnh không gian này cùng hắn nói là vô biên vô hạn, không bằng nói là vô hạn tuần hoàn, hắn biết rõ bất kể mình tại sao phi hành, cũng chỉ là giậm chân tại chỗ. Tinh thần hắn lực phóng ra ngoài, xem xét bắt phương, dĩ nhiên là phát hiện mình bị giam cầm ở một chỗ trong không gian. Chẳng lẽ là cái kia Vu tộc dư nghiệt? Lão giả kinh hãi, là vừa rồi Mộc Du một kích làm cho hắn ý thức phim ngắn, làm cho mảnh vô tận không gian, hắn biết mình thân ở hiểm địa. Để một mình hắn chậm rãi tìm đi, chỉ cần không thể rời bỏ, ta hiểu được là biện pháp đối phó hắn. Mộc Du gặp lão giả nhất thời không làm gì đột thí thần thánh trung. Tâm lạ triệt để an xuống dưới, hắn sợ nhất tự nhiên là lão già đem thí thần thánh trung đánh vỡ. Theo bên trong bay ra, cái kia đến lúc đó, chính mình thật có thể không có biện pháp đối phó hắn, như trước đó xuất kỳ bất ý một lần coi như cũng được, trở lại, tuyệt đối không thể, như lão già cao thủ như vậy, không có khả năng sẽ ở một con đường hai lần trước ngã sắp xuống. Hồn lão, cùng cô tư lệnh đối chiến trung niên cùng với triệu chống toàn bộ phong ấn tăng cường nghi thức đồng thời đối kháng huyết minh trận đồ thiếu niên, ở nhìn thấy lão già được thu vào thí thần thánh trung một khắc này, đều là chấn động, không thể tin được cho tới liệt diễm điện chủ 19 cái đại thế giới người càng là thần sắc hoảng sợ. Minh lão, ngươi nhanh đi bắt lấy Vu tộc Dương nghiệt, nhìn xem đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên tộc lao truyền âm, ngạc nhiên mà nghi hoặc. Người trung niên gật đầu, cùng cô Tư lệnh đấu một quyền về sau, mượn nhờ lực lượng thân thể rút lui bay ra đánh nhau phạm vi, thẳng đến một du mà đi. hắn không cách nào suy nghĩ cẩn thận cái kia Vu tộc Dương nghiệt rốt cuộc là dùng biện pháp gì chiến thắng huyền lão, càng không rõ cái này bảo vật đến cùng là dạng gì tồn tại. Chúng ta chiến đấu mới bắt đầu. Cua Tư lệnh thân trên tuôn ra màu đen phủ văn, xoáy lên vô tận nội hải bao phủ mà ra, xuất lên rồi tầng tầng sóng lớn, ngăn cản người trung niên. Một bước phóng ra, thân thể lóe lên liền đuổi theo rồi người trung niên, kiên cường dẻo dai áo giáp để hắn đối mặt người trung niên không sợ hãi, mãnh liệt chiến đấu phía dưới, để Cua Tư lệnh mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ. Như thế này ma luyện cơ hội của Tư lệnh làm sao khả năng gung tha? Chứng chi người này chính chạy thẳng hướng Mục Du, hắn có thể không ngăn cản? Đối với Mục Du đánh bại lão giả, bình tĩnh nhất không ai qua được Cua Tư lệnh. Hắn chứng kiến qua Mục Du vô số lần kỳ tích, hắn biết rõ Mục Du trên người đại khí vận. Đây là hắn thân là hồng hoang dị trùng thức tỉnh toàn bộ trí nhớ sau đó còn có thể cam tâm tình nguyện đi theo ở Mộc du bên người một nguyên nhân quan trọng. đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là cùng Mộc du ở giữa tình cảm. Ngài súc, chớ cho rằng ta thật sự chém giết không được ngươi. Trung niên nhân kia gào thét, hồn lao cái chết để hắn có chút kích động. Không tốt. Đúng vào lúc này, bên kia thiếu niên tộc lao kinh hô lên. Số 3 vùng cấm bên trong phong ấn kết giới trong chớp mắt xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Nguyên bản, Mộc du dựa vào trật tự thành có thể tương đối lớn bộ phận đối với phong ấn kết giới tiến hành phá hư, nhưng đã có phong ấn tăng cường nghi thức vẫn có thể ngăn chặn ở một ít, mà do phong ấn đó kết giới người sáng lập một trong thiếu niên tộc lão làm chủ trận pháp sau đó, càng làm mơ hồ để lại một vụ bên kia lực phá hoại, phong ấn bắt đầu dần dần ngưng thực đứng lên, ở vào rồi ngang hàng trạng thái, thời gian dần qua hướng lấy thần hoàng quốc gia vũ trụ một phương tốt đẹp dự đoán đầy mạnh. Nhưng, giờ này khắc này, phong ấn đó lại đột nhiên xuất hiện được rồi nghiến nát. Cái này lực phá hoại là đến từ bên trong. Thiếu niên tộc lão nhìn một chút nhìn thấu sự thật, vẻ mặt trầm trọng, chẳng lẽ là vu tộc đại vu mọi người phát lực rồi hả? Không Lực lượng này tuyệt không phải là những cái kia bị phong ấn đại vũ khí tức, bên trong có người, có người ở từ trong ra bên ngoài phá hư phong ấn kết giới, điều này sao có thể, làm sao có thể có người tiến vào được kết giới? Tạch tạch tạch tạch. tạch. Kết giới nghiền nát âm thanh liên tục vang lên. Chương 512, về sau ta sẽ cầm đồ vật đuổi. Vạn năm trước đó, bởi vì đủ loại nguyên do, một mực ở vùng vũ trụ này bên trong lánh đời vu tộc vào đời, kích thích vô số sóng lớn, cùng thân hoàng quốc gia vũ trụ là địch, hắn ảnh hưởng hầu như là ảnh hưởng đến khắp vũ trụ, gắn liền với thời gian gần trăm năm đại chiến, cuối cùng nhất vu tộc bị thua toàn bộ Vu tộc bị vô số quân đội vây khôn xoắn giết, mạnh nhất 3.000 đại Vu thân thể mạnh mẽ thủy hỏa bất xâm đao búa không vào bất tử bất diệt, đó là liền Thần Hoàng quốc gia vũ trụ trí cao trưởng khống giả cũng giết không được diệt chi không được, cho nên chỉ phải không biết làm sao chấn áp nơi này. Phong ấn đã có vào năm, năm đó chủ trì phong ấn có Thần Hoàng quốc gia vũ trụ tộc lao dồn dã 100 người, hao phí vô tận thiên tài địa bảo, mới ở chỗ này kết thành một cái phong ấn. Vùng đất hỗn loạn, có thể để Vu tộc đại Vu quanh năm ở vào sinh mạng suy kiệt bên trong, không có dư lực dãi dùa, càng làm mơ hồ chấn áp lại rồi toàn bộ Vu tộc số mệnh chỉ là ai cũng không thể đoán được vạn năm sau đó, nơi đây có bảo vật trật tự thành xuất thế, thay đổi hỗn loạn cuộc sâu. Càng không người có thể lường trước vạn năm sau đó, có một hồi huy hoàng đại kết nạn, cũng không có người sẽ biết ở vũ trụ vắng vẻ địa phương sẽ xuất hiện một người đều đại khí vận người, mơ hồ trong lúc đó thay đổi vũ tộc số mệnh. Đó là thần hoàng quốc gia vũ trụ vĩ đại tiên tri đều không thể biết trước. Diệu Đồng cũng chính là nơi này thiếu niên tộc lão, với tư cách năm đó chủ trì phong ấn trăm người một trong, rõ ràng nhất người này là trăm hoàng trấn ngục phong ấn kết giới lợi hại đến mức nào. Tuy rằng trải qua vạn năm tháng, Tuy rằng chịu đựng vô tận loạn lưu, tuy rằng không thể so với vạn năm trước đó sơ kết thời điểm ý lực, nhưng là tuyệt đối là không gì phá nổi, tuyệt đối không thể phá vỡ, mà lúc này bên trong rõ ràng xuất hiện một cái lạ lâm khí tức, không thuộc về 3000 đại vũ khí tức, chuyện này ý nghĩa là có người tiến vào kết giới, cái này làm sao không để Diệu Đồng chấn kinh đến không thể tưởng tượng. Kết giới, ở theo lấy tốc độ cực nhanh vỡ vụt, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch thanh âm, như cùng là đòi mạng âm phù ở Diệu Đồng bên thai van vọng, chính thức tuyên truyền gián hộ. Thế không thể đỡ. Dù là Diệu Đồng với tư cách phong ấn người sáng lập một trong Tại như vậy thế không thể đỡ nghiền nát phía dưới, cũng là không thể cứu vãn. Ngăn cơn sóng dữ, viện cao úp trì tướng nghiêng, bỏ cả trứng. Diệu đồng không thể nào tưởng tượng được bên trong đến cùng là hạ người gì, có được lấy cái dạng gì lực lượng. Rõ ràng theo lấy như vậy nhanh chóng tốc độ làm cho phong ấn nghiền nát, phong ấn kết giới phá vỡ. Trật tự thành ở thế giới cổ thụ dưới tác dụng, một cổ trật tự lực lượng, dường như ngân hàng ngược lại rủ xuống, rót vào cái kia số 3 vùng cấm nơi sâu xa bên trong, bên trong loạn lưu chạm vào tước phủ. Giờ này khắc này. Số 3 vùng cấm nơi sâu xa bên trong hầu như là mảnh liệt mà ra một luồng vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, sáng lạn hào quang ảnh hưởng đến mà ra, một vẫn còn như thượng cổ nữ chiến thần giống như hư ảnh từ trung gian phóng rồi đi ra, khí thế tràn đầy, hoàn hảo khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, hàm súc thú vị cổ hoa, ánh mắt thâm thúy, như tự thành hư không, ngang eo mái tóc màu đỏ không gió mà bay, phiêu đãng mà lên, như cùng là nàng cánh, có thể bay lượn vũ trụ. Tóc đỏ nữ hoàng hư ảnh, như cùng là thượng cổ nữ chiến thần, nhiều hơn rất nhiều cùng trước đó không giống hàm súc thú vị, chỉ cần hư ảnh đó là khiến người ta run sợ. Trong tay một viên tuyệt thế trí bảo nâng đúng là bắt quái thanh châu đem bứt ra ngoài đón gió mà lớn ấn dần hầu như là biến thành trật tự thành như nhau khổng lồ tồn tại lơ lửng ở rồi số ba vùng cấm trên không cùng trật tự thành hấp dẫn lẫn nhau cả hai khí tức giao hòa nhiều thêm một ít làm cho không người nào có thể minh dụ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần kỳ hàm xúc thú vị cửu cung cung bắt quái trong hư không vô tận lực lượng bị hắn dẫn dắt lôi kéo nhập số ba cấm trong vùng phong ấn trải qua mở ra cần thiết nguyễn thế giới của ngươi cây dùng một lát giúp ta một ít sinh mệnh tinh hoa cái kia hư ảnh mở miệng lời ít mà ý nhiều Một Du không có hỏi nhiều, trực tiếp thúc giục không gian vũ trụ đem thế giới cổ thụ hư ảnh theo trật tự thành trên rời đi hướng về phía số 3 cấm trong vùng, ngừng lại thế giới lực lượng chuyển vận mà là đổi thành rồi sinh mệnh tinh hoa, đây là thế giới cổ thụ một loại khác đại năng nhiệt. Phong Vân phá, Vu tộc đại Vu muốn đi ra.